chương hai trăm chín mươi bốn dộ nạn tiến công p i t ơ quỵu sẽ dạng này trấn kinh cũng là có nguyên nhân dù sao mới vừa ngô sát hỏi thăm một chút nô g sát đã biết nói ra trần tướng bọn họ hoàn toàn là muốn mượn ngô sát lực lượng mà không phải nói đem vô hạn đá quý trực tiếp giao cho ngô sát hiện tại dạng này tình huống thiên đế không có giết hắn cũng trình độ nhất định nói rõ dọc kẹt giặc cùn nói chuyện là đối thiên đế thật đúng là không giống là diệt b á cái dáng vẻ kia đội thanh diệt bá hắn cái này tin h tức chỉ sợ đã trở thành bụi bằng vũ trụ nguyên bản p e t e quỵu cho rằng ngô sát sẽ trực tiếp cự tuyệt hắn cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt nói như vậy chỉ có thể dựa vào hắn còn có hắn một chút tiểu đồng bạn đi đến sàn nợ tinh đi chợ giúp sàn nợ tinh tuy nói tố cáo người d ộ nạn sự tình thông chi qua sàn nợ tinh tự mình đi tới giúp đỡ có phải hay không có thể làm ra tác dụng nhưng đối với ti tơ quỵ mà nói cố gắng qua liền tốt thế nhưng là khiến ti tơ quỵ không nghĩ tới là thiên đế đáp ứng hoặc có lẽ là lỗ thai hắn có phải hay không nghe nhầm Ti Tơ ta tinh, tự người đi nhiên viên kia Quỵ, không nghe đến sản lượng có lực lầm, sẽ đợ đ quỵu n g ư ơ i trước trở về đến lúc chúng ta đi đến san nợ tinh nô s á t nói ra là thiên đế đại nhân tại hạ cáo lui Ti t e r quỵu chậm rãi rời đi phòng tiếp khách Ti t e r quỵu rời đi tòa cung điện này đi tới thiên đế tinh cho bọn họ an bài chỗ ở d ố c k ẹ t g i ặ cún c đám người đều ở nơi này quỵu thế nào d ố c k ẹ t g i ặ cún c hỏi cái khác mấy cái đồng bạn nhóm cũng là ánh mắt buốc lên q u a n mang không chỉ có là đ ố i thiên đế có đáp ứng hay không cũng có đôi thiên đế hiếu kỳ peter quỵu ế t miệng cười một tiếng ha ha nói cho các người biết thiên đế đại nhân đáp ứng đáp ứng thật g h mộ dạ kinh ngạt nói gãy m ồ giả thế nhưng là biết thiên đế cường giả này truyền ôn đây chính là cùng nàng dưỡng phụ diệt bá chống đỡ được vũ trụ cường giả đương nhiên nô sát đại nhân rất lợi hại nhưng vẫn là bình dị gần v u i ti tơ quỵu cao hứng nói ra l i ê n dạng này ti tơ quỵu đám người cao hứng nhắc tới tới vô luận cái kia tố cáo người dộ nạn lợi hại cỡ nào đối mặt với cấp vũ trụ khác cường giả chỉ sợ cũng không có cái gì tác dụng thiên đế tinh không xa không gian vũ trụ một chiếc to lớn vũ trụ phi thuyền phán phi hành bên trong là một nhóm tinh tế hải tặc nếu như ti tơ q u u ở này chiếc phi thuyền bên trong hắn liền có thể biết đây là dưỡng phụ rồ đủ phi thuyền bên trong cũng là rồ đủ thủ hạ đại nhân đi đến là thiên đế tinh đi tơ q u y ự u hắn bọn họ hẳn là tiến nhập chỗ ấy chúng ta có phải hay không muốn tiến hành truy kích phòng chỉ huy một tên thủ hạ đối rồ đủ hồi b ả o nói c ú t xéo rồ đủ cầm lên tay phải trung điệp vỗ thủ hạ đầu này là chúng ta có thể đi địa phương sao n à y là thiên đế địa bàn so với kia cái diệt bá còn muốn nhân vật đáng sợ ngươi là muốn để ta muốn chết sao hành động một mực cho đi tơ cựu g i ả thuật ngô sắt đáng sợ rồ đủ hắn càng thêm biết thiên đế đáng sợ bởi vì rồ đủ minh mạch những cái tia t r y u y ề n thuyết là thật Lúc rất nhỏ, dồ đủ thông ấ y t i qua vũ trụ phi thuyền ngắm nhìn viên kia như ẩn như hiện thiên đế tinh ánh mắt hít mắt cuối cùng nói ra rời đi nơi này chúng ta đi đến xã nợ tinh nhìn nhìn có phải hay không có thể lấy được cái kêu bảo vật quý giá ta nghĩ ti tơ quỵu cũng sẽ xuất hiện ở nơi đó minh bạch đại nhân Chúng tự a gian bây bên này giờ gật không liền Cái nói. thời dài, liền theo đi tên nô xuất đầu quá phát. thủ Một sát theo tơ hạ khác, có c kéo u rời đi i t h ê nhiên đế t i n đ đến đỡ sản tinh. n Tự i h lần này đi đến chỗ ấy là dùng thiên đế tinh nghiên cứu chế tạo vũ trụ phi thuyền dùng thiên đế tinh khoa học kỹ thuật vũ trụ phi thuyền chỉnh thể đến xem tự nhiên cũng là rất k ế t xuất liên d ạ n g này mấy nhóm người nhao nhao đi đến san đỡ tinh viên này tinh cầu nghiễm nhiên muốn trở thành chiến sân bãi phương sán đỡ tinh giờ phút này toàn bộ sàn nợ tinh báo động kéo vang người xâm nhập tố cáo người dồn nạn lái bản thân vũ trụ phi thuyền cưỡng ép bay về phía sàn nợ tinh mà trước đó sàn nợ tinh thu vào tình báo dồn nạn trong tay có lực lượng đa quý chỉ cần khiến hắn tới tới mặt đất liền có thể trong nháy mắt phá vỡ hủy điệu trên mặt có máy v ậ t cái này khiến sàn nợ tinh binh lính nhóm căn bản không dám khiến dồn nạn xuống tới từng chiếc từng chiếc thuộc về sàn nợ tinh phi thuyền không ngừng ngăn trở lấy dồn nạn hạ thấp khổng l ồ phi thuyền tùy tiện đụng nát lấy sàn nợ tinh phòng ngự đại nhân chúng ta khó mà ngăn trở dồn n n phi thuyền công kích sàn nợ tinh quan không có thể ngăn cản cũng nhất định phải ngăn trở tập hợp sạn đỡ tinh tất cả phi thuyền cần phải ngăn trở d ô n nạn không thể khiến hắn rơi xuống sạn đỡ tinh người này quan chỉ huy tối cao kiên định nói ra sạn đỡ tinh tương lai liền nhìn lần này nếu như không kiên trì nổi sạn đỡ tinh liền s o n g chương hai trăm chín mươi lăm trong truyền thuyết thiên đế cự hình phi thuyền bên trong tố cáo người d ô nạn đứng tại điều khiển khoang thuyền hắn nhìn xem bên ngoài phi thuyền bên ngoài đếm không hết phi thuyền tạo thành từng cây xiến xích buộc chặn hắn phi thuyền không cho hắn chức này phi thuyền hạ xuống đến sạn nợ tinh rất rõ ràng liên quan tới lực lượng đã quý tin tức sàn nợ tinh hẳn là biết nói nếu không nói sàn nợ tinh chỉ sợ có thể càng thêm dễ dàng đối phó hắn dù sao dộ nạn trong lòng nhưng không có nghĩ tới bản thân c h i ế c này vũ trụ phi thuyền có thể tùy tiện đối phó sàn nợ tinh nếu quả thật có thể dạng này đi qua dộ nạn cũng không cần tìm kiếm diệt bá trở thành bản thân v i ệ t thủ dù sao hắn nơi này lực lượng là không đủ nhưng là bây giờ dộ nạn lấy được lực lượng đa quý trong lòng của hắn vô cùng tự tin thậm chí đang suy nghĩ đến tiêu diệt sàn nợ tinh hắn cũng sẽ đồng dạng đi tiêu diệt diệt bá dù sao trước đó diệt bá thế nhưng là dành cho hắn rất nhiều sỉ nhục dạng này sỉ nhục khắc cốt minh tâm ngu xuẩn sàn đỡ tinh nhân tố cáo người dô nạn cầm trong tay khắc trong chiến truy này là khắc trong tinh nhân thần khí là rất lợi hại đơn binh tác chiến vũ khí mà còn hiện tại trôi này khắc trong chiến truy phía trên khảm n ạ p lực lượng đa quý cái này khiến d ô nạn có thể phát huy ra càng đáng sợ hơn lực lượng một đạo hào quang màu tím từ chiến truy trên kích phát ra tới cái này một đạo lực lượng trong nháy mắt phá hủy vô số phi thuyền sàn đỡ tinh tạo thành thủ hộ xuất hiện lỗ thủng to lớn phi thuyền đang từ từ tránh thoát sàn đỡ tinh nhân phi thuyền trói buộc mặt đất sàn đỡ tinh phòng chỉ huy nhìn thấy màn này sàn đỡ tinh cao tầng đều sắc mặt một biến không tốt phi thuyền ngăn không được. quan chỉ huy khẩn trương nói ra đại nhân lại có phi thuyền đi tới san đợ tinh một tên khác thủ hạ liền nói có phi thuyền là d ỗ nạn người này quan chỉ huy nói ra nếu quả thật là d ỗ nạn như vậy lần này sản đợ tinh coi như thật xong không t h ư ợ n h ư là tinh tế hải tặc người này quan chỉ huy đơn giản thao tác thoáng cái lập tức đáp lại nói tinh tế hải tặc quan chỉ huy tối cao nữ tử cao mày bọn họ tới làm gì trên thực tế lần này tinh tế hải tặc chính là r ỗ đủ bọn họ bọn họ đi tới sán đợ tinh sau liền đối sán đợ tinh nhân nói bọn họ là đến giúp đỡ đối phó rồ nạn mặc dù sản đỡ tinh nhân minh bạch đối phương hẳn là có ý khác nhưng dỗ đủ không có đối phó bọn hắn thật đúng là tại đối phó tố cáo người dồn ạ n bọn họ cũng chỉ có thể đem nghi vấn đặt ở một bên chỉ bất quá khiến dỗ đủ thổ huyết nói hắn vậy mà không thể đánh vỡ dỗ nạn trước này chiến hạm phòng ngự như vậy mà nói lực lượng đa quý cũng căn bản không thể nào lấy được đột nhiên lại có một chiếc phi thuyền từ không trung bay xuống tới khiến dỗ đủ ngộng bức là lại có một bóng người từ cái kia trên phi thuyền đi tới không trung dày đặc công kích đối đạo thân ảnh này một chút tác dụng đều không có khoảng cách thân ảnh đến mét ở ngoài liền hoàn toàn mất đi rơi dồ đủ lái cỡ nhỏ phi thuyền hơi nhìn nhìn bầu trời phi thuyền ký hiệu cái kia quen thuộc ký hiệu hắn cảm giác một trận hàn lưu từ đáy lòng chạy ra n à y là thiên đế tinh ký hiệu như vậy từ c h i ế c kia phi thuyền trên giới tới hẳn là liền là thiên đế tinh cường giả muốn biết thiên đế tinh có thể không chỉ có chỉ có thiên đế ngô sát thiên đế tinh những cường giả khác cũng rất khủng bố không có bao nhiêu do dự dồ đủ lái bản thân phi thuyền nhanh chóng rời đi sau đó đem bản thân những cái kia thủ hạ cũng cùng nhau gọi về tới đối với thiên đế tinh hắn đụ phải liền sẽ muốn tránh ra cũng may mắn rỗ đủ cái lựa chọn này rất chính xác nếu không đối mặt với thiên đế tinh thiên đế dỗ đ ủ liền thực sẽ cảm giác chết cũng là chết vô ích chiếc k i ê u phi thuyền bên trong thiên đế đại nhân thật là lợi hại tinh tước đ i tơ cựu thán phục nói tại thiên không đi lại nhưng đằng sau hướng về phía nhiều như vậy phi thuyền sức mạnh công kích liền giống như nhàn nhã t à n bộ một dạng một điểm đều không có khẩn trương cảm xúc cầu hoa tươi điều khiển phi thuyền hút sông nhàn nhạt cười cười đại nhân căn bản không có đem bản thân lực lượng chân chính lấy ra hành động ngô sát thủ hạ hút sông đối ngô sát lực lượng vẫn có biết lần này tới thiên đế tinh quả nhiên là tới đối t i tơ quỵ gật đầu joket r a c ù n đám người cũng là cũng giống như thế nếu như không phải dạng này bọn họ có thể giống bây giờ một dạng xem thì sao có lẽ bọn họ không cẩn thận liền chết tại rổ nạn trong tay quái này tựa như là rổ đủ phi thuyền t i tơ quỵu chú ý tới rổ đủ phi thuyền bất quá rổ đủ phi thuyền nhanh chóng rời đi chiến trường loại dáng vẻ này liền giống như sợ hãi một dạng t i tơ quỵu nghĩ tới bọn họ tại thiên đế tinh phi thuyền bên trong lại giống như lộ ra bình thường mặt đất đợi chút mới tới phi thuyền trên có người ra tới quan chỉ huy liền vội vàng nói nói mà còn phi thuyền công kích vậy mà đối cái kia người vô dụng toàn bộ phòng chỉ huy cao tầng đều sửng sốt một chút có thể rằng này thực lực đối phương rất khủng bố theo sau quan chỉ huy khiến nhân viên công tác đem cái thân ả n h kia phóng đại cuối cùng là một tên mọc ra đặc thù vẻ mặt nhân loại đây là người nào rất nhiều người ngây n g ẩ n cả người thiên đế sàn đỡ tinh quan chỉ huy tối cao không nhịn được gen gì nói làm cho này viên tinh cầu quan chỉ huy tối cao nàng thấy qua ngô sát chỉ bất quá này là ngô sát chân dung nay là bọn họ sàn nợ tinh bạo bối truyền thừa rất nhiều lịch sử tuyến nguyệt hiện tại nàng xem đến chân nhân đình chỉ công kích đều ngừng cho ta dừng lại công kích người này quan chỉ huy tối cao lớn tiếng nói nói theo sau ánh mắt s ù n g bái ta nghĩ thiên đế đại nhân nhất định sẽ cứu vớt chúng ta giờ k h ắ c này những cái kia sạn đỡ tinh nhân cái khác cao tầng cũng là đưa mắt nhìn nhau thiên đế cái kia trong vũ trụ kinh khủng tồn tại bọn họ sạn đỡ tinh sẽ không thật bị hủy diệt đi chương hai trăm chín mươi sáu đa nguyên vũ trụ tồn tại liên quan tới dô đủ sạn đỡ tinh nhân lại hoặc là là đi tơ quỵ phản ứng nô sắt đến không có đi để ý tới đi tới viên này tinh cầu sau nô sắt liền cảm giác được khổng lộ lực lượng n à y là thuộc về vô hạn đá quý lực lượng loại này lực lượng tràn đầy quân bạo hủy diện vậy hẳn là liền là lực lượng đá quý bản chất xem ra vô hạn đá quý đối ta vẫn hữu dụng không trung ngô s á t ánh mắt hơi hơi l ó e lên quan mang đến bây giờ t ầ n g thứ muốn đối ngô s á t lực lượng có trợ giúp đồ vật này có thể đều là rất ít hiện tại ngô s á t trong tay có quy tắc tri tâm công đ ứ c lực đạo quả các loại đặc thù đồ vật cái này đủ để khiến ngô s á t tiến hành lần nữa đột phá nhưng ngô sắt không có, có gấp bốn sáu bảy trên một cái thế giới liên tục đột phá hai cái cảnh giới cái này vẫn là cần thời gian lắng động tiêu hóa thoang cái hơn nữa nhìn đến lực lượng đá quý sau nô sát đối cái khác vô hạn đ á quý cũng có rất lớn hứng thú trước đ ê m vô hạn đ á quý thu thập lên tới hay nói ở trong đó nô sát ánh mắt nhìn về phía khổng lồ chiến hạm lập tức thân ảnh hóa thành một đạo quang mang hướng phi thuyền khoang điều khiển cũng liền là lực lượng đ á quý vị trí địa phương đi tùy tiện xé nát chiến hạm phòng ngự lực lượng nô sát tiến nhập khoang điều khiển trong máy mắt khoang điều khiển ngón giữa khống giả dô nạn một b ư ớ c đây là tình huống gì thế nào đ ố n g nhiên có người từ không trung tiến hành tập kích mặc dù không biết trước mắt cái này người là ai nhưng có thể dễ dàng như vậy tiến nhập hắn buồng chỉ huy thực lực đối phương cũng không thể k i n h thường người là ai d ô n n n thận t r ọ n g hỏi ta là ai nô s á t mỉm cười ta nghĩ ngươi sẽ không muốn biết ta là ai h ừ d ô n n n h ừ lạnh một tiếng ánh mắt băng lãnh liền tính diệt bá ở trước mặt ta ta cũng sẽ khiến cảm nhận được cái gì mới là chân chính lực lượng ngươi lại tính thứ gì diệt b á tại trước mặt ngươi nô s á t lộ ra một tia tiểu dung khắc trong tinh nhân đúng không thực lực ngươi xác thực rất không sai nhưng muốn cùng diệt bá chống lại có lẽ là ngươi suy nghĩ nhiều lại hoặc có lẽ là là ngươi búa trên lực lượng đá quý cho người tự tin dùng nô sắt trong trí nhớ diệt bá thực lực trừ phi nắm giữ nhiều viên vô hạn đá quý nếu không muốn cùng diệt ba tiến hành đối kháng vẫn là rất khó khăn n g ư ơ i là diệt bá cái gì người d ô nạn nắm chặt trong tay chiến truy từ ngô sát khẩu khí đến xem đối với diệt bá cũng không có ôm lấy tôn k í n h sợ hãi cảm xúc ta theo diệt bá giữa có thể nói là địch nhân đi ngô sát lay lay đầu t ố t ta cũng không nói nhảm ta tới nơi này nguyên nhân liền là lực lượng đa quý đem lực lượng đa quý giao đi ra à. lực lượng đa quý giao ra tới d ô nạn sắc mặt dữ tợn giơ tay lên bên trong chiến truy khủng bố lực lượng hội tụ tại chiến truy trên nay là lực lượng đa quý dỗ nạn lực lượng cùng cái kia chiến truy hợp lên tới lực lượng cỗ này lực lượng thậm chí có thể đem đồi núi đều cho oanh bạo đi chết đi cho ta d ô n à n trùng điệp nắm tay bên trong chiến truy hủy x u ố n g dưới tử s á c năng lượng giống như dòng lũ một dạng hướng nô sát bao phủ đi nô sát nhìn xem tình huống như vậy ánh mắt phát ra ra một tia không hiểu qua mang hắn đưa tay phải ra d ô n à n biểu tình dữ tợn vẹn vẹn chỉ là dựa vào lực lượng cơ thể liền muốn cùng lực lượng đá quý chống lại trước mắt tên địch nhân này chết chắc vê anh khủng bố lực lượng bạo phát ra tới nô sát hậu phương toàn bộ hủy tại cổ này lực lượng dưới tại sàn đỡ tinh trên thậm chí có thể nhìn thấy từ sắc cổ sáng l o a lên lan quang mang biến mất sau tố cáo người dồn nản ánh mắt hơi có vẻ hơi ngốc trệ hắn vậy mà nhìn thấy trước mắt địch nhân dùng tay nắm giữ hắn chiến truy mà còn tên địch nhân này liền y phục trên người đều không có một tí tàn phá cho ta chết dồn nản kích ra lực lượng đá quý lực lượng hắn trên thân đều xuất hiện hào quang màu tím này là dồn nản có chút tiếp nhận không được lực lượng đá quý năng lượng thế nhưng là khiến dồn nản tuyệt vọng là trước mắt địch nhân trước sau như một bình tĩnh lực lượng đá quý bị nô g sát tay phải cho nắm giữ liền một điểm, điểm năng lượng cũng không thể khuếch tàn ra nô sát lay lay đầu tay cầm hơi hơi dùng sức âm một tiếng hành động cỡ l ì n tinh nhân thần khí khắc trong chiến truy trực tiếp tại nô g s á t lực lượng dưới sụp đổ khảm nạm ở phía trên lực lượng đa quý cũng rơi vào nô g s á t trong tay cỗ này đối đại đa số người đều khủng bố lực lượng đa quý tại nô g s á t trong tay an tĩnh như thường người đến cùng là ai nắm thật chặt chiến truy trôi bộ r ồ n nạn tuyệt vọng hỏi một cá nhân thực lực có thể đạt tới cái này dạng kinh người trình độ sao thiên đế nô g s á t nô g s á t nhàn nhạt nói ra trong tay thuộc về lực lượng đa quý năng lượng không ngừng khuyết tán ra tới thiên đế thiên đế lần này thất bại ta không còn a tố cáo người dồn n n ánh mắt tạm đạm nói ra trong truyền thuyết đa nguyên vũ trụ cường đại tồn tại vị này đại danh đỉnh đỉnh r ồ nạn là nghe qua ẩm vang ba hai hào quang màu tím bao vây lấy cái này một chiếc to lớn chiến hạm một tiếng nổ vang chiến hạm nổ tung hóa thành từng đoàn từng đoàn p h ấ n vụn phiêu tán về phần nói r ồ nạn cùng hắn những cái kia thủ hạn tự nhiên cũng là chết tại ngô sát lần công kích này bên trong sàn đỡ tinh binh lính nhóm ánh mắt ngốc trệ thế nào trong nháy mắt chiến hạm biến mất mà còn tại trong chiến hạm loáng thoáng nhìn thấy một bóng người đối với ngô sát mà nói lấy được lực lượng đá quý sau hắn liền trở về bản thân phi thuyền hắn không có theo sản đ ỡ t i n h những quan chỉ huy kia t r à hỏi rồi rời đi mà peter quỵ bọn họ tạm thời lưu tại sản đ ỡ t i n h chương hai trăm chín mươi bảy diệt bá tắt n ạ c tư mặt đất làm d ô n ả n chiến hạm biến mất sau sản đ ỡ t i n h cao tầng đều hưng phấn không thôi như vậy mà nói d ô n ả n hẳn là bị tiêu diệt thiên đế đạt được thắng lợi bất quá sản đ ỡ t i n h cao tầng đối thiên đế lực lượng cũng là l i ễ u lơi không thôi n g u y ê n lai nhân lực thật có thể đạt đến kinh khủng như vậy trình độ trưởng quan ngươi đối thiên đế đại nhân rất quen thuộc sao một tên cao tầng hỏi bọn họ quan chỉ huy tối cao không phải quan chỉ huy tối cao lay, lay đầu sạn đỡ tinh đã c h u y ể n thừa rất nhiều lịch sử tại thượng m ấy thay quan chỉ huy tối cao thời điểm thiên đế cũng cứu vớt qua sạn đỡ tinh cái này tại sạn đỡ tinh trong lịch sử là bí ẩn nga nguyên lai là dạng này những cao tầng kia gật gật đầu cũng khó trách mới vừa bọn họ quan chỉ huy tối cao sẽ kích động như vậy không biết lần này có thể hay không thấy được thiên đế đại nhân người này quan chỉ huy tối cao trong lòng âm thầm nói tự nhiên cuối cùng tình huống vẫn là để người này sạn đỡ tinh trưởng quan sử dụng nô sát không có tại sạn nợ tinh dừng lại hai mươi hai về phần nói lực lượng đã quý bị thiên đế đại nhân cầm đi đối người này quan chỉ huy mà nói cũng là chuyện tốt nếu không đây chính là diệt bá dòm mong muốn vô hạn đá quý rất dễ dàng cho sạn đỡ tinh chiêu tới nguy cơ dựa theo nô sát đối m ạ và o biết dựa theo tình huống bình thường lực lượng đá quý bị sạn đỡ tinh giấu đi tới cuối cùng vẫn là bị diệt bá đánh vào tới lấy được lực lượng đá quý một lần kia đối sạn đỡ tinh là rất lớn nguy cơ nô sát lựa chọn khiến viên này t ì n h cầu tránh đi loại này nguy cơ lấy được lực lượng đá quý sau nô sát không có trở lại bản thân thiên đế tinh hắn đi đến diệt bá tắt nặc tư chỗ tinh cầu cùng nô sát không sai bị lắm diệt bá vị trí địa phương cũng bị rất nhiều vũ trụ cường giả biết nói Chỉ một nô là cho phiến t i hư vô một dạng vũ trụ nơi này có từng khỏa tinh cầu xoay trở lấy liền tựa như là xoay quanh trung tâm nhất viên kia tinh cầu một chiếc phi thuyền đứng tại cái này tinh vực ở ngoài hốc sông ngươi ngay ở chỗ này trở lấy nô sát đối bản thân thủ hạ phân phó nói là đại nhân Húc kính cung sông trả lời. mở cửa kho a n g ra nô s á t tiến nhập trong vũ trụ trong vũ trụ có đủ loại năng lượng cùng phóng xạ vật chất phổ thông người tiến nhập dạng này không gian bên trong chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian liền sẽ chết nhưng đối ngô s á t tới nói loại này năng lượng đối hắn mà nói là một chút tác dụng đều không có muốn nói chuyện phía này vũ trụ năng lượng cùng chức nô s á t tại chư thần trong thế giới hỗn loạn vũ trụ so sánh cũng là kém xa tích tắp cảm thụ được diệt bá chỗ phương hướng nô sắt thân ảnh hóa thành một đạo kim sắc quang mang hướng trung tâm viên kia tinh cầu bay đi một khỏa cỡ nhỏ tinh cầu phía trên không có tầng khí quyển tồn tại ngươi ngẩng đầu nhìn lại đều có thể nhìn thấy tinh th một tên tử s ắ c d a hùng tráng thân ảnh ngồi ở lơ lửng vương toa trên người mặc khôi giáp ánh mắt thoáng có chút n g h ị sâu xa trước đây không lâu hắn lấy được một cái tin tức lực lượng đá quý rơi vào thiên đế trong tay hành động trong truyền thuyết đa nguyên vũ trụ nhân vật đáng sợ diệt bá cũng không thể không thừa nhận một loại tình huống dưới hắn cũng sẽ không muốn đi t r e o trọc thiên đế thế nhưng là một khoả vô hạn đá quý rơi vào ngô sắt trong tay nếu như muốn gom góp vô hạn đá quý như vậy thì cần trực diện thiên đế cái này cũng là không thể tránh khỏi hoặc là đem cái khác vô hạn đá quý nắm ở trong tay thời điểm mới là chân chính tốt thời cơ diệt bá trầng âm có cái khác vô hạn đá、quý. một lát sau một đạo kim sắc quang mang xuất hiện ở d i ệ t ba tầm mắt diện ba lơ lửng vương tọa mang theo hắn lơ lửng giữa không trung thiên đế nô sát nhìn thấy cái này nói kim sắc thân ảnh d i ệ t ba trầm giọng nói mặc dù giữa song phương không có tiến hành qua chiến đấu nhưng song phương bộ dáng diên phần mình đều là biết dù sao có thể đều là trong vũ trụ cờ giả d i ệ t b á tắt nạp tư nô sát mỉm cười ngươi tìm đến ta là vì cái gì diệt ba á hỏi. ánh động mắt meo lại tới văng lãnh quăng mang lóe lên một cái rồi biến mất đối với diệt ba tới nói hắn cũng sẽ không e ngại vị này thiên đế không ta có thể không chỉ có chỉ là là cùng ngươi phân ra thắng bại nô sát nói ra đối với ngươi phía sau tử vong nữ thần ta có rất lớn hứng thú Thừ vong nữ thần diệt b á trên thân sát ý nghiêm nghị đối với diệt b á tôi nói cái này thế nhưng là hắn bí mật là rất ít người biết bí mật từ khi lần thứ nhất gặp đạo t ử thần nữ sinh thực thể sau diệt b á liền say mê vị t i a t ử vong nữ thần t ử vong nữ thần đây chính là toàn bộ m ạ vẹo vũ trụ hệ thống bên trong trí cao vô thượng ngũ đại sáng thế thần một trong nắm giữ t ử v o n g cùng linh hồn thần linh thiên đế vô luận ngươi vẫn là từ nơi nào biết cái chuyện này hôm nay ngươi liền lưu cho ta ở đây đi diệt ba từ lơ lửng vương t o ạ đứng lên tới trên thân lực lượng bạo phát khiến hư không đều vặn vẻo lắc lư chương hai trăm chín mươi tám thử vong lực lượng thử vong nữ thần là diệt bá bí mật là hắn cấm kỵ bị nô g sát vạch trần cũng khó trách diệt bá sẽ như thế phẫn nộ như thế sát ý nghiêm nghị bất quá cái này cũng khiến nô g sát minh bạch cái này thế giới mạ v è o cùng hạ nghỉ bất đồng cùng điện ảnh vũ trụ cũng khác biệt đây cũng xem như là hỗn hợp mạ v è o vũ trụ chỉ gặp diệt bá quyền đầu đột nhiên cơ ra ngoài mảnh không gian này lập tức tràn ngập c u ầ n bạo lực lượng không gian ở thời điểm này cũng giống như thủy tinh một dạng n ư ớ n à lấy diệt bá cùng chức tố cáo người dộ nạn lực lượng so sánh này cũng không biết nói cường đại đến mức nào nhìn xem dạng này công kích nô sát lộ ra một tiêu dung hắn dội ra tay phải cũng bạo phát ra công kích mình hai c ố lực lượng đụng vào nhau kinh thiên động địa thanh â m tại mảnh không gian này nổ tung lấy t r u n g quanh xoay tròn lấy tinh cầu đều sinh ra từng k i a kẽ h hở những cái kia nguyên bản ở phía xa tinh cầu những cái kia diệt bá thủ hạng đều hoảng loạn lên tới bọn họ không biết xảy ra tình huống gì thiên đế ngươi rất cường đại d i ệ t b á tắt nạp tư ánh mắt thận trọng vẹn vẹn chỉ là giao tay một phen d i ệ t b á hoàn toàn xác nhận một điểm trước mắt thiên đế thực lực sẽ không kém với hắn nay cũng là cấp vũ trụ khác có thể tùy tiện nghiền ép một khỏa tinh cầu lực lượng người cũng không sai nô sát gật gật đầu đáng tiếc là trước mắt thực lực ngươi còn chưa đủ thiên đế ngươi quá càn rỡ diệt b á ánh mắt b ă n g lãnh đối với diệt bá mà nói nô sát nói như vậy pháp liền giống như tại so khinh bị hắn đồng dạng hành động trong vũ trụ số một số hai bá chủ cấp nhân vật diệt bá chưa từng bị đối xử như thế qua diệt bá sử dụng ngươi toàn lực đi nếu không ngươi liền không có, có cơ hội nô sát nhàn nhạt, nhạt nói ra rất tốt rất tốt diệt b á giận quá thành cười mà hắn trên thân khí thế cũng trở nên càng ngày càng kinh khủng càng ngày càng kinh người t r u n g quanh tinh cầu tại cố khí thế này ba đ ộ n dưới chấn động không thôi diệt b á thủy hạ tự nhiên cũng cảm nhận được c ô này diệt b á phát ra lực lượng thế nhưng là chính bởi vì dạng này bọn họ liền cảm nhận được càng thêm bất khả tư nghị có thể khiến diệt b á như thế phẫn nộ sử dụng cường đại như thế lực lượng cái này trong vũ trụ có người nào có thể làm đến l i ê n tính có thể làm đến nay cũng thật là giải rác mấy cái người nếu như là cấp bậc kia chiến đấu bọn họ nghĩ muốn đi hỗ trợ cũng là không làm được diệt b á trên thân cùng bạo năng lượng khiến giới chân viên kia tinh cầu khe hở khuyết tán càng ngày càng lợi hại muốn biết nguyên bản diệt ba chỗ tinh cầu vậy liền theo phổ thông tinh cầu không đồng dạng diệt ba chỗ tinh cầu nhỏ rất nhiều thiên đế đây i đi. Diệt chết nạc cánh tắt tư t bá không phải sợ hãi nô sát cho nên dựa theo nô sát thuyết pháp sử dụng xuất từ mình toàn lực đây là bởi vì diệt bá nhanh chóng đánh chết trước mắt thiên đế đối mặt với tùy tiện có thể hủy diệt tinh thần lực lượng nô g sát cũng giơ tay phải lên sáu cái cô quạng vũ trụ từ ngô sắt nắm đấm bốn phía đạn sinh ra cô quạng trong vũ trụ lộ ra man hoang giống như khí tức lục đạo luân hồi quyền giống như hủy diệt tinh thần hủy diệt vũ trụ công kích từ ngô sắt lần công kích này bạo phát ra tới t i ế n nhập mạ và quy tắc này hệ thống không phải rất hoàn thiện thế giới lục đạo luân hồi quyền lực lượng cũng có không thể tưởng tượng nổi biến hóa cùng đề cao cái này hai cỗ lực lượng có thể đều là có thể hủy diệt tinh thần lực ẩm vang hai cỗ lực lượng đụng vào nhau toàn bộ vũ trụ liền giống như bị đầu nhập vào một k h ỏ to lớn tạc đạn giống như một đá cây nấm mây tại trong vũ trụ sinh ra không gian xung quanh lâm vào trong bóng tối thời gian cùng không gian ở thời điểm này liền giống như mất đi khái niệm một dạng về phần nói nguyên bản chung quanh tồn tại tinh cầu tại hai người toàn lực công kích đến cũng là qua trong dây lát liền bị phá hủy hầu như không còn giờ k h ắ c này tại hai cố khủng bố lực lượng va chạm dưới nơi này biến thành chân không vũ trụ một dạng phía này vũ trụ muốn khôi phục lại tới chỉ sợ cũng cần một đoạn dài ràng giặc tuyến nguyện nô sát đứng ở mảnh này chân không trong vũ trụ hắn ánh mắt nhìn một chỗ h á cám vũ trụ nơi đó có một cố lực lượng dựng dục nhảy lên rầm rầm một bóng người chậm rãi tại cái này vũ trụ tạo thành này là diệt bá bộ dáng trước đó diệt bá cùng nô sát hai người đối kháng dù n g diệt bá thất bại mà kết thúc tử vong lực lượng nô sát ánh mắt hơi hơi k h ẽ động tử vong nữ thần hành động mạ và sáng thế ngũ đại thần một t r o n g nàng trưởng quản lấy tử vong diệt bá hẳn là lại bị nàng ban cho lực lượng cho nên diệt bá cũng là thế nào cũng sẽ không tử vong liền giống như địa cầu chết tùy tùng một dạng tự nhiên chết tùy tùng là thường xuyên tử vong diệt bá bên này hẳn là có được thực lực kinh khủng còn thật không có cái gì người có thể giết chết hắn từ tử vong trong sức mạnh nô sát tự nhiên cảm giác được phát tắc quy tắc lực lượng cũng chỉ có loại này lực lượng có thể dính đến nhân quả trợ chút thiên đế người giết không chết ta khôi phục bộ dáng ban đầu diệt bá trầm giọng nói thử vong lực lượng nô sát mỉm cười diệt bá n g ư ơ i thật cho rằng ta giết không chết n g ư ơ i sao thử vong sao vương triệu lực lượng nô sát cảm thủ qua này nhưng không có vượt qua thánh nhân lực lượng t ầ n g thứ cho nên nô sát cũng có thể yên tâm tới l i ê n tính đối mặt cái chết nữ thần cái này cũng khiến hắn đối mặt cái c h t r ụ lực l ư ợ n g t ầ n g t h ứ có n h ấ t đ ị n h t h a m k h ả o như vậy tới xem một chút diệt bá khỏe miệng mang theo tự tin tiểu dung đối với tử vong lực lượng hắn rất có lòng tin đây chính là hắn thích nữ nhân chỉ bất quá còn không có nói hết lời Một chương hai trăm chín mươi chín chân áp nữ thần nhàn nhạt thanh âm tại trong vũ trụ quyết tán nếu như có những cường giả khác xuất hiện ở nơi này bọn họ nghe được dạng này thanh âm hoàn toàn liền sẽ cảm giác được bóng ma tử vong tử vong uy hiếp vậy liền tựa như là sinh mệnh chung kết một dạng hành động mạ vẹo vũ trụ ngũ đại sáng thế thần tử vong nữ thần là vô số trong vũ trụ duy nhất tồn tại nàng đại biểu cho tử vong bất kỳ trong vũ trụ tồn tại sinh vật đều tại tử vong nữ thần trong k h ô n g chế hiện tại tử vong nữ thần thanh â m liền giống như gõ vang cái này cảnh sát chung tại toàn bộ trong vũ trụ có thể đối kháng tử vong chi lực người quá ít hoặc có lẽ là giống như cái khác mấy cái sáng thế thần lượn lờ thanh â m truyền ra tới một đạo h u y ể n c h u y ể n thân ảnh xuất hiện ở phía này chân không vũ trụ cái này một bóng người ăn mặc áo bảo màu đen cả thân ảnh liền giống như lâm vào mây mù màu đen bên trong khiến người thấy không rõ vân vụ bên trong đến cùng có cái gì đồ vật cái này liền tựa như là p h á p tác hóa thân một dạng ngươi liền làm mới vừa đối kháng ta lực lượng người tử vong nữ thần chậm rãi mở miệng mang theo không h i ể u năm trăm ba mươi bảy tiếng cười là tử vong nữ thần nô sát ánh mắt mang theo không h i ể u q u a n mang đối mặt với sang thế ngũ đại thần một trong n à y cũng không phải đối mặt với diện phách tình huống hiện tại đối ngô sát càng thêm nguy hiểm chỉ bất quá trước mắt tử vong nữ thần cũng không phải thật thân mặc dù hắn vẹn vẹn chỉ là một cái ta cảm thấy hứng thú người nhưng là ngươi giết hắn như vậy ngươi cũng nhất định phải bỏ ra chút gì đó tử vong nữ thần dối ra tay phải giơ lên tay phải một cái ngón trọ hát s á c vũ khí nhộn nhạo ra ngoài hóa thành tử vong lực lượng bao phủ đi tử vong chi lực dưới phía này vũ trụ cũng giống như suy kiệt một dạng nguyên bản vũ trụ hoặc là tinh cầu đều là có sinh mạng chu kỳ hiện tại tử vong chi lực khiến dạng này sinh mệnh chu kỳ cấp tốc rút ngắn lấy hoặc có lẽ là đối với tử vong nữ thần mà nói liền tính là một mảnh tinh vực hoặc là đơn thể vũ trụ hủy diện cái này cũng không có quan hệ sinh mệnh đối với bọn họ dạng này trình độ nhân vật đáng sợ b mà nói này đã không thể tính là sinh mệnh nhìn xem một vòng này đáng sợ lực lượng nô sắt trong tay nắm chặt một thanh kiếm một cái hư ảnh trên không trung sinh ra hắn phản g phất muốn chấn áp toàn bộ vũ trụ trong vũ trụ kinh khủng tồn tại muốn tránh thoát dạng này trói buộc nhưng hắn chỉ cần một cây kiếm nay là chấn áp thế giới chấn áp vũ trụ một kiếm bình loạn quyết cùng tử vong chi lực lẫn nhau đánh vào nhau khiến nguyên bản hắc cám vũ trụ lại một lần nữa sinh ra từng đạo khe hở chỗ ấy khả năng liền là càng sâu hơn tầng lần vũ trụ bình luận quyết lực lượng rơi vào tử vong nữ thần trên thần chỉ gặp tử vong nữ thần là mang theo mỉm cười tiếp nhận dạng này lực lượng một bên khác nô sát cũng nhận tử vong c h i lực liên lụy nếu như đội thành nô sát không có trở thành đại la thân thể tròn vành vành phía trước đối mặt với tử vong pháp tác lực sẽ có chút nguy hiểm như vậy tại trở thành đại la sau dạng này tử vong c h i lực hắn cũng có thể tiến hành chống lại triệt tiêu nhìn xem không có xảy ra tình huống gì nô sát tử vong nữ thần lộ ra lướt qua một cái thần bí tiêu dung nam nhân ta nhớ kỹ ngươi yên tâm ta còn sẽ đến tìm ngươi nói xong lời nói này tử vong nữ thần đạo thân ảnh này chậm dãi biến mất mới vừa vẹn vẹn chỉ là chút ít tử vong chi lực tạo thành thân ảnh bạo phát ra như vậy lực lượng đạo thân ảnh này cũng liền không kiên trì nổi t ử vong nữ thần ta cũng nhớ kỹ ngươi nô sát đôi mắt lộ ra tia sáng kỳ dị mặc dù t r e o chọc thế giới mạ vẹo vị này cường đại tồn tại nhưng cũng khiến ngô sát đối phiến này mạ vẹo vũ trụ càng thêm biết như vậy dưới một mục đích ạt gạt nô sát mỉm cười trước mắt gạt gạt hẳn là có hai khỏa vô hạn đ á quý tồn tại dùng quá hạt đại biểu hiện thực đa quý cùng vũ trụ ma phương đại biểu không gian đa quý xa vời bao xa vũ trụ nơi nào đó lướt qua một cái nhàn nhạt thanh em bằng bầu trời vang lên. Nam nhân, ta nhớ kỹ ngươi ta sẽ đến tìm ngươi nam a s g a r d một chỗ kỳ dị địa phương hắn liên thông chín cái thế giới ở đây có một nhóm bị rất nhiều thế giới cho rằng là thần chỉ tồn tại hoặc có lẽ là bọn họ lực lượng cũng là giống như thần linh một dạng ô điển người này thần vương liền là a s g a r d t r ư ở n g khống giả hắn bảo đảm này mấy cái thế giới an n g uy trong cung điện ô điển trước sau như một làm việc sau đó hắn nhận được tin tức liên quan tới thiên đế tinh thiên đế đi đến tin tức thiên đế ô điển ánh mắt hơi đổi liên quan tới vị này đa nguyên vũ trụ cường giả ô đ i n cũng là nghe nói qua đây chính là cực kỳ khủng bố một vị liền tính là hắn ổ đình cũng đối thiên đế thực lực b ả y tỏ tâm kinh lại càng không cần phải nói trước đó không lâu ổ đình càng là lấy được tương quan tin tức diệt bá nguyên bản chỗ ở mảnh này vũ trụ đã không có sinh mệnh tồn tại tinh cầu cái gì đều không thấy về phần nói diệt bá tự nhiên cũng không có bất kỳ tin tức có người nói là thiên đế tiêu diệt diệt bá dù sao thực lực so diệt bá mạnh thật là cực kỳ sự hiếm thấy hiện tại thiên đế đi tới adgad chẳng lẽ cũng có cái gì sự tình ta hiện tại liền đi qua nghềm đón ổ đình hơi khẩn trương nói ra chương ba trăm ổ đình khẳng khái adgad ngoại thành ồ đ ì n mang theo bản thân thủ hạng đứng ở một chiếc phi thuyền bên ngoài chờ đợi nào đó cái đại nhân vật một dạng tình cảnh như vậy khiến bên người s u cũng là hơi nghi hoặc một chút hắn có thể phát giác bản thân phụ thân có chút cẩn thận từng ly từng tí thế nhưng là hành động a t g ạ t vương còn có người nào có thể khiến phụ thân như vậy đây l i ê n tính là gì bá cũng sẽ không để cho bản thân phụ thân có cái này dạng cảm giác mang theo một bụng nghi hoặc d u cũng không dám nói thêm cái gì dù sao trước đó phụ thân đã đối hắn tiến hành nghiêm trọng cảnh cáo phi thuyền bên trong một người mặc bạch sắc trang phục nam tử đi ra tại hắn đi theo phía sau mấy cái người t ô i nhìn thấy b ạ c h sắc trang phục nam từ sau hắn liền cảm giác bản thân giống như nhìn thấy một cái thế giới một dạng mà con người này khí chất lộ ra phi thường h o à n mỹ rồi trong lòng liền một tia đấu kỵ cảm giác đều không có thiên đế hoan g n ê n ngươi đi tới arzad ô đ ì n h mỉm cười nói đối mặt với trong truyền thuyết cờ giả ô đ ì n h cũng là rất k h á c h khí mặc dù ô đ ì n h thực lực cũng không sai nhưng đối mặt với loại này trong truyền thuyết cờ giả hắn có đôi khi cũng là lực có chưa đến ô đ ì n h q u ấ y dậy nô sát dân cần thăm hỏi nói nô sát lần này đi tới a r a d hắn không có lập tức qua tới mà là chờ một đoạn thời gian mới qua tới như vậy mà nói d i ệ t bá bị tiêu diệt tin tức liền sẽ truyền bá ra ngoài nô Ngo g sát đi tới a s g a r d nhưng là muốn lấy đến hai k h o ả vô hạn đã quý nếu như a s g a r d không giao cho nô g sát như vậy đến lúc nô g sát chỉ sợ cũng cần làm một chút người xấu hiện tại khiến dạng này tin tức truyền bá ra ngoài o d i n cái này một phương sợ rằng sẽ càng thêm thận trọng suy nghĩ khi đó nô g sát cũng không cần làm một người xấu thiên đế thỉnh o d i n tay phải hướng phía trước với tới thân thể khen g h i ê n g từ này thủ thế đến xem o d i n là đem bản thân hành động s o n g ô sát địa vị muốn tới thấp người một màn này adgat tướng lanh n ó n nhìn sau khi tới cũng lộ ra rất kinh ngạc từ ổ đình mang theo bọn họ t r i n h chiến đến nay bọn họ còn từ tới không có thấy qua có người có thể khiến ổ đình dạng này cẩn thận từng ly từng tí theo sau nô sát đi theo ổ đình đi tới hắn trong cung điện phòng tiếp khách nô sát cùng ổ đình ngồi ở đây ổ đình vắng có chút minh bạch nô sát đi tới asgad đến cùng là vì cái gì bất quá có chút lời khách sáo cũng là cần nói rõ thiên đế không biết ngươi tới asgad muốn làm gì nếu như có ta ổ đình có thể giúp đỡ ta sẽ không từ chối ổ đình mở miệng nói ổ đình ta đi tới nơi này ta nghĩ trong lòng ngươi hẳn là cũng có một chút ý nghĩ đi nô sát nói ra lần này ta cũng không vòng vo vò. ta là là vô hạn đá quý mà tới nghe nói các ngươi à sgạt có vô hạn đá quý o d i n hít sâu một cái gật đầu hắn cũng không có đem cái chuyện này tiến hành che giấu là thiên đế chúng ta à sgạt xác thực có vô hạn đá quý mà lại còn nắm giữ hai k h o ả vô hạn đá quý nga nô sát ngoại ý muốn nhìn một chút o d i n hắn cho rằng o d i n có lẽ còn sẽ đối vô hạn đá quý số lượng che giấu thoáng cái thiên đế ta nguyện ý đem hai khoản à y vô hạn đá quý giao cho ngươi o d i n nói t i ế n nói hoặc có lẽ là cũng chính là người trước mắt là thiên đế nô sát nếu như là những người khác ô đ i n cũng sẽ không biểu hiện như vậy hòa nhã một tên kẻ yếu nếu như hỏi hắn vô hạn đá quý sự t ì n h chỉ sợ sớm đã bị ổ đỉnh đuổi ra ngoài thậm chí nói diệt bá đi tới nơi này ổ đỉnh có lẽ cũng sẽ cùng hắn tiến hành đối kháng dù sao diệt bá tại trong vũ trụ thanh danh cũng không thế nào tốt đem so sánh mà nói thiên đế một loại tình h u ố n g dưới đến sẽ không theo liền làm chuyện xấu nếu như vô hạn đá quý giao cho thiên đế ổ đỉnh cũng vẫn là cho rằng có thể ổ đỉnh ta có thể còn không có nói muốn lấy được các ngươi trong tay hai khỏa vô hạn đá quý nô sát nói ra cầu hoa tôi không thiên đế vô hạn đá quý tại chúng ta nơi này chúng ta cũng chỉ là vì bảo vệ bọn họ không rơi vào người xấu trong tay ta nghĩ vô hạn đá quý tại thiên đế trong tay nó sẽ vô cùng an toàn ổn định nói ra ha ha thần vương ổn định vậy xin đa tạ ngươi khẳng khái nô sát cười cười xem ra ổn định nơi này vẫn là rất tự biết mình thiên đế nếu không ngươi tại asgad đợi một ít thời gian bởi vì có một khỏa vô hạn đá quý tại cái khắc tinh cầu ổn định nói ra hai khỏa vô hạn đá quý đặt ở cùng cái địa phương có chút nguy hiểm cho nên asgad thế nhưng là đem cái khắc một khỏa vô hạn đá quý thả lại thu thập người c h â ấy đương nhiên không có việc gì thuận tiện ta cũng có thể nhìn các ngươi một chút asgat phong cảnh nô sát gật đầu sáu nào đó viên tinh cầu nơi này là vũ trụ tội phạm nhóm lui tới tinh cầu thu thập người liền ở lại đây ô đ ì n bên này khắp nơi đáp ứng nô sát sau liền lập tức a n bài nhân thủ đi đến thu thập người chỗ ấy thu thập người có đây không có đây không asgat tướng lanh đi vào thu thập người gian phòng lớn tiếng á hô nói tới tới đâu đây tóc trắng nhìn lên tới thon gầy nam tử từ một góc nào đó đi ra nguyên lai là asgat chư vị không biết đi tới ta nơi này muốn làm gì chẳng lẽ lại là tới cất đồ vật không phải lần này chúng ta không phải tới cất đồ vật chúng ta là tới bắt hồi viên kia vô hạn đa quý người này tướng lãnh nói ra cái gì thu thập người s ư ớ n g sốt u một chút kinh ngạc nói t r ư vị các ngươi tại sao lại nghĩ muốn lấy lại vật này cái này đối n g ư ơ i nhóm ạt gạt quá nguy hiểm không lần này chúng ta không phải p h ó n g tới ạt gạt mà là muốn dành cho một cái người thiên đế đại nhân thiên đế thu thập người ngược lại hút một hơi khí lạnh ta minh bạch các ngươi hơi trở một chút chương ba trăm linh một liên minh báo thủ hành động cổ lão sinh mệnh thu thập người không biết sống bao nhiêu tuyến nguyện hắn cũng thấy được không biết bao nhiêu vũ trụ cơn ư giả g nhưng trong đó một vị cũng liền là thiên đế nô sát s á c thực là đặc thù nhất một vị hắn c ù n g bố hắn thần bí hắn lai lịch những cái này đều là chuyên môn đối một người như vậy thu thập người cũng không muốn kết thủ hoặc có lẽ là liền tính là gặp một mặt cũng không muốn cho nên thu thập người không nghĩ bởi vì vô hạn đa quý mà đắc tội người trong truyền thuyết kia nhân vật đáng sợ húng chi từ một số bí mật thông tin bên trong thu thập người thế nhưng là biết được diệt bá chết tại thiên đế trong tay cùng cảnh giới cơn giả muốn giết chết đối phương quả thực là không thể nào sự tỉnh này ba hai không sao có thể giết chết đối phương vậy liền chứng minh thiên đế lực lượng đối diện ba tới nói là nghiền ép tính nếu không nói d i ệ t ba cũng không khả năng tử vong đã sớm đ à o thoát cuối cùng thu thập người đem viên này vô hạn đá quý trao trả cho adgat không phải vậy dựa theo tình huống bình thường chỉ cần tiến vào hắn túi láo là không thể nào đem đồ vật dễ dàng như vậy nộp ra adgat đợi một ngày nô sắt lấy được hai k h u ả vô hạn đá quý lần này nô sắt trong tay đã có ba k h u ả vô hạn đá quý về phần nói mặt khác ba quả đá quý hai quả tại trên địa cầu một cái khác viên tại nào đó cái tinh cầu này là linh hồn bảo thạch nghe nói linh hồn bảo thạch thế nhưng là có một chút bản thân ý thức tồn tại nó sẽ không để cho người tùy tiện lấy được bản thân sau nô g s á t không có đợi tại adsgat nương tựa theo adsgat cầu v ư n g cầu nô g s á t vô cùng thời gian ngắn đi tới địa cầu nắm giữ ba k h ỏ a vô hạn đá quý sau nô g s á t đã có thể thông qua đá quý giữa c ộ n m ì n h tới tìm tới cái khác vô hạn đá quý mà còn nô g s á t trong tay thế nhưng là có một k h ỏ a không gian đá quý không gian đá quý có thể rút ngắn nô g s á t cảm ứng khoảng cách nam địa cầu nơi nào đó nước nhỏ sân mạch nơi này tiến hành chiến đấu kịch liệt xuống ống thanh âm không ngừng ở đây liên tiếp một cái thiết nhân không ngừng tại cái này p h i ế n không gian xuyên qua lấy một cái cầm cung tên nam tử không ngừng bắt ra một cái thân hình cao lớn lục sắc r a nam tử tại mưa bom bao đạn giữa không ngừng đ ụ n g phải nếu như có địa cầu nhân loại nhìn thấy màn này đại đa số người đều có thể nhận ra cái này mấy cái người là ai bọn họ chính là tại mỹ quốc nựu dót cuộc chiến thời điểm bảo vệ địa cầu liên minh báo thủ nơi này rất nhiều người mọi người xem đến sau đều có thể kêu nổi danh chữ tới người khổng lồ xanh hút mỹ quốc đội trưởng sở tìm dô dơ ý dòng màn tony sơ tạc hát quả phụ nạt cả dô man mập trờ chút những thời giờ này liên minh báo t h ủ tổ chức đều tại truy tìm cựu đầu xà tổ chức bởi vì vô hạn trong bảo thạch tâm linh đá quý rơi vào cựu đầu xà tổ chức trên tay nếu như khiến tâm linh đá quý phát huy tác dụng đối xì n đối địa cầu đều sẽ là tổn thương to lớn lần này bọn họ phát hiện cựu đầu xà nghiên cứu cơ cấu tại nơi này bọn họ tự nhiên là nhanh chóng truy kích qua tới không lâu sau đó liên minh báo t h ủ đánh tới đỉnh núi căn cứ c h ỗ ấy tony phía trên cái trụ sở kia có phòng n g năng lượng chúng ta phải nghĩ biện pháp thế nào tiến vào mỹ quốc đội trưởng cầm vẫn bài đánh lui một lần nữa công kích qua tới cựu đầu xà binh linh nhóm lơ tiếng nói, nói. minh mạch tony a vừa mới i t sợ tặc c bày tỏ rất nhiều dấu hỏi muốn biết mới vừa hắn thế nhưng là dùng cỡ nhỏ đạn đạo công kích qua cũng không có cái gì tác dụng là s ở tặc tiên sinh Hãy s s u b nơi này liền là tâm linh đá quý vị trí địa phương Nô sở trụ cờ nam tước chúng ta cần rời đi liên minh báo thủ khủng bố lập tức liền sẽ công phá nơi này một lao giả nói ra đáng giận còn kém một điểm sở trụ cờ nam tước nhìn về phía bên cạnh trong phòng giam hai cái thân ảnh này là những thời giờ này bọn họ thành quả nghiên cứu đó là cái gì l ã o giả đột nhiên nói ra lập tức nào đó cái thiết bị trực tiếp nổ tung bước ra khói trắng sở trụ cờ nam tước có cường đ ị c h tới chúng ta cần lập tức rời đi l ã o giả nói ra tốt bất quá đem chúng ta thành quả nghiên cứu phóng ra sở trụ cờ nam tước chuẩn bị đi cầm tâm linh đá quý cái kia quyền trượng thời điểm hắn n g â y dại chương ba trăm linh hai a qua mô tô mắt tâm linh quyền trượng thả ở địa phương có một bóng người đứng ở nơi đó cái kia quyền trượng liền bị cái này người cầm lên tới ngươi là ai sở trụ cờ nam tước cầm lên vũ khí trong tay nhắm ngay nô sát trong tay hắn thế nhưng là kích quang vũ khí so với trước mắt địa cầu vũ khí mạnh hơn nhiều nô sát phản phất không có nghe tới sở chủ cờ nam tức nói hắn cầm lên q u y ề n trượng trực tiếp tay phải r ố i ra đem q u y ề n trượng trung tâm linh bảo thạch cho lấy xuống viên thứ tư vô hạn đá quý lấy đến đem đá quý cùng q u y ề n trượng đung ô xuống nếu không ta không khắc khí sở chủ cờ nam tức khẩn trương giống nói nô sát xoay người nhìn xem sở chủ cờ nam tước thấp giọng nói chết cái thanh em này liền giống như vận mệnh lực lượng một dạng sở chủ cờ nam tức cùng những cái kia xông qua tới thủ hạ thân thể đều dối rít mềm ngã trên mặt đất muốn biết tại thế giới mạ vẽo bên trong nô sát thế nhưng là có thể cùng tử vong nữ thần bè bẻ, bẻ thủ đoạn đây chính là dính đến nhân quả lực lượng cho nên ngô sát hiện hai mươi hai tại đối phó loại này phổ thông người thậm chí căn bản không cần xuất thủ sinh mệnh tử vong chi tuyến sẽ cực kỳ dễ dàng liền đức gây ra tới cách chi giam giữ một nam một nữ cửa nhà lao cũng tại lúc này từ từ mở ra bên trong trên thực tế là tỷ đ ệ là sở chủ cửa nam tức là nghiên cứu tâm linh đá quý vật thí nghiệm mà còn cái này một đôi tỷ đ ệ khiến nam tức nghiên cứu xem như là thành công bọn họ có vượt xa bình thường siêu năng lực hai người này chính là tương lai quỳt s vợ cùng đỏ tươi nữ vu làm tù cửa mở ra sau trong đó tên kia nam tử dùng cực nhanh tốc độ biến mất trong phòng vậy liên lạc qc v e r tốc độ của hắn quả thực không phải mắt thường có thể bắt lấy nô sát nhìn thấy tình huống này l â y l â y đầu đưa tay phải ra bên phải trên tay một cái nam tử bị hắn tóm lấy cổ để trên tới a a qc v e r kịch liệt dãy r u ộ n nhưng căn bản không có cái gì tác dụng cùng lúc đó đỏ tươi nữ vu xuất hiện ở nô sát phía sau nàng cũng sử dụng nàng siêu năng lực cái này có thể làm cho nàng điều khiển đối phương cũng có thể quan sát được tương lai đáng tiếc là đỏ tươi nữ vu lựa chọn đối tượng hoàn toàn sai a một â m thanh tiếng kêu thảm thiết vang lên đỏ tươi nữ vu ôm lấy đầu mình nàng cảm giác đầu mình chẳng khác nào bông nổ mới vừa sử dụng bản thân siêu năng lực nàng tại ngô sát c h ỗ ấy cảm giác được một cái thế giới nếu như không phải ngô sát cắt đứt đỏ tươi nữ vu lực lượng chỉ sợ đỏ tươi nữ vu sẽ bị một cái thế giới tin tức trực tiếp no bạo ẩm nô g sát đem qc u s vờ ném xuống đất qc u s vờ trong thời gian ngắn cũng lên không tới đ ạ p đạp rất nhiều tiếng bước chân từ bên ngoài chuyển tới gian phòng này đi vào tới mấy cái người tony sở t a c mỹ quốc đội trưởng chờ chút bọn họ nhìn thấy trên đất chết cựu đầu xà thành viên cũng nhìn thấy ngã trên mặt đất rên dỉ đỏ tươi nữ vu bọn họ lại nhìn đến cầm tâm linh đá quý nô sát ngươi liền là mới vừa đánh vỡ tầng ngoài phòng ngự cái tia người tony sợ tặc nói ra không sai nô sát mỉm cười chúng ta là liên minh báo thủ lần này không chỉ là đối phó cựu đầu xà tổ chức cũng là là ngươi đổ trong tay vật kia rất nguy hiểm không biết có phải hay không là có thể giao cho chúng ta tony sợ tặc cẩn thận từng ly từng tí nói ra vị này ý tổng man cũng nghĩ đến giả vịt lợi mới vừa nói cho nên bây giờ hắn vẫn còn có chút tâm kinh đ á m chiến rất xin lỗi ta mục tiêu cũng là vô hạn đà quý nô sát nói ra địa cầu nắm giữ vô hạn đà quý tương lai có thể sẽ phát sinh nguy cơ nếu như không có vô hạn đà quý t r ì n h chỗ độ nào đó đối đất nào người mà nói Trên mà là có chỗ tốt. các còn s ố n người g hai là c ự u đầu xà thân à n nghiên người mang nói nô h thể h quả cứu, Lời các có dứt, sát trở t vừa về. ảnh c h ậ m rãi biến mất ở trước mắt mọi người không có xuyên việt trước đó nô s á t cũng xem như là rất thích mạ và hệ liệt điện ảnh bất quá xuyên việt cái thế giới này sau nô s á t cũng càng ngày càng quen thuộc những cái kia thấy qua nhân vật đến cũng không sẽ sinh ra quá mức phức tạp ý nghĩ dù sao chết ở trong tay hắn cường g i ả cũng đã quá nhiều hô tony sợ tặc t h ở phảo cái này không biết nhân vật đáng sợ rời đi liền tốt về phần nói vô hạn đ á quý bị mang đi đối tony sợ tặc mà nói đến cũng không có gì tony đó là người nào a sợ tìm dỗ dỡ hỏi vị này mỹ quốc đội trưởng là toàn trình một b ư ớ c đúng vậy à sợ tặc tiên sinh cái kia đ á quý bị cái kia người cầm đi cái kia người có thể hay không là cựu đầu xa người hắc quả phụ nạt ca hỏi t i ê n tâm người hai trăm bốn mươi bảy nhóm nhìn xuống đất trên chết người đối phương khẳng định không phải cựu đầu xa người mà còn từ mới vừa nói đến xem hắn cũng không phải người địa cầu như vậy mà nói liên quan tới tony sợ tặc lại hoặc là, là liên à l minh báo t h ủ nghị luận nô sắt đến cũng sẽ không cố ý đi quan tâm hiện tại hắn đi đến cái thứ năm vô hạn đá quý vị trí viên này vô hạn đá quý là thời gian đá quý nó ở vào trạ mạ thái cơ nó cũng bị sưng là a qua m o tô mắt trạ mạ thái cơ ở đây rất ít người biết có một nhóm ma pháp sư tồn tại những ma pháp này sư từ quá khứ cho tới bây giờ một mực để bảo toàn địa cầu an uy nếu như nói giống như liên minh báo t h ủ là bảo vệ lấy bên ngoài tiến lên công địa cầu điện nhân như vậy những ma pháp này sư liền là chống cự lại cái khắc duy độ đáng sợ cờ giả dù sao tại cái này đ a nguyên trong vũ trụ duy độ quái vật cũng là rất nhiều vô số thuế n g u y ệ t đến nay đối địa cầu nguy hiểm nhất duy độ quái vật nó gọi là đọt m ạ mù m cái này một đầu khủng bố duy độ quái vật dùng tinh cầu làm đồ ăn nó cũng là cấp vũ trụ khác chương ba trăm linh ba duy độ quái vật đọt m ạ mù m tự nhiên giống như đọt m ạ m mù khủng bố như vậy tồn tại vẫn là cực kỳ sự hiếm thấy địa cầu cũng rất ít sẽ bị kinh người như vậy cất tại tùy thời tùy chỗ xâm lấn nếu quả thật là dạng này chỉ sợ địa cầu sớm liền không biết nói bị hủy diệt bao nhiêu lần dù sao địa cầu ma pháp sư cùng loại này duy độ quái vật so sánh trên thực lực vẫn là nhỏ yếu tạm đã lâu không đi nói duy độ quái vật Chạm mạ thái cơ nào đó cái kiến trúc trong phòng bây giờ cái này thời kỳ trí tôn đại pháp sư cổ nhất an tâm tu luyện ma pháp sư bên trong trí tôn đại pháp sư xem như là đứng ở đỉnh điểm tu luyện giả nói chung nhiều như vậy ma pháp sư cũng chỉ sẽ xuất hiện một cái trí tôn đại pháp sư hiện tại cái này thời kỳ liền là như thế muốn trở thành trí tôn đại pháp sư dạng này độ khó cũng là rất lớn cổ nhất trở thành trí tôn đại pháp sư đã rất lâu nhưng nhiều như vậy tuế nguyện đến nay nàng cũng không có nhìn thấy cái thứ hai nắm giữ dạng này tư cách không hoặc có lẽ là trước đó có một người như vậy nhưng về sau cái tia thiên tài phản bội đâu thoát đi trả m ạ thái cơ trong phòng không gian ba động chậm rãi sinh ra cái này khiến cổ nhất mở mắt ra trong đôi mắt tràn đầy một tia cẩn thận nàng đứng lên tới hai tay dòng ma lực đập lên làng cổ nhất nhìn thấy đạo thân ảnh kia thời điểm nàng cảm nhận được đạo thân ảnh này bên trong tích chưa đáng sợ lực lượng loại này trong mơ hồ mênh ngông khí thức cổ nhất trước đó cảm thụ rất nhiều duy độ quái vật thời điểm cũng chưa từng có dạng này cảm nhận được qua tình huống như vậy ngược lại khiến cổ nhất nắm tay bên trong lực lượng tàn đi liền tính nàng là trí tôn đại pháp sư đối mặt với kinh khủng như vậy cường giả cũng không có chút nào tác dụng cái này một bóng người chính là nô sát cổ nhất có thể cảm nhận được nô sát trên thân loại này khủng bố lực lượng cái này cũng là nô sát hơi cố ý phát ra nếu không giống như cổ nhất dạng này tồn tại là không thể nào cảm nhận được nô sát trên thân lực lượng nô sát làm như vậy cũng là khiến sự tình giải quyết lên tới càng thêm dễ dàng tiên sinh ngươi tốt tại hạ cổ nhất cổ nhất cung kính nói ra không biết tiên sinh dạng này tiến nhập t r a mạ thái cơ cần làm chuyện gì cổ nhất có phải hay không có thể giúp đỡ cổ nhất pháp sư nô sát lộ ra một tiếu dung ta tự nhiên có chuyện tình cầu ngươi mà còn chuyện này ngươi là có thể làm được thời gian đã quý ta nghĩ cổ nhất pháp sư hẳn biết chứ nô s á t nhìn chăm chú cổ nhất chậm rãi nói ra một loại tình huống giới nô s á t sẽ không dùng thực lực mình đi cướp đoạt thứ gì có thể dùng đạo lý thuyết phục như vậy nô s á t cũng sẽ dùng đạo lý tới nói một lần trừ phi là giống như tố cáo người dộ nạn hoặc là diệt bá địch nhân như vậy như vậy nô s á t cũng sẽ không nói nhảm trực tiếp từ bọn họ trong tay lấy đến vô hạn đá quý liền tốt tố cáo người dộ nạn nơi này liền là dựa theo làm như vậy thời gian đá quý cổ nhất ánh mắt hơi hơi khé động á qua mô tô mắt thời gian đá quý từ mặt chữ trên mà nói cũng liền là á qua mô tô mắt mới phù hợp thiên sinh a qua mô tô mắt có thể cho tại hạ cổ nhất cuối cùng thở dài một hơi nô s á t phát ra suất từ mình lực lượng cổ nhất cũng minh bạch trình độ nhất định trên nô s á t thế nhưng là cho nàng hạ bậc thang nếu như nàng không thuận lấy hạ bậc thang đi như vậy ngô s á t vô luận làm cái gì đều không có gì dù sao đã cho nàng cơ hội theo sau cổ nhất ở trong phòng trong mật thất đem a qua mô tô mắt lấy ra phóng tới ngô s á t trước mặt đây chính là a qua mô tô mắt nô s á t cầm lên á qua mô tô mắt tay cầm nhẹ nhàng lướp qua á qua mô tô mắt từ từ mở ra bên trong là tản ra tranh sắt quan mang đa quý cổ h nhất h ánh Đem thời a ra, nô sát đóng mắt toát t ra phức tạp quan mang bất quá nàng cũng minh bạch khiến nô sắt làm việc không thể quá quá phận hy vọng tiên sinh giết duy độ quái vận động màn mụ Nam. Ngân nào phiến hà hệ đó vũ trụ năng ô sát xuất h i lượng lắc lư lên tới một đạo tử sắc toàn qua tại phiến này trong vũ trụ sinh ra này là mênh mông đáng sợ khí tức tốt triệu ta đọt mà n g mù ra tới lướt qua một cái tiếng gầm gừ từ vòng xoáy màu tím bên trong văng lên cái này liền tựa như là đọt mạng m ụ tuyên kỳ bản thân chủ quyền một dạng giống kèm theo tiếng giống giận dữ đọt mạng m ụ đầu từ vòng xoáy bên trong chậm rãi đi tới ra tới sau đó hắn nhìn thấy hư vô vũ trụ cái này khiến đọt mạng m ụ phẫn nộ không thôi là ai là ai vậy mà dạng này đùa bớt ta là ta nô s á t nhàn nhạt nói ra đọt mạng m ụ ngưng thần xem xét trong lòng máy động hắn cảm giáp được sợ hãi bởi vì đi qua hắn nhìn thấy nô sắt chém giết qua so hắn càng kinh khủng hơn dư độ quái vật chạy trốn đọt m ạ n mù hướng toàn qua lui trở về. ra tới ngươi cho rằng còn có thể rời đi sao chương ba trăm linh bốn linh hồn bảo thạch ngân hạ hệ nơi nào đó một đạo khổng lồ giống như tinh thần một dạng thân thể kêu thảm vậy liền là đọt mạng mù thiên đế thiên đế đại nhân tha mạng a đọt mạng mù cái này thê thảm thanh â m quả thực là người nghe rơi lệ người nghe lòng chữa sót liền tính là cổ nhất pháp sư ở đây nàng chỉ sợ đối đọt mạng mù hiện tại biểu hiện cũng sẽ không thể tin bởi vì đọt mạng mù thế nhưng là đa duy độ kinh khủng tồn tại bộ dáng bây giờ căn bản là giống như nhát gan quỷ một dạng trên thực tế đối đọt m ạ mù mà nói nếu như bị cho rằng nhát gan quỷ liền có thể đào tẩu nói hắn cũng nguyện ý dạng này đáng t i ế c là nô sát không có cho hắn dạng này cơ hội cuối cùng đọt mạng m ù chết tại nô sát trong tay quả thực có thể nói là ngược sát c h â n truồng ngược sát hiện tại nên là tìm được một viên cuối cùng vô hạn đá quý thời điểm nô sát trong tay năm khỏa vô hạn đá quý lóe ra qua mang nô sát chỉ cần dựa vào vô hạn đá quý giữa cảm ứng liền có thể tìm được cuối cùng linh hồn bảo thạch bốn không cũng là vô hạn trong bảo thạch đặc thù nhất một quả đá quý có nô sát ánh mắt hơi hơi khé động hắn trước mặt vặn mẹo không gian môn từ từ mở ra Quen đây là trong vũ trụ hoang vu một khóa tinh cầu không có người biết tại đây viên tinh cầu trên có một khóa vô hạn đ t quý hơn nữa còn là sáu khóa vô hạn trong bảo thạch bí ẩn một khỏa linh hồn bảo thạch linh hồn bảo thạch chỗ nô sắt đứng ở một tòa sơn mạch trên ánh mắt hơi hơi khé động ngươi là tới tìm kiếm linh hồn bảo thạch một người mặc đấu đ ồ n g đen thân ảnh xuất hiện ở nơi này phát ra thanh âm c h ầ m thấp cái thân ảnh này trên thực tế là đi qua bị vũ trụ ma phương truyền t ố n g đi đến đen khô lâu bị truyền t ố n g sau hắn biến thành linh hồn bảo thạch thủ hộ người chỉ bất quá hồng khô lâu đối cái thân phận này có thể một điểm đều thích dù s a o mấy chục năm tới hắn chỉ có thể một mực lưu tại ốc mô tinh muốn rời khỏi cũng làm không được linh hồn bảo thạch hạn chế hắn hắn càng giống hơn một cái tù phạm là ta là tới tìm kiếm linh hồn bảo thạch nô sát nói ra trở về đi ngươi căn bản không thể nào lấy được linh hồn bảo thạch linh hồn bảo thạch cũng không khả năng xuất hiện ở trước mặt ngươi hồng khô lâu nói ra vì cái gì nô s á t hỏi muốn lấy được linh hồn bảo thạch chỉ có hy sinh bản thân yêu nhất người mới có thể lấy được nó hồng khô lâu giải thích nói mà ngươi hiện tại chỉ có một cái người căn bản không thể nào làm được cái này điểm nga vô luận thế nào mang ta đi xem một chút đi nô s á t nói ra cùng ta tới hồng khô lâu mang theo nô s á t leo một chút độ cao cuối cùng cùng một chỗ vách núi treo leo vậy phương dừng lại nơi này liền là linh hồn bảo thạch chỗ nhưng cần hy sinh tình cảm chân thành hồng k ô lâu chỉ phía dưới thâm lên có đúng không nô sắt dội ra tay phải khủng bố lực lượng tràn ngập ra tới toàn bộ tinh cầu đều ở đây một khắc dung chuyển vô hình không gian bên trong một mai đá quý chậm dại xuất hiện vậy liền là linh hồn bảo thạch có thể nhìn thấy linh hồn bảo thạch tại kịch liệt dãy rùa cờ giờ b ờ giờ đã như vậy mất đi nô sát tay cầm một nắm viên kia linh hồn bảo thạch mơ hồ trong đó phát ra một â m thanh k ê u thảm cuối cùng đá quý rơi vào nô g sát trong tay cho nên nói sự tình không phải tuyệt đối nô sát cầm linh hồn bảo thạch không có để ý tới hồng khô lâu rời đi tòa này tinh cầu cái này hồng khô lâu nói không ra lời tới gây ra như phóng bất quá linh hồn bảo thạch biến mất hắn hẳn là liền có thể rời đi tòa này tinh cầu nhưng thế nào rời đi đây hồng khô lâu ngây n g ẩ n cả người n a m không có giới hạn vũ trụ nô sát xuất hiện ở nơi này sáu k h ỏ a vô hạn đa quý thu thập sau khi thành công nô sát liền sẽ mượn đa quý lực lượng tiến hành tu luyện bất quá nói nô sát ánh mắt thoáng có chút nghĩ sâu xa tử vong nữ thần thế nhưng là nhìn chằm chằm trên hắn hắn có thể tại phiến này vũ trụ an ổn tu luyện sao mặc dù trước đó một mấy ngày này tử vong nữ thần không có tới tìm hắn nhưng cái này cũng không nói được như vậy nô sát nghĩ tới bản thân có thời gian phòng thời gian phòng còn thừa lại thời gian mười mấy năm có lẽ cũng có thể ở thời gian này sử dụng rơi sau đó có bàn tay vàng tồn tại có lẽ cũng có thể đến đến thời gian phòng đối với hiện tại nô sát tới nói hắn cần giành giật từng giây tăng cường thực lực mình nghĩ tới nơi này nô sát lật bàn tay một cái một cái cỡ nhỏ phòng xuất hiện theo sau hướng vũ trụ ném đi phòng ốc càng biến càng lớn lóe ra trong suốt quang mang thời gian phòng xuất hiện l i ê n tính tại vũ trụ năng lượng trùng kích vào thời gian phòng cũng là một chút sự tỉnh đều không có cái này cũng đủ để nói rõ thời gian phòng đặc biệt tự nhiên khiến nô s á t tiếc nuối là thời gian này phòng sử dụng là có hạn chế thời gian trong phòng nô s á t trong tay xuất hiện sáu quả vô hạn đá quý hắn biểu tình thoáng có chút nghiêm túc hắn muốn đem vô hạn đá quý dung hợp thành một thể cái này cũng là nô s á t không có lựa chọn tại ngoại giới dung hợp nguyên nhân trong vũ trụ dung hợp nói một chút cường đại tồn tại nhất định có thể tùy tiện phát hiện dạng này năng lượng ba động vũ trụ nào đó phiến không gian bên trong một đoàn tràn đầy tịch d i ệ t tử vong năng lượng liền giống như một cái hát động di động tới ở thời gian này cái này hát động dừng lại người đây lướt qua một cái hơi nghi hoặc thanh em vang l ê tới chương ba trăm linh năm chuẩn thánh b ộ t phá dung hợp bắt đầu nô g s á t nhìn xem trong tay vô hạn đá quý nơi này mỗi một viên vô hạn đá quý có thể đều là hủy diện tinh thần nhân vật đáng sợ muốn khiến sáu quả vô hạn đá quý toàn bộ tụ hợp cùng một chỗ p h í a n à y vũ trụ trí cao vô thượng cất tại cũng không cho phép bởi vì hoàn chỉnh vô hạn đá quý tụ hợp lên tới quá mức nguy hiểm bất quá đối ngô s á t tới nói hắn hiện tại làm liền là đem vô hạn bảo thạch dung hợp lại cùng nhau k i m sắt năng lượng từ ngô s á t trên thân tràn ngập ra tới năng lượng vây quanh sáu quả vô hạn đá quý những cái này vô hạn đá quý không ngừng lẫn nhau đụng chặn lấy có thể phát giác được cái này mấy viên vô hạn đá quý chậm rãi dung hợp cái này cũng là phi thường bình thường nguyên bản vô hạn đá quý liền là một thể chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó tách ra tới mà thôi hiện tại ngô sắt làm là đem phân cách đá quý lại một lần nữa dung hợp thời gian từng giờ trôi qua đủ loại vô hạn đá quý lực lượng không ngừng sắp nhập vào riêng phần mình trong bảo thạch không lâu sau đó đủ mọi màu sắc một khỏi vô hạn đá quý xuất hiện ở trước mặt một cố r ồ i r à o m ê n ngông ý chí trong lúc đó từ nảy viên vô hạn đá quý trên đàn sinh ra là ai là ai lại khiến ta thức tỉnh lướt qua một cái giọng nữ chậm rãi vang lên này là báo thủ nữ thần thanh âm đi qua vô hạn đá quý thế nhưng là báo thủ nữ thần lực lượng hành động trong vũ trụ trí cao vô thượng tồn tại nàng là vĩnh viễn sẽ không tử vong dài răng giặc năm tháng trôi qua báo thủ nữ thần tiến hành tự sát nàng đem tự thân lực lượng biến thành vô hạn đá quý trình độ nhất định trên báo thủ nữ thần cũng sẽ rơi vào ngủ say mà sẽ không thất tình hiện tại vô hạn đá quý d u n g hợp báo thủ nữ thần ý chí cũng dần dần vừa tỉnh lại rất xin lỗi nô sát ánh mắt lộ ra rất bình tĩnh đã ngươi nghĩ muốn vĩnh viễn rơi vào ngủ say như vậy ta thành và ngươi mang theo pháp tắc lực lượng nghiền ép lấy này một khoản trình vô hạn đá quý nếu như tại mạ và trong vũ trụ báo t h ù nữ thần có lẽ có thể mượn với ngoại giới lực lượng đào thoát ngô sát đối với nàng nhiệt g ép như vậy tại thời gian trong phòng nàng chỉ có thể sử dụng vô hạn đá quý bản thân lực lượng loại này lực lượng phản kháng tự nhiên cũng cản trở không ngô sát không có có thời gian bao lâu nguyên bản thoáng có chút thức tỉnh báo t h ù nữ thần ý thức bị ngô sát ma d i ệ t giờ phút này vô hạn đá quý ó ngánh trong suốt này là hoàn mỹ hiệu quả bảo vật cái này một k h ỏ a vô hạn đá quý liền giống như một cái tiểu thế giới một dạng nó không chỉ có chỉ là sáu khoả vô hạn đá quý sở hữu phát tắc mà là càng nhiều phát tắc tâm nô s á t lại đem ra một cái pháp tắc tâm thả tại trên đất n à y là tại chư thần thế giới từ thế giới chi thụ châu ấy lấy được b ả o bối vô luận là hoàn chỉnh vô hạn đa quý lại hoặc là là pháp tắc tâm đây chính là đối chuẩn thánh cấp bậc cừng giả đều cực kỳ khát vọng đồ tốt lại càng không cần phải nói hiện tại nô s á t cảnh giới muốn nói chuyện mới chỉ là đại la kim tiên trình độ tại đạo kinh phía trên tu luyện càng là chỉ có kim tiên cảnh giới cho nên những cái này bảo vật độ ngô s á t tác dụng cũng liền càng lớn còn kém một vật nô sắt lật bàn tay một cái một cái tràn ngập rất nhiều đạo văn trái cây xuất hiện vậy liền là đạo quả cùng thế giới quả thực cùng loại phi thường đặc thù thiên tài địa b ả o nhiều khi một cái thế giới có thể sinh ra một dạng những thứ này cũng xem như là rất không sai đem đạo quả đặt ở bên miệng chót mũi nhẹ nhàng hít thở toàn bộ tinh thần liền lộ ra đặc biệt tâm thần thanh thản p h á p tác lực lượng cũng càng thêm sống động thông suốt không do dự nô s á t mấy mục ở giữa liền đem đạo quả ăn hết một c ỗ kỳ dị lực lượng từ ngô s á t trong cơ thể khuếch tán ra tới giờ khắc này liền giống như có chi cao vô thượng một vị tồn tại cho ngươi phân tích lấy nói h u y ề bí nói hợp thành loại này cảm giác khiến ngô sắt toàn thân tâm đầu nhập vào trong đó c ầ hoa tươi cùng lúc đó phát tác tâm pháp tác lực cũng không ngừng đan chéo tại ngô sát bên người khiến ngô sát đối đủ loại pháp tác lực lượng đều rõ ràng trong lòng vô hạn đa quý lực lượng đồng dạng không sai biệt lắm nổi lên dạng này tác dụng từ đại la kim tiên đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới này đối tu luyện giả yêu cầu liền càng thêm cao cái này cần ngô sát lĩnh mộ h ắ n h ắ n pháp tác lực đem những này pháp tác lực dung nhập vào thân thể bên trong cuối cùng tại thể nội tạo thành một cái tiểu thế giới một dạng như vậy mà nói nguyên thần nhục thể cùng lực lượng sẽ hình thành hoàn mỹ hô ứng nhất cử nhất động ở giữa sẽ giống như một cái thế giới nơi tay bên trong cho nên nói c h u ẩ n thánh cùng đại la kim tiên giữa cũng có đáng sợ trên lệnh tại các cái thế giới bên trong đại la kim tiên hoặc là có thể là thiên tài cực hạng nghĩ như vậy muốn trở thành c h u ẩ n thánh nhất định cần có khí vận tồn tại có thể nói như vậy tồn tại sẽ là một cái thời kỳ thiên tri kiêu tử t r u y n thánh đây chính là thánh nhân dự bị quân Mang、một a n g m cái t h á n h chữ này cũng xem như là vượt ra tiên cảnh giới tại thời gian trong phòng đối tu luyện không có thời gian khái niệm thời gian ngày lại ngày trôi qua nô sát phát ra khí tức cũng càng ngày càng khổng lồ phát tác tâm cùng vô hạn đá quý năng lượng chậm rãi giảm bớt này là bị nô sát tiêu hao một tháng hai tháng một năm hai năm tại thời gian phòng tràn đầy dài thời gian trôi qua tại ngoại giới thời gian trôi qua cũng không có mấy ngày nhưng khiến người không nghĩ tới là một tôn kỳ dị cất đang chậm rãi xuất hiện ở p h i ế này trong vũ trụ chương ba trăm linh sáu hành tinh kẻ thôn vệ trong vũ trụ một đoàn tản r a hào quang màu tím vật thể lưu động cái này một đoàn hào quang màu tím nhìn lên tới so đại đa số tinh cầu còn muốn to lớn nếu như có người một mực quan sát đến cái này đoàn giống như tinh cầu một dạng tử sắc vật thể như vậy thì có thể phát hiện một điểm hào quang màu tím sẽ thôn vệ có sinh mệnh khí tức tinh cầu chỉ cần bị nó bao phủ tinh cầu bên trong sinh mệnh sẽ dùng cực nhanh tốc độ tử vong bởi vì tinh cầu năng lượng đã bị hấp thu cái này một người tồn tại là so duy độ cái vật đ ọ t m ạ n mù mạnh hơn tồn tại hắn là mạ vật trong vũ trụ hành tinh kẻ thốn vệ hắn cũng là thế giới mạ vẹo ngũ đại sáng thế thần một trong dù tinh cầu làm đồ ăn sáu ba không nhân vật đáng sợ đương nhiên tại ngũ đại sáng thế thần bên trong hành tinh kẻ thôn vệ có đôi khi cũng bị cho rằng yếu nhất tồn tại dù sao vị này đại lão bị thiên thần tổ người đánh bại tình huống đều phát sinh qua muốn biết thiên thần tổ thế nhưng là bị ngũ đại sáng thế thần một trong v ĩ n h hàng sáng tạo ra tới sinh mệnh thể tự nhiên hành tinh kẻ thôn vệ sẽ cùng mấy vị khắc sáng thế thần có khác biệt cái này cũng là có nguyên nhân cái khắc sáng thế thần tại đa nguyên trong vũ trụ đều là duy nhất thế nhưng là hành tinh kẻ thôn vệ cũng không giống nhau hẳn tại đa nguyên trong vũ trụ đều có một cái bản thân cái này có lẽ cũng là đại danh đỉnh đỉnh hành tinh kẻ thôn vệ so mấy vị k h á c sáng thế thần yếu nguyên nhân nhưng vô luận như thế nào không hề nghi ngờ hành tinh kẻ thôn vệ cũng là phiến này trong vũ trụ nhân vật đáng sợ cái này t ử sắc quan g đoàn không ngừng phiêu đãng trong vũ trụ hết thể đều bị hắn hít vào bụng bên trong đối hành tinh kẻ thôn vệ mà nói vũ trụ vạn vật đều có thể tiêu hóa hắn đến cũng không sẽ sinh ra cái gì tiêu hóa bất lương tình huống phát sinh cái kia trong vũ trụ phiêu đãng thời gian phòng cũng bị hành tinh kẻ thôn vệ nuốt vào trong cơ thể bất quá bởi vì thời gian phòng không tính là rất lớn liền tính trước tiên không có thể được tiêu hóa vị này nuốt thuốc đến cũng sẽ không phát hiện tình huống này hiện tại hành tinh kẻ thôn vệ tình huống hắn càng nhiều là nằm ở ngủ say giai đoạn hấp thu trong vũ trụ tinh thần càng nhiều là một loại bản năng cảm ứ n g thân thể cảm nhận được thức ăn hắn liền sẽ đem thức ăn ăn bị hành tinh kẻ thôn vệ ăn vào bụng nô sát cũng là một điểm đều không có phát hiện chuyện này tại thời gian trong phòng hắn đối ngoại giới cảm ứng thế nhưng là rất thấp lại càng không cần phải nói nô sát đắm chìm ở tu luyện bên trong thời gian phòng nô sát ngồi xếp bằng trên người lưu động lấy rất nhiều phát tắc mang chứ nguyên bản nô sát làm làm cơ sở c h í n đạo phát tắc từng đoàn từng đoàn mới phát tắc lực bị sát ngộ đến đại la kim tiên cảnh giới đối với một chút pháp tắc lĩnh ngộ đơn giản rất nhiều lại tăng thêm bản thân tại hắn hắn pháp tắc có rất sâu lĩnh ngộ suy luận phía dưới đủ loại mới pháp tắc liền có thể sinh ra bất quá muốn nói dễ dàng nói cũng liền là là so trước đó giai đoạn dễ dàng hơn mà không phải nói bản thân cái chuyện này rất dễ dàng nếu quả thật là dạng này đại la kim tiên cảnh giới tiến nhập chuẩn thánh giai đoạn cũng sẽ không khó khăn như vậy đương nhiên đủ loại pháp tắc lĩnh ngộ là tiên đề cần đem những này lĩnh ngộ pháp tắc lại một lần nữa hoàn mỹ dung hợp lên tới đó mới là chân chính khó khăn địa phương tiến nhập thời gian phòng thô sơ giản lược tính tính cũng đã vài chục năm nương tựa theo pháp tắc tâm vô hạn đa q u ý c ù n g đạo quả lực lượng nô sát tại cực đoan thời gian bên trong liền đem rất nhiều pháp tắc rõ ràng trong lòng làm giá cái này ba cái bảo vật cũng bị nô sát tiêu hao hết muốn biết cái này ba cái bảo vật vô luận là cái nào không sai biệt lắm đều là vĩnh cựu tồn tại một số thứ vẹn vẹn thời gian mười mấy năm liền đem bên trong lực lượng cho tiêu hao hết dạng này tiêu hao cũng là phi thường đáng sợ còn thiếu một bước cuối cùng nô sát đứng lên tới con ngươi phát ra già, già kinh người con mang ở bên cạnh hắn đáng sợ lực lượng khiến không gian đều không ngừng vặn vẹo lên trải qua vài chục năm tính tổng cộng nô s á t tại cựu chuyển huyền công thứ bảy chuyển đã tích lũy đến phi thường đáng sợ tình trạng hà nội n tình cũng trở nên rất thâm hậu nói thế nào ba cái liền tính là c h u ẩ n thánh cường giả đều khó mà lấy được bảo vật lại tăng thêm bàn tay vàng tồn tại nô s á t sẽ lấy đến dạng này tiến bộ trình độ nhất định trên lại là đương nhiên như vậy mượn công đức lực lượng nô s á t trong tay xuất hiện một đoàn kim sắc quan mang này là ngô s á t thông qua bàn tay vàng lấy được công đức công đức tại bất kỳ thế giới nào đều là rất khó lấy được có lẽ cũng chỉ có vừa mới sinh ra thế giới mới có dạng này có khả năng bất quá như vậy thế giới thế giới tầng thứ cũng là mức cao nếu như thế giới tầng thứ thấp công đức lực lượng cũng sẽ không sinh ra giống như hồng hoang trong thế giới nữ hoa nương tựa theo tạo ra con người công đức trở thành giữa thiên địa t h á n h nhân đủ để chứng minh công đức tác dụng lợi hại cỡ nào nô g sắt trong tay cái này một đoàn công đức mặc dù không có thể cùng nữ hoa tạo ra con người công đức so sánh nhưng xem toàn thể lên tới đã phi thường kinh người bốn tám cái này đoàn công đức lực trợ giúp ngô sắt cựu chuyển huyền công đột phá đến thứ bắt chuyển cái này cũng là dư dả khẽ nhất miệng công đức lực bị nuốt vào trong cơ thể một cố kỳ dị lực lượng từ ngô sắt trong cơ thể q u y tán nguyên bản nô g sát gặp phải khó khăn tại cổ này lực lượng dưới tùy tiện giải quyết dễ dàng trong cơ thể trí đạo pháp tắc hành động hạnh tâm hắn hắn pháp tắc vây quanh bọn họ không ngừng xoay tròn lấy từng cái pháp tắc tạo thành một cái c h í n h thể nghĩ muốn làm cái này điểm không chỉ có là thời gian còn cần tích lũy càng cần cơ hội cùng khí v ậ n nhưng công đức đem những vấn đề này đều cho nhanh chóng san bằng chương ba trăm linh bảy quy tắc hợp nhất chuẩn thanh cảnh tại công đức lực dưới sự trợ giúp nô sát thực lực mỗi thời mỗi khắc đều tại không ngừng tăng lên không ngừng bành trướng đủ loại pháp tắc lực hóa lẫn hoàn mỹ t u n g hợp l i ề như giống n muốn vậy hiện ra tại i muốn ộ t g đột phá trần thánh lũy, cảnh giới cái này liền giống như tròn triệu thân thể bên trong sinh ra một cái tân sinh mệnh một dạng từ đủ loại p h á p tác lực dung hợp lên tới hai mươi ba lực mới lượng oanh ẩm ẩm giống như kinh lôi thanh âm không ngừng tại ngô sắt trong cơ thể vật dội này là pháp tắc năng lượng của q u ộ n huyết dịch xương cốt ngũ tạng lục phủ đều lóe ra trong suốt q u a n mang muốn biết bây giờ ngô sắt đã đem bản thân lục thể rèn luyện đến cực kỳ đáng sợ trình độ ngô sắt một giọt máu hoặc là cũng có thể chấn áp một cái tiểu thế giới một giọt máu rơi vào một nơi nào đó hoặc là cũng sẽ vạn kiếp bất diệt dù sao dùng cựu chuyển huyền công rèn đúc ra tới thân thể đã có những cái kia thánh nhân cảnh giới cường già đặc chế giống như tiên nhân bình thường cũng không thể làm đến cái này điểm mà bây giờ ngô sắt muốn đem cựu chuyển huyền công lại một lần nữa tiến hành nếu như đột phá đến thứ bắt chuyển sau như vậy ngô sát thật có thể bị s ư n g là từ xưa đến nay người thứ hai vậy phần nói đệ nhất nhân là ai người đó liền là bàn cổ dùng lực thành thánh vị kia cựu truyền huyền công đi liền là dùng lực thành thánh con đường quy tắc hợp nhất chuẩn thanh cảnh ngô sát trên thân kim sắc quang mang không ngừng bộc phát cả cái thời gian phòng bao trùm đáng sợ lực lượng loại đáng sợ này lực lượng trùng kích vào phổ thông đại la kim tiên đi tới nơi này đều có thể v ỡ t lạc một cái nào đó thời gian âm một tiếng thời gian phòng nổ tung ra tới đây không phải bởi vì thời gian phòng tiếp nhận không được nô g s á t không ngừng bạo phát ra tới khủng bố lực lượng mà là bởi vì thời gian phòng thời gian sử dụng đến thời gian mười mấy năm đi qua thời gian phòng cuối cùng thời gian tồn tại cũng bị nô g s á t tiêu hao hoàn toàn thời gian phòng tan vỡ sau nô g s á t thân ảnh xuất hiện ở giống như vũ trụ hỗn độn v ậ y phương đây là hành tinh kẻ thôn vệ trong cơ thể chỉ bất quá nô g s á t không có để ý tới cái chuyện này hắn đột phá đến lúc mấu chốt trong cơ thể đủ loại pháp tác lực tại công đức lực dưới sự trợ giúp hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau phá trong cơ thể một cỗ lực mới lượng đạn sinh ra cỗ này lực mới lượng lưu động tại nô s á t trong cơ thể không ngừng cải tạo nô s á t thân thể linh hồn đáng sợ kim sắc quang mang hướng bốn mặt bắt phương bạo phát đi hành tinh kẻ thôn v ệ bụng trực tiếp bị nô s á t lực lượng cho n ó bạo đồng thời cái này một c ố lực lượng đem chung quanh tinh cầu cũng cho trong nháy mắt vỡ vụn h á c ám trong vũ trụ lóe kim sắc nô s á t không nhìn vũ trụ năng lượng hắn cảm thụ được tự thân tích chưa đáng sợ lực lượng cựu truyền huyền công thứ bắt chuyển chuẩn thánh cảnh chỉ kém một bước cuối cùng nô sắt cảm thụ được trong cơ thể không ngừng bành trướng lực lượng bước vào chuẩn thánh cảnh cùng đại la kim tiên so sánh lại có bất đồng rất lớn chuẩn nói thế nào đều mang thánh danh chữ n à y cũng không phải đạo kinh phía trên thánh nhân thánh nhân vương x ư n g hảo này đại biểu vạn kiếp bất diệt lực lượng là ngươi vừa rồi tại ta trong bụng làm quái một tên so tinh cầu còn muốn đại thân ảnh đứng ở trong vũ trụ ánh mắt của hắn chết chết nhìn xem nô sát bụng của ngươi nô sát quái dị nhìn một chút hành tinh kẻ thốt vệ nếu như ta không có nhớ lầm nói ta tại trong một cái phòng vui tu luyện gian phòng này hẳn là tại trong vũ trụ phiêu đãng hành tinh kẻ thôn vệ mộng thằng cái hắn minh bạch bản thân một mực hấp thu vũ trụ hết thảy nô sát khả năng liền là bị hắn ăn hết nếu như đội thành bình thường hành tinh kẻ thôn vệ sớm liền đem nô g s á t tan thế nhưng là nô g s á t trên thân tràn ngập lực lượng quá mức khủng bố liền tính là hành tinh kẻ thôn vệ cũng không dám trực tiếp độc thủ cho nên mới vừa hành tinh kẻ thôn vệ mới có thể nói ra lời nói kia nguyên nhân không chờ hành tinh kẻ thôn vệ tiếp tục nói chuyện lướt qua một cái lượn lờ giọng nữ tại phiến này vũ trụ chuyên r a tới nam nhân ba trăm mười ba tìm được ngươi toàn thân đen kịt thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở phiến này vũ trụ cái thân ảnh này mang theo tử vong tri lực này là mạ vẹo ngũ đại sáng thủy thần tử vong nữ thần hành tinh kẻ thôn vệ gặp đến tử vong nữ thần sau này thân làm ạ vẹo vũ trụ ngũ đại sáng thế thần một trong hành tinh kẻ thôn phệ cũng không muốn thấy được đồng loại mình mà còn rất rõ ràng t ử vong nữ thần mục tiêu là cái kia l ó e ra kim sắc quang mang thân ảnh dù sao hai người kia hành tinh kẻ thôn phệ cũng không muốn t r e o chọc t ử vong nữ thần đứng ở vũ trụ ngô sát lộ ra một tia tiểu dung cựu truyền huyền công tiến nhập thứ bắt chuyển trở thành chuẩn thanh sau nô sát có thể sẽ không sợ sệt cái thế giới này s á n g thế thần hùng chi đối ngô sát mà nói vừa mới sau khi đ ư ợ phá hắn có thể muốn có một cái đối thủ có thể khiến hắn thả phóng nhất hạ bản thân lực lượng t ử vong nữ thần tới vừa vặn nam nhân xem ra ngươi rất có lòng tin tử vong nữ thần lộ ra kỳ dị màu sắc như vậy ta tới nhìn ngươi một chút lực lượng trong n a y mắt vũ trụ văn mẹo đáng sợ tử vong chi lực xâm nhập mà tới cái này mới là tử vong nữ thần lực lượng chương ba trăm linh tám nhân quả bên trong chiến đấu nữ giót nơi này tiến hành một trận người ngoài hành tinh tiến công địa cầu hì mã mà liên minh báo thù toàn lực chống cự lại người ngoài hành tinh xâm lấn bọn họ không thể khiến người ngoài hành tinh thống trị địa cầu y dầu man mỹ quốc đội trưởng hút lôi thần đắm người đều triển hiện bản thân lực lượng là hòa bình vì nhân loại đột nhiên một đạo kim sắc cùng hát sắc quang mang trên không trung xuất hiện trong mắt mọi người chỉ xuất hiện một đoàn quang mang màu sắc bọn họ liền không có bất kỳ cảm giác bọn họ không biết tại thời gian như vậy cái này địa cầu đều bị xóa đi ngói khảm đạn d i ệ t bá là thu thập vô hạn đa quý tiến hành một trận xâm lấn chiến tranh nguyên một đám cường giả mất mạng tại d i ệ t phách thủ bên trong mất bá trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ dùng vô hạn đa quý lực lượng tiêu diệt vũ trụ một nửa sinh mệnh bởi vì vũ trụ năng lực chịu đựng là có hạn hiện tại vũ trụ liền cần tiến hành nhất định thanh lý k á c người không thể làm diện bá cho rằng bản thân hẳn là tới làm dạng này một người xấu chỉ cần thu thập sáu quả vô hạn đã quý búng tay một cái vũ trụ một nửa sinh mệnh liền sẽ chết cái này không liên quan đến lực lượng mạnh yếu đây là nhân quả quan hệ vê anh lại là một đạo hát sắc cùng kim sắc quan g mang l ó i lên sau cái này địa cầu tại cổ này đáng sợ lực lượng dưới lại một lần bị xóa đi đây chính là tử vong nữ thần cùng nô sắt trước mắt giữa chiến đấu pháp tác lực lượng nhân quả lực lượng hai người đều sử dụng ra tới cho nên hai người mới có thể xuyên qua tại từng đầu mạ và thời gian tuyến bên trong chiến đấu giữa hai người thậm chí có thể khiến một cái tinh hệ đều trong nháy mắt bạo phát thậm chí nói đơn nguyên vũ trụ đều có thể bị cả hai xóa đi vừa bắt đầu nô sát trước mặt đi theo tử vong nữ thần lực lượng chiến đấu bởi vì hắn không thích hướng c h u ẩ n thánh tầng thứ chiến đấu còn có tại đây cái thế giới mạ vẻo chiến đấu thế nhưng là theo lấy thời gian đưa đ ẩ y nô sát lực lượng không ngừng đề cao c h u ẩ n thánh cảnh giới cũng là càng ngày càng quen thuộc hắn bắt đầu chầm rãi áp chế tử vong nữ thần nhưng trước mắt hai người đều giết không chết lẫn nhau tử vong nữ thần căn bản không tìm được nô sát nhân quả nô sát đi qua hắn chỉ có thể đối mặt lúc này nô sát về phần nói tử vong nữ thần này là mạ vật trong vũ trụ t r ừ tượng sai tại chỉ cần vũ trụ tồn tại như vậy tử vong nữ th cho nên trước mắt nô s á t đến thật đúng là không thể d i ệ t sát tử vong nữ thần nói như vậy có lẽ sẽ đưa tới thế giới mạ vẹo phản công đối mặt với một cái thế giới phản công nô s á t trước mắt có thể còn không nghĩ d ạ n g này mạ vẹo vũ trụ thế giới lực lượng nhất định cũng là cực kỳ kinh người nói thế nào tử vong nữ thần bọn họ cũng đã xem như là c h u ẩ n thánh cấp bậc cường giả mà còn tại c h u ẩ n thánh trong cường giả bọn họ cũng không phải kẻ yếu còn lại sáng thế thần cũng không sai biệt lắm như thế bất quá dùng nô s á t đến xem thế giới mạ v ậ cực hạn liền là rằng này so với hồng hoang thế giới này vẫn có một ít tranh lệch dù sao hồng hoang thế giới cực hạn vẫn còn rất cao rộng lớn bao la vũ trụ nô sát tại trong vũ trụ phiêu đãng từ khi cựu chuyển huyền công sau khi đột phá nô sát hoặc là lại tu luyện hoặc là tại cùng tử vong nữ thần trong chiến đấu về phần nói tử vong nữ thần vì cái gì cùng hắn tiến hành chiến đấu dùng tử vong nữ thần nói mà nói nàng xem trên nô sát sẽ không tha nô sát rời đi tốt đi tử vong nữ thần cũng là một cái khẩu vị nặng không ngừng chiến đấu coi trọng nô sát loại tình huống này nhìn lên tới có chút hoang đường nhưng cũng tính là bình thường dù sao có thể cùng tử vong nữ thần chống đỡ được mà lại còn so với nàng lợi hại cờ giả thật là càng ngày càng ít hành động tử vong cùng linh hồn trường khống giả tử vong nữ thần thế nhưng là so mấy vị khắc sáng thế thần có tình cảm nàng càng thiên hướng về nhân loại tình cảm đương nhiên có đôi khi tử vong nữ thần cũng là đứng ở cao cao tại thượng địa vị nam nhân tìm được ngươi lướt qua một cái tiếng cười duyên truyền thuyết mang theo tử vong chi lực tử vong nữ thần xuất hiện chỉ gặp tử vong nữ thần dáng người v ể n chuyển vẻ mặt là tây phương cùng đông phương kết hợp mỹ lệ lại dẫn quyến rũ anh khí tử vong nữ thần nô sát đứng lên tới qua trong giây lát hai người lại một lần nữa chiến đấu cùng một chỗ liên dạng này nô sát tại mạ và trong vũ trụ đợi mấy năm theo lấy không ngừng tu luyện cùng cùng tử vong nữ thần chiến đấu nô sát đã trưởng không chuẩn thánh cảnh giới chiến lược đủ loại công pháp giữa cũng là không ngừng thi chứng dù sao chiến lược càng ngày càng cao công pháp cũng cần không ngừng ma hợp t ử vong nữ thần hiện tại ngươi cũng không phải ta đối thủ nô sát cười to nói không có việc gì ta nam nhân lợi hại hơn ta lại thế nào t ử vong nữ thần tử vong chi lực bạo phát mà ra như lai thần trưởng nô sát thấp giọng nói giống như tinh cầu một dạng kim sắc bàn tay từ trong vũ trụ sinh ra cái bàn tay này bên trong lẩn chứa một cái thế giới Vương trong i i ệ u l thời trưởng a ư muốn đem thế gian i thâu tóm nơi t ngắn t i thử y n vong nữ thần t l n già không tới thử vong lần này cùng ngươi chiến đấu là chúng ta một lần cuối cùng nô sát chậm rãi nói ra hy vọng chúng ta tương lai có liền sẽ lại gặp nhau lời nói vừa dứt nô sát tay cầm tại trong vũ trụ vạch một cái không gian xe rách nô sát đi vào trong cái khe biến mất không thấy t r ư ơ n g ba trăm linh chín tầm thứ cao hơn thế giới vay n h ầ m ẩm giống như biển động giống như thanh âm tại như lai thần trưởng bên trong không ngừng rung động tử vong nữ thần đem bản thân lực lượng hoàn toàn bạo phát ra tới bởi vì nàng nghe được nô sát cáo biệt nói đi qua cùng nàng tiến hành một trận cuộc chiến đấu tử vong nữ thần nhưng không có nghe qua như vậy mà nói càng thêm khiến tử vong nữ thần biến sắt là nàng vậy mà tại cực kỳ trong thời gian ngắn cảm thụ không đến nô sát khí tức đây quả thực là bất khả tư nghị đi qua nàng đuổi theo nô sát mặc dù ngô sát khí tức cũng sẽ biến mất nhưng tốc độ sẽ không như thế nhanh nhưng là bây giờ n g ắ m lại mới vừa nói lời nói kia tử vong nữ thần trong lòng có không hào cảm cảm giác Vậy như n h lai thần trưởng hóa thành to lớn sơn mạch băng liệt ra tới tử vong nữ thần thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở trong vũ trụ nô g sát ta nam nhân ta có thể sẽ không để cho ngươi rời đi tử vong nữ thần ánh mắt lóe lên quan mang nàng trên thân tử vong chi lực không ngừng hướng vũ trụ k h u y ế t tán năm trăm hai mươi bảy hành động đa nguyên vũ trụ sáng thế thần nàng liền là dựa vào năng lực như vậy tới một lần lần tìm tới ngô sát dù sao tử vong nữ thần đã nhớ kỹ nô g sát lực lượng l i ê n tính nô g sát thế nào ẩn tàng thực lực mình trung quy vẫn sẽ tiết lộ ra một chút cái này cũng tử vong nữ thần có thể không ngừng đuổi theo nô g sát bí mật l i ê n tính trong thời gian ngắn cảm thụ không đến nô g sát cũng không có quan hệ l i ê n tính nô g sát tiến nhập thời gian khắc tuyến cái khác duy độ tử vong nữ thần còn là có thể tìm được hắn rời đi thế giới m ạ b m o loại này ý nghĩ tử vong nữ thần đến không có bởi vì cái thế giới này ở ngoài đều là một phiến hư vô vậy là không có thời gian không có không gian không có khái niệm hư vô có sinh mệnh đồ vật là không thể nào cất tại chỗ đó hoặc là đối với rất nhiều thế giới mà nói cái này đều là một loại độ cao hạn mức cao nhất chế bọn họ không giống địa cầu cơn ư giả có thể xuyên qua tại từng cái v ẹ trong thế giới sau mấy tháng nô sát nô sát ngươi đến cùng ở nơi nào tử vong nữ thần tử vong chi lực sôi trào t r u n g quanh tinh hệ tại tử vong chi lực dưới cũng không ngừng băng thời ra diệt vong lấy trước đó tử vong nữ thần nhưng không có lâu như vậy đều không có tìm tới nô sát cũng khó trách tử vong nữ thần sẽ biểu hiện ra lo lắng như vậy liền giống như trong lòng nàng mất đi đồ vật trọng yếu nhất một dạng một năm sau tử vong nữ thần vẫn là không có tìm tới ngô sát nàng ánh mắt bốc ra một tia hát sắc và mang vĩnh hằng vô h ạ mai một đều cho ta ra tới một lát sau bình tĩnh vũ trụ sôi trào lên tới từng cổ một k h ắ c thường đáng sợ khí tức từ phiến này vũ trụ sinh ra này là mặt khác ba cái vũ trụ sáng thế thần mỗi cá nhân đều đối ứng thế giới mạ vẹo một loại trừu tượng quy tắc tồn tại về phần nói hành tinh kẻ thốt vệ tử vong nữ thần liền không có kêu lên tử vong có cái gì sự tỉnh thành âm trầm thấp tại mảnh không gian này vang lên ta nghĩ khiến các ngươi tìm một cái người vô luận hắn tại thế nào duy độ không gian số ảo không gian lại hoặc là là địa phương khác giúp ta tìm đến hắn thử vong nữ thần chậm rãi nói ra Tốt. mảnh không gian này ba cái thanh âm quanh quẩn ở đây tìm kiếm một cái người đôi cái này ba cái vũ trụ người sáng lập mà nói vẫn là rất dễ dàng không lâu sau đó ba cái sáng thế thần lại xuất hiện rất xin lỗi tử h vong không có tìm được ngươi muốn tìm tới cái kia người ta nơi này cũng là dạng này thử vong ta nơi này cũng không có vì cái gì vì cái gì các ngươi sẽ không tìm được thử vong nữ thần hỏi muốn biết hành động mạ vào sáng thế thần bọn họ mấy cái người cùng một chỗ có thể nói không gì không biết không gì không thể t ử vong mai một mở miệng nói mai một mặc dù là sáng thế thần bên trong nhỏ nhất nhưng hắn là cường đại nhất tồn tại vô luận là từng cái không gian lại hoặc là là nhân quả bên trong đều không có người nói cái kia người ta nghĩ không tìm được hắn còn có một loại khả năng mai một chậm rãi nói ra hắn là từ càng cao thế giới qua tới thế giới kia vượt ra chúng ta tưởng tượng cho nên chúng ta phát hiện không làm sao có thể tử vong nữ thần không thể tin như vậy thế nào có thể tiến nhập càng cao thế giới tử vong có một số việc chúng ta sáng thế thần cũng làm không được cho nên xin lỗi mai một năng lượng chậm rãi biến mất vĩnh hằng cùng vô hạn hai vị này cũng là như thế nô sát t ử vong nữ thần đôi mắt có k i ê n định ta sẽ không từ bỏ sáu một bên khác nô sát cũng không biết nói tử vong nữ thần đã đem mạ vẹo vũ trụ là khắp liền nghĩ muốn tìm tới hắn bất quá liền giống m ai một nói tại tầng cao hơn trong thế giới tử vong nữ thần bọn họ cũng chỉ là vừa mới cất bước mà thôi về tới địa cầu sau nô sát liền an tâm đợi ở đây thỉnh thoảng dạy mượn m ộ i mình ngẫu nhiên đi hỗn độn học viện cái này một cái thế giới đặc thù học viện các học sinh đi học thời gian vẫn còn có chút dài bất quá tại đi học bên trong các học sinh cũng cần bỏ ra đồ vật hôn đ ộ n học viện cũng không phải bạch bạch đi học địa phương đương nhiên một chút cố gắng người thiên tài lợi chút cũng có thể thu hoạch một vài thứ toàn bộ địa cầu chậm rãi phát triển càng ngày càng nhiều tân thế giới xuất hiện ở trong mắt rất nhiều người cái này khiến địa cầu cường giả phát triển cũng trở nên càng lúc càng nhanh l i ê n dạng này mười năm thời gian thoáng một cái đã qua t r ư ơ n g ba trăm m ư ờ i m ư ơ i năm thời gian che trời mười năm thời gian cái này xem như là một đoạn tràn đầy thời gian dài muốn biết đi qua địa cầu biến hóa cũng mới không sai biệt lắm mười năm thời、gian. đương nhiên đối ngô sát mà nói này cũng không xem như là bộ dáng này tại thời gian trong phòng nô g sát thế nhưng là tu luyện trăm năm cùng địa cầu những cường giả khác so sánh nô g sát thế nhưng là so bọn họ nhiều trăm năm tuyến nguyệt lại càng không cần phải nói có bàn tay vàng tồn tại nô g sát so hắn nhóm dẫn trước bao nhiêu bất quá cái này mười năm sau địa cầu cường giả nhóm tiến nhập giếng phu kỳ đi qua võ đạo tu luyện là rất mệt khó hiện tại võ đạo tu luyện liền trở nên đơn giản rất nhiều thậm chí nói đạp lên tiết lộ cũng trở nên càng ngày càng dễ dàng càng ngày càng đơn giản tự nhiên c đồng thời cái này mười năm bên trong rốt cuộc có người từ nhân tiên cảnh giới đột phá đến địa tiên cảnh giới cũng liền là thành tiên cảnh giới thứ hai từ đi qua ngô sắt phân chia ra tới tiên đạo tứ cảnh giới cảnh giới thứ hai mà còn những cái kia đột phá địa tiên cảnh giới cường giả vậy mà đều là hỗn độn học viện người cũng liền là những cái kia hỗn độn học viện lao sư muốn biết trước đó hỗn độn học viện thành lập thời điểm muốn trở thành học viện lao sư cũng là phi thường khó khăn nhưng nếu như ngươi trở thành học viện lao sư như vậy ngươi cũng sẽ có tương quan quyền lợi thế giới đệ nhất nhân ngô sát thế nhưng là có đồ tốt lưu tại trong học viên chỉ có thực lực ngươi đạt tiêu chuẩn ngươi tư cách đạt tiêu chuẩn ngươi liền có thể lấy được những cái kia đồ tốt mục đích trước tiến nhập chuẩn thánh cảnh giới ngô sát muốn lấy được đối nhân tiên hoặc địa tiên có dùng cái gì thực tế là quá đơn giản loại đồ vật này đối ngô sát mà nói là tùy ý liền có thể lấy đến nếu như nói địa tiên cường giả đều là hỗn độn học viện lao sư còn không đủ để hình dung hỗn độn học viện cường đại như vậy những cái kia chiêu thu học sinh biểu hiện khiến hỗn độn học viện thanh danh một mực lưu truyền vô luận là tiên nhân giai đoạn những học sinh kia lại hoặc là là đại võ sư giai đoạn chiêu thu học sinh. bọn họ bản thân biểu hiện ra tới chiến lược đều phi thường đáng sợ từ hôn đồn học viện ra tới thiên tài quả thực có thể nói là cùng cảnh giới đối những người khác là nghiền ép tính cái này khiến hôn đồn học viện thanh danh càng thêm chấn kinh thế giới rất nhiều thiên tài lại hoặc là là cường giả đời sau đều mơ tưởng tiến nhập cái này trong học viện liền tính hôn đồn học viện ba năm chiêu thu một lần học sinh cũng ngăn cản không những thiên tài kia nhiệt tình hôn đồn học viện đã trở thành thế giới nhất địa phương đặc thù yêu thú cùng nhân loại đều mơ tưởng tiến nhập nơi này mười năm bên trong hôn đồn học viện tại phát triển địa cầu tại phát triển nô sắt cũng không có bưng lỏng bản thân không ngừng tu luyện cựu truyền huyền công cùng đạo kinh tự nhiên bởi vì ngô sắt thực lực đã đạt đến trình độ kinh người không thể nào như quá khứ một dạng đột nhiên tăng mạnh nhưng ngô sắt tích lũy lại không ngừng phong phú lấy đây là là sau này đột phá cựu truyền huyền công thứ bắt chuyển sau muốn đột phá một bước cuối cùng độ khó là rất lớn cho nên ngô sắt đem rất nhiều sự chú ý phóng tới đạo kinh trên trước mắt đạo kinh tu luyện chỉ là đến thánh nhân vương giai đoạn hướng trên nhưng còn có mấy cái giai đoạn đồng thời cái này mười năm bên trong ngô sắt cũng đi đến trước đó đi qua những chuyện kia hắn cũng thấy được những cái kia quen thuộc nữ hải tử chờ lợi hắn nữ hải tử tuy nói trước mắt còn không thể đem sinh mệnh từ những thế giới kia mang ra tới nhưng ngô sắt đem công pháp cùng tài nguyên đại lượng cho những nữ hải tử kia cái này liền có thể khiến các nàng tại này một phương thế giới lộ ra rất đặc thù càng thêm trọng yếu là tại có chút thế giới những nữ hải tử kia nhưng không có t u tiên các nàng tuổi thọ là có hạn nếu như tương lai ngô sắt tiến nhập những thế giới kia sau thấy được tóc trắng bạc sơn nữ hải tử hoặc nhiều hoặc ít thật đúng là có chút cái gì cầu hoa tươi mà còn ngô sắt cũng cần đem những nữ hải tử này an bài tốt dù sao tại địa cầu đã sinh ra càng ngày càng nhiều cầu giả địa cầu bên ngoài vũ trụ một đạo kim sắt thân ảnh v ạ n v ẹ o lên thời không đủ loại vũ trụ năng lượng đều bị nhanh chóng cắt ư ớ t giống như một cái c ỡ nhỏ hắc động một dạng đạo thân ảnh này liền là tu luyện nô g sát có lẽ phải suy nghĩ một chút tiến nhập thế giới nào nô g sát ánh mắt suy nghĩ sâu xa cựu truyền huyền công đột phá đến thứ bắt t r u y ề n chứ thiên và giới nô g sát có thể tiến nhập rất nhiều thế giới đồng thời trước mắt cũng chỉ có một chút mạnh đại thế giới mới có thể đối ngô sát thực lực làm ra trợ giúp không giống như ngô sát đi qua đi đến thế giới hồng hoang thế giới cùng tây du thế giới cũng có thể dùng nô sát trước mắt thực lực, nói là t r u y n thánh vô địch cũng không phải là quá đáng có lẽ có thể đi thế giới kia nô sắt trong lòng k h ẽ động hắn nghĩ tới trong đó một cái thế giới thế giới kia lực lượng t ầ n g thứ cũng là rất cao mà còn trước mắt nô sắt chuyên tâm với đạo kinh tu luyện có lẽ có thể tại thế giới kia có thu hoạch dù sao tương lai muốn tại đây khôi tiến hành đột phá nô sắt cũng không muốn vẹn vẹn chỉ là dựa vào lấy đạo kinh hắn cũng muốn thôi diễn xuất từ mình công pháp dạng này tương lai đột phá đại đế t ầ n g thứ cũng sẽ trở thành trước đó chưa từng có đại đế không sai nô sắt dự định đi đến thế giới liền là che trời nô sắt tu luyện đạo kinh liền là từ thế giới kia khởi nguyên tới đây chính là vô số cường giả quật khởi thời kỳ ngoan nhân đại đế vô thủy đại đế chờ đại đế lưu lại một cái cái truyền thuyết nô sát nếu như tiến nhập che trời hắn có lẽ có thể từ những cái kia đại đế công pháp bên trong lấy đến thu hoạch sau đó kết hợp đạo kinh lực lượng tiến hành bật phá bất quá ta hiện tại thần bí điểm đã tích lũy rất nhiều có thể tiến hành thoáng cái rút thưởng nô sát ánh mắt hơi hơi k h ẽ đậu chương ba trăm m ư ơ i một vô thủy kinh thôn t i ê n ma công một trăm vạn nô sát dự định hao tốn số này lượng thần bí điểm tiến hành rút thưởng mười năm thời gian tích lũy cũng là nô sát có thể dạng này tại đại khí t h ô n nguyên nhân đồng thời ngô sắt cũng minh bạch một cái tình huống hao tốn thần bí điểm càng nhiều lấy được đồ tốt cũng sẽ càng ngày càng nhiều một cái đĩa quay xuất hiện sau đó nhanh chóng xoay t r o lấy đối với thấy rõ ràng phía trên đồ vật nô g sắt nhưng không có ôm lấy phương diện này ý nghĩ hắn trực tiếp không ngừng đĩa quay tốc độ càng ngày càng chậm cuối cùng tại bảo dương ký hiệu bên trong dừng lại bảo dương nô g sắt ánh mắt k h ẽ nhúc ních nói chung trong hòm đáo vẫn có rất nhiều đồ tốt trước kia ngô sắt cũng giống dạng này rút ra tám trăm một bảy đến rất nhiều không sai bà bối lập tức ngô sắt đem bảo dương mở ra bên trong nhảy ra mấy đạo con mang nay tổng cộng là bốn bản thư tịch bốn bản thư tịch lộ ra khủng bố khí tức mỗi một bản thư tịch đều có thể cảm nhận được duy ta độc tôn lực lượng bốn cái công pháp sao nô sát ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị hao tốn một trăm vạn lấy được bốn môn công pháp cái này bốn môn công pháp là cái gì công pháp nô sát cũng là phi thường chờ mong như vậy thì khiến ta tới xem một chút cái này bốn môn công pháp là cái gì nô sát thần nghiệm khé động do xét trong h n g báo công pháp một lát sau nô sát biểu tình có chút cổ quái trước đó hắn nghĩ tới một ít chuyện không nghĩ tới hệ thống trực tiếp giúp hắn hoàn thành cái này bốn môn công pháp liền là che trời bên trong công pháp mà còn đều là đứng đầu cường giả lưu lại công pháp phải biết mới vừa ngô sát thế nhưng là dự định đi đến che trời thế giới tăng lên bản thân tích lũy bất quá được cái này bốn môn công pháp nô g sát đến cũng cảm nhận được bản thân rất may mắn bởi vì cái này bốn môn công pháp nói ra quả thực là không thể tưởng tượng nổi bọn họ phân biệt là ngoan nhân đại đế thôn thiên ma công vô thủy đại đế vô thủy kinh bất diệt thiên hoàng bất diệt tiên kinh cùng diệp thiên đế thiên đế kinh cái này bốn môn công pháp có thể đều là che chở trong thế giới kinh tài tuyệt diễm cường giả sáng tạo gia đình cấp công pháp nô sát tự nhiên không phải tu luyện cái này bốn môn công pháp mà là căn cứ cái này bốn môn công pháp sáng tạo ra thuộc về mình cái thế công pháp tiếp tục rút thưởng lấy được bốn môn cường đại công pháp sau nô sát lại một lần tiến hành rút thưởng đồng dạng là hao tốn một trăm vạn cuối cùng đĩa quay đứng tại vô số thân kiếm hóa ra tới ký hiệu trên đồng dạng là bốn cái quan g mang chốc d i ệ u lấy này là ba thanh sắc bén bảo kiếm cùng một trường tràn đầy kiếm ý quần trục quần trục này liền như là bao hàm một cái kiếm thế giới biết cái này bốn món đồ sau nô sát ánh mắt lộ ra kinh hỉ quan mang nô sát nhưng không có nghĩ tới lần này hắn vẫn khí thật rất tốt lần này lấy được đồ vật lại là chu tiên tứ kiếm bên trong còn dư ba thanh kiếm cái k i a quyển chụp một t r ư ơ n g đồ vật chu tiên kiếm đồ là hợp thành chu tiên kiếm trận một bộ phận một cái chu tiên kiếm liền phi thường lực lượng có thể được xưng là thiên đạo sát phạt khí nhân vật đáng sợ như vậy là bốn chuôi hình kiếm thành chu tiên tứ kiếm sau đó mới là cái này vũ khí chân chính đáng sợ địa phương chu tiên kiếm trận thi triển ra tới hoàn toàn là có thể chấn áp thánh nhân thậm chí nói là chém giết thánh nhân cái này là một kiện trí bảo từ lấy được chu tiên kiếm sau hiện tại chu tiên tứ kiếm cũng rốt cuộc hoàng t r n h lần này vận khí không sai như vậy tiếp tục nô sát nhẹ gi lần nữa rút thưởng một trong số đó là bởi vì ngô sắt trước đó hai lần rút ra đều rất tốt một phương diện khác ngô sắt tích lũy thần bí điểm xác thực rất nhiều đem những này thần bí điểm chuyển hóa là thật lực là phương pháp tốt nhất lần thứ ba hao tốn một trăm vạn sau rút ra một cái bảo dương bảo dương mở ra sau khi chỉ có hai thứ nổi đ ồ n g bềnh giữa không t r u n g một cái là lệnh bài một vật một cái là một t r ư ơ n g nhân vật tấm thẻ nhìn thấy nhân vật tấm thẻ sau ngô sắt trong đầu liền có một cái ý nghĩ hẳn là nào đó cái cường giả lực lượng thẻ dù sao trước đó lấy được vật như vậy đã kéo dài rất nhiều lần quả nhiên tại biết này tấm thẻ sau nô sát phát hiện chính là nhân vật lực lượng thẻ nhưng cái này một nhân vật lực lượng thẻ vẫn là để ngô sát thoáng có chút ngoài ý mớn hồng quân lực lượng thẻ thánh nhân giai đoạn đại thế giới đỉnh cấp cường giả bị xưng là đạo tổ đây chính là liên quan tới cái này chương lực lượng thẻ hình dung cái này chương lực lượng thẻ liền là hồng quân chỉ bất quá không phải hồng quân dung hợp thiên đạo sau thực lực mà là chỗ với hắn thánh nhân giai đoạn thực lực mặc dù không phải hồng quân đỉnh phong lực lượng nhưng là tại che trời thế giới cũng không sai biệt làm đủ nói thế nào che trời thế giới lúc này đại đế đã trở nên số rất ít rất nhiều một chút tự chém đại đế đều trở lấy thành tiết lộ có thể sẽ không dễ dàng xuất thế đồng thời ngô sát bản thân thực lực cũng là rất đáng sợ đối mặt phổ thông đại đế nô sát cũng có lòng tin cùng hắn tiến hành chống lại mặc dù mới vừa lấy được bốn môn đáng sợ công pháp nhưng ngô sát vẫn là chuẩn bị đi đến tre trời thế giới dù sao thế giới kêu lực lượng t ầ n g thứ cao cũng đủ để khiến ngô sát có các phương diện tăng lên hai ba đối tre trời thế giới nô sát cũng là có nhất định chờ mong biết đây là lực lượng t h i s a u nô sát ánh mắt nhìn về phía một cái khác giống như lệnh bài một vật thời gian lệnh bài có thể trợ giúp người sử dụng tiến hành thời không xuyên việt trở về quá khứ nào đó cái thời kỳ Hắn chương ba trăm mười hai tiến nhập che trời thái cổ thời đại thế giới bên ngoài một ngày đi qua thời kỳ một năm chờ đến trăm năm về sau liền cần về tới nguyên lai trong thế giới cùng thời gian phòng bất đồng là trở về quá khứ sau không thể tùy thời trở lại cần đem thời gian toàn bộ hao phi xong ngươi có thể trở lại đối ngô sát mà nói có thời gian lệnh bài hắn có thể thời gian tu luyện liền càng thêm nhiều dù sao thời gian lệnh bài có một nơi không tốt nó mang theo người sử dụng xuyên việt thời gian chính là không thể xác định đến bao lâu trước đó cho nên trở về đi qua thời kỳ ngươi cũng không khả năng có quá chuẩn bị thêm đem so sánh mà nói thời gian tu luyện xem như là xông ra một điểm sau ngô sát không có lần nữa tiến hành rút thưởng ba lần đều rút được không lộn đ ổ dạng này vận khí đã không sai vô luận là công pháp lại hoặc là là chu tiên tử kiếm lại hoặc là, là lực lượng thẻ Cái này đằng ố i v ớ sau trong thời gian nô sát tìm hiểu này bốn môn công pháp hạ tại đạo kinh trên lãnh nộ cũng là càng ngày càng tăng loáng thoáng đại thánh ngưỡng cửa chậm rãi tiếp xúc đến bởi vì tại cựu chuyển huyền công trên đã có cực sâu lãnh nộ cho nên tại đạo kinh tu lượn trên vẫn là lộ ra dễ dàng rất nhiều một ngày này nô sát quyết định đi đến tân thế giới vậy liền là che trời thế giới điệu ế n n h cầu cường giả có thể tiến nhập tân thế giới tân thế giới sẽ an bài nguyên một đám thân phận cái này liền như là loại nào đó trò chơi quy tắc một dạng lúc này nô sát chính là muốn lợi dụng bản thân trong hệ thống lấy được đồ vật tiến nhập trong trò chơi bụt từ trước mắt hệ thống cùng tân thế giới tương đối d ư ớ i nô sát tự thân lấy được bàn tay vàng vẫn là muốn càng hơn một bậc lần này còn chưa xuống thực che trời thế giới thân phận thời điểm thời gian lệnh bài liền mang theo nô sát trở về quá khứ này là xa vời đi qua thời gian trường hà xa vời một đầu che trời thế giới thái cổ thời đại tại bác đầu cái thế giới bên trong dùng quá cổ sinh vật vi tôn bọn họ chính là đại địa chố t ể nguyên một đám quá cổ sinh vật hoàng đều cực kỳ đáng sợ thân tam cổ hoàng đại bằng cổ hoàng kỳ lân cổ hoàng những cái này trong truyền thuyết cổ hoàng nếu như dựa theo hậu thế che trời đối cảnh giới phân chia bọn họ có thể đều là đại đế cấp bậc cường giả chỉ bất quá tại thái cổ thời đại bọn họ bị trở thành hoàng sẽ dạng này cũng là có nguyên nhân này là bởi vì quá cổ sinh vật bên trong bị cho rằng thần minh một dạng tồn tại vậy liền là bất tử thiên hoàng bất tử thiên hoàng bị thái cổ t ộ c phụng là thần minh đối với cái khác một chút quá cổ sinh vật mà nói bất tử thiên hoàng cũng là phi thường đặc biệt một cái dù sao hoàng cấp tồn tại giữa hai bên có thể tranh lệch rất lớn liền giống như tương lai hoang cổ thời đại ngoan nhân đại đế cùng vô thủy đại đế bọn họ đối phó có chút đại đế cấp bậc thật đúng là tùy tiện mà dơ đại đế cùng đại đế giữa là có thực lực c h i n h l ệ n h hoàng cấp sinh vật cũng là như thế huyết hoàng sơn hỏa lân động vạn long xảo nguyên một đám thái cổ nhân vật đáng sợ thành lập nguyên một đám mạnh đại thế lực cái này thời kỳ thanh â m chỉ có một cái vậy liền là quá cổ sinh vật cái này thời kỳ là nhân tộc suy thoái thời kỳ l i ê n tính nhân tộc cường giả ngẫu nhiên có một cái hoàng cấp cất tại xuất hiện cũng không khả năng cùng rất nhiều thái cổ tộc đánh đồng bởi vì thái cổ tộc hoàng cấp tồn tại nhiều hết mức còn có trong truyền thuyết bất tử bất diện bất tử thiên hoàng đông hoàng tần hợp hoàng triều đây là thuộc về nhân loại hoàng triều tần hợp hoàng triều xem như là tại đông đảo trong các tộc thái cổ trong khe hẹp sinh tồn dù sao hiện tại cái này thời kỳ là thái cổ thời đại nhân loại còn không có cuộc khởi thời kỳ cái này hoàng triều người thống trị là hỗn độn đại đế hỗn độn đại đế ngô sát cái này thời kỳ bên trong đại đế s ư n g hô còn không giống là hậu thế một dạng là thực lực tượng trưng đại đế liền là cao cấp nhất cứng giả hiện tại cái này s ư n g hô vẹn vẹn chỉ là một loại tượng trưng tượng trưng thân phận thực lực tượng trưng bọn họ đều xưng hô là hoàng không ba bảy tần hợp hoàng triều trong cung điện hỗn độn đại đế nô sát khỏe miệm lộ ra một tia tiêu dung giờ phút này nô sát ăn mặc hoa lệ trang phục nhất cử nhất động ở giữa tản ra m á n h liệt vương giả khí tức từ tiến nhập thế giới dành cho thân phận của mình đến xem thời gian lệnh b à i là thành công nô sát trở về quá khứ chỉ bất quá cái này đi qua thật đúng là có chút ít xa vời thái cổ thời đại đây chính là mấy trăm vạn năm trước đồng thời cũng chính là dạng này nô sát đi tới cái này thời kỳ sau cũng an bài cho hắn tương quan thân phận tần hợp hoàng triều q u ố c chủ h ô n độn đại đế không nên nhìn nô sát nắm trong tay một quốc gia lực lượng nhưng tại thái cổ thời đại bên trong dạng này lực lượng còn thật không có cái gì dùng mà còn đối mặt với thái cổ tộc không c ẩ n t h ậ n liền có thể bị thái cổ tộc tiêu diệt bây giờ thái cổ tộc liền là có dạng này như thế bất quá gọi là đại đế cái này đại đế giống như có chút không đáng giá nô sát sờ một cái cảm ánh mắt lóe ra q u a n mang như vậy thì khiến ta tới chứng minh đại đế liền là chân chính đại đế chương ba trăm mười ba thái cổ tộc tây hoàng mẫu đại đế nô sát dự định tại đây cái thái cổ thời đại khiến toàn bộ thế giới đều biết hắn tồn tại đến lúc đại đế có lẽ liền là thay thế hoàng cấp đặt tên bất quá dùng ta thực lực bây giờ nghĩ muốn chân chính hoành hành cái thế giới này còn giống như có chút kém chút hoả hầu nô sát ánh mắt lóe ra q u a n mang trước mắt nô sát chấn áp một chút phổ thông hoàng cấp tồn tại vẫn là có thể nhưng những cái kia cường đại hoàng cấp tồn tại như vậy có lẽ còn kém điểm đi tới cái này thái cổ thời đại đối mặt với nhiều như vậy thái cổ tồn tại nô sát thế nhưng là có chút nhiệt huyết sôi trào hắn nhưng là muốn phải giống như tương lai vô thủy đại đế một dạng quét ngang một cái thời kỳ cho dù là đối mặt thái cổ tộc vị kia bất tử thiên hoàng nô sát cũng cần chuẩn bị kỹ càng đại đế bên ngoài tiếng đập cửa vang lên tới tiến đến nô sát nói ra là đại đế cửa phòng đầy ra đi tới một cái tràn đầy nho sinh khí tức trung niên hắn cung kính hướng về phía ngô sát thi lê nói đại đế đại ngọc vương quốc ngọc t h a n h quốc chủ tỉnh h đi cầu viện m i n h đại ngọc vương quốc ngô sát ngón tay nhẹ nhàng gó cái b à n trầm giọng nói nói một chút là chuyện gì xảy ra đại ngọc vương quốc trình độ nhất định trên thuộc về tần hợp hoàng t r i ề u nước phụ thuộc đây không phải trọng điểm trọng điểm là đại ngọc vương quốc quốc chủ ngọc thanh là tiên thiên đạo thai hơn nữa còn là một nữ tử cái này thái cổ thời đại đủ loại thể chấp hành không xuất thế nhưng giống như tiên thiên đạo thai dạng này vẫn là rất hiếm thấy từ ngô sát trong trí nhớ tiên thiên đạo thai chỉ có cái kia gọi là ngọc thanh quốc chủ đương nhiên toàn bộ thế giới rất lớn ngô sát ký ức cũng không biết biết cái thế giới này tất cả mọi chuyện nhưng nếu như ngô sát dự liệu không có có sai lầm nói như vậy vị này ngọc thanh quốc chủ liền có thể là tương lai tây hoàn g mẫu chỉ bất quá trước mắt vị này tây hoàn g mẫu thực lực còn không tính rất mạnh lại càng không cần phải nói chứng đạo thành đế bây giờ cái này thời kỳ dân tộc vừa mới không có đại đế cấp bậc cường giả xuất hiện cái này có lẽ cũng là tương lai tây hoàn mẫu có thể thành đế nguyên nhân tự nhiên vô luận đối phương có phải hay không tương lai tây hoàn mẫu đối với chuyện này nô sắc cũng sẽ quan tâm trước mắt cái thế giới này thế cục đến xem có lẽ cũng chỉ có thái cổ tộc nguyên nhân nếu không thế lực khác cũng không dám tới đối phó tần hợp hoàng triều n h â n tộc ở thế giới bây giờ thời kỳ là suy thoái thế nhưng là tại toàn bộ trong nhân tộc tần hợp hoàng triều cũng là số một số hai đỉnh cấp thế lực đại đế thái cổ tộc nhân xâm đại ngọc vương quốc giết chết vương quốc rất nhiều nhân tộc người này trung niên nho sĩ nói ra toàn bộ sự tình một cái thái cổ tộc cường giả giết chết đại ngọc vương quốc rất nhiều nhân tộc cuối cùng thái cổ tộc cường giả bị ngọc thanh quốc chủ đánh chết nhưng không nghĩ tới sự tình trọc tổ hong võ vẽ cơn ư giả g kia thế nhưng là thái cổ nào đó tộc hoàng tử là được coi trọng người nối nghiệp hiện tại dạng này người nối nghiệp bị giết chết cái này thái cổ tộc triệu tập cơn ư giả g chuẩn bị đồ sát đại ngọc vương quốc về phân vị kia quốc chủ cũng khó chạy thoát vừa chết mặc dù nhóm này thái cổ tộc cao cường nhất người chỉ có chuẩn đế cấp bậc thực lực nhưng đối phó với nhân loại mà còn chỉ là nhân loại bên trong một cái bình thường vương quốc sớm đã đầy đủ cho nên cuối cùng ngọc thanh quốc chủ hướng nô sát nơi này cầu viện đối mặt với chuẩn đế cấp bậc cơn giả có lẽ cũng chỉ có đồng dạng thân là chuẩn đế nô sát mới có thể đối kháng về phần hướng những người khác tộc cầu cứu trước mắt cục này thế giới, n h â n tộc lại làm sao có thể xuất thủ đây dù sao đối đại đa số n h â n tộc cường giả tới nói an ổn vượt qua thái cổ thời đại mới là trọng yếu nhất thái cổ tộc nhân sâm nô sát nhẹ nhàng cười một tiếng đại đế chúng ta cần theo hát dực tộc thương lượng sao trung niên nam tử mở miệng nói hát dực tộc chính là tiến công thái cổ tộc nếu như cùng hát dực tộc thương lượng nói như vậy thì đại biểu nô sát nội bộ chỉ sợ cũng tính khiến hát dực tộc tức giận dập tắt nô sát bên này cũng cần bỏ ra rất nhiều trong đó giống như ngọc thanh quốc chủ cũng liền là tương lai tây hoàng mẫu đem nàng đưa ra ngoài nhất định cũng là nhất định phải nô sát ánh mắt có nhàn nhạt lanh ý đem tần hợp hoàng triệu một bộ phận cường giả đều triệu tập lên tới lần này chúng ta nhân tộc cũng không thể rút lui từ hôm nay bắt đầu từ nô sát đi tới thái cổ thời đại bắt đầu nô sát trong lòng liền đã xác định một chuyện hắn muốn khiến thái cổ tộc thần phục tại trong tay hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là đối phó thái cổ tộc không có ý nghĩa một cái t r ù n g tộc nô sát lại làm sao sẽ rút lui liền tính trước mắt nô sát còn không có hoàn toàn chuẩn bị tốt cũng giống như vậy từ một nghe được nô sát phân phó hắn sửng sốt một chút lập tức ánh mắt có kiên định quan mang đại đế minh mạch ta cũng nên đi an bài từ một gật gật đầu trước mắt nhân tộc cùng thái cổ tộc cứng như vậy đụng nạnh xem như là phi thường không rõ vương trí dù sao nhân tộc là nằm ở yếu thế địa vị nô g sát như vậy làm liền giống như mang theo bọn họ đi tìm chết một dạng nhưng từ m ụ c không có đối với cái này tiến hành hoài nghi đối thái cổ tộc một mực dạng này đối phó nhân tộc từ m ụ c cũng là không nhìn nổi hắn nhiệt huyết còn tồn tại một cái khác điểm đối với ngô sát trung thành từ m ụ c cũng sẽ không hoài nghi đại đế giải quyết l à sinh là chết bọn họ đều sẽ nghe đại đế an bài bởi vì chính là đại đế bảo vệ mới có hiện tại bọn hắn không có người biết từ một ngày này bắt đầu một vị trấn áp một cái thời kỳ nhân tộc đại đế quật khởi vị này đại đế thanh danh giống như sáng chói tinh thần một dạng l ư n g lánh chương ba trăm mười bốn yêu hoàng tuyết nguyệt t h à n h đại ngọc vương quốc quốc chủ đại đế sẽ đ i không một tên nhìn lên tới thanh tú nữ tử lo lắng nói ra một bên khác một vị tóc dài tim lên mày liễu con con g trắng tinh gương mặt mang theo nhàn nhạt trong suốt nữ tử người mặc xi ê mỹ màu xanh lục vẽ ra ra huyện chuyển dáng người nàng mắt đẹp giống như tinh không sáng chói và mắt làm khiến người hơi hơi tê dần là trong đôi mắt đẹp t h n chứa loại nào đó sinh tử giống như khí tức liền giống như vị này tương lai, Tây hoàng Mẫu đã biết nàng tương lai là thế nào tiểu liễu nếu như đại đế châu ấy không đến nói an bài quốc dân nhóm mau chóng rút lui rời đi quốc gia này ngọc thanh quốc chủ kiên định nói quốc chủ vậy ngươi đây tiểu liễu liền vội vàng nói nói đối với cái này vị tương lai tây hoàng mẫu tiểu liễu liền giống như đem nàng xem như t ỷ t ỷ mình nàng tự nhiên phi thường quan tâm ta ngọc thanh quốc chủ cười khổ một cái tiểu liễu lần này chọc ra không phải là là ta hát dực tộc mục tiêu là ta ta làm sao có thể rời đi đâu nếu như ta ly khai đối toàn bộ nhân tộc tới nói đều là một trận tai nạn quốc chủ cái chuyện này không trách ngươi vị kia h ắ c dược tộc địch nhân qua cường đại chúng ta đại ngọc vương quốc căn bản không có chín trăm bảy mươi bảy có người có thể ngăn trở hắn nếu như không phải quốc chủ ngăn trở nói đại ngọc vương quốc bách tính chỉ sợ tử thương sẽ phi thường nghiêm trọng tiểu liễu lay lay đầu tiểu liễu có đôi khi có một số việc không phải nhìn bề ngoài lên tới đơn giản như vậy tương lai tây hoàng mẫu đứng lên tới mặc dù nàng dáng người nhìn lên tới có chút g ầ y yếu nhưng nàng trên thân phát ra khí thế cũng rất kiên định l i ê n tính chết nàng cũng sẽ trong chiến đấu tử vong mà không phải vào thời điểm khác dân tộc tây hoàng mẫu ngọc thanh ánh mắt có không cam lòng nàng thật rất muốn gặp đến nhân tộc của thời đáng tiếc là nếu như dựa theo nguyên lai tình huống tới nói liền tính tây vương mẫu tương lai trở thành đại đế cấp bậc cường giả n h â n tộc cũng không tính chân chính qua thời bởi vì thái cổ tộc hoàng cấp cường giả càng nhiều cũng càng đáng sợ hơn nhưng lần này có nô sát xuất hiện n h â n tộc hướng đi tương lai cũng sẽ bất đồng trên thực tế nô sát còn phát hiện một điểm lần này thời gian sử dụng ở giữa lệnh bài xuyên việt đến quá khứ đi qua lịch sử cũng cùng nguyên bản nô sát c h o biết có bất đồng rất lớn cho nên tại đây một cái thế giới bên trong nô sát không có cái gì quen thuộc đồ vật có thể lợi dụng hẳn chỉ có thể nương tựa theo bản thân lực lượng một đường liệu mạng gai chấm cứ tiểu liễu ta mệt mỏi người đi xuống đi. tây vương mẫu ngọc thanh m ệ t mỏi nói ra là quốc chủ tiểu liêu há to miệng cuối cùng rời đi gian phòng này ai tây vương mẫu khe khẽ thở dài một bên khác rời đi tây vương mẫu cung điện về tới chỗ mình ở tiểu liễu cầm ra một k h o ả h ì n h tròn hạt châu đem lực lượng đưa vào trong đó kỳ dị lực lượng nhộn nhạo ra tới tiểu liễu xem ra ngươi đã có lựa chọn lướt qua một cái nhàn nhạt nam tính thanh â m vang lên tới Ca, ta hy vọng ngươi giúp một chuyện tiểu liễu cắn răng sau ta sẽ trở về trên thực tế tiểu liễu là một tên yêu tộc điểm này tây hoàng mẫu ngọc thanh tự nhiên cũng là biết nhưng tây hoàng mẫu không biết tiểu liêu xác thực là yêu tộc nhưng nàng không phải phổ thông yêu tộc c k của a c nàng là yêu hoàng t u y ế t nguyệt thanh lúc ấy thái cổ tộc đối phó yêu tộc t u y ế t nguyệt thanh còn không có trở thành yêu hoàng khi đó tiểu liêu thất lạc nàng bị tây hoàng mẫu ngọc thanh cho cứu s cs qua tới sau tiểu l i ê u đổi bạn tại ngọc thanh bên người l i ê n tính yêu hoàng t u y ế t nguyệt thanh tới tìm nàng cũng giống như vậy nam lĩnh yêu hoàng điện nơi này là yêu hoàng t u y ế t nguyệt thanh vị trí địa phương yêu hoàng t u y ế t nguyệt thanh nguyên bản là một con thọ t u y ế t nhưng khiến người không nghĩ tới là vị này yêu tộc thành viên một đường đi tới trực tiếp trở thành đại đế cấp bậm nhân vật l i ê n tính là thái cổ tộc những hoàng giả kia nhóm đối mặt với tuyết nguyệt thanh đều sẽ thận trọng đối lãi tự nhiên trước mắt giai đoạn này yêu tộc chỉnh thể so nhân tộc qua vẫn là hơi tốt một điểm trong cung điện người mặc áo bảo trắng tuyết nguyệt thanh ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng mê ngông khí thế không ngừng tràn ngập h á c dực tộc đã khiến bội bội ta thương tâm như vậy tuyết nguyệt thanh khỏe miệng toát ra một tia s ắ c ý cái kia h á c dực tộc căn bản không biết bọn họ đã bị hai cái đáng sợ cường giả nhìn chằm chằm trên một cái là hỗn đ ộ đại đế n ô sát mà một cái khắc liền là yêu hoàng tuyết nguyệt thanh mấy ngày sau bài kiến đại đế tây hoàng mẫu ngọc thanh cung kính đối lên trước mắt nam tử thi lê nói mặc dù quá khứ đã nói qua vị này đại đế nhưng lần này gặp sau khi tới vẫn có loại không đồng dạng cảm giác vị này tây hoàng mẫu căn bản không có nghĩ tới tần hợp hoàng triều hỗn độn đại đế sẽ thật qua tới hơn nữa còn là tự mình qua tới ngọc thanh quốc chủ lên đi n ô sát mỉm cười hành động hoàng triều nước phụ thuộc ta lại làm sao có thể trơ mắt nhìn xem thái cổ tộc tới đối phó chúng ta đại đế chúng ta muốn làm thế nào tây hoàng mẫu ngọc thanh hỏi đã hắc dực tộc lập tức phải qua tới chúng ta tự nhiên phải hào hào chiêu đãi một chút đối phương không trung h ể m từng đạo mang theo khủng bố khí tức từ không trung sẽ qua nhân tộc cùng còn lại thái cổ tộc cảm nhận được dạng này năng lượng sau bọn họ ánh mắt đều hơi đổi khủng bố như vậy hơn nữa còn là mang theo phẫn nộ khí thức đến cùng chuyện gì phát sinh bất quá đối mặt với tình huống như vậy những cái kia nhân tộc tự nhiên không dám đi theo quá cổ tộc về phần những cái kia thái cổ tộc sự tình không liên quan bọn họ sự tình bọn họ cũng sẽ không đi để ý tới cái này một phiến thiên địa mỗi thời mỗi khắc đều phát sinh sự tình các loại không nói yêu tộc nhân tộc cùng thái cổ tộc tam tộc giữa sự tình liền tính mỗi cái chủng tộc tự thân cũng sẽ bạo phát chiến đấu tộc trường lập tức tới ngay tần hợp hoàng triều lãnh địa chúng ta cần cùng hỗn độn đại đế đánh một tiếng kêu sao hát dực tộc một tên cường giả hỏi hành động nhân tộc hoàng triều hỗn độ n đại đế nô sát thanh danh tại toàn bộ nhân tộc là số một số hai rất nhiều thái cổ tộc nhân cũng đều biết nô sát tồn tại chuẩn đế cấp bậc cường giả đã xem như là đứng ở trình độ nào đó đ ỉ n h phong muốn biết tiến thêm một bước vậy liền trở thành chân chính đại đế cũng liền là hoàng cấp tồn tại nhưng muốn đột phá trở thành hoàng cấp tồn tại trình độ khó khăn cũng là phi tường h cao nhân tộc yêu tộc cùng thái cổ tộc cho đến nay sinh ra đại đế cũng liền mấy chục cái mà thôi dạng này số lượng thế nhưng là không nhiều có thể thấy đại đế cấp bậc cường giả hiếm hoi trình độ nay đã không phải thiên mới có thể đạt đến nhất định là nào đó cái thời kỳ thiên tri tiêu tử v ạ năm n khả năng mới xuất hiện dạng này nhân vật thậm chí nói vạn năm đều không nhất định sẽ xuất hiện cho nên một loại tình hữu giới phổ thông thái cổ tộc vẫn sẽ cho hôn đ ộ n đại đế một chút mặt múi trừ phi là những cái kia có được hoàn g cấp tồn tại thái cổ tộc thế lực loại này thế kẻ lực mạnh bọn họ ánh mắt một mực là cao cao từ trên đối với nhân tộc cùng phổ thông thái cổ tộc đều là dùng nhìn xuống biểu tình nhìn xem ừ một tên ăn mặc áo bảo màu đen trung niên hừ lạnh một tiếng giết chết chúng ta hắc dực tộc nhất kiệt xuất thiên tài cần nợ máu, máu còn không cần đi theo cái kia nhân tộc nói cái gì trực tiếp d ế t vào cái này tên trung niên nam tử liền là hát dược tộc tộc trưởng là một tên chuẩn đế cấp bậc cường giả hắn thế nhưng là mang theo hát dược tộc rất nhiều cường giả trong đó thậm chí có đại thánh thánh nhân vương cường giả như vậy đố i vị này hát dược tộc tộc trưởng mà nói thủy d i ệ t cái kia vương quốc giết chết tên kia nhân loại cường giả là dễ như t r ở bàn tay v ề phần nói có thể hay không khiến ngô sát phẫn nộ đố i vị này thái cổ tộc cường giả mà nói hắn đều không có nghĩ sau chuyện này cái này hoặc là cũng là bởi vì tại đây cái thời kỳ nhân tộc lực lượng thật quá yếu cũng có nhất định quan hệ khiến thái cổ tộc đã sớm dưỡng thành không nhìn nhân tộc từ đầy là tộc trưởng thiên kia hát dực tộc cường giả cũng là nhận đồng gật đầu đã nhân tộc giết bọn họ thiên tài bọn họ tiến hành trả thù này cũng là phải những cái này hát dực tộc căn bản không có nghĩ tới là bọn họ vị kia thiên tài trước giết giết nhân loại bất quá đối thái cổ tộc mà nói bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới cái này mà khác thái cổ tộc ngẫu nhiên giết chóc nhân tộc đồng dạng trở nên cực kỳ bình thường đại ngọc vương quốc thành để khiến các ngươi quốc chủ ra tới hát dực tộc tộc trưởng thuộc về chuẩn đế lực lượng bạo phát ra tới Cô n à thứ ngô sát khí tức hắn cảm giác được cái này muốn biết từ điều tra đến xem cái k i a nhân t ộ c quốc chủ t h ì có đại thành lực lượng người có ngắn ngủi trong vòng vài ngày đã đột phá trở thành chấn trần đế này cũng là không thể nào người là ai hát d ự c tộc tộc trưởng hỏi tần hợp hoàng triều nô sát nô sát nhàn nhạt nói ra ngươi liền là vị kia hỗn độn đại đế hát d ự c tộc tộc trưởng t a o mày ngươi xuất hiện ở nơi này ta nghĩ liên quan tới nơi này sự t ì n h ngươi nên cũng đã biết đi giao ra giết chết chúng ta hoàng tử người sau đó khiến cái này thành thị nhân loại trôn theo có lẽ chúng ta có thể suy nghĩ không tiêu diệt ngươi tần hợp hoàng triều không tiêu diệt ta tần hợp hoàng triều nô sát lộ ra một tia kỳ dị tiêu dung vị này thái cổ tộc tộc, tộc trưởng ngươi muốn tiêu diệt ta hoàng triều như vậy còn phải xem nhìn có không có tư cách nghe lời này hát d ư c tộc, tộc tộc trưởng sắc mặt âm trầm xuống nô sát không cần cho rằng ngươi có chuẩn đế lực lượng liền có thể không nhìn chúng ta thái cổ tộc h á c dược tộc tộc trưởng lạnh lùng nói ta cũng không phải không nhìn thái cổ tộc ta hiện tại vẹn vẹn chỉ là nhằm vào ngươi nhóm h á c dược tộc nô sát nói ra húng chi liền tính đối mặt thái cổ tộc hoàng tộc lại như thế nào cái này mấy câu nói trình độ nhất định trên đã theo thái cổ tộc tiến hành tiên chiến rất tốt h á c dược tộc tộc trưởng sắc mặt lộ ra rất đen kịt trên thân năng lượng vô cùng sôi trào Và anh chuẩn đế uy khủng bố như vậy chương ba trăm mười sáu thường không rơi xuống phiên tiên h ấn không gian pha t o á i một kích này phía dưới không gian xung quanh tạo thành hỗn loạn mảnh vỡ giống như phong bạ o một dạng lần công kích này nếu như ngô sát không ngăn được như vậy phía sau hán tòa này thành thị liền sẽ hoàn toàn bị hủy diệt dạng này lực lượng dưới chứ ngô sát những người khác đều hơi đổi loại này khủng bố lực lượng đã vượt ra bọn họ có thể ngăn cản trình độ đây chính là chuẩn đế uy lực bọn họ ánh mắt nhìn về phía trong lòng bọn họ tượng trưng hỗn độn đại đ ế ngô sát làm bọn họ nhìn thấy ngô sát sau bọn họ nguyên bản có chút khẩn trương tâm tình bình phục lại tới hoặc có lẽ là liền tính hoàng cấp cường giả tại bọn họ cũng không có mảy may e ngại mặc dù loại này nghĩ năm chín không pháp có chút tự đại nhưng không hề nghi ngờ nhân tộc khẩn trương cảm xúc bình tĩnh trở lại liền tính nguyên bản tại đây cái thành thị một chút nhân tộc cường giả cũng là dạng này chỉ cần có đại đế tại liền tốt nhân vương ấn ngô sắt trên thân tản r a kim sắc quan mang hai tay kết tấn liền giống như một tôn vương giả từ trong dòng sông lịch sử lướt sóng mạ tới hoa anh đang sợ lực lượng bạo phát ra tới hắc dực tộc, tộc tộc trưởng cánh tay đứt gãy toàn bộ người trực tiếp bị đụng bay ra ngoài nhìn thấy màn này nô sắt bước chân đập mạnh tại chỗ biến mất mang theo c h ấ n áp vạn vật vương giả khí tức tiếp tục oanh tạc xuống dưới hát dược tộc tộc trưởng biểu tình kinh hãi mới vừa cùng nô sắt trong chiến đấu hắn cảm nhận được vô cùng khủng bố lực lượng dạng này lực lượng vậy mà khiến hắn liền chống cự cơ hội đều không có l i ê n tính là trong truyền thuyết đại thành thánh thể cũng không khả năng có được khủng bố như vậy lực lượng a cho ta chặn lại hát dược tộc tộc trưởng cánh tay khôi phục bình thường thi triển bản thân chuẩn đế lực toàn lực muốn chặn lại nô sắt công tích v ơ anh không chung lại lướt qua một cái buồn bực thanh em vang lên vị này thái cổ tộc lại một lần nữa bị nhân vương ấn đánh bay ra ngoài. hát dược tộc những g Giờ ắ cái tia thái cổ tộc thành viên nhóm sắc mặt rất khó nhìn nguyên bản bọn họ cho rằng nhân tộc là rỗi tay dễ bắt thế nhưng là không nghĩ tới bọn họ nhìn đến hiện tại dạng này một màn thân là trần đế tộc trưởng lại bị người tộc vị này hỗn độn đại đế toàn trình nghiền ép Liên một điểm điểm một cơ hoặc ộ i Hiện tại giúp phản cấp kháng không tình huống này, bọn họ nghĩ muốn giúp đỡ cũng làm không Chuẩn này, bọn muốn cũng lượng, đều đỡ được.、Chủ、đế có. bậc lực làm bị l ạ i đối nói, hiểm. này dư âm năng lượng ảnh hưởng đến, đối bọn họ mà nói, cũng là nguy mà là dư âm họ h o là bọn họ ánh mắt nhìn về phía những người khắc tộc những cái kêu nhân tộc là ngô sát thủ h ạ có lẽ có thể bắt được nhân tộc khiến vị kêu hôn đ ộ n đại đế đình chỉ hiện tại dạng này tình huống dù sao nếu như vậy xuống dưới bọn họ tộc trưởng thật có khả năng bị vị này nhân tộc đại đế cho diệt xác đến lúc mất đi chuẩn đế thực lực hát dược tộc chỉ sợ cũng phi thường dễ dàng tại trong các tộc thái cổ bị xóa tên tại rất nhiều trong các tộc thái cổ thực lực nhỏ yếu căn bản không có tồn tại cơ hội các người nghĩ muốn đối phó chúng ta như vậy tới xem một chút người nào mới có thể là người thắng từ một người lên tới nhìn thấy bản thân đại đế áp chế chuẩn đế cảnh giới thái cổ tộc từ một trong lòng cũng phi thường tự hào trong lòng của hắn đấu trí cũng không ngừng tràn ngập ra tới hắn cũng không nhịn được muốn chiến đấu ta cũng tham gia tây hoàng mẫu ngọc thanh nhìn một chút vương giả khí tràn ngập nô sát ánh mắt lộ ra một tia không hiểu màu sắc lập tức ánh mắt băng lãnh nhìn xem những cái này hát dực tộc đã ngô sát đã đối phó vị tia hắc dực tộc chuẩn đế cơn giả như vậy hiện tại cũng là nên đến phiên bọn họ xuất thủ. vô số thân ảnh trên không trung bạo phát ra kinh người lực hủy diệt nơi xa một chút đại sơn nhao nhao nhanh chóng sụp đổ lấy muốn biết cái này thế nhưng là đại thánh thánh nhân vương giữa chiến đấu đổi thành là hậu thế che trời trong thế giới quả thực liền là bất khả tư nghị sự tình nô sát không ngừng dùng bản thân lực lượng đánh bay trước mắt chuẩn đế cường giả vị này chuẩn đế cường giả liền tính có cực kỳ thủ đoạn đối mặt với nô g sát trí cương trí dương công kích những thủ đoạn nào hoàn toàn đều sụp đổ xuống tới thư không run dậy nô sát giống như đi lại tại rất nhiều trong không gian không ngừng công kích tới vị kê hát dực tộc tộc trưởng trên thực tế nô s á t rất dễ dàng giết chết trước mắt vị này thái cổ tộc c h u ẩ n đế nhưng là nô s á t muốn tích xúc lực lượng không ngừng tích xúc lực lượng hắn cảm giác được đạo kinh khoảng cách đột phá đại thánh đa phi thường gần tại cái này một phương thế giới bên trong đạo kinh tu luyện trở nên càng ngày càng đơn giản đồng thời tham khảo trước đó lấy được một chút đại đế công pháp nô s á t tích lũy đã nhanh muốn đầy ra tới phiên tiên h ấn nô s á t trong tay thủ gần biến từ nhân vương ấn chuyển biến là càng đáng sợ hơn phiên tiên h ấn nếu như nói mới v ư ợ là đi lại tại nhân gian v ư giả như vậy hiện tại liền là chân chính thần linh một cái thế giới phảng phất bị ngô sát cho đánh tan thiên khung cũng tại không sau cùng một cái thời gian rơi xuống giống như vô số tinh hà tại cái này một phương trong v ò n g trời chạy xuôi theo này là c h ấ n áp vạn vật chư thiên thời gian cùng không gian lực lượng tại ngô sát lần này khủng bố công kích đến mất đi khái niệm chỉ còn lại hư vô lực lượng không vị này hấp dực tộc tộc trưởng con người mở to ánh mắt có sợ hãi dạng này lực lượng vượt ra lực lượng cực hạ ẩm vang thiên khung rơi xuống cái này một tên chuẩn đế cường giả tại cổ này lực hủy diệt lửa dưới hóa thành chút ít vết vụ bên trong tinh thần cũng toàn bộ bị ma diệt một điểm ờ đ đều không có cho đối phương cầu sinh tha thứ cơ hội hoặc có lẽ là vị kia thái cổ tộc chuẩn đế, này, tộc chuẩn đế trong mắt mặc dù ngô sắt là nhân loại chuẩn đế cấp bậc cường giả nhưng cùng thái cổ tộc chuẩn đế so sánh nhất định là có tranh lệch nhưng khiến người nghĩ không ra là t r ê n h lệch không phải hỗn độn đại đế ngô sát mà là hắn vị này thái cổ tộc c h u ẩ n đế từ ngô sát xuất thủ sau vị này thái cổ tộc c h u ẩ n đế liền toàn trình nằm ở bị nghiền ép trạng thái muốn hoàn thủ đều không làm được n à y hoặc là đã đạt đến c h u ẩ n đế đỉnh phong lực lượng kém một chút khoảng cách liền giống như chạm tới đại đế lực lượng bất quá đại đế cùng c h u ẩ n đế giữa t r ê n h lệch phi thường rõ ràng này là đông đảo chủng tộc đều khó mà vượt qua một con đường một phương diện khác vị này quá 28 cổ tộc trần đế cờ giả hắn căn bản không có nghĩ tới ngô sát vậy mà sẽ giết hắn muốn biết tại thái cổ thời đại thái cổ tộc thế nhưng là đại địa chủ làm thịt nhân tộc vẹn vẹn chỉ là tại trong khe hẹp sinh tồn mà thôi lại tăng thêm cái này thời kỳ bên trong nhân tộc nhưng không có xuất hiện hoàng cấp tồn tại cái này khiến nhân tộc càng thêm nằm ở yếu thế bên trong hành động chuẩn đế thái cổ tộc đối với toàn bộ thái cổ tộc mà nói đều là vô cùng trọng yếu dù sao liền tính tại thái cổ tộc hành hành cái này thời kỳ muốn sinh ra chuẩn đế cường giả cũng là cực kỳ khó khăn hai điểm v ư ợ t quá vị này thái cổ tộc chuẩn đế cường giả ngoài ý mớn hẳn chỉ có thể bị ngô sát sống sờ sờ trấn áp diệt xác mới vừa đến cái này thái cổ thời đại bên trong ngô sát thế nhưng là quyết định tương lai phương hướng không chỉ có là bởi vì cái thế giới này nhân tộc một phương diện khác nô s á t cũng dự định một đường t r i n h chiến khiến bản thân đạo kinh không ngừng đột phá trăm năm đủ để khiến nô s á t làm rất nhiều chuyện tình mà còn tại đây cái che trời trong thế giới nô s á t cũng có thể cảm nhận được đạo kinh càng ngày càng sống động lên tới t h ô n thiên ma công vô thủy kinh t r ờ đáng sợ công pháp trong chiến đấu cũng có đủ loại bất đồng trình độ lĩnh n g ộ bầu trời bất tỉnh tối xuống liền giống như thượng thiên cũng là một vị chuẩn đế cường giả vẫn lạc mà bi thương ấy đối với thế giới mà nói mỗi cá nhân đều là bình đẳng đồng thời chuẩn đế chết cũng khiến hát dực tộc những cường giả khác nhìn thấy bọn họ sắc mặt k ị biến bọn họ cũng không nghĩ ra cái này điểm vị kia hôn đ ộ n đại đế làm sao dám giết chết bọn họ tộc trưởng làm sao dám chẳng lẽ vị này nhân tộc đại đế nghĩ muốn tìm chết chuẩn đế vẫn lạc thái cổ tộc những cái kêu hoàng tộc nhóm nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ nếu như nói vừa bắt đầu hát dược tộc cùng thái cổ tộc hoàng tộc quan hệ là không lớn như vậy tại hát dược tộc chuẩn đế cường giả vẫn l à sau cái này liền có liên quan hệ đây giống như nhân tộc tại hung hăng p h i ế n bọn họ b ạ t thai một dạng hành động đại địa chủ làm thị thái cổ tộc bọn họ không thể nào khiến cái chuyện này liền dạng này tính dù sao không có hoàng cấp cường giả nhân loại cùng thá trong đầu dạng này ý nghĩ lóe lên những cái kia hát d ư ợ c tộc dự định chạy trốn sẽ ra ra mặt sau nếu như bọn hắn lưu lại ở đây vậy liền thật là quá mức nguy hiểm dù sao liền chuẩn đế cường giả đều bị giết bọn họ những thực lực này nhỏ yếu cũng sẽ không nói sẽ có rất lớn mặt mũi làm sao sẽ khiến các ngươi đi đây từ m ộ t trên thân khí tức lại một lần nữa bạo phát lên tới liền giống như vô số hàng tinh nổ tung lấy hắn muốn đem trước mắt thái cổ tộc địch nhân đánh chết ở trước mắt giết tây hoàng mẫu ngọc thanh ánh mắt tràn đầy đấu trí nàng muốn đem trước mắt vị này đại thanh tiến hành chép giết còn lại ngô sát thủ hạ tràn ngập đấu trí chiến đấu. nô s á t nhìn một màn trước mắt vui vẻ yên tâm gật gật đầu xem ra hắn tần hợp hoàng triều vẫn có đấu trí mà không phải nói bị thái cổ tộc gáp chế quá lâu đối thái cổ tộc có tiên thiên tính lo lắng sợ hãi ầm vang nô s á t thân ảnh hóa thành một đạo q u a n mang hắn muốn đi giúp những người khác không lâu sau đó đi tới tần hợp hoàng triều hát dực tộc cường giả đều bị chém g i ế t tại đại ngọc vương quốc thành đều ở ngoài tiên huyết nhiễm hồng cái này một miếng đất tựa như ngươi ở đây mảnh thổ địa trên có thể cảm nhận được khủng bố năng lượng sôi trào đại đế đại đế đại ngọc vương quốc thành đều mỗi cá nhân đều phát ra liên tiếp thanh ầm bọn họ là bản thân hoàng triều hỗn độn đại đế hoan hô đại ngọc vương quốc là thuộc về tần hợp hoàng triều nước phụ thuộc 477 b ọ n họ đối hỗn độn đại đế có rất mãnh liệt quy trúc cảm đại ngọc vương quốc đô thành cách đó không xa một tên khuôn mặt kiên nghị nam tử đôi mắt chấn kinh nhìn xem đứng ở hư không nô sát từ cái kia đô thành đoán thoáng thanh âm tên nam tử này biết đối phương là ai tần hợp hoàng triều hỗn độn đại đế n ô sát vị này tại trong nhân tộc danh vọng rất lớn đại đế hán thực lực vậy mà như thế kinh người tứ mới vừa lực lượng đến xem lại nhưng đã vượt qua ta tên nam tử này lộ ra không thể tin quan mang muốn biết hắn thế nhưng là thể chất đặc thù hoang cổ thánh thể nhưng hoang cổ thánh thể đại thành sau thậm chí có thể sánh ngang đại đế cấp bậc cường giả đương nhiên loại này đại đế vẹn vẹn chỉ là châm đối với tự chém đại đế nhưng cũng đủ để chứng minh cái này cái thể chất như thế nào kinh người đối với một chút cường giả mà nói đột phá đại đế độ khó quá mức khó khăn giống như hoang cổ thánh thể từng bước một tu luyện đặt đến đại thành thánh thể này vẫn là hơi dễ dàng một chút cho nên vị này hoang cổ thánh thể người sở hữu đối ngô sát mới vừa biểu hiện cũng là phi thường trấn kinh chương ba trăm mười tám hoàng cấp phía dưới đều là du dế đại đế lần này thật rất cảm tạ ngươi nếu như không phải ngươi có lẽ ta đã chết ở đây ngọc thanh cảm kích nói ra vị này tương lai tây hoàng mẫu minh m ạ c h nô sát như vậy làm sau này sẽ gặp cái gì tất nhiên sẽ gặp thái cổ tộc hoàng tộc bộ lạc nhằm vào thậm chí nói tại những cái kia trong các tộc thái cổ hoàng cấp tồn tại có thể hay không xuất thủ cái này cũng là không nhất định bất quá vị này tương lai tây hoàng mẫu trong lòng cũng đã có một cái quyết định nàng sẽ hầu ở ngô sát bên người sẽ không để cho ngô sát một cái người đối mặt với tình huống như vậy liên tính tử vong nay cũng muốn chết cùng một chỗ như vậy mà nói c ũ ngọc x thanh nói g ô sát v ra nàng không nói thêm gì mặc dù đối ngô sát rất lo lắng thế nhưng là ngọc thanh sự tỉnh khác cũng không thể làm như vậy nàng chỉ có thể hầu ở ngô sát bên người vô luận ngô sát chuyện gì phát sinh nàng cũng có thể theo ngô sát cùng nhau vô luận là sinh lại hoặc là chết chết t ố t nô sát đưa mắt nhìn một cái ngọc thanh khoe miệng lộ ra một tia t i ế u dung nghe được ngô sát trả lời chắc chắn ngọc thanh lộ ra thỏa mãn biểu tình vị cương giả này dĩ n h i ê n đến dì không ra gặp một mặt nô sát nhìn về phía nào đó phiến hư không một mảnh kia hư không nhìn trước mắt lên tới không có vật gì làm khiến ngọc thanh cùng những người khác trở nên là vùng hư không kia bên trong nhàn nhạt thân ảnh xuất hiện tuất một cái nhân tộc hỗn độn đại đế trong veo thanh âm từ cái kia ăn mặc xiêm màu trắng nam từ c h â ấy truyền ra tới đây là nhìn xem hơi tuấn mỹ nam tử tuấn mỹ bên trong mang theo một tia thanh tú làm hắn từ từ trong hư không đi ra sau toàn bộ thiên địa đều giống như ảm đạm phai mở một dạng chỉ còn lại này một đạo không trung thân ảnh loại này khí chất liền giống như trong truyền thuyết loại này tồn tại hoàng cấp tồn tại cường giả chẳng lẽ này là thái cổ tộc hoàng cấp cường giả sao ngọc thanh đám người sắc mặt hơi biến biểu tình tràn đầy ngưng trọng nếu quả thật là dạng này như vậy bọn họ liền gặp phải nguy hiểm nhất thời khắc mặc dù bọn họ đối ngô sát thực lực rất tự tin nhưng ngô sát không có trở thành hoàng cấp tồn tại cái này cũng là tất cả người biết đối mặt với dạng này đối thủ bọn họ căn bản không là đối thủ các hạ là ai lại vì cái gì đi tới chúng cái này trong nô g sát mở miệng nói l i ê n tính đối phương là hoàng cấp cường giả nô g sát cũng không có chút nào điểm sợ hãi vô luận là ngô sát bản thân thực lực vẫn là ngô sát nắm giữ lá bài tẩy l i ê n tính đối phương là đến báo thủ hắn là thái cổ tộc hoàng cấp cường giả hắn cũng sẽ khiến đối phương vẫn lạc ở chỗ này đương nhiên từ ngô sát quan sát đến xem trước mắt vị này hoàng cấp cường giả hẳn là không tính là địch nhân nếu như là địch nhân nói trước mắt vị này địch nhân lại làm sao sẽ như vậy bình tĩnh đối không phải hoàng cấp tồn tại hắn đối phương có thể không cần dụng kếm mưu lại hoặc là là những phương thức khác tại hạ yêu tộc tuyết nguyệt thanh thấy qua hỗn độn đại đế tuyết nguyệt thanh nhẹ nhàng cười đáp hắn đến cũng không có bởi vì ngô sát nói lộ ra cái gì không tốt biểu tình đối vị này yêu hoàng mà nói trước mắt cái này nhân loại thế nhưng là phi thường thú vị về phần nói ta vì cái gì đi tới nơi này là bởi vì một người bạn sinh nhờ chỉ là không nghĩ tới đại đế tồn tại sự tình đã tùy tiện giải quyết yêu hoàng tuyết nguyệt thanh chậm rãi nói ra vị này yêu hoàng tuyết nguyệt thanh tự nhiên là bởi vì bội mình tiểu liễu mà đi tới nơi này thái cổ tộc cường giả đi tới nơi này nguyên bản hắn cho rằng bản thân là cần xuất thủ nhưng khiến hắn không nghĩ tới là nô s á t tồn tại khiến mọi chuyện liền dễ dàng như vậy giải quyết hắn đều không có xuất thủ qua một người bạn nô s á t thật sâu nhìn một chút yêu hoàng yêu hoàng vô luận như thế nào cũng rất cảm tạ ngươi qua tới cứu viện đối với yêu hoàng tuyết nguyệt thanh nói nô s á t vẫn là tin tưởng thân là một đại yêu hoàng tuyết nguyệt thanh cũng không cần nói dối mà lại còn không phải tại hoàng cấp cường giả trước mặt đối với những cái kêu hoàng cấp cường giả mà nói trong hồng hoang có một câu nói cũng có thể tiến hành nói rõ Thánh nhân phía dưới đều là hoàng cấp phía dưới đều là d u n dế k h á c h khí yêu hoàng tuyết nguyệt thanh lay, lay đầu đại đế bất quá mặc dù ngươi làm rất nhiều nhân tộc cường giả cũng không dám làm việc nhưng đánh chết thái cổ tộc chuẩn đế cường giả ta nghĩ thái cổ tộc là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi dùng yêu hoàng đến xem nếu như ngô sát thực lực cũng có hoàng cấp thực lực như vậy chuyện này có lẽ liền có thể đánh thái cực một dạng làm rơi những cái kia thái cổ tộc cường đại tồn tại cũng sẽ không là chuẩn đế sự t ì n h lên tranh chấp vân tốt thế nhưng là tình huống trước mắt là không đồng dạng ngô sát không có hoàng cấp thực lực như vậy thái cổ tộc đối phó ngô sát vậy liền là mặt khác thủ đoạn dùng nô sát sinh mệnh tới triệt tiêu thái cổ tộc tức giận đây là có khả năng nhất sự tình yêu hoàng đa tạ ngươi nhắc nhở điểm này ta minh bạch nô sát gật đầu nô sát không có mời cầu yêu hoàng tiến hành trợ giúp tổng thể mà nói h ắ n theo yêu hoàng cũng không có cái gì quan hệ hôn đ ộ i đại đế như vậy ngươi sau dự định thế nào yêu hoàng tuyết nguyệt thanh hơi hiếu kỳ hỏi dù sao phát sinh lớn như vậy sự tình yêu hoàng cũng rất hiếu kỳ nô sát sau cách làm dự định thế nào nô sát khỏe miệng hơi hơi nhét lên nói ra một phen khiến yêu hoàng cũng vì đó chấn kinh nói chương ba trăm mười chín hủy diệt thái cổ tộc khiến yêu hoàng tuyết nguyệt thanh không nghĩ tới nô sát vậy mà không có e ngại thái cổ tộc trả thù hắn còn dự định đem sự tình làm đến cùng đã hắc d ư ợ c tộc nghĩ muốn tiêu diệt đại ngọc vương quốc như vậy nô sát cũng có thể làm giống nhau sự tình hủy diệt hắc d ư ợ c tộc nếu quả thật hủy diệt hắc d ư ợ c tộc trình độ nhất định trên nô sát liền thật cùng thái cổ tộc trở mặt l i ê n tính hắc d ư ợ c tộc là thái cổ tộc không tính rất mạnh bộ lạc cũng là cũng giống như thế nói thế nào hắc d ư ợ c tộc cũng là thái cổ tộc một phân tử tại đây cái thời kỳ bên trong thái cổ tộc đây chính là thiên địa này chố tệ vẹn vẹn chỉ là trong khe hẹp sinh tồn nhân tộc làm ra chuyện lần này nay thật là hung h thái cổ tộc là không thể nào tùy tiện b u ô n g tay vẹn vẹn chỉ là mất lý trí lại hoặc là muốn thể hiện hắn cuối cùng quan g huy màu sắc tuyết nguyệt thanh khó mà nói hoặc là tại nào đó cái thời gian vị này nhân tộc hỗn độn đại đế liền sẽ tại hoàng cấp cường già trong tay vẫn lạc nhưng nếu như ngô sắc không có vẫn là nói như vậy hắn tương lai mặc dù dạng này có khả năng rất hai trăm hai mươi nhỏ cơ hội là không thể nào thực hiện nói như vậy nhân tộc có lẽ có thể sinh ra trước đó chưa từng có tồn tại liền như là trong các tộc thái cổ bất tử thiên hoàng hỗn độn đại đế nếu như có cơ hội có thể tới ta yêu hoàng điện tới làm khách yêu hoàng tuyết nguyệt thanh mỉm、cười. lập tức thân ảnh hắn dần dần biến mất tại cái này phiến thiên địa. đại đế thật muốn đối phó hát dược tộc sao ngọc thanh hỏi nếu quả thật như vậy làm nói nô sát cùng thái cổ tộc vậy liền là chân chính trở mặt hoặc là liền một tia khoan nhượng đều không có ngọc thanh liền tính chúng ta không làm như vậy thái cổ tộc cũng sẽ độc thủ như vậy ta còn không bằng nói cho thái cổ tộc chúng ta ý nghĩ là cái gì nô sát nói ra đại đế ta nguyện ý cùng ngươi cùng đi ngọc thanh trả lời nói đồng dạng phía sau thuộc vương hạo sát những cái tia thủ hạ cũng là n h o n h o xin chỉ thị trước đem hát dược tộc tin tức thu thập lên tới sau đó ta xích nhóm tiến hành bước kế tiếp động tác nô s á t nói ra không biết h áp dực tộc cái này thái cổ tộc ở địa phương nào nô s á t muốn tiêu diệt cái này thái cổ tộc này cũng là không làm được sau đó nô s á t liền đợi tại đại ngọc vương quốc thành đều hắn nhưng không có dự định ngồi tần hợp hoàng triều đô thành dù sao liên quan tới thái cổ tộc sự tình nhưng không có chân chính giải quyết thành đều ở ngoài nguyên bản rời đi yêu hoàng tuyết nguyệt thanh lại một lần xuất hiện ở nơi này đồng thời ở bên cạnh hắn còn có một nữ tử này là một mực bồi bạn tại ngọc thanh bên người tiểu liễu tiểu liễu nên trở về yêu hoàng tuyết nguyệt thanh trầm rãi nói ra hắn đi tới cái này vương quốc liền là vì mang tiểu liễu rời đi mà còn lúc này tuyết nguyệt thanh là sẽ không để cho tiểu liễu lưu lại ở đây mặc dù tuyết nguyệt thanh đối ngô s á t rất xem trọng rất chờ mong nhưng nói thế nào ngô s á t đến lúc đối mặt là toàn bộ thái cổ tộc liền tính là thân là yêu tộc yêu hoàng tuyết nguyệt thanh cũng không khả năng cùng toàn bộ thái cổ tộc tiến hành chống lại có thể là nhìn lên tới ngô s á t vẹn vẹn chỉ là châm đối với hát d ư tộc cái này thái cổ tộc không phải hoàng tộc bộ lạc nhưng loằng thoắng giữa tuyết nguyệt thanh có loại cảm giác ngô sắt tại hạ rất lớn tổng thể tự nhiên cái này cũng vẹn vẹn chỉ là một loại cảm giác hoặc là tuyết nguyện vị này hỗn độn đại đế liền là một cái rất nhiệt huyết nhìn không biết dùng nhân loại bị tàn sát cờ giả như vậy ngô sát sẽ rất nhanh mất mạng tại thái cổ tộc trong tay nhưng vô luận là đâu một loại lý do mội mội của hắn lưu lại ở đây đều là vô cùng nguy hiểm ca ta có thể đi xem một lần nữa ngọc thanh quốc chủ sao tiểu liễu nhẹ g i ọ n g nói nàng minh m ạ c h ca ca của nàng xuất hiện như vậy chứng minh ca ca của nàng đáp ứng trước đó nàng yêu cầu muốn biết loại này yêu cầu đối ca ca của nàng cũng là có nguy hại dù sao nếu như là ca ca hắn xuất thủ yêu tộc cùng thái cổ tộc khả năng lại sẽ tiến hành đáng sợ ma sát mặc dù lần này ca ca hắn không có xuất thủ nhưng ca ca của nàng đến đã đem kết quả bày rất rõ ràng cho nên tiểu liễu chưa hề nói bản thân tiếp tục lưu xuống tới như vậy mà nói cái này đối với ca ca của nàng mà nói cũng là bất công bình có thể yêu hoàng t u y ế t nguyệt thanh gật gật đầu đối với cái này dạng yêu cầu yêu hoàng t u y ế t nguyệt thanh lại làm sao sẽ c ự t u y ệ đây không nên nhìn t u y ế t nguyệt thanh mặc dù là một cái yêu tộc nhưng là tại đông đảo hàng o cấp tồn tại bên trong hắn phẩm hạnh cũng xem như là rất tốt một vị không lâu sau đó ca ta còn có thể thấy được ngọc thanh quốc chủ sao tiểu liễu nhìn lại như ẩn như hiện thanh đều lộ ra rất không nỡ dù sao tại cái này t h à n h đ ề u nàng sinh hoạt một đoạn thời gian rất dài sẽ chúng ta còn sẽ thấy được bọn họ yêu hoàng tuyết nguyệt thanh trầm rãi nói ra vị này yêu hoàng đối với vị t i a nhân tộc hỗn độn đại đế rất hiếu kỳ từ trước đó trong lúc nói chuyện với nhau hắn phát hiện vị này hỗn độn đại đế cũng không phải loại này lô mang hạng người lại hoặc là nhiệt huyết hạng người mà còn thái cổ tộc trở thành thiên địa này chúa tể đã kéo dài thời gian quá dài đi qua nhân loại bị thái cổ tộc giết chóc sự tỉnh cũng là thường có phát sinh chỉ bất quá nhân tộc luôn luôn nằm ở yếu thế địa vị như vậy hiện tại làm làm một cái hoàng triều đại、đế. hắn chuẩn bị xong chưa hoặc có lẽ là chuẩn bị tốt ngô sát rốt cuộc đối thái cổ tộc xuất thủ vô luận là bất kỳ một cái khả năng đều có, có cơ ó c hội thực hiện như vậy thì khiến ta xem một chút hỗn độn đại đến g ô sát hy vọng đừng để ta thất vọng a yêu hoàng tuyết nguyệt thanh nhẹ nhàng huy động ống tay á o mang theo tiểu liệu biến mất ở vùng trời này chương ba trăm hai mươi cổ chi thánh hiển đột phá đại ngọc vương quốc thành đều cung điện nguyên bản đây là tương lai tây vương mẫu ngọc thanh vị trí địa phương hiện tại liền trở thành ngô sát lâm thời chỗ làm địa ư ơ n g đối với cái này điểm ngọc thanh tự nhiên là bày tỏ mừng rỡ đối với cái này vị tương lai tây vương mẫu nàng đối ngô sát đã sinh ra phức tạp cảm xúc súng bái tôn kính thích lại hoặc là là vị này tương lai tây vương mẫu nàng cũng không biết bản thân loại này ý nghĩ đối không đối nhưng là tại ngô sát nói ra muốn khiến nhân tộc c ủ a t h ờ i cường thế c h â n áp thái cổ tộc chuẩn đế thời điểm nàng biết bản thân tâm động lòng dối loạn chỉ bất quá vào giờ phút này ngọc thanh cảm xúc hơi có chút mất mát cái này tự nhiên không phải bởi vì ngô sát nguyên nhân mà là một mực đi theo bên người nàng tiểu liễu cái kia tiểu liễu đã rời đi v ậ phần nói ngô sát nguyên bản nếu như đối yêu hoàng tuyết nguyện thanh đi tới nơi này tình huống bày tỏ nghi hoặc nói như vậy tại nhìn thấy tiểu liễu sau hết thể lý do đều giải thích thông yêu hoàng tuyết nguyệt thanh là vì tiểu liêu tới chỉ sợ vị kia gọi là tiểu liêu yêu tộc là tuyết nguyệt thanh rất trọng yếu một cái người nếu không yêu tộc nhiều cường giả như vậy căn bản không cần tuyết nguyệt thanh tự mình qua tới dù sao liền tính tại cái này phiến thiên địa hoàng cấp cường giả cũng là không nhiều cường giả như vậy lại làm sao có thể tùy tiện qua tới đây mà còn dựa theo tuyết nguyệt thanh thuyết pháp là đáp ứng một người bạn bằng hữu bình thường căn bản không thể nào khiến một tên hoàng cấp cường giả đi tới nơi này là trợ giúp đại ngọc vương quốc như vậy chân tướng sự tình nhìn lên tới cũng trở nên rất rõ ràng đại đế ta còn có thể thấy được tiểu liêu sao ngọc thanh cảm xúc hơi thấp nói ra đương nhiên có thể thấy được chúng ta tùy thời đều có thể đi đến yêu hoàng điện nô sát lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt nếu như ngọc thanh bản thân đi đến như vậy yêu hoàng tuyết nguyệt thanh có lẽ sẽ suy nghĩ nhìn nhìn như vậy tăng thêm nô sát nói như vậy phân lượng như vậy đủ mà còn cùng thái cổ tộc chiến đấu nô sát nhưng là muốn đem bản thân phân lượng trở nên càng lúc càng lớn quét ngang thái cổ thời đại đây chính là nô sát mục tiêu đồng thời không chỉ có giới hạn với bắt đầu tinh hệ nô sát thế nhưng là muốn để bản thân danh vọng truyền khắp toàn bộ thế giới tự nhiên như vậy mà nói nương tựa theo trước mắt ngô sát thực lực còn chưa đủ hắn còn cần đề cao thực lực mình đại đế cảm ơn ngươi ngọc thanh lại một lần nữa cảm kích nói đại đế đột nhiên tiếng đập cửa tại bên ngoài vang lên tiến đến ngô sát mở miệng nói cửa phòng mở ra từ m ụ c đi vào tới vị này từ m ụ c có thể nói là ngô sát tả hữu tay hắn thế nhưng là có đại thánh thực lực muốn nói chuyện trước mắt ngô sát tại đạo kinh phía trên tu luyện mới vẹn vẹn chỉ là đạt đến thánh nhân vương giai đoạn bất quá nhắc tới dạng thực lực nói ra chỉ sợ cũng không có người nào sẽ tin tưởng dù sao nhưng không có nghe nói qua vẹn vẹn chỉ là thánh nhân vương thực lực liền có thể đánh chết chuẩn đê c ư ờ n giả g đây hoàn toàn liền là nói đùa vô luận là cỡ nào thiên tài cỡ nào khoán g cổ thức kim đều không thể nào làm được cái này điểm đại nhân liên quan tới hát d ư ợ c tộc vị trí địa phương đã có tin tức từ mục trầm giọng nói ân nô sát gật gật đầu đứng lên tới h á n thánh nhân vương lôi k i ế p có địa phương có thể độ thoáng cái hát d ư ợ c tộc tộc, -tộc địa đây là thái cổ tộc trong đó một cái bộ lạc tại đây viên tinh cầu trên có rất nhiều thái cổ tộc muốn nói chuyện hát dực tộc xem như là bên trong du chết lên bộ lạc hoàn cấp bộ lạc không cần nói cùng những cái kia vương cấp bộ lạc cũng là có nhất định tranh l ệ n h chỉ bất quá tại bây giờ thời kỳ bên trong l i ê n tính như thế những cái này thái cổ tộc bộ lạc cũng có thể qua vô cùng tốt dù sao có càng thêm yếu thế nhân tộc tại bọn họ thái cổ tộc trước mặt cầu hoa tươi không giờ phút này lưu tại tộc địa những cái kia hát dực tộc cao tầng nghị luận muốn nói chuyện nguyên bản tộc trưởng mang theo hát dực tộc cường giả ra ngoài thời điểm bọn họ cũng muốn đi qua bọn họ thái cổ tộc đối phó nhân tộc có thể sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý mớn càng thêm trọng yếu là đây không phải phổ thông thái cổ tộc tiểu đánh tiểu não nếu như là đạo cung tứ cực Đại đế cùng hắn Hoàng Triều đã bị một tên thánh nhân vương cường giả hỏi mấy vị khắc cường giả cũng gật gật đầu tính toán thời gian một chút hẳn là xác thực là không sai biệt lắm nơi này liền là hát d ư ợ tộc lướt qua một cái vang r ộ i thanh âm tại cái này p h i ế n thiên địa bên trong quanh quẩn một tên tràn đầy vương giả khí nam tử đứng tại hư không nhìn xem phía dưới những cái này hát dược tộc các tộc nhân ngươi là ai vậy mà tự tiện xông vào hát dược tộc mấy tên cường giả bay đến không trung vậy liền không sai nô s á t lộ ra v ẻ m ỉ m cười lần này đi đến hát dược tộc chỉ có ngô s á t còn có ngọc thanh đi tới nơi này về phần nói những người khác nô s á t khiến bọn họ tại hoàng triều chờ đợi dù sao muốn nói chuyện mặc dù là tới tiêu diệt hát d ư tộc nhưng nô sắt cũng là tới độ tiếp đồng thời nô sắt tại nói người quá mức cũng không có cái gì tác dụng không sai hôn t tộc cao thủ cao t dược tộc những cao cao mảy. hợp h o đội đại đế nô sát hành động trong nhân tộc số một số hai cường giả rất nhiều thái cổ tộc đều là nghe nói qua dù sao nhân tộc nhỏ yếu không có hoàng cấp cường giả nhưng cái khắc cảnh giới cường giả cũng là rất nhiều không cẩn thận thái cổ tộc cũng rất dễ dàng đá vào tấm sắt cho nên đại đa số thái cổ tộc cũng nhớ kỹ nhân tộc một chút cường giả hôn đ ộ n đại đế ngô sát xuất hiện ở nơi này dựa theo hắc dực tộc những cường giả này trong đầu nhận biết bọn họ tộc trưởng cũng đã đi đối phó cái kêu hoàng triều thế nào hiện tại xem ra có ý hướng lấy ngược lại lộ tuyến phát triển s u thế t a m t a m ba cái kêu hoàng triều đại đế vậy mà tìm tới cửa tới nếu như là như vậy mà nói bọn họ tộc trưởng cùng bộ lạc bên trong còn lại cường giả đến cùng thế nào thế nhưng là còn không chờ hắc dực tộc cường giả tiến hành hỏi thăm nô sát vậy mà trực tiếp tiến hành đột phá tu vi từ thánh nhân vương giai đoạn đột phá trở thành đại thánh trước đó tại đạo kinh cái này một khối tích xúc sớm liền đã đủ ẩm vang đáng sợ lôi mây ngưng tụ ở trên không cái này một mảnh lôi mây che khuất bầu trời một cái đều nhìn không thấy bờ lôi mây màu sắc đều làm à u tím đen từ lôi vân trung tiết lộ một điểm điểm năng lượng liền có thể tùy tiện giết chết thánh nhân vương cảnh giới cường giả v a n g ẩm ẩm lại là tiếng sấm chấn động thanh n â m vang lên nô sát độ k i ế p đưa tới phản ứng dây chuyền tại lôi k i ế p bao trùm dưới hắt d ư ợ c tộc những cường giả kia lôi k i ế p cũng kích phát ra tới cái này khiến nô sát lôi vân lực lượng càng thêm kinh người bất quá loại này lôi đ i ệ n lực lượng đối toàn bộ hát dực tộc mà nói cùng vừa rồi ngô sát độ kiếp cái kia lôi vân lực lượng không sai bịt lắm đ ố i nơi này hát dực tộc đám người mà nói đều là hủy thiên d i ệ t địa một loại công kích bọn họ bị dạng này lôi k i ế p lực lượng oanh đến nói cũng chỉ có một con đường chết ầm vang tím t i u chớp màu đen dày đ ặ t b ộ phát khiến cái này phiến thiên địa liền giống như lâm vào xong toàn thế giới hủy d i ệ t bên trong Á á á. hát dực tộc toàn bộ bộ lạc tiếng kêu thảm thiết liên tiếp đối mặt với đáng sợ như vậy lôi kép lực bọn họ liền phòng ngự cơ hội đều không có phương xa thân là đại thánh ngọc rõ ràng nhìn phía xác hơi nghi hoặc một chút nô sát vậy mà đột phá hơn nữa còn là dùng lôi k i ế p lực lượng dựa theo bình thường lo d i p đến xem nô sát nguyên bản là có được chuẩn đế thực lực nếu như hắn thật muốn đột phá nói như vậy b ư ớ c kế tiếp liền là đại đế cấp bậc cảnh giới có thể từ lôi k i ế p trong sức mạnh ngọc thanh không có, có cảm giác được dạng này k h í tức loại này lôi k i ế p lực so trước kia nàng đột phá đến đại thánh lôi k i ế p còn kinh khủng hơn quá nhiều vị này tương lai tây hoàng mẫu thầm nghĩ đến một cái tình huống dạng này lôi kép hẳn là đại thánh đột phá đến chuẩn đế lôi kép không thể nào là chuẩn đế đột phá đại đế chẳng lẽ trước đó đại đế cảnh giới vẹn vẹn chỉ là đại th dung đại thánh là thực lực giết chết chuẩn đế cường giả nghĩ như thế nào đều là bất khả tư nghị trên thực tế ngọc thanh lại thế nào có thể nghĩ tới muốn nói chuyện nô sát giai đoạn hiện nay mới nằm ở thánh nhân vương giai đoạn hắn vẹn vẹn chỉ là tu luyện trong đó công pháp liền giống như tại hoàn mỹ trong thế giới h o a n g thiên đế sáng tạo ra mới hệ thống tu luyện vậy liền là bây giờ đạo cung tứ cực hoa long tiên đài đây là đảo móc sinh linh bản thân lực lượng vô số lôi điện mang theo kinh tiên động địa thanh âm khiến địa phương này tạo thành lôi điện địa ngục lôi điện hải dương mà mà theo thời gian đưa đầy lôi kép lực lượng cũng là càng ngày càng kinh khủng vị tia tương lai tây vương mẫu cảm thụ được trong đó hủy thiên diện địa lực lượng nếu như nàng tiến vào nói cũng sẽ vô cùng nguy hiểm đồng thời ngọc thanh cũng minh bạch lần này lôi k i ế p hẳn là chỉ là bắt đầu thôi ngọc thanh ngươi ở nơi này chờ một hồi trong lôi k i ế p nô s á t trên thân tràn ngập kim sắc q u a n mang lập tức hướng cái này tình cầu ở ngoài không ngừng bay đi nô s á t lôi k i ế p đối phiến này đại lục tổn thương vẫn là rất lớn cho nên ngô s á t liền dự định tại trong vũ trụ tiến hành đột phá về phần nói hát d â tộc bọn họ tại mới vừa lôi kép đà kích xuống đã bị tiêu diệt không sai bị lắm liền giống như trước đó ngô sắt nói lời nói kia đại đế cẩn thận ngọc thanh lớn tiếng đáp lại nói tinh cầu ở ngoài nô s á t thân ảnh xuất hiện ở nơi này dùng nô s á t cựu chuyển huyền công tu luyện đến thứ bắt chuyển năng lực làm đến điểm này vẫn là rất dễ dàng vê anh lôi vân trung một tòa như ẩn như hiện cung điện chậm rãi xuất hiện ở phía trên thời khắc này lôi k i ế p lực lượng lại một lần nữa tiến hành khủng bố tăng lên v ề phần nói cung điện kia t h ì n h lình liền là thiên đ ỉ n h đi qua nô s á t cũng gặp qua thiên đ ỉ n h công kích khi đó thiên đình vẹn vẹn chỉ là lộ năm sáu ra một góc băng sơn như vậy hiện tại tình huống này không sai biệt lắm hoàn chỉnh thiên đình phô bày ra tới thiên đình bên trong Vô số c ư ờ những g giả k thiên thiên cái kia đáng xuống n tới. h ữ sợ cường giả xông về phía ngô sát liền giống như muốn đem lịch thiên mà đi ngô sát chém giết nơi này chương ba trăm hai mươi hai hoang vu kiếm quyết thôn thiên ma công oanh ẩm, ẩm. vô số thiên đình bên trong cường giả phát ra khủng bố công kích những cái này cường đại lực lượng trong nháy mắt bao phủ nô sát từng đạo hàm chứa đáng sợ năng lượng tia chấp tại nô sát trên thân nổ tung lấy dùng nô sát rèn đúc ra tới đáng sợ nhục thể loại này công kích chấp nhóm căn bản lên không đến tác dụng gì thậm chí nói những cái này lôi k i ế p lực lượng còn có thể khiến nô sát thực lực tiến hành nhất định tăng lên đương nhiên loại này tăng lên tại cựu chuyển huyền công phía trên là cực kỳ bẽ nhỏ đến giai đoạn này nô sát cần không ngừng tích lũy lần nữa tích lũy cuối cùng đem như vậy lực lượng bạo phát ra tới chỉ bất quá loại này tích lũy thời gian là cực kỳ dài d à n g g ặ c thậm chí rất nhiều người tại giai đoạn này thực lực đều ngừng trệ xuống tới một điểm cũng sẽ không tiến bộ giống như ngô sát loại này mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên tình huống cũng là ít thấy vô cùng đồng thời những cái tia thiên đ ỉ n h cường giả không chỉ biết có nhằm vào nhục thể công kích đồng dạng có nhằm vào nguyên thần công kích chỉ bất quá cựu chuyển huyền công tu luyện là khiến ngô sát nhục thể cùng nguyên thần đều nằm ở giống nhau hai mươi tám tầm thứ trên giữa hai bên liền thành một khối không thể đối ngô sát nhục thể tạo thành tổn thương tự nhiên cũng không khả năng đối ngô sát nguyên thần tạo thành tổn thương hỗn nộn một bức tre khuất bầu trời cảnh tượng tại ngô sát phía sau triển khai liền giống như một t r ư ơ n g quyển trục một dạng chỉ bất quá t r ư ơ n g này quyển trục là đem vũ trụ là đem thiên địa đều thâu tóm tiến vào hỗn độn này là thuộc vương hạo sát dị tượng có thể nói che trời trong thế giới những cái kia thể chất đặc thù nhìn thấy tình huống như vậy cũng sẽ phi thường t r ấ n kinh thiên vương lâm cửu tiên âm dương sinh tử đồ hỗn độn loại thanh l i ê n t ừ n g đạo đáng sợ dị tượng tại hỗn độn dị tượng bên trong bạo phát ra tới những cái kia thiên đình cường g i ả nhóm thân thể bọn họ cứng ngắc lại ngay tại chỗ liền giống như cực kỳ đáng sợ lực lượng giam cấm bọn họ khiến bọn họ la động cũng không dám động đàn ẩm ẩm cái kia tre khuất bầu trời lôi mây lại một lần nữa kịch liệt lan lộn liền giống như mới vừa sự tình trọc giận cái này một phương thế giới toàn bộ thiên đình đủ loại hoang anh trong suốt ngọc thạch tre ở phía trên khắp nơi có thể thấy tinh mỹ hoa văn thần kỳ thiên tài địa bảo một chút trong truyền thuyết nhân vật đáng sợ tại thiên đ ỉ n h chậm dại dục dịch cái này liền tựa như là thần thoại thời kỳ thiên đ ỉ n h thật chính xuất hiện ở trong mắt thế nhân cái này thiên đ ỉ n h không ngừng rơi xuống cho dù có tinh thần xuất hiện ở nó trước mặt cũng sẽ bị chân chính nghiền ép vỡ vụn cái này thiên đ ỉ n h đánh tan thời gian cùng không gian lực lượng nó mục tiêu chỉ có một cái vậy liền là nô sát lúc này liền tính là chuẩn đế cấp bậc cường giả nhìn thấy cũng sẽ tâm kinh không thôi nô sát đối mặt lôi k i ế p lực lượng hoàn toàn liền là nghịch thiên cấp bậc đổi thành tre trời thế giới bất kỳ một cái người đối mặt với dạng này lôi kép lực lượng chỉ sợ cũng sẽ t á n thân tại dạng này trong lối kiếp hô nô sát con người lóe ra con mang nhẹ giọng nói nhất khí hóa tam thanh tại ngô sát bên người xuất hiện ba cái ngô sát mỗi một cái ngô sát đều tản ra cực kỳ khủng bố lực lượng cái này mấy cái người đều tựa như là bản thân một dạng đây chính là hồng hoang thánh nhân cấp bậc cường đại công pháp có thể nói tại rất nhiều thánh nhân bên trong hành động bảy cái thánh nhân bên trong đệ nhất nhân l ã o tử nhất khí hóa tam thanh thật là phi thường đặc thù công pháp không nói hồng hoang thế giới liền tính là tại che trời trong thế giới thân là đạo đức tiên tôn lão tử sáng tạo ra nhất khí hóa tam thanh cũng rất khủng bố mà hồng hoang thánh nhân lão tử thế nhưng là so cái thế giới này lão tử càng thêm d ọ người đạo kinh một cổ khí thế khủng bố từ nô g sắt trong cơ thể bay lên mà lên hoang vu kiếm quyết giống như kiếm thế giới khiến thời gian cùng không gian dừng lại tới hoang vu kiếm quyết đây chính là thái cổ tam đại kiếm quyết một trong bất kỳ một cái kiếm quyết uy lực đều có thể chém giết tiên nhân tự nhiên cái này thái cổ cũng không phải bây giờ che trời trong thế giới thái cổ này là tại hoàn mỹ thế giới cái kia rất xa xôi thời kỳ bên trong tuy nói trước mắt nô g sắt vẹn vẹn chỉ là tập hợp thái cổ hai đại kiếm quyết nhưng phối hợp nô sắt tại cái khác kiếm pháp trên lĩnh lộ lần này hoang vu kiếm quyết công kích cũng là cực kỳ khoa trương thời gian trường hà tại đây cái lúc bảy trăm ở giữa hôn luận vũ trụ tinh thần tại dạng này lực lượng dưới cũng là không kiên chỉ nổi thôn thiên ma công bao sơn ấn nhân vương ấn phiên thiên ấn ba ấn hợp nhất một vị k h ắ c nô g sắt trên thân tản r a thao thiên ma khí cái môn này công pháp vận chuyển liền giống như muốn đem thế giới muốn đem toàn bộ vũ trụ đều cắn nuốt mất không còn đây chính là tương lai ngoan nhân đại đế công pháp nương tựa theo sáng ra dạng này một môn đáng sợ công pháp ngoan nhân từ phạm nhân đi s u ố t đến đại đế dám ngăn trở tại nàng trước mặt toàn diện bị đánh chết mênh mông ma khí cắn nuốt vũ trụ tinh lực cùng năng lượng mang theo hủy thiên diện địa ấn phát đánh về phía cái kia rơi xuống tới thiên đình Nguyên bản ngô sát m ặ chương dù có n ữ n g cái c kia đ ạ ba trăm hai mươi ba vô thủy kinh thiên đế kinh đầu tiên này một tôn bạo phát ra nuốt thiên ma phương nô g sát không phải hắn chân chính bản thể nay là từ nhất khí hóa tam thanh tạo thành bản thân cho nên nói liền tính tác dụng một ít công pháp tạo thành trọng thương đối bản thân đối với mình mình là không có ảnh hưởng quá lớn đây chính là nhất khí hóa tam thanh chỗ đáng sợ tương đương với tăng lên ba cái bản thân nếu như đối mặt với cung cấp đ ị c h nhân vậy đơn giản liền là khiến đối thủ tuyệt vọng biểu hiện tự nhiên giống như trước mắt ngô sát tao nộ đ ị c h nhân hoặc là tự thân có thể đối hắn tiến hành chấn áp hoặc là ngô sát cùng thực lực đối phương có nhất định t r i n h lệ n h liền tính biến ra ba cái bản thân cũng vô ích đồng thời nhất khí hóa tam thanh tu luyện độ khó cũng là rất lớn liền tính những người khác lấy được nhất khí hóa tam thanh môn này công pháp hao tốn rất nhiều thời gian đều không nhất định có thể đem môn này công pháp tu luyện tốt nhưng nô sát không đồng dạng có vô hạn thôi diễn hệ thống nô sát đối môn này công pháp nắm giữ vẫn là rất nhanh một phương diện khác đạo kinh đối với rất nhiều công pháp đều có cường đại thích t ớ n g tính cũng liền là nói đạo kinh muốn cưỡng ép chuyển biến là loại nào đó công pháp trình độ nhất định trên cũng có thể làm đến chỉ bất quá giống như tình huống như vậy căn bản không có người nào sẽ làm hiện tại nô sát mượn nhất khí hóa tam thanh đem dạng này lực lượng thể hiện ra tới vô thủy kinh đấu tự bí tiền tự bí, bí chữ giả sáu bí mật hợp nhất một vị khắc nô g sát thể nội công pháp phát biến thành vô thủy kinh minh mông lực lượng gầm thét vô thủy đại đế này đồng dạng là c h ấ n áp một cái thời kỳ cường đại đại đế t i ê n lộ cuối cùng người nào là phong vừa thấy vô thủy đạo thành k h ô n g cái này đủ để nói rõ vô thủy đại đế đáng sợ che trời trong thế giới mỗi một cái đạt đến đại đế cấp bậc cường giả trong lòng bọn họ đều có nhất định nguyện vọng vậy liền là thành tiên chỉ có thành tiên bọn họ mới có thể có được lâu đời sinh mệnh nếu không ngươi vô luận cường đại cớ nào đều không có tác dụng gì thế nhưng là nếu như ngươi gặp vô thủy nói như vậy hết thầy đều trở thành nói xung vô thủy đại đế tại thời đại kia bên trong c h ấ n áp c ử u thiên thập địa đều không dám tùy tiện l ú c nít từng cái cấm khu trí tôn đều co đầu rút cổ bất động thiên đế trải qua lục đạo luân hồi quyền cuối cùng một tôn nô sát trong cơ thể hắn lực lượng kỹ thuật sôi trào muốn nói chuyện đạo kinh cùng thiên đế kinh là có nhất định sâu xa dù sao giống như tương lai diệp thiên đế hắn thiên đế kinh cũng d u n g hợp đạo kinh giống như sau cái chân thật cô quạng vũ trụ tại lần công kích này bên trong bạo phát ra tới giờ khắc này thật liền giống như nô sát cùng tương lai ba cái kinh tài tuyệt diễm đại đế cùng nhau tại chống lại thiên đình muốn hủy diệt cái này thiên đình Bốn cố lực lượng không Minh lên tới. Mỗi cái ngô sát lực cậu càng càng hiểu tại, tại bây giờ trong thế giới này mặc dù ngô sát không thể giống như thế giới mạ vẹo bên trong thậm chí đem đơn thể vũ trụ đánh xuyên nhưng hắn nếu quả thật chính bạo phát xuất toàn lực trong cái thế giới này cũng là kinh khủng dị thường có thể nói những cái kêu hoàng cấp tồn tại đều tốc độ cực nhanh hắn đáng sợ lực lượng một lát sau phía này vũ trụ khôi phục bình tĩnh lôi mây đã biến mất không thấy có thể nói nô sát lần này thánh nhân vương lôi k i ế p đã vượt qua hắn đã trở thành chân chính đại thánh tự nhiên nô sát vị này đại thánh cảnh giới bạo phát ra tới thực lực là vượt ra tất cả người tưởng tượng trở về nô sát ánh mắt lóe lên con mang kinh khủng như vậy lôi kép lực lượng sợ rằng sẽ hấp dẫn một chút cơn giả g mặc dù lần này lôi k i ế p không có tổn hao quá lớn lực lượng nhưng ngô sát cũng không muốn cùng nhiều cái thái cổ tộc hoàng cấp tồn tại hiện tại liền tiến hành chiến đấu trước mắt ngô sát còn cần một ít thời gian phát triển đại đế ngươi trở lại ngọc thanh nhìn thấy lại xuất hiện ngô sát lộ ra rất k i n h hỉ mặc dù ngọc thanh đối ngô sát thực lực vẫn có lòng tin dù sao ngô sát nên tới trong này đối lôi k i ế p lực lượng liền nói rõ điểm này nhưng cũng bởi vì quan tâm thì loạn vị này tương lai tây vương mẫu chữ cũng rất thấp thỏm hiện tại nhìn thấy ngô sát an toàn trở lại trong nội tâm nàng hòn đá cũng rốt cuộc rơi xuống ngọc thanh chúng ta trở về nô sát mỉm cười t ố t ngọc thanh gật gật đầu hai người theo sau rồi rời đi nơi này nô sát minh bạch một cái tình huống không nên nhìn hắc rực tộc sự tình giống như rơi xuống màn tre nhưng liên quan tới thái cổ tộc sự tình mới vừa v ẫ n bắt đầu bản thân phá hủy một cái thái cổ tộc bộ lạc tất nhiên sẽ tại cái thế giới này nhấc lên sóng to gió lớn những cái kia thái cổ tộc hoàng tộc bộ lạc không vâng khả năng liền dạng này tính nô sát độ kiếp trong vũ trụ mấy tôn đang sợ thân ảnh đứng thẳng ở đây vũ trụ cũng giống như vì cái này mấy cái thân ảnh tiến hành nhượng bộ một dạng mặc dù cái này mấy cái thân ảnh không có phát ra ra quá mức kinh người lực lượng nhưng một chút hoàng cấp sinh mệnh tại trước mặt bọn họ nhất định cũng không n g ố c đầu lên được bởi vì mấy người này chính là hoàng cấp tồn tại vạn long cổ hoàng xem ra lại có người trở thành chuẩn đế một tên ăn mặc t ử sắc y bảo nam tử nói ra không biết là nhân tộc yêu tộc lại hoặc là là chúng ta thái cổ tộc vạn cổ long hoàng nhàn nhạt nói ra hiện tại là thái cổ tộc thiên hạ liền tính yêu tộc cùng nhân tộc nhiều một cái chuẩn đế lại như thế nào một tên trang phục màu đỏ ngọc nam tử khinh thường nói ra trở về đi chương ba trăm hai mươi b ố bắt đầu tinh vực nổ tung n ộ tung cái này một cái thời gian điểm bắt đầu tinh hệ hoàn toàn bạo phát đây là bởi vì một chuyện t â n hợp hoàng triều hỗn độn đại đế tiêu diệt trong các tộc thái cổ hát dược tộc có thể nói vị kia hỗn độn đại đế hoàn toàn tiêu diệt cái kia thái cổ tộc trong đó còn bao gồm một vị chuẩn đế tồn tại dạng này sự tình lập tức manh động toàn bộ bắt đầu yêu tộc nhân tộc thái cổ tộc đều đang nghị luận cái chuyện này yêu tộc nói đại đa số người đều là nằm ở nhìn náo nhiệt trạng thái dân tộc đại đế đồ sát thái cổ tộc một cái bộ lạc trên thực tế những yêu tộc kia nhóm vẫn là rất cao hứng dù sao thái cổ tộc hành hành tại m ả n h thế giới này có đôi khi yêu tộc c ũ n g rất đau đầu nhưng là thái cổ tộc cưng ờ thế có đôi khi chỉ có thể khiến yêu tộc đem b u ồ n khổ nốt u vào bụng bên trong hiện tại nhân tộc cưng ờ g i ả d i ệ t một cái thái cổ tộc bộ lạc bọn họ tự nhiên là bày tỏ rất vui vẻ bất quá đ ố i với vị kiên nhân tộc cưng ờ g i ả hôn n ộ n đại đế nô g sát đại đa số yêu tộc c ũ n g là cho rằng nô g sát chết chắc nói thế nào nô g sát làm chuyện này thái cổ tộc c ũ n g sẽ không tùy tiện liền tính năm trăm năm mươi bảy liền tính vừa bắt đầu sai là thái cổ tộc cung là đồng giác đạo lý tại cái thế giới này nay hoàn toàn liền là cường quyền thế giới năm năm m ớ i là ngành đạo、lý. Thái cổ tộc bởi vì có rất bởi cổ có vì những i tại, cái mới khiến đại nói, chia thành đại khái hai loại đối việc ề u huống. cựu hoàng thể họ thành chủ thịt. Nhân thành tình nhân theo thị. h trong này làm làm là tồn bọn ngô mang n cấp có tộc tộc trở Một sát đó, địa số này nhân tộc cho rằng nô g sắt làm việc phá hủy nhân tộc cùng thái cổ tộc quan hệ khiến thái cổ tộc tại tương lai sẽ đối nhân tộc trở nên càng thêm cựu thị làm như vậy là không đúng là sai lầm trên thực tế những này nhân tộc huyết tính đã không có bọn họ đã ném rơi nhân tộc c ố t khí nhân tộc dũng cảm bọn họ liền giống như trở thành thái cổ tộc quyển dưỡng lên tới nô lệ một dạng tự nhiên cái này cùng bây giờ n h â n tộc không có hoàng cấp tồn tại lại bị thái cổ tộc trưởng lâu áp bách cũng có liên quan hệ nhiều khi n h â n tộc cường giả thật là dám nổi giận không dám nói dù sao những cường giả kia làm có đôi khi đối toàn bộ n h â n tộc xác thực sẽ có đà kích rất lớn nhưng đây không phải nói bọn họ n h â n tộc một mực là muốn k í c h đàm giống như lần này hát d ư ợ c tộc sự t ì n h bọn họ liền cho rằng nô g s á t làm là đối hát d ư ợ c tộc muốn đồ s á t một quốc gia n h â n tộc nếu như tại không tiến hành phản kháng như vậy dân tộc còn có tương lai sao mà những cái kia dân tộc công nhận nô sắt đồng thời cũng là rất lo lắng vị này hỗn đ ộ đại đế lần này hôn đ ộ n đại đế ngô sát làm việc có lẽ chỉ có thể từ ngô sát bản thân giải quyết nếu như những người khác tộc gia n h ậ p nói có lẽ thật sẽ khiến hai cái chủng tộc giữa chiến đấu nhân tộc cùng thái cổ tộc giữa tiến hành chiến đấu kết quả sẽ thế nào cái này nhìn lên tới rất rõ ràng nhân tộc sẽ bị thái cổ tộc đổ sát hiện tại vẹn vẹn chỉ là tần hợp hoàng triều sự tình nhân tộc còn có c o a n l ư ợ n g muốn nói chuyện bây giờ nhân tộc thật tại dây từng trên đi lại một dạng thật là vô cùng nguy hiểm không c ẩ n t h ậ n liền sẽ vạn kiếp bất phục những cái kia trong lòng có huyết tính nhân tộc chỉ có thể yên lặng là hôn đồn đại đế ngô sát cầu nguyện bọn họ hy vọng hôn đồn đại đế có thể sống xuống x u ố cuối cùng vậy liền là thái cổ tộc thái cổ tộc biết cái chuyện này sau hoàn toàn phẫn nộ lên tới chỉ là một cái nhân tộc cũng dám làm ra dạng này sự t ì n h tới xin xi、si, bọn họ thái cổ tộc thế nhưng là hoành hành cái này p h i ế n thiên địa chúa tể giết nhất định phải giết chết vô số thái cổ tộc dạng này phẫn nộ nói ra tại bác đầu tinh hệ thái cổ tộc số lượng cũng là nhiều vô cùng cũng chính là dạng này tại như vậy nhiều trong các tộc thái cổ mới có thể sinh ra một cái lại một cái hoàng cấp cừng giả mà giống nhân loại nói mặc dù số lượng cũng rất nhiều nhưng không biết là cái gì không có xuất hiện qua một vị đại đế hoặc là nhân loại cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào trước mắt nhân loại những cái kia thiên tài hoặc là trong cường giả có chút là có thể chất cả thủ liền giống như tây hoàng mẫu ngọc thành một dạng có được tiên thiên đạo thay những cái này kỳ lạ thể chất đều nắm giữ trở thành đại đế có khả năng đương nhiên thậm chí còn có nhân tộc cho rằng hỗn độn đại đế ngô sát là có khả năng nhất đột phá trở thành đại đế dù sao đối mặt cung cấp chuẩn đế cường giả cường thế đánh chết đại biểu ngô sát tại cung cấp phương diện biểu hiện sức chiến đấu cũng là rất mạnh chỉ có loại này có thể chấn áp cùng cảnh giới cường giả mới có trở thành đại đế tư cách những cái này tạm không nói đến phẫn nộ thái cổ tộc muốn giết chết vị kia nhân tộc hỗn độn đại đế thế nhưng là muốn nói chuyện có thể giết chết lúc này hỗn độn đại đế trừ phi là những cái kia hoàng tộc bộ lạc xuất mã nếu không đánh chết hỗn độn đại đế ngô sát có khả năng liền quá tiểu cho nên nói những cái này thái cổ tộc đều nhìn hoàng tộc bộ lạc sẽ làm sao làm muốn biết những cái kia hoàng tộc bộ lạc đều có hoàng cấp tồn tại chuẩn đế cấp bậc cảnh giới cùng hoàng cấp tồn tại so sánh hoàn toàn là không thể nào so sánh giữa hai bên tranh lệch liền như là hồng h o n g trong thế giới trần thánh cùng thánh nhân khác biệt thánh nhân phía giới đều là du dế thả trong cái thế giới này cái này hai loại tu vi cảnh giới so sánh cũng là có kinh người t r ê n l ệ n h giống như ngô sát tu luyện cựu chuyển huyền công sau có thể tại cấp độ này vẫn là có thể tiến hành vượt cảnh giới chiến đấu đối rất nhiều người mà nói đây là không thể tưởng tượng nổi bất quá cựu chuyển huyền công tu luyện độ khó cùng cần hao phí tài nguyên thô sơ giản lược nhìn nhìn lại lộ ra rất bình thường giống như ngô sát đem cựu chuyển huyền công từ thứ bảy chuyển đột phá đến thứ bắt chuyển t i ê u hao vô hạn đa quý pháp tác tâm đạo quả cùng công đức lực đại đa số người căn bản không thể nào lấy được những cái này thái cộ tộc rất nhiều bộ lạc đều chờ đợi hoàng tộc bộ lạc phản ứng Mà thái chương ổ tộc ba trăm hai mươi lăm đầu c h i ê n thanh hoàng thần tam cổ hoàng nô sát d i ệ t sát h á c dực tộc sự tình là một cái liền có thể thấy rõ ràng nhưng những cái kêu hoàng cấp cất đang nghi ngờ là một điểm tại h á c dực tộc tộc địa là có lôi k i ế p khí thức lôi k i ế p lưu lại lực lượng loại này lôi k i ế p lực lượng cùng bọn họ tại trong vũ trụ cảm giác là một dạng là một cái người vậy liền tựa như là chuẩn đế đối mặt lôi k i ế p một dạng thế nhưng là vị kia nhân t ộ hỗn độn đại đế ở trong mắt rất nhiều người đã sớm là chuẩn đế cấp bậc cường giả tới nếu không vị kia hát dực tộc tộc trưởng vị kia chuẩn đế cường giả lại làm sao sẽ tùy tiện bị ngô sắt cho nghiền ép đánh chết đây cái này từ bên cạnh nói rõ ngô sắt là chuẩn đế cường giả hơn nữa còn là không thông thường chuẩn đế cường giả dù sao rất nhiều người nhìn thấy vị kia hát dược tộc tộc trưởng liền nửa điểm sức phản kháng đều không có như vậy như vậy mà nói tại hát dược tộc tộc địa trong vũ trụ độ kiếp người lại là ai có lẽ nói trong nhân tộc lại có chuẩn đế cường giả sinh ra dạng này tin tức đối toàn bộ nhân tộc mà nói là phi thường tin tức tốt như vậy mà nói n h â n tộc liền có thêm một cường giả nhiều hơn một phần lực lượng thậm chí còn nhiều một cái có khả năng trở thành đại đế một phần hy vọng thế nhưng là những cái kia thái cổ tộc hoàng cấp tồn tại nhóm cũng không phải nghĩ như vậy có ít người thấy qua độ kiếp không phải những người khác mà là vị kia nhân tộc hỗn độn đại đế ngô sát lúc ấy ngô sát độ kiếp quét ngang hát dực tộc thời điểm cái này thái cổ tộc bộ lạc mặc dù tiêu diệt không sai bị lắm nhưng vẫn có mẹo con ba hai cái tồn tại xuống tới cho nên nói ngô sát sự tình khiến những cái kia hoàng cấp cất tại trong lòng có tốt rất nhiều nghi vấn nguyên bản là là chuẩn đế cường giả ngô sát lại làm sao sẽ tiến hành độ k i ế p đây cái này khiến những cái kia hoàng cấp cất ở trong lòng có rất lớn nghi hoặc cái này thái cổ tộc mặc dù nhân khẩu hiếm hoi nhưng là toàn bộ trong các tộc thái cổ cũng là thứ hạng hàng đầu hơn nữa còn là hoàng tộc bộ lạc đây là bởi vì thành viên nhất tộc cường đại bây giờ cái này hoàng tộc bộ lạc càng là có thái cổ tộc khủng bố hoàng cấp tồn tại đấu chiến thánh hoàng đấu chiến thánh hoàng đấu thiên đấu chiến lược cực kỳ người tiên l i ê n tính là cái khác hoàng cấp tồn tại cũng không dám t r e o chọc đấu chiến thánh hoàng căn cứ nói trước đó thái cổ tộc hoàng cấp cường giả cùng đấu chiến thánh hoàng tiến hành qua chiến đấu cuối cùng vị kia hoàng cấp cường giả bị đấu chiến thánh hoàng đánh bại tự nhiên đây là một loại truyền ôn có thể hay không là chân thật, vậy coi như khó mà nói. bất quá không hề nghi ngờ t h á n h viên nhất tộc tại trong các tộc thái cổ cũng là cực kỳ kỳ đặc thù hoàng tộc bộ lạc thánh hoàng đối với hôn đội đại đế sự tình chúng ta cần làm sao làm một tên mọc ra giống người lại như khỉ nam tử cung kính nói ra tại trước mặt hắn là ăn mặc xem ý màu vàng nóng nhạt nam tử cái này cái nam tử liền giống như cùng thế giới dung hợp lại cùng nhau chung quanh pháp tắc cùng quy tắc đều ngừng trệ xuống tới cái này chính là đấu chiến thánh hoàng thái cổ tộc quá tự đại đấu chiến thánh hoàng nhàn nhạt, nhạt nói ra hát dực tộc bị hôn đ ộ đại đế phá hủy này cũng là bọn họ tự tìm cái chuyện này cùng chúng ta không có cái gì quan hệ là thái n hoàng, h ta m n h ạ cổ h thái Người cường giả này gật đầu nói. Toàn giả gật c bắt đầu đầu bộ tộc số lượng là rất nhiều. Nhưng nhiều. không phải nói rất một phải mỗi cùng á thái i tộc cổ c nhân loại quan hệ đều không tốt có chút thái cổ tộc cùng nhân loại quan hệ vẫn là nằm ở hòa bình trong trạng thái liền giống như thánh viên nhất tộc một dạng đầu chiến thánh hoàng nhìn xem rời đi người này tộc nhân ngầm đầu nhìn một cái phương hướng tựa như nhìn thấy ngoài vạn dặm cái kia quốc gia hôn đội đại đế ngô sát thú vị thú vị đầu chiến thánh hoàng khỏe miệng lộ ra một k i a chờ mong thần tam lĩnh thái cổ tộc hoàng tộc bộ lạc trong đó có thần tàm tiến hành mười biến sau cờ giả hắn là thần tàm c ủ hoàng cầu hoa tươi vị này thần tàm cổ hoàng tại đông đảo hoàng cấp trong cường giả hãn biểu hiện thực lực cũng là số một số hai thần tám lĩnh địa vị tại đây một phiến thế giới cũng là nằm ở đặc thù địa vị thần đế liên quan tới nhân tộc hỗn độn đại đế chúng ta thần tàm lĩnh cần làm sao làm một tên đầu đầy lão giả tóc trắng hướng về phía một cái hô quật địa phương cung kính nói không cần đi để ý tới bên trong nhàn nhạc sinh ý vang lên là thần đế thuộc hạ minh bạch lão giả gật đầu nói vạn long xảo như cùng ở tại kỳ dị thời không một dạo nơi này là tử long tộc vị trí địa phương đây là thái cổ tộc hoàng cấp cường giả vạn long cổ hoàng sáng lập thái cổ tộc cái này một mảnh vạn long xào đối rất nhiều thái cổ tộc mà nói liền là một cái cấm địa vạn long xào tính nguy hiểm là rất lớn hỗn độn đại đế ngô sát một tên siêu y màu tím nam tử chắp hai tay sau lưng ánh mắt nhìn về phía tần hợp hoàng triều phương hướng như vậy thì để cho chúng ta nhìn nhìn người có phải hay không có thể ngăn cản thái cổ tộc tiến công cái này siêu y màu tím nam tử khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh nếu như có cái, khác hoàng tộc tồn tại nhìn thấy cái này cái nam tử liền có thể nhận ra đây là người nào chính là vạn long xào người xây dựng vạn long cổ hoàng đối với nhân tộc vị này vạn long cổ hoàng cũng không có cái gì hào cảm chỉ bất quá đem so sánh với hắn thái cổ tộc mặt khác sẽ có người đối h ô n độn đại đế tiến hành xuất thủ vạn long xào chỉ cần t ĩ n h lặng nhìn xem liền được giờ khắc này không chỉ có là toàn bộ thái cổ tộc đối h ô n độn đại đế ngô sát biểu hiện lấy phải rét tâm tình từng cái hoàng cấp tồn tại đối cái chuyện này bày tỏ hứng thú cùng một điểm điểm hiếu kỳ chỉ bất quá cũng giới hạn nơi này không có đạt đến hoàng cấp tồn tại căn bản là không thể nào và bọn họ mắt không lâu sau đó liên quan tới thái cổ tộc như thế nào trừng phạt hỗn độn đại đế tin tức cũng truyền ra tới t r ư ơ n g ba trăm hai mươi sáu tứ đại vương tộc tiến công thái cổ tộc tứ đại vương tộc tập hợp lên tới cùng nhau đối tần hợp hoàng triều cùng hỗn độn đại đế xuất thủ mặc dù lần này hoàng tộc bộ lạc không có đối tần hợp hoàng triều đánh ra nhưng có thể khiến tứ đại vương tộc cùng nhau tiến hành liên hợp người sáng suốt cũng biết bốn cái vương tộc phía sau nhất định đứng hoàng tộc bộ lạc cũng liền chứng minh cái chuyện này có cổ hoàng chú ý nếu như cổ hoàng không có, có chú ý cái chuyện này nô s á t còn sẽ có sinh tồn xuống tới cơ hội như vậy có cổ hoàng chú ý khả năng này liền trở nên cực kỳ bẽ nhỏ dù sao cổ hoàng cấp bậc cơn giả là đứng tại cái thế giới này đề phong số lượng đối với hoàng cấp cường giả căn bản không có cái gì tác dụng hành động nhân tộc chuẩn đế cường giả ngô s á t lần này thật rất treo vương bốn mươi một ba tộc bộ lạc đây là gần với hoàng tộc bộ lạc trình độ nhất định trên vương tộc bộ lạc cũng sẽ không có cổ hoàng cấp bậc cường giả bộ lạc đương nhiên nói như vậy pháp có đôi khi cũng không nhất định là chính xác nhưng không thể phủ nhận là vương tộc bộ lạc phi thường cương đại một cái vương tộc bộ lạc liền có thể theo nhân tộc hoàng triều so sánh như vậy thì càng thêm không cần nói hiện tại là bốn cái vương tộc liên hợp lại tới chuẩn bị đối phó hỗn đ ộ đại đế cái này bốn cái vương tộc bộ lạc bên trong cũng có đứng đầu chuẩn đế cường giả vậy liền theo h á c dược tộc có rất lớn khác biệt h á c dược tộc bản thân liền không phải q u á cổ tộc vương tộc bộ lạc vị kia h á c dược tộc chuẩn đế cường giả cũng chỉ là phổ thông chuẩn đế cường giả nhưng là bây giờ muốn tiến công tần hợp hoàng t r i ề u là vương tộc hơn nữa còn là tứ đại vương tộc căn cứ tứ đại vương tộc như nói trong đó bốn cái đứng đầu chuẩn đế cường giả cũng sẽ xuất thủ lần này mảnh thế giới này trong nháy mắt lại oanh động lên tới liền như là trước đó ngô sát tiêu diệt thái cổ tộc một dạng thái cổ tộc dạng này phát động thực lực mình đã rất lâu không có thấy được ngân huyết tộc thần linh gốc bạch ngân tộc t ử liên tộc cái này bốn cái vương tộc chính là muốn đối tần hợp hoàng triều xuất thủ thái c ổ tộc vương tộc bộ lạc yêu tộc nhóm lay lay đầu đối với nhân tộc hỗn độn đại đế có thể hay không sống sót n h ữ n g yêu tộc kia đứng đầu cường giả đều không coi trọng gấp bốn với tần hợp hoàng triều thực lực nghiền ép lên tới nay thật là cực kỳ đáng sợ mà còn trình độ nào đó trên tới nói cái này nhất định vẫn là đại cùng gấp bốn con số dù sao trình độ nhất định trên tới nói tần hợp hoàng triều chỉ có một cái chuẩn đế cấp bậc cường giả mà đối phương thế nhưng là tới bốn cái người bốn người này cũng không phải đi qua hát dự tộc có thể cùng so sánh Thái cổ về phần nói nhân tộc bản thân bọn họ vẫn là hai cái phương diện có ít người một mực nói nô sát sai lầm hẳn hẳn là tự sát dùng tạ thiên hạ nhưng một nhóm người vẫn là rất lo lắng nô sát bị thái cổ tộc giết chết như vậy nhân tộc liền lại sẽ thiếu nhiệt huyết thiếu dũng khí nếu như nhiệt huyết cùng dũng khí đều bị ma dịp nói n h â n tộc lúc kia cũng sẽ không có tương lai đồng thời bởi vì thái cổ tộc đối toàn bộ thiên hạ tuyên bố dạng này sự tình sau tân hợp hoàng triều cùng nó một chút nước phụ thuộc cũng dối loạn lên tới tứ lại thái cổ tộc vương tộc bộ lạc tiến công hoàng triều bọn họ ở đây chút ít nhân tộc kết quả nghĩ như thế nào đều chỉ muốn một đáp án vậy liền là một con đường chết rất nhiều nhân tộc bắt đầu nhao nhao rời đi tân hợp hoàng triều bọn họ không muốn đi theo cái này hoàng triều cùng nhau tiến hành chung theo tại bọn họ trong mắt cái kia bọn họ hoàng triều đại đế làm ra chuyện khi trước là hoàn toàn không có trải qua đầu cách làm cái này khiến rất nhiều hoàng triều nhân loại đều rời đi quốc gia này b ọ những ọ k h người kia tin tưởng nô sát tin tưởng bọn họ đại đế liền tính dạng này tin tưởng tại có ít người trong mắt có vẻ hơi ngu xuẩn cái này cũng khiến nô sát minh bạch hắn cũng sẽ không dễ dàng phụ lòng những cái kia tín nhiệm người khác tần hợp hoàng triều thành đề nguyên bản hành động hoàng t r i ề u thành đều nhất định là phi thường náo nhiệt thế nhưng là bây giờ hoàng thành người ở thưa thất rất nhiều bất quá cùng trước bất đồng mặc dù tại hoàng thành ít người nhưng sinh hoạt tại trong hoàng tộc nhân loại ánh mắt bên trong đều tràn đầy tự tin tràn ngập đối với cuộc sống hướng tới bọn họ tin tưởng đại đế nói hoàng thành trong cung điện đại đế tứ đại thái cổ tộc vương tộc chậm rãi tiếp cận tần hợp hoàng t r i ề u biên giới từ một cung kính nói ra vị này ngô sát thủ hạ há từ đầu đến cuối đều không có nghĩ tới muốn rời đi n ô sát rời đi cái này hoàng triều tứ đại thái cổ tộc rốt cuộc phải tới rồi sao n ô sát từ trên ghế đứng lên tới Hắn con người lẻ ra loại nào đó mang. Lần này, Nô có loại lẻ ra đó sáu t Thái Tộc một sẽ khiến nhận lại một lần nữa Cổ cảm nhận được a đ lòng m ộ thái t cổ tộc thế nhưng là lại à l một lần đoán sai n ô sát thực lực l i ê n tính lần này trước tới là bốn cái vương tộc liên hợp cũng giống như vậy từ m ụ c đi thông chi những cái kia lưu lại cường g i ả nhóm chúng ta muốn lên đường nô sát tỉnh táo nói ra chiến đấu cần v á t rội nhưng chiến trường nô sát cũng không muốn đặt ở tần hợp hoàng triều là đại đế tại hạ cáo lui từ m ụ c chậm rãi rời đi ngọc thanh chuẩn bị đi nô sát nhìn về phía một bên ngọc thanh vị này tương lai tây hoàng mẫu tại hát dược diện tộc tộc sau liền rời đến tần hợp hoàng triều hoàng thành về phần nói bản thân trước đó quốc chủ vị trí tự nhiên cũng là chuyển cho những người khác chương ba trăm hai mươi bảy chuẩn đế nghiên ép đông hoàng nơi nào đó địa giới một nhóm trùng trùng điệp điệp đội ngũ hướng nhân tộc nào đó cái quốc gia đi tới trên đường vô luận là yêu tộc nhân tộc lại hoặc là là thái cổ tộc bọn họ đụng phải cái này đội ngũ sau trong lòng đều sẽ hơi hơi cả kinh bọn họ rất rõ ràng dạng này đội ngũ sẽ là cái gì đội ngũ dù sao liên quan tới tứ đại vương tộc cường giả xuất lĩnh lấy thủ hạng muốn tiêu diệt tần hợp hoàng triều đánh chết hôn đ ộ n đại đế sớm đã nháo đến toàn bộ thế giới đ ề u biết có lẽ thái cổ tộc liền làm muốn dạng này muốn nháo khiến toàn bộ thế giới đ ề u biết đều minh bạch cái thế giới này là thái cổ tộc đây là bọn họ thái cổ tộc tuyết hệ trêu chọc bọn họ thái cổ tộc chỉ có một con đường chết cái này một đám đội ngũ cầm đầu bốn người liền là tứ đại vương tộc tộc trưởng cũng là bọn họ nhất tộc cường đại nhất cường giả bọn họ là chuẩn đế cấp bậc mà còn tại chuẩn đế cấp bậc bên trong cũng là đứng đầu cường giả đối mặt với có thể đánh chết hát dược tộc chuẩn đế thực lực thái cổ tộc cái này hai mươi tám chút ít cường giả nhóm cũng không có b ư ơ n g lòng cảnh giác hôn đ ộ n đại đế tại đông đảo thái cổ tộc trong mắt cường giả hẳn là cũng là đứng đầu cường giả nếu không nô sát lại làm sao có thể tùy tiện giết chết hát dược tộc chuẩn đế cái này cũng là trước mắt bốn cái vương tộc bộ lạc sẽ đồng thời xuất động nguyên nhân bốn cái đỉnh cấp chuẩn đế cường giả xuất mã bọn họ đã phi thường cho nô sát mặt mũi cũng đã làm đến đủ rất coi trọng hôn đội đại đế nô sát lần này nhất định phải bị bọn họ cho giết chết như vậy mà nói mới có thể phô bày ra thái cổ tộc địa vị cho nên nói cái này nhưng trước mắt cái này tứ đại vương tộc bọn họ cũng không phải nói đúng toàn bộ nhân tộc xuất thủ cái này cũng là giới hạn tại trong phạm vi nhất định bọn họ nhằm vào vẹn vẹn chỉ là tần hợp hoàng triều thái cổ tộc cũng minh bạch một cái tình huống bọn họ cùng giữa nhân tộc không phải nói toàn diện tiến hành khai chiến mặc dù nhân tộc tại đây cái thời kỳ là tại trong khe hẹp sinh tồn nhưng là muốn muốn tiêu diệt toàn bộ n h â n tộc n à y cũng không phải muốn tiêu diệt liền có thể tiêu diệt ân trong đội ngũ phía trước nhất bốn cái chuẩn đế cấp bậc cường giả ánh mắt hơi đổi bọn họ khỏe miệng mang theo một tia băng cười lạnh cho phép bọn họ đã phát hiện cái gì bốn người lẫn nhau nhìn một chút liền hướng phía trước đi bọn họ nhưng không có cấm kỵ cái chuyện này một lát sau nô g sát dẫn đầu tần hợp hoàng triệu cường giả cùng tứ đại vương tộc bộ lạc cường giả chính thức gặp mặt ngươi liền là hỗn độn đại đế ngô sát một tên trên thân mang theo bộ lông màu tím nam tử đứng tại hư không mắt lạnh nhìn ngô sát cái này một nhỏi nhìn không thấu người chỉ có ngô sát những cường giả khác nhìn lên tới nhiều nhất chỉ có đại thánh cảnh giới đối với bọn họ những cái này chuẩn đế cường giả mà nói này thật là tiện tay giữa đều có thể tùy tiện chân sát mặc dù mấy vị này chuẩn đế cường giả chưa từng thấy qua nhân tộc vị này hỗn độn đại đế nhưng là sẽ dạng này trần t r u ồ n g ngăn ở trước mặt bọn họ trừ hỗn độn đại đế ngô sát cũng không có những người khác sẽ có dạng này la gan điểm này mấy vị này thái cổ tộc chuẩn đế cường giả vẫn là tự tin không có người sẽ tới t r e o chọc bọn họ thái cổ tộc liền tính là yêu tộc cũng giống như vậy h u n g chi vẫn là đối mặt với bốn vị chuẩn đế cường giả trừ phi là hoàng tộc bộ lạc đi tới nơi này như vậy hoàng tộc bộ lạc sẽ có dạng này tư cách cổ hoàng tồn tại đây chính là c h ấ n áp c ử u thiên thập địa nhân vật đáng sợ không sai ta liền là nô sát nô sát đối mặt với trước mắt những cường giả này cũng không có e ngại chuẩn đế cấp bậc cường giả còn không đến mức khiến nô sát có cẩn thận lo lắng cảm xúc phát sinh trừ phi là những cái k i a cổ hoàng tồn tại thậm chí nói những cái k i a từng cái thái cổ tộc trong mắt thần linh tồn tại bất tử thiên hoàng nghĩ muốn đối phó bất tử thiên hoàng nói nô sát thực lực vẫn là không ngừng tăng lên mới có thể n ô sát lời này vừa nói ra khỏi miệng đối diện tứ đại vương tộc cường giả nhóm liền trở nên đằng đắng, đắng sắc khí lúc đầu bọn họ mục tiêu liền là n ô sát cùng tần hợp hoàng triều bây giờ đối phương vậy mà còn dám ngăn ở trước mặt bọn họ đây là tại không nhìn bọn họ sao hoặc có lẽ là đơn thuần chỉ là tới tìm chết h ô n đ ộ i đại đế ngươi cho rằng nương tựa theo ngươi còn có ngươi phía sau những cái này người có thể đối phó chúng ta ra nhìn lên tới lóe ngân quang bạch ngân tộc chuẩn đế cường giả nhàn nhạt nói ra vô luận là từ số lượng lại hoặc là là chất sáu trăm tám mươi bảy lượng đến xem trước mắt những địch nhân này muốn cùng bọn họ đối kháng thế nhưng là một điểm tư cách đều không có h o ặ có c lẽ là nương tựa theo nô sắt một cái người liền có thể ngăn cơn s ó n g giữ cái này mấy cái chuẩn đế cường giả thế nhưng là một điểm đều không tin cái này cũng không phải nói ngươi muốn liền có thể làm đến nói đến cùng cuối cùng còn cần nương tựa theo thực lực mới có thể làm đến ta cho rằng nương tựa theo chúng ta liền có thể cùng các ngươi tiến hành đối kháng nô sắt tiến lên một bước khí thế ngút trời sôi trào mãnh liệt chỉ có ngươi một vị chuẩn đế cường giả ngươi suy nghĩ nhiều hỗn độn đại đế ta sẽ khiến minh bạch cái gì là tuyệt vọng tại ngươi đối phó thái cổ tộc thời điểm hết thể cũng đã có kết quả thần linh cốc chuẩn đế cường giả cũng bạo phát ra khí thế khủng bố bốn cái chuẩn đế đối phó ngươi một người ngươi có thể chết tán tâm ngân huyết tộc chuẩn đế cười lạnh nói đến lúc ở đây nhân tộc đều sẽ chết vị này ngân huyết tộc nói ba phải hai có thể nói năm vị chuẩn đế khí thế khiến cái này p h i ế n thiên địa đông lại lên tới chiến đấu hết sức căng thẳng đột nhiên nô sát cười lên tới chương ba trăm hai mươi tám nhất nghiệm hoa khai quân lâm thiên hạ nô sát cười rất vui vẻ lại rất ngông cùng dạng này tiếu dung khiến thái cổ tộc bốn vị này chuẩn đế như mày trước mắt vị này nhân tộc đại đế khó đạo phong có thể là nhìn nô sát bộ dáng cũng không xem như là mất lý trí nhìn lên tới không tính điên a người cười cái gì thần linh cốc c h u ẩ n đế cường giả hét lớn nói hắn phảng phất cảm nhận được bọn họ thái cổ tộc bị trước mắt vị này nhân tộc đại đế đang vũ nhục một dạng cái này khiến hắn không nhịn được nói ra ta cười cái gì nô s á t c h ầ m rãi ngưng cười âm thanh hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt mấy vị này c h u ẩ n đế nói ra ta chỉ là đối các ngươi cho là ta nhóm xong việc tình cảm đến rất b u ồ n c ư ờ i hỗn độn đại đế ngươi không phải cổ hoàng ngươi cho rằng thực lực ngươi có thể đối kháng chúng ta bạch ngân tộc trần đế cường giả bình tĩnh nói ra mặc dù ta không phải cổ hoàng nhưng là đối phó ngươi nhóm căn bản không cần sử dụng cổ hoàng lực lượng nô s á t mỉm cười mà còn muốn nói chuyện ta cũng không chỉ là một cái người lời này khiến mấy vị kia thái cổ tộc chuẩn đế cao mày bọn họ không có phát hiện chung quanh có cái khác chuẩn đế cấp bậc cường giả tồn tại về phần nói bọn họ không có cảm ứ n g ra tới cái này cũng không quá có thể à nhất khí hóa tam thanh nô s á t trên thân kỳ dị ba động sinh ra tại ngô s á t bên người lại có ba cái ngô s á t đi ra tại đây mấy cái ngô s á t trên thân đồng dạng có thể cảm nhận được ngập trời chuẩn đế khí tức nhất khí hóa tam thanh hồng hoang thời kỳ thánh nhân công pháp chính thức hiện ra ở bên trong vùng thế giới này chỉ là nhiều ba cái hóa thân mà thôi Từ điện tộc thường thân, thể tới, thân thực thể thể điện đế cường giả khinh nói ra, giống biến loại chuẩn cường như dạng này bọn cũng này căn bản không thể nào cùng bản thể、so、sánh. có lực hóa họ hóa hóa ra, ra so vị này từ điện tộc chuẩn đế cường giả căn bản không biết nhất khí hóa tam thanh trạng thái giới nô s á t hóa thân cũng không phải phổ thông hóa thân cái này từ trước đó nô s á t dùng nhất khí hóa tam thanh chống cự lại lôi k i ế p lực lượng liền có thể nhìn ra một hai nếu không nhất khí hóa tam thanh lại làm sao có thể trở thành hồng h o a n g thánh nhân láo t ử cường đại công phát đây như vậy có lẽ chúng ta có thể thử chút nô sắt nói ra các ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a z thái cổ tộc ba vị này chuẩn đế cường giả quát khe nói bọn họ không còn nói nhảm bọn họ muốn chém giết trước mắt đ ị c h nhân đem hôn đ ộ n đại đế chém giết sau những người khác cũng liền không đáng để lo vê anh tham thân ảnh tiến hành một lần đáng sợ va chạm không gian xung quanh tại loại đáng sợ này lực lượng dưới tạo thành đáng sợ không gian phong bạo một dạng nô sát còn có cái khác chuẩn đế thân ảnh nhanh chóng biến mất tại nơi này bọn họ muốn đem tự thân lực lượng hoàn toàn phát huy ra tới tại cái này phiến thiên địa là không thể nào thi triển ra tới cho nên mấy cái người cần tại trong vũ trụ tiến hành chiến đấu chuẩn đế cấp bậc thực lực đã có thể tại nhất cử nhất đậu giữa ảnh hưởng thế gi nguyên bản nô sát dự định là nhanh chóng đánh chết này bốn vị chuẩn đế cấp bậc cường giả sau lập tức tới trợ rút nhưng là tại nô sát phát hiện có một ít nhân tộc cường giả đi tới nơi này nô g sát cũng hơi yên tâm một điểm nô sát có thể dành cho bản thân thủ hạ đầy đủ thời gian tiến hành phát triển ngô sát tương lai có lẽ có thể nương tựa theo thực lực mình chấn áp cái này thái cổ nhưng đối nhân tộc thực lực để cao tác dụng không đại cho nên ngô sát cũng muốn khiến cái thế giới này nhân tộc cũng có thời chỉ có đến lúc kia liền tính ngô sát rời đi cái thế giới này nhân tộc còn là có thể sừng sững tại mảnh thế giới này tại tân hợp hoàng triều cùng là đánh bộ lạc chiến đấu tại nào đó cái thời gian đột nhiên một đạo kim sắc quang mang gia nhập trong cuộc chiến h ắ n công về phía những cái kia thái cổ tộc này là hoang cổ thánh địa cường giả một đạo thanh sắc quang mang gia nhập trong cuộc chiến hán đồng dạng trợ giúp dân tộc lại là từng đạo quang mang tiến nhập chiến trường thuần một sắc cũng đang giúp giúp n h â n tộc mà còn từ chiến lược đến xem cái này đều có thể được xem là lá thiên tài giống nhau trong cảnh giới có thể đánh bại dễ dàng đối phương n h â n tộc các ngươi có biết hay không như vậy làm là khiến n h â n tộc cùng thái cổ tộc la địch các ngươi muốn để n h â n tộc biến mất sao một tên thánh nhân vương thái cổ tộc gào thét nói bớt nói nhiều lời hoang cổ thánh thể mang theo kim sắc quan g mang một quyền oanh bạo người này thái cổ tộc thế cục cán cân liền dạng này hướng nhân tộc đi tinh cầu ở ngoài v ớ i anh đến triệu triệu ẩm ẩm vô số đáng sợ quan mang ở mảnh này nổ văng ấy đủ loại pháp tác lực cũng trong công kích và mẹo làm sao có thể ngân huyết tộc vị này chuẩn đế cường giả bị đánh lui bên trong sau thần sát k ỳ biến hắn nhớ kỹ trước mắt nô sát hẳn là chỉ là một đạo hóa thân một đạo hóa thân làm sao có thể lợi hại như vậy không có gì không thể nào nô sát tóc bay múa t h a o thiên ma khi không ngừng chìm nổi cái này đã không phải vận chuyển đạo kinh trạng thái nô sát mà là vận chuyển thôn thiên ma công nô sát nhất nghiệm hoa khai quân lâm thiên hạ từng đoá từng đoá tiên ba từ trong vũ trụ chậm rãi p h i u tán p ó n g ánh trong suốt này giống như nguyên một đám chân thật nô sát lại xuất hiện chương ba trăm hai mươi chín chém thiên đạo nhất n i ệ m hoa khai quân lâm thiên h ạ cái này thế nhưng là thôn thiên ma công bên trong cường đại công pháp nô sát lấy được hoàn chỉnh thôn thiên ma công sau đó nương tựa theo vô hạn thôi diễn hệ thống tồn tại tự nhiên đem công pháp huyền bí đều n ắ m ở trong tay cho nên tại nhất khí hóa tam thanh trạng t h á i giới nô sát mới có thể thi triển ra đáng sợ như thế thôn thiên ma công bên trong công pháp đúng như cùng kinh tài tuyệt diễm ngoan nhân đại đế từ từ đi tới thế gian một dạng không không ngân huyết tộc chuẩn đế sắc mặt k ỳ biến một tên chuẩn đế cường giả làm sao có thể cường đại như vậy mà còn trước mắt vẹn vẹn chỉ là một đạo hóa thân vô luận là từ này cái hóa thân lại hoặc là trước mắt thi triển công pháp ngươi hoàn toàn liền là cổ hoàng mới có lực lượng hoặc có lẽ là trước mắt vị này hỗn độn đại đế là một vị cổ hoàng cấp bậc cường giả không phải vậy thân là đứng đầu chuẩn đế cường giả hắn vì cái gì không có thể đánh bại ngô sát ngược lại nói hiện tại vị này ngân huyết tộc chuẩn đế cường giả đã nguy cơ sớm tối hỗn độn đại năm trăm hai mươi ba đế ngươi không thể giết ta không thể giết ta ngân huyết tộc chuẩn đế một bên đối mặt với vô số ngô sát công kích một bên lớn tiếng nói nói hắn phát hiện đối mặt với đáng sợ như vậy công kích hắn thật kiên trì không bao lâu ta là là tuân theo huyết hoàng cổ hoàng mệnh lệnh cái này hết thể đều là bởi vì huyết hoàng cổ hoàng a ngân huyết tộc vị này chuẩn đế cường già nói ra hiện tại vị này ngân huyết tộc chuẩn đế cũng mặc kệ ở đây nói ra huyết hoàng cổ hoàng sẽ thế nào bởi vì nếu như bây giờ hắn không nói ra thứ gì hắn liền bị trước mắt nhân tộc cổ hoàng đ ã cho giết huyết hoàng cổ hoàng nô sát nhàn nhạt nói ra ngươi có thể yên tâm ngươi chết sau ta sẽ đi tìm huyết hoàng cổ hoàng chém thiên đạo thôn thiên ma công khiến trước mắt nô g sát khí thế trở nên càng ngày càng đáng sợ cái môn này công pháp thế nhưng là thôn thiên ma công bên trong cấm kỵ bí thuật có thể khiến bản thân lực lượng không ngừng bạo phát ra tới chém giết hết thảy vô số tiên lưới lao tại bên trong vùng không gian này bay múa những cái này tiên nhận tạo thành bất đồng bộ dáng tiên nhận chạm đến phía dưới vạn vật t u y ệ t diệt đây chính là chém thiên đạo đáng sợ không ngân huyết tộc cường giả ánh mắt trong lộ ra tuyệt vọng hôn nội đại đế nếu như ngươi giết ta như vậy ngươi liền chân chính cùng thái cổ tộc kết thủ thái cổ tộc cổ hoàng là sẽ không bỏ qua cho ngươi liền tính ngươi cũng là cổ hoàng đối mặt với thái cổ tộc cổ hoàng ngươi cũng không có cái gì phần thắng nếu như bông tha ta thái cổ tộc hội cho ngươi nên có địa vị liền giống như ngân huyết tộc nói nếu như ngô sát là cổ hoàng cấp bậc cương giả giết chết một vị phổ thông thái cổ tộc chuẩn đế như vậy đến cũng không có gì thái cổ tộc sẽ không lần nữa đối phó ngô sát dù sao muốn giết chết cổ hoàng cấp bậc cường giả đây là phi thường khó khăn l i ê n tính là cung cấp cũng giống như vậy cho nên thái cổ tộc hoàng tộc bộ lạc chỉ sợ cũng sẽ không lần nữa đối phó ngô sát thế nhưng là nếu như ngô sát lại giết chết chuẩn đế hơn nữa còn là vương tộc chuẩn đế như vậy sự t ì n h khả năng liền khó mà nói thật đáng tiếc ta không cần chém thiên đạo lực lượng manh liệt đi vị t i ê chuẩn đế cường giả tại cổ này đáng sợ lực lượng dưới căn bản không có kiên trì thời gian bao lâu cuối cùng tại địa phương này lưu lại ngân huyết tộc vị này chuẩn đế cường giả hoán độc thanh â m hôn đội đại đế ngươi cũng sẽ chết ta chờ ngươi hôn đội đại đế chúng ta là tuân theo huyết hoàng cổ hoàng phân phò tới thần linh cốc cường giả cũng là cầu xin tha thứ nói tại vị này thần linh cốc chuẩn đế cường giả trước mặt nô s á t thản nhiên nhìn lấy vận chuyển vô thủy kinh đấu tự bí bí chữ giai bí chữ giả sáu bí mật hợp nhất khủng bố năng lượng tại phiến này trong vũ trụ sôi trào lục đạo luân hồi quyền vận chuyển thiên đế kinh nô sắt nhấc lên nằm đấm vách ra trí cương trí dương công kích hoang vu kiế quyết khiến bạn vật thực d i ệ t hết thể lâm vào hoang vu lực lượng từ trên thân kiếm chạy xuôi theo hoang vu kiếm quyết cái này đáng sợ công pháp thế nhưng là có thể giết chết chuẩn tiên đế tồn tại đây chính là đại đế phía trên t ầ n g thứ trong n máy mắt trước mắt vị này t ử điện tộc chuẩn đế cường giả cũng bị ngô sát đánh chết nô g sát dùng lực lượng một người giết chết bốn vị đỉnh cấp chuẩn đế cường giả cái này là bực nào đáng sợ cái này không chỉ có là tại trình độ nhất định trên nói rõ ngô sát thực lực đáng sợ một phương diện khác nô sát cùng thái cổ tộc giữa đã nằm ở không chết không tôi trạng thái hiện tại dạng này tình huống trừ phi khiến một phương tiến hành thỏa hiệp nếu không chuyện này cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy kết thúc huyết hoàng cổ hoàng sao nô sát ánh mắt lóe lên q u a n mang hành động cổ hoàng huyết hoàng cổ hoàng tại cổ hoàng thực lực cũng là không sai hắn thành lập huyết hoàng sơn sau nói vị này huyết hoàng cổ hoàng là thành tiên là chờ đợi thành tiên lộ mở thế nhưng là tự chém tiến nhập thái sơ cổ quãng đây chính là đáng sợ cấm khu giờ phút này nô sát đã chuẩn bị đối huyết hoàng cổ hoàng xuất thủ bị động chờ đợi thái cổ tộc đối phó bản thân cũng không phải nô sát tính cách sở dĩ chủ động đánh ra khiến thái cổ tộc cảm nhận được sợ hãi cảm nhận được kiến kỵ nói như vậy nô sát tự thân cũng có thể nắm giữ nhất định quyền chủ động huyết hoàng cổ hoàng ta lập tức liền tới nô sát thân ảnh biến mất tại mảnh không gian này hắn muốn trở về nhìn nhìn ngọc thanh bọn họ thế nào nếu như xảy ra chuyện gì không chuyện tốt nô sát thế nhưng là thật sẽ nôn mở máu may mắn làm nô sát hồi đến sau đó hết thẻ bình an chương ba trăm ba mươi thiên đ ị a than khóc đông hoàng nơi nào đó ở đây tiến hành một trận chiến đấu khốc liệt tần hợp hoàng triều cường giả nhóm cùng tứ đại vương tộc bộ lạc cường giả nhóm tiến hành chiến đấu đương nhiên trong dân tộc không chỉ có, có tần hoàng hoàng triều cường giả cũng có những cái tia trong nhân tộc thiên tài cường giả trong lòng bọn họ còn sẽ có huyết tính chỗ cái này cũng khiến những n à y nhân tộc thiên mới sẽ không trơ mắt nhìn xem ngược lại trước tới tiến hành viện binh cứu đương nhiên những cái này thiên tài nhóm vẫn là tiến hành một chút t ẩn giấu giếm thân phận thủ đoạn bất quá người sáng suốt cũng có thể nhìn ra một chút đông tây tới hoặc có lẽ là làm như vậy đến lúc thái cổ tộc tìm phiền thoái thời điểm bọn họ nhân tộc cũng có thể có việc cớ từ trước mắt tình hình chiến đấu đến xem nhân tộc đứng trên ưu thế bên trong thái cổ tộc một chút cường giả không ngừng bị trọng thương lại hoặc là đánh chết đối với tứ đại vương tộc những cường giả này tới nói bọn họ chờ đợi mỗi cái bộ lạc linh hồn nhân vật lên sân khấu. cũng liền là chuẩn đế cường giả đối thái cổ tộc những cường giả này tới nói bốn cái chuẩn đế đối phó một cái chuẩn đế này hoàn toàn liền là rỗi tay dễ bắt đến lúc bọn họ tứ đại vương tộc tộc trưởng trở về sau những người trước mắt này loại vô luận là nguyên bản tần hợp hoàng triều lại hoặc là những cái kêu bỗng nhiên gia nhập nhân loại đều chỉ có một con đường chết cho nên nơi này tứ đại vương tộc cường giả nhóm đều không có thoát đi nơi này ngược lại cùng nhân tộc chiến đấu dù sao nếu như bọn hắn thoát đi nói như vậy đến lúc bọn họ cũng sẽ phải chịu trừng phạt cái này bốn cái vương tộc bộ lạc cường giả nhóm căn bản không biết trong lòng bọn họ hy vọng sớm đã chết tại ngô sát trong tay. một bên khác ngọc thanh cùng từ một trong lòng hai người vẫn là đối ngô sắt tràn ngập lòng tin hành động t â n hợp hoàng triệu đại đế đã ngô s ắ t nói có lòng tin bọn họ cũng sẽ đối ngô sắt tràn ngập lòng tin đây là đối ngô sắt tín nhiệm đột nhiên khiến bọn họ thanh â m quen thuộc chậm rãi vang lên ngọc thanh từ một bốn tên chuẩn đế cường giả đã bị ta đánh chết các ngươi không cần lo lắng ngô sắt thân ả n h xuất hiện ở cái này chiến trường đương nhiên ở đây cũng phi thường cảm tạ chư vị nhân tộc thiên tài trước đến giúp đỡ đại đế ngọc thanh đám người nghe được cái này thanh em quen thuộc bọn họ ngẩng đầu nhìn lại chính là hỗn độn đại đế ngô sắt dựa theo hỗn độn đại đế thuyết pháp thái cổ tộc bốn vị c h u ẩ n đế cường giả đã bị hắn đánh chết cái này khiến tần hợp hoàng triều cường giả nhóm tràn ngập động lực những cái kia nguyên bản tới tiến hành cứu viện cường giả nhóm cũng là đẩy mặt c h â n kinh bọn họ cũng không có nghĩ qua nô s á t sẽ là trận chiến đấu này người thắng mà còn dựa theo mới vừa thời gian tới tính toán hắn ở trong rất ngắn thời gian đánh chết bốn vị c h u ẩ n đế muốn biết cung cấp cảnh giới cường giả muốn giết chết đối phương dạng này độ khó hệ số là rất lớn lại càng không cần phải nói là duy nhất một lần đối phó bốn cái người trừ phi những cường giả kia nhóm nghĩ tới một cái tình huống nô sắt nếu như là cổ hoàng cấp cường giả như vậy hết thệ đều giải quyết dễ dàng hoàng cấp cường giả đối phó chuẩn đế cấp bậc cường giả vẫn là rất dễ dàng làm sao có thể tứ đại vương tộc bộ lạc cường giả nhóm ở b ứ c bọn họ chưa từng có nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự t ì n h hôn đ ộ n đại đế ngô sát vậy mà đánh chết bốn vị vương tộc tộc trưởng cũng liền là bốn cái đỉnh cấp chuẩn đế cường giả muốn biết bọn họ cũng không phải hát dược tộc hát dược tộc vẹn vẹn chỉ là phổ thông thái cổ tộc bọn họ thế nhưng là trong các tộc thái cổ vương tộc này là gần với hoàng tộc bộ lạc tồn tại có thể xem như dạng này bốn vị chuẩn đế cường giả vậy mà cũng như vị kia hát dược tộc tộc giống nhau, chết tại ngô sát trong tay. về phần nói ngô sát có thể hay không nói dối điểm này thái cổ tộc những cường giả này nhóm ngược lại sẽ không hoài nghi nếu như không phải nói như vậy ngô sát xuất hiện ở nơi này bọn họ tộc trưởng lại vì cái gì không sẽ xuất hiện ở nơi này đây sự tình có đôi khi là rất rõ ràng vị kia hỗn độn đại đế nói là thật chạy trốn tứ đại vương tộc những cái này còn thừa cường giả trong lòng giờ phút này có loại này ý nghĩ cầu hoa tươi không đào tẩu nói như vậy còn có sống sót hy vọng tiếp tục tại nơi này chiến đấu nói như vậy liền một điểm sống sót hy vọng đều không có có một cái khả năng là cổ hoàng cấp cường giả tại bên cạnh nhìn xem b ọ không i ế t chết đối lâu sau đó toàn bộ chiến trường chậm rãi rơi xuống màn tre tứ lại vương tộc cường giả nhóm đều bị đánh chết tiên huyết nhiễm hồng phiến đại điện này toàn bộ thiên địa phàng phất diên gì một ngày này đã có quá rất mạnh người vẫn lạc tại nơi này đại đế ngọc thanh từ một đám người đi tới ngô sát bên người nô sát đối bọn họ gật gật đầu nhìn về phía trước đến giúp cứu những cường giả kia chư vị nhân tộc cường giả nhóm lần này đa t ạ các ngươi trước tới cứu viện đại đế lần này không cần chúng ta giúp đỡ ngươi cũng có thể ứng phó cục diện này hoang cổ thánh thể nam tử cười khổ một cái cái này không đồng dạng muốn biết nhân tộc rất nhiều người đều cho là ta là chết chắc nhưng các ngươi vẫn là nguyện ý trước tới nô sát mỉm cười nói bất quá ta hiện tại lập tức có một việc cần làm cho nên nếu như các ngươi nguyện ý nói cuối cùng có thể tới tần hợp hoàng triều thành đều ta sẽ hảo hảo cảm tạ các ngươi đại đế không cần ngươi đem nhân tộc quyết đoán đánh ra đến chúng ta không cần cảm tạ một tên khác thể chất đặc thù cường giả nói ra ngọc thanh từ một nơi này sự tình giao cho các ngươi xử lý sau tại hoàng thành chở ta trở lại nô sát cười cười nhìn về phía ngọc thanh bọn họ đại đế ngươi muốn ngọc thanh có chút lo lắng huyết hoàng sơn nô sát ánh mắt lõe ra ánh sáng k h ắ c thưởng chương ba trăm ba mươi mốt cổ hoàng tự chém huyết hoàng sơn huyết hoàng cổ hoàng sở thuộc hoàng tộc bộ lạc mỗi một cái hoàng tộc bộ lạc trí cao vô thượng tồn tại liền là bọn họ c ủ hoàng huyết hoàng sơn tự nhiên cũng là như thế huyết hoàng sơn một cái nào đó châu bí cảnh nơi này là huyết hoàng cổ hoàng một loại vị trí địa phương Bí cổ ả n liền giống như dạng. nói hoàng h thế thể huyết cái tiểu thế giới một một Có c hoàng, hoàng sinh ở dĩ đ ợ tại ơ i này cũng nguyên n là có â n nơi này, sinh Tại mệnh tiêu hao sẽ thiếu một điểm. Nói hao sẽ đến c ù n vẫn g vì là bởi thực u ổ i t ọ nguyên nhân.、Cổ、hoàng sinh mệnh h Cổ sắc t dài rằng giặc nhưng liền tính như thế đối với dài rằng giặc thời kỳ mà nói loại này tuổi thọ cũng là rất ngắn cái này thời kỳ không như quá khứ ba tám ba thời kỳ khi đó có trường sinh vật chất tồn tại có thể khiến cường giả sinh mệnh trở nên rất dài bây giờ nhưng không có dạng này vật chất cho nên mỗi một cái cổ hoàng đối với sinh mệnh mình đều phi thường quý trọng mỗi cái cổ hoàng trong lòng đều có một cái khát vọng vậy liền là thành tiên tiến nhập tiên vực đáng tiếc là muốn nương tựa theo bản thân năng lực trở thành tiên loại này độ khó so trở thành cổ hoàng cấp sinh mệnh đều muốn tới khó khăn như vậy có lẽ chỉ có thể chờ đợi một chút cơ duyên đến nói thí dụ như thành tiên lộ mở ra chờ chút có lẽ cần phải mượn thần nguyên dịch lực lượng một thân siêu mỹ màu đỏ ngòm nam tử đứng ở đỉnh núi phía trên nghĩ đến phương diện này sự tỉnh vị này háo b à o màu đỏ ngòm nam tử chính là huyết hoàng cổ hoàng thần nguyên dịch huyết hoàng cổ hoàng thở dài thần nguyên dịch là thái cổ thời đại phát hiện kỳ dị vật chất nó có thể phong ấn cơn giả khiến cường giả duy trì phong ấn thời điểm trạng thái như vậy thuế nguyệt trôi qua đối trong phong ấn sinh mệnh đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì nói thí dụ như ngươi phong ấn thời điểm chỉ có một ư ơ i tuổi coi như qua trăm năm ngàn năm thậm chí càng lâu hơn thuế nguyệt ngươi từ thần nguyên dịch bên trong xuất hiện ngươi tuổi tắc cũng chỉ sẽ là một ư ơ i tuổi ngoại giới đi qua thời gian đối phong ấn người không có cái gì ảnh hưởng đáng tiếc là thần nguyên dịch chỉ đối với hoàng cấp tồn tại dưới sinh mệnh hữu hiệu bọn họ đối với hoàng cấp sinh mệnh là không có, có hiệu quả hoặc có lẽ là hoàng cấp tồn tại sinh mệnh tầng thứ quá cao thần nguyên dịch căn bản không thể phong ấn loại sinh mạng này tầng thứ cái này liền khiến những cái kia cổ hoàng tồn tại cũng lộ ra rất bất đắc dĩ cường đại có đôi khi cũng có cường đại phiền não tuổi thọ có hạn thành tiên độ khó rất lớn thần nguyên dịch chỉ có thể châm đối với hoàng cấp tồn tại dưới chỉ có thể tự chém sao huyết hoàng cổ hoàng thần sắc có chút ưu ám thái cổ như vậy dài tuế y nguyệt những cái kia tuổi thọ vung xuống cổ hoàng bọn họ cuối cùng chỉ có một cái biện pháp vậy liền là tự chém từ đại đế trong cảnh giới chém xuống tới dạng này trạm thái giới mới có thể dùng thần nguyên dịch tiến hành phong ấn bất quá cách làm này hoàn toàn liền là cuối cùng cách làm đến lúc từ thần nguyên thoát ly đi ra sau bọn họ sinh mệnh cũng sẽ không ngừng giảm bớt thậm chí nói còn muốn bạo phát ra đại đế thực lực như vậy đối bọn họ sinh mệnh càng là đáng sợ tồn hao khi đó những cái kia tự chém cường giả liền cần bổ sung sinh mệnh năng lượng hắc cám rối loạn không sai biệt lắm liền là dạng này sinh ra tính không thèm nghĩ nữa cái chuyện này huyết hoàng cổ hoàng lay lay đầu tự chém sự tình với hắn mà nói vẫn có một đoạn khoảng cách huyết hoàng đại nhân huyết hoàng đại nhân thê thảm thanh â m bỗng nhiên tại cái này phiến thiên địa vang lên tới một đạo nhìn lên tới rất chật vật thân ảnh từ một đạo không gian chi môn bên trong chạy ra sự tình gì huyết hoàng cổ hoàng thân ảnh k h é động xuất hiện ở cái này người trước mặt vị này thế nhưng là huyết hoàng sơn một trong c ư ờ n giả g cái gì người xuất hiện mới có thể khiến hắn có dạng này biểu hiện l i ê n tính là thái cổ tộc cái khác của hoàng cũng không khả năng tùy tiện đối phó huyết hoàng sơn dù sao huyết hoàng sơn n à y cũng là đại danh đỉnh đỉnh hoàng tộc bộ lạc v ề phần nói nhân tộc hoặc là yêu tộc liền càng thêm không thể nào yêu tộc nói yêu hoàng tuyết nguyệt thanh mặc dù so rất nhiều cổ hoàng muốn tới lợi hại nhưng là thái cổ tộc hoàng cấp cường giả thế nhưng là càng nhiều không đi nói trong các tộc thái cổ thần trị tồn tại bất tử thiên hoàng liền nói thần tạm cổ hoàng lại hoặc là là đấu chiến thánh hoàng tồn tại yêu hoàng tuyết nguyệt thành cũng sẽ không nói nhất định là đối thủ cho nên nói yêu tộc bên kia cổ hoàng tồn tại tiến công huyết hoàng sơn cái này là không thể nào như vậy không phải q u á cổ tộc không phải yêu tộc liền chỉ có nhân tộc thế nhưng là trước mắt trong nhân tộc nhưng không có cổ hoàng cấp bậc cường giả tồn tại nhân tộc bên này hẳn là cũng là không thể nào a huyết hoàng đại nhân, nhân tộc hỗn đ ộ đại đế tiến công huyết hoàng sơn trước mắt huyết hoàng sơn sụp đổ c h u n đế cấp bậc cường giả cũng không thể ngăn cản vị tia hỗn độn đại đế người này huyết hoàng sơn cường giả vội vàng nói ra n h â n tộc hỗn độn đại đế huyết hoàng cổ hoàng nhữ mày đây không phải nói vị này huyết hoàng cổ hoàng không biết hỗn độn đại đế trước đây không lâu thái cổ tộc chuyện phát sinh huyết hoàng cổ hoàng cũng là biết liên quan tới bốn cái vương tộc tiến công tần hợp hoàng triều cũng là huyết hoàng cổ hoàng gật đầu tại dưới tình huống như vậy vị tiến ă m sáu hỗn đ ộ đại đế chỉ sợ sớm đã bị giết chết nhưng là bây giờ hắn rốt cuộc lại nghe được hỗn đ ộ đại đế tên cái này lại là vì cái gì Vị kia nhân t ộ chương đại đế, c ba trăm h i ba mươi hai bức bách huyết hoàng cổ hoàng huyết hoàng sơn từ từng tòa trùng điệp chập trùng vô số sơn mạch tạo thành bên trong mây mù lượt lở đủ loại kỳ dị sinh linh hiện lên thật liền như là thần tiên động phủ một dạng phổ thông cường giả nếu như tại địa phương này tiến hành tu luyện thực lực bọn hắn sợ rằng sẽ đột nhiên tăng mạnh tiến bộ hoặc là cũng chính là dạng này cường giả mới có thể trở nên càng ngày càng mạnh kẻ yếu muốn b ổ i theo cường giả dạng này xác suất vẫn là rất n h i ể u huyết hoàng sơn dạng này kỳ dị địa phương cũng chỉ có cổ hoàng cấp bậc cường giả mới có thể chiếm lĩnh dạng này địa phương những cái kia hoàng tộc bộ lạc cũng sẽ không cho phép những người yếu kia chỉ sợ cũng chỉ có thể giao ra dạng này tốt địa phương nơi này liền là huyết hoàng sơn nô sát thân ảnh xuất hiện ở huyết hoàng sơn bầu trời cẩn thận hướng những cái này sơn mạch chỗ sâu nhìn lại có thể nhìn thấy hai mươi tám một chút mang theo hồng sắt phượng hoàng này có lẽ cũng là huyết hoàng cổ hoàng cùng huyết hoàng sơn tên lại như thế nào mà tới nguyên nhân từ đánh chết tứ đại vương tộc c h u ẩ n đế sau nô sát đem kết thúc sự t ì n h giao cho từ một cùng vị kia tương lai tây hoàng mẫu ngọc thanh sau liền nhanh chóng đi đến huyết hoàng sơn đánh chết bốn cái c h u ẩ n đế cơn giả sẽ khiến thái cổ tộc càng thêm phẫn nộ như vậy đến lúc nào đó cái thái cổ tộc cổ hoàng có lẽ sẽ tới tìm nô sát đối n ô sát tiến hành xuất thủ thậm chí là nhiều cái cổ hoàng, cái này cũng là có khả năng. Thế như n nếu như ngô sát tới đánh đánh hoàng như g là chết sau, thậm chí sát cái tới một bại, cổ hoàng sau, như vậy sự sát thực lực tình tới cũng không giống nhau. Ngô、sát、dùng thực lực tới chứng mà i n bản thân cũng đã đến h h cổ đạt o nói g thực lực. Như lực. n vậy mà nói, những cái kia thái cổ tộc cổ hoàng liền sẽ bắt đầu kiếm kỵ liền giống như nhằm vào yêu tộc tuyết nguyệt thanh cũng giống như vậy thái cổ tộc sẽ không giống hiện tại một dạng nhằm vào nhân tộc như vậy ngô s á t liền lấy được tu sinh dưỡng tức thời gian tràn đầy thời gian dài có thể khiến nhân tộc phát triển cũng có thể khiến ngô sắt phát triển như vậy thời gian đủ để khiến ngô sắt tại cựu chuyển huyền công cùng đạo kinh trên đều có tiến bộ nhảy vọn muốn biết ngô sát tại cựu chuyển huyền công mỗi một lần tiến bộ lúc này khiến ngô sát tại vượt cảnh giới trong chiến đấu trở nên càng ngày càng dễ dàng đánh chết cổ hoàng cường giả cũng không phải không thể nào dù sao cổ hoàng cường giả cũng là phân là mấy cái tầm thứ liền giống như tương lai đại đế một dạng tương lai giống như vô thủy đại đế lại hoặc là là ngoan nhân đại đế bọn họ đều xem như là cùng cảnh giới đáng sợ cường giả còn lại đại đế căn bản không thể nào cùng bọn họ tiến hành tranh phong ngược lại sẽ bị bọn họ đánh bại dễ dàng thậm chí đánh chết thậm chí nói đến cuối cùng cũng chỉ có n g o n nhân đại đế cùng vô thủy đại đế lác đắc không có mấy mấy cái người cực điểm thăng hoa. trở thành hồng trần tiên đây chính là từ đại đế trong cảnh giới bước ra một bước trọng yếu từ hướng này liền đủ để nói rõ ngoan nhân đại đế bọn họ thiên tư xuất sắc cho nên liền giống như hiện tại cổ hoàng một dạng cổ hoàng cùng cổ hoàng giữa t r ê n lệch cũng rất lớn giống như huyết hoàng cổ hoàng nếu như đối mặt đấu chiến thánh hoàng kết quả cuối cùng hoàn toàn có thể tùy tiện nhìn ra muốn biết tại tương lai nói lên đấu chiến thánh hoàng đây chính là có thể cùng bất tử thiên hoàng sánh bằng đỉnh cấp cường giả nếu như không phải bởi vì bị bất tử thiên hoàng đánh lén đấu chiến thánh hoàng sẽ đạt đến trình độ nào đây là người nào đều nói không tốt có hộ sơn pháp trận nô sát nhìn chăm chú cái này vừa ngồi huyết hoàng sơn cái này vừa ngồi đất kỳ dị tự nhiên có nhất định thủ hộ lực lượng nói thế nào cái này cũng là thái cổ tộc hoàng tộc bộ lạc có thể nói có cổ hoàng bọn họ xem như là đứng ở thế giới đỉnh điểm chuẩn đế cường giả đi tới nơi này muốn đánh tan huyết hoàng sơn phòng ngự lực lượng chỉ sợ cũng cần thời gian nhất định mà dạng này thời gian đã sớm khiến huyết hoàng sơn cường giả nhóm phát hiện huyết hoàng sơn không chỉ có, có cổ hoàng cấp bậc huyết hoàng cổ hoàng chuẩn đế cường giả cũng là có cho nên liền tính chuẩn đế cường giả tới tiến công huyết hoàng sơn nhưng cái kia chuẩn đế cường giả cũng chỉ có một cái khả năng vậy liền là tử vong、Hô. nô sát nhẹ nhàng nổ một k í nắm đấm hơi hơi một nắm đáng sợ lực lượng nội ngạo cựu truyền huyền công cùng đạo kinh công pháp đồng thời vận chuyển lục đạo luân hồi quyền sáu cái cô u q u ặ n g vũ trụ từ ngô sát nắm đấm bốn phía đ ạ n sinh ra kim sắc quang mang từ đó đột nhiên bạo phát mà ra n à y là trí cương trí dương công kích t hủy diệt vạn vật công kích đáng sợ một kích đánh vào huyết hoàng sơn phòng ngự lực lượng trên vê anh kinh tiên h động địa tiếng nổ vang tốt không ngừng teo to không ba không toàn bộ phòng ngự lực lượng tại lục đạo luân hồi quyền lực lượng dưới không ngừng và mẹo muốn biết liền tính là chuẩn đế cường giả công kích vẹn vẹn chỉ là một lần công kích cũng không thể tạo thành đáng sợ như thế ảnh hưởng. huyết hoàng sơn phòng ngự lực lượng liền giống như muốn bị v a n h bạo một dạng kinh người như thế tiếng chấn động cũng khiến toàn bộ huyết hoàng sơn tất cả phản rồi nên qua tới một cái lại một cái cường giả đứng trên không trung bọn họ biểu tình có chút n g h n g trọng tới người là ai vậy mà có thể tạo thành đáng sợ như thế lực hủy diệt mà còn hành động thái cổ tộc đại danh đỉnh đỉnh hoàng tộc bộ lạc huyết hoàng sơn liền tính đồng dạng là hoàng tộc bộ lạc thái cổ tộc cũng không khả năng tới đối phó bọn hắn làm như vậy nói chỉ sẽ lưỡng bại câu thương lục đạo luân hồi quyền xuyên đấu qua phòng ngự năng lượng nô sát có thể nhìn thấy huyết hoàng sơn bên trong cường giả nhưng nô sát không có ở bên trong cảm nhận được huyết hoàng, cổ hoàng tồn tại. hoặc là huyết hoàng cổ hoàng không có ở đây hoặc là liền là tại nào đó cái địa phương bí mật như vậy hiện tại ngô sắt muốn khiến huyết hoàng sơn chân chính rời ra huyết hoàng cổ hoàng chương ba trăm ba mươi ba siêu việt cổ hoàng b i n h oanh ẩm ẩm lại là một thức đáng sợ lục đạo luân hồi quyền kim sát quyền ảnh đụng đâm vào huyết hoàng sơn phòng ngự lực lượng trên cái lồng bảo hộ kiêm một dạng năng lượng v ặ n vẻo đến c ự c h ạ n từng đạo nhỏ bé khe hở chậm dài xuất hiện theo lấy thời gian đưa đẩy khe hở càng lúc càng lớn thẳng đến một đoạn thời khắc âm một tiếng năng lượng vòng phòng hộ giống như thủy tinh một dạng bề ra tới lộ ra bên trong toàn bộ huyết hoàng sơn ngươi là ai vì cái gì tiến công ta huyết hoàng sơn huyết hoàng sơn một tên chuẩn đế cường giả bay đến nô g sát trước mặt tràn ngập sát khí hỏi huyết hoàng sơn tại vô số trong các tộc thái cổ cũng là tiếng tăm lừng lẫy dù sao toàn bộ vạn tộc bộ lạc bên trong thuộc về hoàng tộc bộ lạc này cũng là không nhiều mỗi một lần chỉ có bọn họ huyết hoàng sơn có thể đối phó những người khác lúc nào có người cũng dám tiến công huyết hoàng sơn đây quả thực liền là ăn t i m gấu gắn báo h ô n n ộ n đại đế ngô sát nô sát nhàn nhạt nói ra về phần nói ta vì cái gì tiến công huyết hoàng sơn ta nghĩ các ngươi hẳn biết chứ hỗn độn đại đế ngô sát trước mắt đồng thời liên quan tới tứ đại vương tộc tiến công tần hợp hoàng triều đi đối phó hỗn độ đại đế vị này huyết hoàng sơn chuẩn đế cũng là biết trước mắt song phương hẳn là tại tiến hành chiến đấu a thế nào đống như giữa vị này nhân tộc hỗn độ đại đế xuất hiện ở huyết hoàng sơn mà c o n vị này nhân tộc hỗn độn đại đế thể hiện thực lực còn vẹn vẹn chỉ là chuẩn đế thực lực sao hỗn độn đại đế hiện tại ngươi rời đi huyết hoàng sơn chúng ta còn sẽ thả ngươi một ngựa nếu không nói có thể cũng không cần trách ta nhóm người này chuẩn đế lạnh lùng nói trên thực tế người này chuẩn đế là bởi vì nhìn không thấu nô sát cho nên dùng cái này lấy tiếng làm lùi biện pháp nô sát thản nhiên nhìn lấy người này chuẩn đế tựa như từ này tên chuẩn đế trong mắt nhìn thấy lo lắng sợ hãi cùng khẩn trương ngươi nhìn cái gì người này chuẩn đế sắc mặt l ờ biến hắn luôn cảm giác bạn thân giống như bị trước mắt vị này nhân tộc cho nhìn thấu khiến huyết hoàng cổ hoàng hắn mới có tư cách đối mặt ta mà ngươi nô sát nói ra lời này liền giống như một b ặ t hai trung điệp đánh tại vị này chuẩn đế cường giả trên mặt hắn vẻ mặt nhìn lên tới có chút thèn giận hỗn độ đại đế chỉ là nhân tộc chuẩn đế vậy m à như thế càng hẳn rỡ ngươi nhưng không có tư cách tới gặp huyết hoàng cổ hoàng người này chuẩn đế phẫn nộ giống nói cho ta giết anh, vô số huyết hoàng sơn cường giả cầm ra bản thân bạo vật nao nhao công về phía vị ở không trung người này hỗn độ đại đế người này hỗn độn đại đế dạng này trần chuồng trần c h u ỗ i không nhìn huyết hoàng sơn mà lại còn n ê n ngang công kích huyết hoàng sơn thuộc về huyết hoàng sơn thái cổ tộc trong lòng h ỏ a diễm liền giống như bị đốt một dạng như vậy thì nhanh chóng giải quyết các ngươi dùng sức lượng khiến các ngươi cổ hoàng xuất hiện nô s á t tiến lên một bước tay cầm nhẹ nhàng một nắm một chuôi sắc bén trường kiếm xuất hiện ở trong tay trường kiếm xuất hiện không gian xung quanh nao nhao vỡ nát lấy khủng bố khí tức từ cái này trôi trường kiếm tràn ngập ra tới trong mơ hồ liền giống như có thể phát hiện cái này trôi trường kiếm liền tựa như là một cái thế giới một dạng cái này trôi trường kiếm chính là chu Tiên kiếm. thiên đạo sát phạt h vũ khí đây chính là thánh nhân vũ khí hơn nữa còn là do thiên địa đạn sinh ra nói chung cổ hoàng binh tương đương với tương lai cực đạo đế binh căn bản không thể nào cùng chu tiên kiếm sánh bằng cổ hoàng binh nơi xa tên i kia huyết hoàng sơn chuẩn đế cường giả sắc mặt một biến hắn từ chu tiên kiếm phía trên cảm nhận được quen thuộc khí tức này là cổ hoàng binh khí tức đi qua hắn thế nhưng là từ huyết hoàng cổ hoàng cổ hoàng binh c h ỗ ấy cảm giác qua hỗn độn đại đế chẳng lẽ cũng là cổ hoàng cấp c ư g i ả người này chuẩn đế cường giả trong lòng có t h a n khóc hắn không nghĩ tới vậy mà sẽ có một ngày trêu chọc hoàng cấp tồn tại mà còn bây giờ hắn còn không có bất kỳ biện pháp nào hoặc có lẽ là khiến cái chuyện này bình tức hoặc là giải quyết nói chỉ có đồng dạng thân là cổ hoàng cấp bậc cường giả xuất hiện mới có dạng này khả năng thảo tự kiếm quyết nắm chặt chu tiên kiếm một kiếm này chạm diệt tinh thần hủy diệt vũ trụ công kích tựa như từ ngân hà phía trên treo xuống tới này là bổ ra vạn vật kinh người năng lượng Chạm kích phía dưới toàn bộ huyết hoàng sơn đều chấn động lên tới mặt đất liền giống như phát sinh khủng bố động đất một dạng trong mơ hồ một cây thảo cầm giữ huyết hoàng sơn liền giống như đem huyết hoàng sơn biến thành thế giới của mình một dạng nó liền là cái thế giới này vương giả ầm ầm ầm vương tốt triệu vô số cường đại vũ khí tại chu tiên kiếm công kích đến nhao nhao nổ nát bảo vật phía trên linh khí cũng chầm chậm biến mất s o cổ hoàng binh càng đáng sợ hơn chu tiên kiếm công kích đến những cái kia nguyên bản huyết hoàng sơn cường giả vũ khí thật là yếu đuối không chịu nổi t ừ n g đạo huyết vụ từ không trung k h u y ế t tán này là chu tiên kiếm đánh tới khủng bố lực lượng ẩm vang giống như tinh cầu bị chém thành hai nửa huyết hoàng sơn tại n ô sắt lần công kích này dưới xuất hiện to lớn hát sắt thâm n g ê n nguyên bản tràn ngập linh khí huyết hoàng núi biến thành một bộ tận thế cảnh tượng k h ô n g bố như vậy lực lượng liền là cổ hoàng lực cũng chỉ có cổ hoàng mới có thể đối mặt giờ phút này nô sát l i ê n tính là những cái kia cường đại chuẩn đế cũng không được c huyết ư ơ n thành g kẻ khác biệt. h đạo hoàng sơn nguyên bản là tiếng chim hương hoa một chỗ đất l ạ n h thế nhưng là bây giờ huyết hoàng sơn biến thành một vùng phế tích bất luận kẻ nào đi tới nơi này nếu như không biết nơi này nguyên bản là huyết hoàng sơn chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới nơi này nguyên bản là một khối đất l ạ n h bây giờ nơi này cao ngất sơn mạch biến mất không trung tràn đầy hỗn loạn khủng bố năng lượng trên mặt đất trừ sâu không thấy đáy thâm nguyên chung quanh đại địa cũng phá hủy không g a g á n g tử nơi này quả thực liền giống như bị to lớn vẫn thạch tiến hành tận thế công kích một dạng hoặc có lẽ là so vẫn thạch công kích còn kinh khủng hơn tại mới vừa ngô sát lợi dụng chu tiên kiếm công kích đến không chỉ huyết hoàng sơn phá hủy không sai bị lắm huyết hoàng sơn những cái kia thái cổ tộc tại ngô sát công kích đến cũng là tử thương t h n g trọng một chút nhỏ yếu thái cổ tộc đối mặt với dạng này lực lượng căn bản không có ngăn cản hy vọng về phần nói cường đại thái cổ tộc mặc dù có thể chặn lại ngô sát một kiếm này nhưng chỉ sợ bọn họ cũng nhận khó mà chữa trị thương thế lại càng không cần phải nói hiện tại tới đối phó ngô sát hoặc có lẽ là cho dù có may mắn còn sống sót xuống tới những cái kia chuẩn đế năm trăm bảy mươi lại hoặc là là đại thánh cường giả nhóm trong lòng bọn họ dũng khí cũng tại mới vừa một kiếm này phía dưới bị hủy diệt hầu như không còn này hoàn toàn là hoàng cấp lực lượng nếu như tự thân không có hoàng cấp thực lực tới đối mặt bây giờ ngô sát hoàn toàn liền là châu chấu đá xe điểm này tại mới vừa ngô sát một kiếm phía dưới đối với hoàng sơn cái này một nhóm thái cổ tộc nhóm đã là rất rõ ràng s ơ n mạch nơi nào đó động vật hôn đội đại đế ngô sát người này huyết hoàng sơn thái cổ tộc cường giả cắn răng nghĩ lợi trong đôi mắt còn mang theo may mắn còn sống sót xuống tới vẻ sợi nô sát mới vừa một kiếm sớm đã khiến vị này thái cổ tộc cường giả run dậy tâm kinh huyết hoàng đại nhân ngươi nhất định muốn giúp chúng ta báo thù a người cường giả này hai tay không ngừng tại hư không sẽ qua từng đạo bạch sắc quỹ tích huyền ảo dần dần tạo thành cuối cùng một phiến không gian chi môn chậm rãi mở ra người này nhanh chóng bước vào trong đó huyết hoàng cổ hoàng liền ở bên trong hắn muốn tìm tới huyết hoàng cổ hoàng chỉ có huyết hoàng cổ hoàng mới có thể là bọn họ báo thù tìm tới đứng ở huyết hoàng sơn nô sát ánh mắt hơi hơi khé động hắn cũng phát hiện không gian ba đậu vậy phần có phải hay không huyết hoàng sơn đang làm gì nô sát đi qua nhìn một chút li bước chân đ ẹ p mạnh nô s á t thân ảnh biến mất sau đó xuất hiện ở nguyên bản thông qua không gian chi môn tiến nhập động q u ậ t c h ỗ ấy không gian mở ra cảm thụ được gợn sóng không gian ba động nô s á t trong tay dòng năng lượng vào trong đó chấm dãi không gian chi môn tiếp tục mở ra nô s á t cười nhạt một tiếng bước vào trong đó tiến nhập không gian chi môn thời điểm nô s á t cũng mơ h ồ nghe được một phen đối thoại trong đó đàm luận là hắn có một cái người có thể không tin hắn đến cổ hoàng cảnh giới dù sao một vị cường giả muốn trở thành cổ hoàng này cũng không phải tùy tiện liền có thể làm đến càng trọng yếu hơn còn có một điểm đột phá cổ hoàng nói không thể nào một điểm động tính đều không có thế nhưng là liên quan tới hôn đội đại đế trên thân hẳn không có phát sinh qua trở thành cổ hoàng động tình a đương nhiên nếu như dựa theo sự thực t ế nói nô sát bản thân xác thực không có đạt đến cổ hoàng cấp bậc nhưng người nào khiến nô sát có thể vượt cảnh giới chiến đấu liên tính đến cảnh giới như thế cũng giống như vậy từ trình độ nào đó t r ê n tới cs nói nô sát cũng có thể nói là kẻ thành đạo khác biệt không có cái gì là không thể nào nô sát từ không gian trong thông đạo đi ra xuất hiện ở bí cảnh bên trong hai người trước mắt trong đó ăn mặc huyết hồng sắc y phục nam tử chính là huyết hoàng cổ hoàng huyết hoàng cổ hoàng ánh mắt c h â m xuống tại hắn bi cảnh bên trong xuất hiện dạng này lạ lẫm một cái người mà lại còn nói mới vừa một câu nói người này huyết hoàng cổ hoàng còn là có thể đoán được trước mắt người cường giả này là ai hỗn độn đại đế ngô sát huyết hoàng cổ hoàng băng lánh nói ra từ mới vừa bản thân thủ hạ c h ỗ ấy huyết hoàng cổ hoàng thế nhưng là minh bạch người này nhân tộc cường giả một đường đánh vào huyết hoàng sơn đối mặt với dạng này khí thế hung hăng đ ệ n h nhân huyết hoàng cổ hoàng cũng không có mảy may khạch khí đây là thân là cổ hoàng kiêu n g o liền tính trước mắt cái này tên nhân loại cũng là cổ hoàng cấp tồn tại lại thế nào hán huyết hoàng cổ hoàng thái ạ i o à cổ tộc n cổ h h Huyết hoàng n lắng động là rất lâu. c hoàng ta cường n g giả quá nhiều nhân tộc xuất hiện một vị cổ hoàng cấp bậc cương giả cũng không khả năng đối mảnh thế giới này tạo thành ảnh hưởng gì hiện tại cái này thời kỳ thế nhưng là thái cổ sinh mệnh thống trị thời kỳ huyết hoàng cổ hoàng điểm này liền không cần ngươi đã quá lo lắng nô sắt nắm chặt trong tay chu tiên kiếm phía dưới cần làm cái gì trong nội tâm của ta sớm đã k h ô n g bố kiếm ý tử nô sắt trên thân bay lên tiểu thế giới này tại cổ này lực lượng dưới không ngừng chấn động cổ hoàng binh huyết hoàng cổ hoàng nhìn chăm chú nô sắt trong tay chu tiên kiếm hai tay một nắm một cái kim sắc giống như trường thương vũ khí xuất hiện ở trong tay trung gian mở l ư ỡ i hai bên giống như nguyệt nha một dạ con đây chính là huyết hoàng cổ hoàng, cổ hoàng binh cánh vợm m ạ vàng đảng cổ hoàng binh ta cũng có chương ba trăm ba mươi lăm thế giới bi hay cánh vượng mạng và n g đảng huyết hoàng cổ hoàng cổ hoàng binh dùng hậu thế mà nói cái này liền tương đương với đại đế cực đạo đế binh không sai biệt lắm mỗi một cái cổ hoàng đều sẽ chế tạo suất từ mình chuyên trúc vũ khí nói như vậy mới có thể đem cổ hoàng lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra nếu như không có cổ hoàng binh cổ hoàng trình độ nhất định trên bọn họ chiến lược vẫn là so cái khác cổ hoàng muốn t ơ i yếu dù sao có thể tiếp nhận cổ hoàng cấp bậc vũ khí chiến đấu cái này cũng là ít thấy vô cùng cổ hoàng cấp bậc cương giả nhất cử nhất động giữa thế nhưng là rất dễ dàng liền có thể tan vỡ tinh thần vỡ vụn vũ, vũ trụ kém m ộ tiêu đ ể huyết ấ t i ra, ra vượng hoàng cường g i đấu không ngừng ngụy t tiện lại rời xa lấy giữa hai người khí thế cảm ứng cổ hoàng cấp bậc khí thế giới liền tính vị tiêu huyết hoàng sơn cường giả có được đại thành thực lực hắn đều cảm giác được tùy thời đều có thể bị đè nát nếu như tiếp tục tiếp tục chờ đợi chỉ sợ thật khả năng phát sinh tình huống như vậy từ nay điểm liền chứng minh cổ hoàng cường giả khủng bố cũng khó trách tại toàn bộ che trời trong lịch sử cổ hoàng cường giả sẽ hiếm thấy như vậy từ thần thoại thời kỳ đến tương lai hoang cổ thời đại có được cổ hoàng cấp bậc thực lực cường giả chỉ sợ miễn cưỡng cũng chỉ có một trăm cái trong vòng mà thôi tự nhiên tại thần thoại thời kỳ như vậy thực lực bị xưng là trí tôn tại h o a n g cổ thời đại như vậy thực lực bị xưng là đại đế huyết hoàng cổ hoàng như vậy thì khiến ta nhìn ngươi cổ hoàng lực nô sắt cầm trong tay chu thiên kiếm một kiếm chém xuống không gian trong nháy mắt pha toái một cái tre khuất bầu trời hắc sắc khe hở bị nô sắt chém ra tới tại bên ngoài thời điểm trước mắt nô sắc tiến nhập cựu truyền huyền công thư bắt chuyển thời gian còn không dài cho nên nô sắc cũng không khả năng đem lực lượng giấu dếm trước mắt huyết hoàng cổ hoàng đây chính là chân chính cổ hoàng cấp bậc cường giả cùng hậu thế huyết hoàng cổ hoàng so sánh lúc này huyết hoàng cổ hoàng nhưng không có tiến hành tự chém hắn tùy thời t ù y chỗ đều có thể bạo phát ra cổ hoàng lực lượng đồng thời dạng này lực lượng bạo phát còn không có thời gian hạn chế cái này mới là chân chính thời kỳ đỉnh phong huyết hoàng cổ hoàng huyết hoàng cổ hoàng đối mặt với khủng bố như vậy công kích con người hơi hơi co r ụ t lại từ trước mắt vị này nhân tộc cổ hoàng bạo phát thực lực đến xem nay cũng không phải vừa mới tiến nhập cổ hoàng lực lượng nhất định cũng là tại giai đoạn này lắng động một ít thời gian đi huyết hoàng cổ hoàng cánh vượng mạng đảng cung công tới hắn biểu hiện lực công kích một điểm cung sẽ không kém vương hạo sát sử dụng chu tiên kiếm tạo thành đáng sợ ảnh hưởng anh, hai thanh vũ khí mánh liệt đánh vào nhau mạnh đại bạo phát lực đem chung quanh hết thể đều làm hỏng hầu như không còn từng đạo không gian gợn sóng nếp nhăn không chịu nổi lập tức bể ra tới thường bốn mặt bắt phương nổ tung lấy s ơ n mạch thụ mục sinh linh m ả n h thế giới này những thứ đồ này tại song phương lần này công kích đến bị phá hủy không còn chút nào l i ê n bột phấn đều không có còn thừa hai người lực lượng chống lại đem hết thể biến thành hư vô cầu hoa tươi âm một tiếng hai người thân ảnh đột nhiên lui về phía sau ra tới lúc này tiểu thế giới này không gian tạo thành từng đạo đáng sợ không gian phong bạo nhưng hai người thân ảnh tại tại không gian trong gió lốc lại vững như bàn thạch huyết hoàng cổ hoàng mang theo nhàn nhạt thận trọng hỗn độn đại đế thực lực ngươi rất mạnh vẫn thật không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ che giấu lâu như vậy bất quá liền tính thực lực ngươi tiến hành che giấu đối nhân tộc cũng không có một chút tác dụng nào huyết hoàng cổ hoàng điểm này liền không cần ngươi quan tâm nô g s á t lắc đầu không liên quan tới huyết hoàng cổ hoàng trong đầu liên quan tới hỗn độn đại đế ngô s á t tý tức này có thể đều là giả trình độ nhất định trên những thế giới này cường giả cũng là thoáng có chút bi a i bọn họ như cùng sống tại bị nào đó cái khủng bố cất đang thao túng dưới thế giới bất quá đối tượng ngô sắt dạng này địa cầu cường giả có đôi khi cũng là dạng này hỗn độn đại đế chúng ta cùng là cổ hoàng ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta huyết hoàng cổ hoàng hỏi từ ngô sát biểu tình đến xem vị này hỗn độn đại đế vẫn là một mặt tự tin huyết hoàng cổ hoàng như vậy ngươi xem một chút vũ khí trong tay của chính mình đi nô g sát nắm chặt trong tay chu tiên kiếm lạnh nhạt nói chu tiên kiếm ông ông tác hưởng liền giống như biểu hiện ra bản thân chủ quyền vũ khí trong tay của ta huyết hoàng cổ hoàng ánh mắt nhìn về phía bản thân trong tay cánh vựa mạ vằng đảng hắn con ngươi đột nhiên co g i t lại bởi vì hắn phát hiện vũ khí trong tay của chính mình vậy mà xuất hiện một cái hơi lỗ hồng nhỏ dạng này lỗ hổng thình lình liền là cả hai mới vừa vũ khí giữa va chạm địa phương hỗn độ đại đế liền tính ngươi trong tay cổ hoàng b i n h càng xuất sắc hơn ngươi cho rằng mới vừa ta sử dụng toàn lực sao huyết hoàng cổ hoàng phẫn nộ g ầ m t h é t tạo thành một đạo hào quang màu đỏ như máu sông về ngô sát chương ba trăm ba mươi sáu chủ tiên tử kiếm oanh ẩm, ẩm một cái bên trong tiểu thế giới kim sắc cùng huyết sắc quang mang không ngừng đụng chạm này là cổ hoàng lực công kích lẫn nhau nguyên bản phiến này tường hòa tiểu thế giới tại n ô sát cùng huyết hoàng cổ hoàng chiến đấu giới đã chậm rãi nằm ở sắc phá nát tình huống từng đạo hát sắc không gian khe hở thỉnh thoảng sinh ra. t í m hát sắc lôi điện khiến cái thế giới này nằm ở trong m ờ tối vô số không gian phong bạo khiến mảnh không gian này hết thảy đều bị phá hư hầu như không còn hôn đội đại đế chúng ta chiến đấu dừng ở đây như thế nào huyết hoàng cổ hoàng cầm trong tay cánh p h ư ợ n g mạ vàng đảng có thể phát hiện trong tay hắn cánh p h ư ợ n g mạ vàng đảng tre kín lít nha lít nhít lỗ hổng hai cựu tam nếu như vừa bắt đầu dạng này lỗ hổng còn có thể tu bổ một dạng như vậy theo lấy thời gian đưa đ ẩ y tiếp tục hạ xuống trong tay hắn cổ hoàng bình cũng liền thật muốn xong là chế tạo ra dạng này một cái cổ hoàng bình huyết hoàng cổ hoàng thế nhưng là hao tốn rất nhiều thời gian cùng tâm tư hắn cũng không muốn liền dạng này bị hủy diệt mà còn từ mới vừa lực lượng đối kháng d ư ớ i l i ê n tính là hắn phát huy toàn lực cũng không thể áp chế hỗn độn đại đến ngô sát lại càng không cần phải nói đánh bại đối phương đồng thời khiến vị này huyết hoàng cổ hoàng trong lòng có chút ngạc như là theo lấy hai người không ngừng chiến đấu hắn phát hiện ngô sát thực lực vậy mà tại chậm rãi gia tăng tuy nói dạng này tăng lên là không nhiều nhưng đã là phi thường khoa trương một cái biểu hiện đến cổ hoàng dạng này cảnh giới muốn tăng lên thực lực mình đây là phi thường khó khăn cho nên không có cách nào huyết hoàng cổ hoàng hắn nghĩ muốn đình chỉ dạng này chiến đấu đối mặt với thực lực càng ngày càng mạnh nô sát huyết hoàng cổ hoàng cũng là có chút ít tâm kinh không thôi lại tăng thêm vũ khí trong tay của hắn đã càng ngày càng không chịu nổi về phần nói tương lai hắn muốn làm sao như vậy cái chuyện này liền sau này hay nói nghĩ muốn đối phó cái này nhân tộc cổ hoàng chỉ sợ còn cần thái cổ tộc mấy cái cổ hoàng liên thủ đương nhiên nếu như giống như đấu chiến thánh hoàng dạng này thái cổ hoàng tộc có lẽ nương tựa theo một cái người liền có thể đánh bại nô sát nhưng thánh viên nhất tộc cùng đại đa số thái cổ tộc thế nhưng là không thích hợp cùng vạn tộc trong mắt thần linh bất tử thiên hoàng cũng giống như vậy không chúng ta chiến đấu lại thế nào có thể đình chỉ đây nô sát lay lây đầu khó được đụng phải có thể cho hắn phát huy thực lực đối thủ nô sát thế nhưng là cao hứng cũng không kịp theo lấy những thời giờ này chiến đấu hắn đối cựu chuyển huyền công cùng đạo kinh đều có sâu hơn lĩnh ngộ có đôi khi chiến đấu là để cao thực lực biện pháp rất tốt cái này cũng là có đạo lý thậm chí có chút ít cường giả trong chiến đấu tiến hành đột phá cái này cũng là thường xuyên chuyện phát sinh giống như ngô sát nói một loại tình huống dưới đều là trong tu luyện tiến hành đột phá trong chiến đấu tiến hành đột phá số lần thật đúng là không nhiều hôn đồ đại đế người đến cùng muốn thế nào thực lực chúng ta ngắn hạn căn bản không thể nào phân ra thắng bại huyết hoàng cổ hoàng sắc mặt khó coi nói ra hắn huyết hoàng cổ hoàng cùng vị này nhân tộc hỗn độn đại đế tại bên trong thế giới nhỏ này đã chiến đấu thời gian rất lâu thời gian dài như vậy đối thân là cổ hoàng hắn mà nói cũng là rất m ệ t mỏi một chuyện đồng thời hắn không làm gì được nô sát nô sát hẳn là cũng không làm gì được hắn ngắn hạn không thể phân ra thắng bại nô sát khỏe miệng lộ ra một tia t i ế u dung huyết hoàng cổ hoàng sự tình cũng không phải dạng này vì cảm tạ ngươi mới vừa cùng ta chiến đấu như vậy ta tới phơi bẩy một ít chân chính lực lượng ân huyết hoàng cổ hoàng khuôn mặt châm xuống chỉ gặp nô sát ngón tay hơi hơi bắn ra t ừ n g h u như t ơ nói g tự đơn cái ế chu tiên h kiếm đã so cổ hoàng minh kiếm, l còn muốn tới i ê n cường đại n h t vậy làm bốn chu tiên kiếm đã so cổ hoàng minh còn muốn tới cường đại như vậy làm bốn chu tiên tứ kiếm thành chu tiên tứ kiếm thời điểm cái này sát phạt chí bảo mới có thể phát huy chân chính lực lượng ông ông chu tiên tứ kiếm cộng minh lấy nguyên bản hỗn loạn thiên địa tại kiếm khí tiếng kêu to d ư ớ i liền như là bị giam cầm lại một dạng đi nô sắt ngón tay búng một cái chu tiên t ư kiếm hóa thành một đạo quang mang hướng huyết hoàng cổ hoàng đi tại đáng sợ như thế công kích đến hết thầy đều bị vỡ vụn thiên mã x a vào trong hỗn độn huyết hoàng cổ hoàng sắp mặt k ị biến tại nô sắt cầm ra mặt khác ba thanh chu tiên t ư kiếm thời điểm hắn liền cảm giác không đúng vị này nhân tộc cổ hoàng vẫn còn có ba thanh cổ hoàng binh cuối cùng l à bốn chuôi cổ hoàng binh liên hợp cùng một chỗ thời điểm bốn chuôi hai bảy cổ hoàng binh cộng minh sau khi đứng lên huyết hoàng cổ hoàng cảm giác được sợ hã Trở thành c ổ h o à n g s a u hắn đã r ấ t lâu không có c ả m n h ậ n được g sợ h ư ơ n g huyết hoàng cổ hoàng tay cầm cánh p h ư ợ n g mạ vàng đảng trên thân cũng tản ra kinh người lực lượng đối mặt với khiến vạn vật lâm và o hỗn độn công kích huyết hoàng cổ hoàng căn bản trốn không được nếu như chạy trốn nói hắn sợ rằng sẽ chết nhanh hơn như vậy hiện tại hắn chỉ có một lựa chọn cước ép tiến hành đối kháng tiến hành p h ả n kích cánh p h ư ợ n g mạ vàng đảng liền giống như hóa thành một đạo huyết sắc mang theo kim sắc phượng hoàng một loại công về phía chu tiên tử kiếm chương ba trăm ba mươi bảy trọng thương huyết hoàng cổ hoàng trấn áp thiên đ i ệ một dạng chu tiên tử kiếm tạo thành cường thế sát phạt trí bảo muốn biết tại hồng hoang trong thế giới nói giết chóc đệ nhất trí bảo này thật đúng là chỉ có chu tiên tứ kiếm một cái trên đại thế giới sinh ra cường đại vũ khí đủ để nói rõ chu tiên tứ kiếm đáng sợ bởi vì do thiên địa sinh ra dạng này trí bảo càng là mang theo thiên địa phát tắc thiên địa nhân quả phải biết chu tiên tứ kiếm phối hợp với thực lực nhất định đây chính là có thể trọng diễn thiên địa đối mặt với đáng sợ như thế công kích huyết hoàng cổ hoàng cũng chân chính siêu trình độ phát huy ra tới hắn thi triển bản thân cấm thuật lần này cấm thuật thi triển sau hắn muốn khôi phục thương thế cũng cần dài rằng g i ặ một đoạn thời、gian. chỉ bất quá thi triển cấm thuật sẽ đối t ự thân tạo thành tổn thương điểm này huyết hoàng cổ hoàng sớm đã không có suy nghĩ đối mặt với chu tiên tứ kiếm công kích ba mươi huyết hoàng cổ hoàng cảm giác được nếu như hắn không như vậy mà nói hắn thậm chí có thể sẽ chết huyết hồng sắc cùng kim sắc phượng hoàng không cam lòng yếu thế công kích tới nhưng là khiến huyết hoàng cổ hoàng không nghĩ tới là l i ê n tính hắn thi triển cấm thuật thi triển bản thân toàn lực chu tiên tứ kiếm cũng t ù y tiện kích hủy cái kia cổ hoàng b i n h biến thành phượng hoàng cánh vợ mạ vàng đảng bản thể hiện lộ ra phía trên tre kín lít nha lít nhít khe hở cùng hoàn chỉnh chu tiên tứ kiếm va chạm cánh vợ mạng và thậm chí nói nếu như ngô sắt thực lực càng càng mạnh mẽ n ư ơ n g t ự a theo một chuôi chu tiên kiếm liền có thể đánh tan cổ hoàng minh vê anh một tiếng cánh vợ mạ vàng đảng không có kiên trì bao lâu liền vỡ vụn ra tới mảnh vỡ từ không trung không ngừng rơi xuống xuống tới chu tiên tứ kiếm mang theo còn thừa lực lượng đánh tới huyết hoàng cổ hoàng thiên thân khủng bố lực lượng va chạm khiến huyết hoàng cổ hoàng thân thể không ngừng bị đánh bay lấy trong nháy mắt biến thành một đạo huyết vụ tiểu thế giới nơi nào đó huyết hoàng cổ hoàng thân thể lại xuất hiện hắn sát mặt mang theo một tia chẳng b ệ vừa rồi tại chu tiên tứ kiếm công kích đến vị này đường đường huyết hoàng cổ hoàng thật là nhận đến trọng thương trong lúc đó huyết hoàng cổ hoàng sắc mặt k ỳ biến chu tiên tứ kiếm công kích rốt cuộc lại nhanh chóng công kích mà tới một đoạn thời khắc kèm theo kinh thiên động địa tiếng vang tiểu thế giới này lâm vào bản thân hủy diệt bên trong thế giới cùng hỗn độn dung hợp lại cùng nhau huyết hoàng sơn bầu trời nào đó phiến địa phương một nói to lớn đen kịt khe hở chậm rãi xuất hiện từ trong đó nhanh chóng ra tới huyết hồng sắc thân ảnh cùng kim sắc thân ảnh huyết hoàng sơn nguyên bản lưu lại thái cổ tộc cường giả nhìn thấy huyết hoàng cổ hoàng là thuộc về bọn hắn cổ hoàng cường giả nhưng loại này kinh hỷ không có duy trì bao lâu bọn họ liền cảm giác được phía sau hỗn độn đại đế mà còn từ t r ì n h thể biểu hiện đến xem bọn họ huyết hoàng cổ hoàng đang bị truy sát huyết hoàng cổ hoàng ngươi trốn không được rơi từng đạo lưu quang từ kim sắt thân ả n h công kích mà tới giờ khắc này nô sắt dùng chu tiên tứ kiếm hợp thành chu tiên kiếm trận thiên địa v ẻ huyết hoàng cổ hoàng cảm giác mình cùng thế giới bên ngoài mất đi liên hệ vô số lôi kiếp lực từ bốn phía không ngừng tràn ngập giờ phút này huyết hoàng cổ hoàng liền giống như về tới bản thân nhất nhỏ yếu thời điểm đáng giận đáng giận hỗn độn đại đế huyết hoàng cổ hoàng ánh mắt dữ tợn b ả o cho ta huyết hoàng cổ hoàng toàn bộ thân thể đều bốc cháy lên tới huyết sắc khí tức tràn ngập chu tiên bốn hình kiếm thành thế giới giờ khắc này huyết hoàng cổ hoàng thiêu đốt bản thân sinh mệnh lực hắn muốn tranh thủ một đường sinh cơ v â anh ngoại giới chu tiên tứ kiếm xuất hiện một cái nhỏ bé lỗ h ồ n g một đạo hồng sắc quang mang từ bên trong r a tới cuối cùng nhanh chóng hướng về phương xa biến mất đi nhìn xem biến mất hờ mang nô sát lay, lay đầu huyết hoàng cổ hoàng liệu toàn lực nghĩ muốn chạy trốn dùng nô sát bây giờ thực lực vẫn là cản trở không dù sao huyết hoàng cổ hoàng thế nhưng là đem còn thừa sinh mệnh lực tiêu đốt lên nếu như huyết hoàng cổ hoàng không tiến hành phong ấn hắn sinh mệnh cũng không có bao lâu nhìn xem chạy trốn huyết hoàng cổ hoàng nô sát lay lay đầu vây tay một cái chu tiên tứ kiếm một lần nữa về tới bản thân trong tay mắt lạnh nhìn phía dưới vụn vật l ẹ thẻ thái cổ tộc cơn giả g nô sát thân ảnh cũng trong nháy mắt biến mất ở nơi này lần này nô sát muốn làm mục đích hắn đã đạt đến mới vừa hai người tại ngoại giới chút ít giao thủ nhưng cái k i a cổ hoàng tồn tại nhất định cũng là có thể cảm giác được mà còn một trăm sáu mươi ba tại đây cái đổ nát huyết hoàng sơn trên thế nhưng là có một chút còn sót lại huyết hoàng sơn thái cổ tộc chứng kiến tình cảnh như vậy vạn long x vạn long cổ hoàng sắc mặt rất phức tạp cổ hoàng cấp bậc chiến đấu hơn nữa còn là huyết hoàng cổ hoàng chuyện gì phát sinh sao hỏa lân động k ỳ lân cổ hoàng đứng tại hư không nhìn một cái phương hướng chỗ ấy là huyết hoàng sơn phương hướng huyết hoàng cổ hoàng đến cùng xảy ra chuyện gì Thánh viên nhất tộc vị trí. Đầu chiến thánh tu huyết trí một tiếu tình thế thú thánh chiến hoàng đình chỉ tu luyện, hắn nhìn hoàng phương, nhưng chiến hoàng khỏe viên luyện, bên ngoài, sơn dung. càng ngày càng thú vị vị vị. đi miệ lộ địa ra ra Đầu Đầu là xem Sự bất quá bây giờ huyết hoàng sơn giống như chuyện gì phát sinh có lẽ sự tình sẽ như đồng ý bên ngoài như vậy cái này cũng là đấu chiến thánh hoàng có chút hứng thú nguyên nhân mà không lâu sau đó một chuyện oanh động toàn bộ thế giới chương ba trăm ba mươi tám nhân tộc phần mới t â n hợp hoàng triều hỗn độn đại đế xuất lĩnh lấy bản thân thủ hạng đánh bại thái cổ tộc bốn cái vương tộc nô g s á t nương tựa theo một cá nhân thực lực đánh bại bốn cái đỉnh cấp chuẩn đế cái chuyện này từ bên cạnh nói do ngô s á t thực lực cương đại nếu như vẹn vẹn chỉ là dạng này sự tỉnh xác thực cũng sẽ khiến thế giới a n h động nhưng tại ngô sắt trên thân chuyện phát sinh có thể không chỉ có chỉ là như thế còn có càng thêm kinh người sự tình tại sau đó phát sinh đánh bại bốn vị đứng đầu chuẩn đế sau nô sát lại đơn độc một cái trước người hướng huyết hoàng sơn sau hắn làm việc mới là chấn động cái này phiến thiên địa. vẹn vẹn nương tựa theo một cá nhân thực lực phá hủy huyết hoàng sơn thậm chí nói cuối cùng còn kém điểm kích giết huyết hoàng sơn huyết hoàng cổ hoàng huyết hoàng cổ hoàng Đây đứng đỉnh Này vậy, chính là thái cổ tộc cấp cường cường thái hoàng thắp Khả như tồn năng liền là đại đế đã cho giết. Đây chính là là tại. tự kim giả. giả ở trước mắt tình huống này trừ phi là thái cổ tập cổ hoàng toàn bộ liên thủ đối phó ngô sát nếu không muốn giết chết ngô sát cái này căn bản là khó mà làm đến sự tình thế nhưng là thái cổ trung cổ hoàng bên trong không phải tất cả cổ hoàng đối nhân tộc đều không có hào cảm giống như thần tàm cổ hoàng đương ầ u nhiên hoặc có lẽ là còn có một loại khả năng vậy liền là bất tử thiên hoàng xuất hiện bây giờ bất tử thiên hoàng thế lực mặc dù vẫn còn vô số thái cổ tộc cũng tin tưởng bất tử thiên hoàng còn sống nhưng bất tử thiên hoàng bản thân sớm đã rất lâu chưa từng xuất hiện cho nên muốn để bất tử thiên hoàng xuất hiện cũng là không thực tế mà còn liền tính bất tử thiên hoàng tại hắn sẽ bởi vì dạng này sự tình đối nhân tộc cổ hoàng cường giả xuất thủ sao đây quả thực liền là kéo xuống bất tử thiên hoàng bức cách lần này thái cổ tộc chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài hôn đội đại đế ngô sát là trong lòng bọn họ khó mà tiêu trừ tên từ một ngày này bắt đầu hôn đội đại đế ngô sát tên bắt đầu chân chính tại cái này một phương thế giới lưu truyền rộng rãi rất nhiều người đều biết nhân tộc ra một tên hoàng cấp tồn tại mà lại còn không phải phổ thông hoàng cấp này cũng là hoàng cấp bên trong người nổi bật nhân tộc tại cái này khiến thiên địa bên trong không còn thuộc về kẻ yếu chủng tộc hôn đội đại đế tại rất nhiều người trong miệng được gọi là hôn đội cổ hoàng người này ngô sát đã là hoàng cấp cường giả rất nhiều nhân tộc không ngừng hoan hô nhạy cỡng bọn họ nhân tộc rốt cuộc có hoàng cấp cường giả bọn họ ở đây vùng đất trên rốt cuộc không cần cẩn thận từng ly từng tí sinh hoạt bọn họ có thể dũng cảm đối mặt với những cái kia thái cổ tộc nhân tộc cao tầng nhóm trong lòng hòn đá rơi xuống tới không có hoàng cấp tồn tại cường giả những n à y nhân tộc cao tầng trong lòng tổng có một cái lo lắng nếu như thái cổ tộc đối nhân tộc xuất thủ mà nói này nhưng làm sao bây giờ không có hoàng cấp cường giả bọn họ luôn luôn lo lắng bất an cái này liền giống không có người đáng tin cậy một dạng về phần nguyên bản những cái kia nói ngô sát nói xấu nhân tộc bọn họ đều dối rít rời đi cuộc sống mình địa phương tại bản thân nguyên bản ở địa phương bọn họ chính là bị những người k h á c tộc cho b ẻ i xích thậm chí nói bởi vì ngô sát trở thành hoàng cấp cường giả rất nhiều nhân tộc đều mơ tưởng gia nhập tần hợp hoàng triều trước đó bởi vì thái cổ tộc nguyên nhân thế nhưng là có rất nhiều người loại từ tần hợp hoàng triều châu ấy thoát đi ra tới những cái kia thoát đi người bây giờ suy nghĩ một chút bọn họ cảm giác bản thân làm sai bây giờ cái thế giới này nghĩ muốn gia nhập tần hợp hoàng triều nói cần đi qua nhất định x é duyệt người vô dụng cũng không thể tiến nhập tần hợp hoàng triều nghĩ muốn gia nhập hoàng triều trình độ khó khăn tăng lên thật nhiều tuy nói như thế nhưng rất nhiều người còn là muốn gia nhập trong đó dù sao đây chính là nhân tộc cổ hoàng chỗ thống trị hoàng triều gia nhập dạng này hoàng triều vô luận là tính an toàn vẫn là tương lai phát triển tính đều so n h â n tộc địa phương khác muốn tốt đại đa số nhân tộc rất cao hứng rất vui vẻ một bên khác rất nhiều yêu tộc nhóm bày tỏ c h ấ n kinh nguyên bản yêu tộc cho rằng vị k i a hỗn độn đại đế chết chắc tần hợp hoàng triều bị diệt cũng là thời gian sự tình nhưng khiến người không nghĩ tới là kết quả vậy mà có kinh người như vậy đảo ngược hỗn độn đại đế ngô sát trở thành cổ hoàng cấp bậc c ờ giả cùng bọn hắn yêu hoàng tuyết nguyệt thanh m ộ tại d n g c á này k h bản thân trong cúng điện hắn cũng lấy được liên quan tới món này kinh tiên động địa sự tỉnh hắn nghĩ đến lúc tiêm nô sát vẫn thật không nghĩ tới liền ta cũng không có phát giác được một thân bạch di tuyết nguyệt thanh khoe miệng lộ ra nhu hòa tiêu dung vị tia đi qua một mặt thong rong hỗn độn đại đế đây chính là không kém cỏi với hắn cường giả ba không có việc gì, quốc chủ không có việc trăm i liêu u chạy vào phòng vào bên t n g Tiểu l ba mươi chín thánh hoàng lễ mừng toàn bộ bắt đầu phiến tinh không này phía dưới đều lưu truyền nhân tộc thánh hoàng hỗn độn thánh hoàng nô sát tin tức lâu dài đến nay n h â n tộc thánh hoàng đức đoạn thế nhưng là kéo dài một đoạn thời gian rất dài hiện tại mới n h â n tộc thánh hoàng rốt cuộc xuất hiện liền tính xuất hiện như vậy bất khả tư nghị nô sát có được hoàn cấp lực lượng cái này cũng là không thể nghi ngờ muốn biết mỗi cái hoàng cấp đều sẽ bị không ngừng nghị luận liền tính là có được rất nhiều cổ hoàng thái cổ tộc cũng giống như vậy dài răng giặc lịch sử tuyến nguyệt đột phá trở thành hoàng cấp tồn tại thật là quá hiếm hoi vài vạn và năm mấy chục vạn năm nhìn chung lịch sử loại này tồn tại là không nhiều lại càng không cần phải nói trước mắt xuất hiện hoàng cấp tồn tại vẫn là nhân tộc ở mảnh này bắt đầu tinh hệ bên trong nhân tộc địa vị thế nhưng là càng thêm đặc thù cho nên liên quan tới h ô n độn thánh hoàng nô sát tin tức nhất định tại toàn bộ lịch sử đều sẽ có dấu vết thâm sâu sáu tân hợp hoàng triều thanh đ ề đại đế cái khác mấy cái hoàng triều đế vương đều tới tin tức hy vọng đại đế có thể tiến hành thánh hoàng lễ mừng tương h lai tây hoàng mẫu ngọc thanh nói ra hai trăm tám mươi bảy làm ngọc thanh biết ngô s á t là hoàng cấp cường giả sau nàng đối ngô s á t liền trở nên càng thêm sùng bái đối ngô s á t tình cảm cũng trở nên càng thêm phức tạp thánh hoàng lễ mừng ngô s á t ánh mắt suy nghĩ sâu xa nói chung trở thành hoàng cấp cường giả s á t thực sẽ muốn hào hào ăn mừng một phen lại càng không cần phải nói hiện tại vẫn là nằm ở yếu thế nhân tộc tự nhiên như thế cách làm đối với ngô sắt thanh danh tăng trưởng cũng là có nhất định chỗ tốt từ ngô sắt hủy diệt huyết hoàng sơn sau thời gian đã qua một đoạn tháng thái cổ tộc còn không có gì động tĩnh quá lớn cái này khiến ngô sát minh bạch hắn trước đó cách làm đúng thái cổ tộc muốn đối phó hắn cũng cần tốt suy nghĩ một chút ngọc thanh cùng cái khác hoàng t r i ề u tiến hành hồi phục một năm sau đem tiến hành thánh hoàng lễ mừng ngô sát phân phò nói minh bạch đại đế ngọc thanh gật đầu nói đại đế nhân tộc có n g ư ơ i thật tốt nhìn xem đôi mắt lóe ngôi sao ngọc thanh ngô sát lộ đại đế ra một tia tiêu dùng ngọc thanh chỉ có ta một cái người có thể không được các ngươi cũng cần cố gắng có lẽ ngươi cũng có thể trở thành hoàng cấp cường giả ngươi thế nhưng là có thể chất đặc thù đại đế vô luận thế nào Ta đều sẽ lưu tại đều lưu sẽ b ê nhưng c ạ n n g ơ i ọ c Thanh sau khi sau nói xong, lần i rời khỏi ề n phòng. Thánh hoàng lễ mừng, lần này lễ l này liên ễ mừng, ta nhưng là muốn làm đặc thù một nhưng ta thù là đặc đ ể m mừng. Nô nhẹ. Thánh hoàng sát cười i lễ l quan tới hôn đội đại, chỉ chỉ vẹn vẹn đại đế lễ mừng liền không phải dạng này trừ một chút nhân tộc cường giả nhóm được lời mời chuẩn bị đi tới lần này lễ mừng giống như yêu tập cùng thái cổ tộc cũng thu vào ngô sát mời tại ự nhiên, nô bọn nhất định là cần cùng nhân tộc quan hệ không、sai. Giống như có chút cùng nhân tộc quan hệ không tốt, nô sát cũng không có mời bọn、họ. Liên hoặc thái họ hệ chút hệ họ. mời sai. mời yêu sát sát tộc tộc, tộc tộc tốt, cổ có có là là d n này, g t ạ tất cả người n h â n tộc trong chờ mong thời gian chậm rãi qua đi trong nháy mắt thời gian một năm liền đến t â n hợp hoàng t r i ề u thành đều bên ngoài một toàn núi lớn nơi này liền là lễ mừng cử hành địa phương vào giờ phút này tại chân núi phía dưới bên ngoài tụ tập rất nhiều người ở đây đại đa số đều là nhân tộc cường giả những nhân loại này cường giả đều không có thu vào lễ mừng mời nói thế nào lần này mời nô sát cũng không khả năng đem tất cả người đều thầu t ó m tiến đến chỉ có những cái kia nhân tộc chân chính cường đại mới có thể tới trong núi lớn chỗ ấy mới là lễ mừng chân chính bắt đầu địa phương giờ phút này tại bên trong ngọn núi lớn này nhân tộc rất nhiều cường giả đều tụ tập ở trong đó giống như cái khác mấy đại hoàng t r i ề u những cái kia đại đế đều đi tới nơi này những cái này đại đế cấp bậc nhân vật đều có chuẩn đế thực lực bất quá bọn họ cùng nô sát một đôi so chỉ có thể mặc cảm lắc đầu nô sát tầng thứ đã đứng s o bọn họ cao hơn đây chính là hoàng cấp c ư g i ả mặc dù riêng phần mình hoàng triệu đều gọi bọn họ là đại đế nhưng hiện tại bọn hắn nghe được đại đế trong lòng vẫn là thoáng có chút xấu hổ đại đế thái cổ tộc cùng yêu tộc bọn họ sẽ phái người đã tới sao ngọc thanh đứng ở nô sát bên người nhỏ giọng hỏi nô sát mời một ít cùng nhân tộc quan hệ không sai này hai cái chủng tộc cường giả ngọc thanh cũng là biết bọn họ tới nô sát đôi mắt hơi hơi k h ẽ động hỗn độn thánh hoàng tại hạ tới chậm yêu hoàng tuyết nguyệt thanh trước tới chúc mừng một chiếc cổ điện thuyền lớn chậm rãi hạ xuống tới từ trong đó đi ra một chút yêu tộc cường giả cầm đầu chính là yêu tộc tượng trưng yêu hoàng tuyết nguyệt thanh nhân tộc cường giả nhìn thấy màn này ánh mắt h bọn họ cũng không có nghĩ qua ngô sát vậy mà sẽ mời yêu hoàng qua tới mà còn trọng yếu nhất là yêu hoàng cũng qua tới bọn họ nhân tộc hỗn độn cổ hoàng mặt mũi thật rất lớn yêu hoàng trước tới tại hạ ngô sát cũng là tam sinh hữu hạnh thỉnh ngô sát mỉm cười nói một lát sau thái cổ tộc thánh viên nhất tộc đấu chiến thánh hoàng trước tới chúc mừng h ô n độn thánh hoàng dài giống như khỉ giống như người thân ảnh xuất hiện ở không trung cầm đầu chính là đấu chiến thánh hoàng trong các tộc thái cổng c ư ờ già tuyệt đỉnh thái cổ tộc thần tam nhất tộc thần tam cổ hoàng nguyên một đám cường đại thân ảnh xuất hiện ở nơi này ở đây nhân tộc gây ra như phóng bọn họ hỗn độn cổ hoàng lợi hại như vậy sao những cái này cường đại thái cổ tộc vậy mà cũng tới chương ba trăm bốn mươi kiếm chân tứ hoàng thánh hoàng lễ mừng nguyên bản là phi thường náo nhiệt mà yêu hoàng đầu chiến thánh hoàng chờ yêu tộc cùng thái cổ tộc cổ hoàng cấp bậc cường giả đi tới nơi này thời điểm đem lễ mừng bầu không khí hoàn toàn đẩy về phía cao triều không chỉ có là lễ mừng trong núi lớn dưới núi những cái kia nhân tộc cũng là không ngừng nghị luận lên tới yêu tộc cùng thái cổ, tộc cổ hoàng đi tới nơi này tham gia lễ mừng bọn họ nhân tộc hỗn độn thánh hoàng thực tế là thật lợi hại nhân tộc tương lai nhân tộc có hy vọng chúng ta rốt cuộc không cần nhìn thái cổ tộc mặt núi không sai cái này đều là bởi vì hỗn độn thánh hoàng xuất hiện hắn là nhân tộc t i ê u ngạo nói thật ta chờ mong lấy thánh hoàng càng ngày càng lợi hại yêu hoàng cùng thái cổ tộc cổ hoàng xuất hiện ta nghĩ đã chứng minh hỗn độn thánh hoàng là lợi hại đến mức nào nếu không nói bọn họ không thể nào tới ta cũng dạng này cho rằng giống như yêu hoàng đấu chiến thánh hoàng tại đông đảo hoàng cấp tồn tại bên trong bọn họ cũng là số một số hai cừng giả vô số nhân tộc bọn họ biểu tình tràn ngập kiêu ngạo tự hào bọn họ cảm giác được bản thân đều đấu chi bắt đầu bốc cháy lên tới cái này có lẽ cũng là ngô sát cử hành thánh hoàng đại điện nguyên nhân chứ khiến bản thân thanh danh tại cái thế giới này càng thêm l ư u truyền rộng rãi cũng khiến cái thế giới này nhân tộc chậm rãi tràn ngập nhiệt tình tràn ngập đấu trí chỉ có như vậy mà nói nhân tộc mới có tương lai đến lúc cũng sẽ có chân chính hoàng cấp cường giả xuất hiện muốn nói chuyện trước mắt ngô sát nói thật còn không có đến dạng này cảnh giới bất quá tại ngô sát trong lòng có thể trở thành hoàng cấp tồn tại có khả năng nhất liền là ngọc thanh vị này tương lai tây hoàng mẫu lễ mừng bắt đầu chư vị bắt đầu nhập tọa từ mục lớn tiếng nói nói lần này thánh hoàng đại điện muốn bắt đầu nhiều như vậy hoàng cấp cường g i ả đến lần này lễ mừng tất nhiên sẽ là rất đặc thù lễ mừng mọi người tốt phi thường cảm tạ chư vị trong lúc cấp bách trước tới tham gia tại hạ lễ mừng nô sát ở đây đối chư vị vô cùng cảm kích nô sát k h ẽ thi lễ nói đột nhiên lướt qua một cái nhàn nhạt tiếng cười truyền qua tới hôn đồn thánh hoàng tại hạ đại bằng cổ hoàng t r ư ớ c tới chúc mừng tại hạ vạn long cổ hoàng t r ư ớ c tới cung chúc mừng tại hạ kỳ lân cổ hoàng t r ư ớ c tới chúc mừng tại hạ huyền vũ hoàng chức tới chúc mừng bốn vị hoàng cấp nhân vật đáng sợ xuất hiện ngọn núi lớn này bầu trời bọn họ trên thân tản g i khí thế khủng bố cái này bốn cái hoàng cấp tồn tại nguyên bản tới nơi này là vì đối phó hỗn độn thánh hoàng nô sát đáng tiếc hiện tại xem xét sự tình thế nhưng là có chút không đúng yêu hoàng đấu chiến thánh hoàng t h ậ n t à n cổ hoàng những cường giả này có thể đều ở nơi này lại tăng thêm hỗn độn thánh hoàng cũng ở đây bọn họ bốn cái người nhưng không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói cái này khiến cái này bốn cái không mời từ tới hoàng cấp cường giả có chút tiến tối bất an nô sát nhìn xem không chung bốn vị hoàng cấp tồn tại hãn thần sắc lộ ra rất bình tĩnh không mời tự nhiên tình huống nô sát cũng là nghĩ đến qua nếu như chưa từng xảy ra như vậy hết thể bình an nếu như xảy ra chuyện gì nô sát tự thân cũng là có nhất định ăn bài huyết hoàng sơn lần kia chiến đấu mặc dù làm ra lập uy tác dụng nhưng loại này lập uy nhưng không có đạt đến cực hạn yêu hoàng đấu chiến thánh hoàng thường thức trong tay thức ăn bọn họ muốn nhìn một chút nô sát sẽ thế nào giải quyết cái chuyện này tự nhiên nếu như này mấy cái cổ hoàng xuất thủ mà nói bọn họ cũng sẽ tiến hành trợ giúp phụ thân chúng ta muốn làm sao đấu chiến thánh hoàng bên cạnh tiểu hầu tử nghi vân nói cái này tiểu hầu tử là đấu chiến thánh hoàng hai tử thánh hoàng tử đấu chiến thánh hoàng sờ một cái thánh hoàng từ đầu nhẹ giọng nói an tâm nhìn xem h ô n độn thánh hoàng nhưng không có mặt ngoài nhìn lên tới đơn giản như vậy đại b ă n g c ổ hoàng vạn long c ổ hoàng kỳ lân c ổ hoàng huyền vũ hoàng nếu như các ngươi là thật tâm tới chúc mừng ta ta tự nhiên là rất hoan nghênh nhưng là các ngươi nếu như là tới quấy rối như vậy có thể cũng không cần trách ta không cầu hoa tươi không bốn cái không gian xó a xỉnh bên trong bốn chuôi trường kiếm lơ lửng nghiêm nghị đáng sợ kiếm ý bao trùm tại cái này phiến thiên địa bên trong đây là chu tiên tử kiếm lúc này ngô sát bố trí chu tiên tử kiếm là kết hợp chu tiên kiếm đồ năng lực trong kiếm trận hoàng cấp tồn tại cũng có thể chém giết n à y cũng không giống như trước đó đối phó huyết hoàng cổ hoàng thời điểm ân yêu hoàng tuyết nguyệt thanh sắc mặt h ờ i biến trước đó hắn vậy mà không có, có cảm giác được kiếm trận tồn tại mà còn hắn có thể cảm giác kiếm trận cũng có thể bao trùm đến hắn phạm vi không đấu chiến thánh hoàng thân tàm cổ hoàng đám người thần sắc cũng là biến hóa yêu hoàng đám người cảm nhận được chu tiên kiếm trận đáng sợ lực lượng đại bằng cổ hoàng nhóm cường giả tự nhiên cũng là cảm nhận được nếu như bọn họ bốn cái người hợp lên tới đương nhiên sẽ không e ngại chu tiên kiếm trận thế nhưng là như vậy mà nói bọn họ liền có vẫn là có khả năng cái này kiếm trận là có thể chém giết bọn họ kiếm trận lại càng không cần phải nói lần này lễ mừng còn có cái khác hoàng cấp cường giả hỗn độn thánh hoàng nói đùa ta tự nhiên là thật tâm tới chúc mừng thánh hoàng đại bằng cổ hoàng chắp tay nói cái khác mấy vị kia hoàng cấp cường giả cũng liền vội vàng nói nói ngồi nô sát chỉ một cái phương hướng n à y là một khối nam thạch địa phương nay bốn cái cổ hoàng bất đắc dĩ rơi xuống từ trên không ngồi ở c h ỗ đó lần này lễ mừng bắt đầu phía trước ta còn muốn nói một chuyện ta không thích thánh hoàng cái danh xưng này tương lai thỉnh xưng hô ta là hỗn độn đại đế hỗn độn đại đế yêu hoàng đám người sắc mặt khẽ động đây là muốn cùng bất tử thiên hoàng k ề vai sao muốn biết bất tử thiên hoàng bắt đầu mới vén lên hoàng cấp xưng hô vị này nhân tộc đại đế thật được sao lễ mừng bắt đầu chương ba trăm bốn mươi mốt đột phá truyền đế h ô n độn đại đế ngô sát lễ mừng đủ để khiến hắn lại một lần nữa oanh động cái này một phương thế giới có chừng gần tới mười vị hoàng cấp c ư ờ n g giả bọn họ đều đi tới lần này lễ mừng bên trong vô luận là yêu hoàng lại hoặc là là thái cổ tộc cái khác hoàng cấp tồn tại bọn họ cũng làm không được d ạ n g này có lẽ cũng chỉ có bất tử thiên hoàng vị này trong truyền thuyết thái cổ tộc thần linh hắn mới có thể tập hợp lên dạng này số lượng hoàng cấp cường giả khả năng liền là dạng này một tên chỉ là nhân tộc hoàng cấp cường giả làm đến cái này điểm cái này còn không phải trọng điểm trọng điểm là nguyên bản tới tìm phiền thoái đại bằng cổ hoàng bọn họ cuối cùng tại ngô sắt chấn áp dưới uy hiếp im lặng tham gia s o n g lần này lễ mừng cuối cùng s á m xịt rời đi tần bảy tám ba hợp hoàng triều ở đây n à y bốn vị hoàng cấp tồn tại căn bản không dám tùy tiện trở mặt cái này từ một phương diện khác chứng minh nhân tộc vị này hỗn độn đại đế có cường đại cớ nào đại đa số người có thể sẽ không quan tâm cái này lễ mừng bên trong có phải hay không bởi vì yêu hoàng nhóm cường giả tại mới có thể đưa đến này bốn cái hoàng cấp cường giả không dám có cái gì động tác bọn họ chỉ sẽ cho rằng đại bằng cổ hoàng bọn họ là bởi vì sợ hỗn độn đại đế mới có thể biến thành tình huống như vậy sự thực trên cũng có thể được dạng này cho rằng chu tiên kiếm trận tồn tại khiến những cái kêu hoàng cấp cường giả cảm nhận được uy hiếp cái này cũng là bọn họ lúc ấy không dám có quá phận cử động nguyên nhân trừ c ư ờ n g thế khiến này bốn vị hoàng cấp tồn tại xám xịt tham gia xong lễ mừng rời đi lễ mừng bên trong còn có một chuyện là bị rất nhiều người nghị luận vậy l i ề n là vị này n h â n tộc hoàng cấp tồn tại tuyên bố bản thân là hỗn độn đại đế mà không phải hỗn độn thánh hoàng loại tình huống này liền hình như là quá rồi đi bất tử thiên hoàng một dạng vị này n h â n tộc hỗn độn đại đế chẳng lẽ cũng muốn khai sáng một cái thời kỳ sao thuộc về đại đế thời kỳ cái này nhưng là muốn muốn cùng bất tử thiên hoàng tiến hành cấy vai như vậy vị này n h â n tộc hỗn độn đại đế có thể làm được không đại đa số người cho rằng này là không thể nào bất tử thiên hoàng có thể nói là đông đảo thái cổ tộc trong mắt thần linh hỗn đ ộ đại đế ngô sắc cùng so sánh vẫn có một đoạn khoảng cách cái này mấy chuyện toàn bộ hợp lại cùng nhau đủ để khiến toàn bộ bắt đầu đều tại không ngừng nghị luận lần này lễ mừng cùng hôn đội đại đế ngô sát đương nhiên trong đó cũng có một chút chuyện nhỏ phát sinh nói thí dụ như nguyên bản n h â n tộc hoàng triều những cái k i a đại đế nhao nhao đối ngoại tuyên bố đổi tên đã ngô sát dùng đại đế vì danh tiếng chữ bọn họ không có đến đại đế cảnh giới nếu như hay là dùng đại đế tên như vậy thì thật là làm trò cười cho thiên hạng điểm này những cái k i a nhân tộc cao tầng đều là biết đối với bản thân đổi tên trong lòng bọn họ cũng không có cái gì không tốt cảm xúc đối với mấy cái này trước kia nhân tộc đại đế mà nói hỗn độn đại đế nô sát c ủ a c khởi là bọn họ cực kỳ cao hứng vui vẻ sự tình lễ mừng sự tình sau nhân tộc quan g huy tương lai khủng bố sẽ kéo dài rất lâu muốn biết một vị hoàng cấp tồn tại hoặc có lẽ là, là đại đế thực lực này chí ít là dùng vạn năm tới tính toán bất quá những ngày nhân tộc cũng không biết nói một cái tình huống nô sát tại cái này phiến tiên h địa bên trong chỉ có thể đợi trăm năm trăm năm về sau hắn liền muốn rời đi không hơn trăm năm bên trong nô sát cũng có thể làm rất nhiều chuyện liên rằng này tại lần này lễ mừng sau cái này phiến thiên địa khôi phục bình tĩnh giống như thái cổ tộc cũng không có tới tìm hỗn độn đại đế phiền thoái nhân tộc tại cái này phiến tiên h địa bên trong cũng không xem như là tròng khe hẹp sinh tồn bọn họ có thể chính diện đối mặt những cái kia nghĩ muốn đối phó bọn hắn thái cổ tộc bởi vì hỗn độn đại đế tồn tại thái cổ tộc cũng không khả năng như quá khứ cái d á n g vẻ kia có thể nói nhân tộc lực lượng hoàn toàn có liên d ạ n g này thái cổ tộc nhân tộc yêu tộc cái này ba cái chủng tộc tạo thành một cái thăng bằng nhân tộc cùng yêu tộc xem như là trình độ nhất định trên liên minh dù sao đem so sánh mà nói thái cổ tộc thực lực so hai tộc b ọ n họ vẫn làm u ố n tới cương đại thời gian liền d một năm hai năm mười năm trong nháy mắt năm mươi năm ở giữa cứ như vậy đi qua không cái này năm mươi năm tới n h â n tộc yêu tộc trong các tộc thái cổ đủ loại thể chất đặc thù cùng một chút thiên tài không ngừng xuất hiện có thể nói những thời giờ này liền là nhất c á tình thế thuộc về bắt đầu tinh hệ tình thế đủ loại thiên tài cùng cường giả tầng tầng lớp lớp trong nhân tộc thể chất đặc thù tranh nhau chiếu rọi trong đó hoang cổ thánh thể là phi thường đặc thù một loại thể chất c ù n g cấp bên trong thật có thể nói là vô địch tồn tại truyền thuyết hoang cổ thánh địa đến đại thành đây chính là có thể cùng hoàng cấp tồn tại kề vai tồn tại không chỉ có là nhân tộc yêu tộc cùng thái cổ tộc cũng có thật nhiều thiên tiêu tự nhiên năm mươi năm ở giữa ba cái chủng tộc bên trong không có người trở thành cái khác hoàng cấp tồn tại muốn trở thành hoàng cấp tồn tại loại này độ k h ó hệ số thật là quá lớn tại đây năm mươi năm nô sát cũng là cố gắng tu luyện vô luận là tại cựu chuyển huyền công lại hoặc là là đạo kinh tu luyện cuối cùng nô sát hậu tích bạc phát đạo kinh từ đại thánh cảnh giới đột phá đến chuẩn đế cảnh giới bên trong có thể nói giờ khác này cựu chuyển huyền công cùng đạo kinh lại một lần nữa đứng ở cùng một cái trình độ trên chuẩn thánh cùng chuẩn đế cái này hai môn đặc thù công pháp muốn tiến hành đột phá nói So dù ĩ vãng lần nào đều muốn tới khó khăn. bất tới kỳ khó đều d sao vô luận là tại hồng hoang thế giới vẫn là cái này một mảnh tre trời thế giới từ hiện tại cái này lực lượng tầm thứ đột phá trở thành thanh nhân hoặc là là đại đế cấp bậc cảnh giới đây là vạn người không được một bất quá ngô sát cũng sẽ không thái quá với sốt ruột hắn sẽ từ từ tích lũy thẳng đến đột phá một ngày cùng lúc đó trở thành chuẩn đế người không chỉ có chỉ có ngô sát một cái người tương lai tây hoàng mẫu ngọc thanh cũng thuận lợi thành công tiến vào chuẩn đế cảnh giới bên trong dù sao hành động tương lai hoàng cấp tồn tại thiên thiên đạo thai người sở hữu vị này tương â y chuyện Hoàng thành chuẩn không phải thời, cũng Đồng năm Mẫu một quái. trở đế kỳ lai tây hoàng mẫu t h u ậ n lý thành trương trở thành nô sát nữ nhân vị này tương lai tây hoàng mẫu ngọc thanh bị toàn bộ nhân tộc cùng bắt đầu tinh hệ trở thành đế hậu n à y là thuộc về hôn đội đại đế nữ nhân mà còn tại ngọc thanh trở thành chuẩn đế cường giả sau nhân tộc cùng cùng nô sát quan hệ không sai yêu tập cùng thái cổ tộc còn phái người tới chúc mừng một phen bất quá mọi người cũng đối vị này đế hậu thực lực bày tỏ lưỡi lưỡi hỗn độn đại đế ngô sát lợi hại như vậy thân là ngô sát nữ nhân nhìn lên tới cũng là không chút thua kém dù sao muốn trở thành chuẩn đế cường giả mặc dù so hoàng cấp tồn tại muốn tới đơn giản nhưng cũng không phải phổ thông người có thể làm đến toàn bộ nhân tộc có được chuẩn đế thực lực cường giả cũng không phải rất nhiều giống như rất nhiều thái cổ tộc có chút trong các tộc thái cổ thậm chí không có chuẩn đế cấp ba mươi tại bộ lạc cũng là có dù sao toàn bộ bắt đầu thái cổ tộc thật là nhiều vô cùng chuẩn đế cũng không phải tùy tiện liền có thể đạt đến thái cổ thời đại tu luyện mặc dù sẽ so hoang cổ thời đại dễ dàng một chút nhưng cùng loạn cổ thời kỳ hoang thiên đế tồn tại thời kỳ vẫn có khác biệt nam t â n hợp hoàng triều thanh đều nơi nào đó bên trong tiểu thế giới nô s á t ở đây tu luyện một đạo quan g mang từ hư không bay qua tới nô s á t mở mắt ra tay phải tiếp nhận cái này một cái quan g mang cảm ứng đến trong ánh sáng tin tức nô s á t đứng lên tới tay phải nhẹ nhàng gạch một cái một đạo không gian khe hở sinh ra bước chân đầy mạnh nô s á t đi ra ngoài n g o ạ i giới là một cái cung điện dưới đất trung tâm ăn mặc cung dung hoa quý ngọc thanh mang theo sán lạn tiểu dung nhìn chăm chú xuất hiện nô sát trong mắt nàng yêu thương hoàn toàn không có che đậy đối ngọc thanh mà nói nô sát chính là nàng trọng yếu nhất người cũng là nàng yêu nhất người đại đế ngọc thanh tràn ngập tình cảm nói ra ngọc thanh thế nào đ ỗ n g nhiên tới tìm ta nô sát hỏi đại đế ta nghĩ ngươi ngọc thanh nhẹ nói nói tốt biết lần này ta ra tới ta hảo hảo bồi bồi ngươi nô sát sờ một cái ngọc thanh khuôn mặt cười k h ẽ nói năm mươi năm tu luyện khiến nô sát thực lực tiến bộ rất nhiều có một số việc hắn có lẽ có thể làm đại đế ngọc thanh ôm lấy nô sát lộ ra rất cảm động một lát sau đúng đại đế có cái sự tình muốn nói với ngươi thoáng cái ngọc thanh bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện có chút lúng túng nói ra sự tình gì nô sát hỏi đ ấ u chiến thánh hoàng đi tới thanh đều nói có chuyện trọng yếu muốn tới gặp ngươi ngọc thanh n g ạ i nói nói đ ấ u chiến thánh hoàng tới nô sát ánh mắt khẽ động từ khi một lần kia lễ mừng sau nô sát cùng vị kia đấu chiến thánh hoàng đã rất lâu chưa từng thấy qua bất quá đối vị kia đấu chiến thánh hoàng nô sát cũng là có chút hào cảm lúc ấy lễ mừng cũng xem như là đấu chiến thánh hoàng cho hắn mặt m ũ i minh bạch ngọc thanh chúng ta ra ngoài đi nô sát gật đầu nói hoàng thanh trong cung điện nô sát thấy được chờ đợi đã lâu đấu chiến thánh hoàng t h á nếu h h như n nói g ngủng, k n ngươi Nô chờ bất n h tử thiên hoàng còn tại cái này thời kỳ nói đấu chiến thánh hoàng có lẽ còn muốn cùng bất tử thiên hoàng hào hào chiến đấu một trận nô sắt nhìn thấy nhất cử nhất động tràn đầy cường giả khí tức đấu chiến thánh hoàng cũng là âm thầm gật đầu v ị này thái cổ tộc hoàng cấp cường giả là phi thường đặc thù một vị muốn biết vị này đấu chiến thánh hoàng tại lần thứ nhất chứng đạo thời điểm nhưng không có thành công lúc lần liền là làm Liên lai, lần là Lần chiến căn cơ sau, hắn tại lần thứ hai chứng cấp thực có cái cái cường chứng cũng công. trước chiến cũng ch ấy đấu bất nhất thất đấu nhất đây vậy vậy, đã đạo, Đi đến đạo muốn quả qua qua. kiểu ưu sau sau nhau. thánh hoàng hại, nghĩ thành hoàng không thể không như tính như như thứ khi không thành Thế nhưng thánh hoàng không thứ tại, người tại giống giả bại, tiếp giống tổn nữa tồn nào. tương trở một mắt kỳ đại đế lần này ta đi tới nơi này là mang theo một điều thỉnh cầu đấu chiến thánh hoàng mở miệng nói chương ba trăm bốn mươi ba nghịch phạt thành tiên có một điều thỉnh cầu nô sát nghe được đấu chiến thánh hoàng nói trong lòng hơi hơi ngạc nhiên nương tựa theo đấu chiến thánh hoàng thực lực trước mắt toàn bộ bắt đầu hẳn không có người sẽ là vị này thánh hoàng đối thủ chẳng lẽ người này đấu chiến thánh hoàng có giải quyết không xong v i ệ c tình nhưng giống như cũng không quá có thể thánh hoàng dùng ngươi lực lượng chẳng lẽ còn có giải quyết không xong v i ệ c tình nô sát giơ tay lên bên trong nước trà cho đấu chiến thánh hoàng ngược lại một ly nước trà tản ra lượn l ờ hương khí cái này cũng không phải phổ thông trà đây là bất tử sơn bên trong trà ngộ đạo tự nhiên đối với hoàng cấp tồn tại mà nói trà ngộ đạo hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ đại đế lần này hướng ngươi tỉnh h cầu sự tỉnh ta tự thân vẫn là rất khó mà làm đến đấu chiến thánh hoàng lay lay đầu thánh hoàng mời nói nô sát cầm lên c h é n trà nhẹ nhàng uống vào trà ngộ đạo trước mắt cảnh giới còn không có chân chính đạt đến đại đế t ầ n g thứ nô sát trà ngộ đạo vẫn có tác dụng sau khi uống xong toàn bộ người đều thần thanh khí sảng lên tới đại đế ta chuẩn bị thế gian hóa chiến tiên dùng bản thân lực lượng đánh vào trong t i ê n giới đấu chiến thánh hoàng biểu tình hơi nghiêm túc nói ra lịch phạt chiến tiên nô sát nắm tay bên trong chén trà buông xuống tới thánh hoàng người nghĩ minh bạch đấu chiến thánh hoàng muốn lương tựa theo tự thân lực lượng cực điểm thăng hoa Hóa thành cái h mạnh i tiên, tiên ế n xông muốn mẽ vào lộ, đ n h vào t ê này giới. l m như v ậ c hai ỉ có h loại khả năng tính đều nói do đấu chiến thánh hoàng muốn cáo biệt bắt đầu cáo biệt bản thân thành viên nhất tộc là đại đế đấu chiến thánh hoàng gật đầu nói đối với cái này ta đã nghị phi thường minh mạch cho nên ta lần này tới tỉnh cầu đại đế nếu như ta không tại t h á n h viên nhất tộc nếu như xảy ra chuyện gì hy vọng ngươi có thể trông non một hai đấu chiến thánh hoàng rất tin tưởng nếu như có vị này nhân tộc đại đế c h ấ n nhiếp t h á n h viên nhất tộc coi như không có hắn tồn tại cũng có thể an ổn vượt qua nguy cơ dù sao h ô n độn đại đế tuổi tắc vẫn là không lớn hắn sẽ có đầy đủ thời gian lưu lại tại cái thế giới này nô sát ánh mắt lóe ra q u a n mang đối với đấu chiến thánh hoàng quyết định nô sát trong lòng cũng là có chút ít bội phụ dù sao đấu chiến thánh hoàng tuổi thọ còn chưa kết thúc vẫn có một đoạn thời gian đáng tiếc là thiên sinh là chiến đấu mà sinh đấu chiến thánh hoàng hắn không thể nào nhìn xem bản thân chậm rãi giả yếu hắn phải thừa dịp lấy mình còn có thực lực thời điểm đi sông sáo n g ư ơ i cái này t h ỉ n h c ầ u ta đáp ứng nô sát nói ra đa tạ đại đế đấu chiến thánh hoàng t a y phải tại trên bàn lướt qua này là một khối kỳ dị khoáng thạch cái này một cái khoáng thạch xuất hiện sau kỳ dị ba động từ khoáng thạch bên trong hiện lên ra tới khoáng thạch mang theo màu xanh biếc có từng tia ê pháp tắc đường vân khắc ở phía trên vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy liền cảm giác được vật này bất phàm tiên lệ lục kim nô sát nhìn thấy vật này sau ánh mắt khẽ nhúc đ í c h tiên lệ lục kim thế nhưng là phi thường hiếm hoi bảo vật này là rèn đúc đế binh tài liệu dù sao phổ thông tài liệu căn bản tiếp nhận không được đại đế cấp bậc chiến lực là đại đế chính là tiên lệ lục kim đấu chiến thánh hoàng gật đầu nói cái này coi như là cho dư đại đế c ả m tạng hy vọng ngươi thu xuống đấu chiến thánh hoàng yêu cầu vật như vậy nếu quả thật không mang tới thứ gì như vậy thì thật là chuyện tiếu lâm nô sát nhìn xem đấu chiến thánh hoàng hắn phảng phất cũng nhìn minh bạch đấu chiến thánh hoàng trong đầu ý nghĩ vị này một đời truy cầu chiến đấu thánh hoàng cũng không muốn bản thân thiếu khác quá nhiều người t ố t đã như vậy t a thu nô sát tay phải vung lên khối này tiên lệ lục kim bị hắn thu hồi tới liên rằng này đấu chiến thánh hoàng cùng nô sát nhắc tới, tới. liên quan tới công pháp lĩnh lộ liên quan tới tu luyện đồ vật hai người đều tính là có rất sâu nắm giữ sau vị này đấu chiến thánh hoàng không có tại hoàng triều đợi rất lâu hắn rồi rời đi hắn cũng cần làng địch phạt chiến thiên làm tốt mười phần chuẩn bị đối với cái này vị đấu chiến thánh hoàng mà nói hắn cũng không có mười phần tự tin một ngày này vũ trụ nơi nào đó một đạo giống người lại như hầu thân ảnh ở đây khoanh chân tu luyện hắn người mặc hoa lệ khôi giáp khủng bố năng lượng tại hắn trên thân không ngừng sôi trào phía này vũ trụ cũng là trong nháy mắt bị ảnh hưởng lên tới chung q u n h những cái tia to lớn tinh cầu đều không ngừng chấn động cái này liền như là vũ trụ tận thế một dạng nếu như thái cổ tộc những cái k i a cổ hoàng tồn tại nhóm nhìn đến giờ phút này đấu chiến thánh hoàng bọn họ sợ rằng sẽ không khỏi k i n h hãi vị này đấu chiến đến lý tốt thánh hoàng tại hoàng cấp trong cảnh giới đi tới đã so bọn họ còn xa hơn chỉ sợ giống như những cái k i a đại bằng cổ hoàng tồn tại cùng vị này đấu chiến thánh hoàng tiến hành đối kháng nói không cần chiến đấu bao nhiêu thời gian có lẽ cũng sẽ bị đánh bại dễ dàng l i ê n ngăn cản lực đều không làm được chiến chiến chiến đấu chiến thánh hoàng mở mắt ra trên thân khí tức trở nên càng ngày càng kinh khủng ở thời điểm này đầu chiến thánh hoàng t ự ợ n h ư trở thành là chiến m à thành kinh khủng tồn tại trong cơ thể năng lượng không ngừng sôi trào tăng trưởng liền giống như hướng cấm kỵ lĩnh vực đột phá giờ phút này đến đ â u chiến thánh hoàng thời điểm mấu chốc nhất đột nhiên phía này vũ trụ kỳ dị ba động lên tới chương ba trăm bốn mươi bốn bất tử thiên hoàng đánh lén kèm theo vũ trụ kỳ dị ba động một cái óng á n h trong suốt cánh tay từ cái k i a ba động bên trong xuất hiện cái này một cánh tay nắm một trôi trường đao trên thân đao tử vong khí tức như ẩn như hiện mà đầu chiến thánh hoàng bởi vì đột phá tại mảnh thế giới này nhấc lên khủng bố năng lượng đối cái này một cánh tay giống như không có bất kỳ ảnh h cái này một cánh tay mang theo một loại nội liêm đáng sợ lực lượng hắn cơ ra khiến vũ trụ đều giống như muốn tan vỡ đáng sợ m ộ t kích đáng giận đấu chiến thánh hoàng ánh mắt dữ tợn hắn hiện tại đột phá đã đến thời điểm mấu chốt nhất có phải hay không có thể nghịch thiên hóa thành chiến tiên cũng nhìn lúc này thế nhưng là khiến hắn không nghĩ tới là ngoài ý muốn vẫn là phát sinh có người cũng dám tập kích hắn dùng đấu chiến thánh hoàng thực lực hắn có thể cảm giác ra một cái này hóng ánh trong suốt cánh tay hẩn chứa lực lượng nếu như hắn không chính diện cùng ngăn cản dạng này công kích chỉ sợ tại một chiêu này phía dưới hắn sẽ trong nháy mắt liền bị trọng thương khi đó hắn nghịch thi liền trở nên không có khả năng thế nhưng là liền tính hắn hiện tại đối cái k i a cánh tay tiến hành phản kháng lần này bốn trăm hai mươi thời khắc mấu chốt dừng lại không nói đối thân thể hắn tổn thương liền nói tương lai hắn cũng khó có thể lặp lại hôm nay tình cảnh như vậy nếu như là phổ thông hoàng cấp cất đang công kích vị này đấu chiến thánh hoàng có lẽ còn có thể chống thoáng cái nhưng lần công kích này cũng không phải phổ thông hoàng cấp công kích cho ta đi chết đấu chiến thánh hoàng đ ỉ n h chỉ đột phá lực lượng hắn minh bạch tương lai hắn nghĩ muốn tiếp tục đột phá cái này đã là không thể nào cái này khiến hắn phẫn nộ không thôi hắn nhất định muốn giết chết người đ á n lén đấu chiến thánh hoàng trong tay xuất hiện tiên tiết côn đây là hắn cổ h o à n g minh dung hậu thế nói tới thấy vậy liền là đế binh oanh ầ m ẩm không gian nổ tung vô số pháp t ắ c v ặ n vẹo lên kinh khủng như vậy năng lượng h ư n g lưu có thể đem vô số ngôi sao đều trong nháy mắt phá hủy đang hai thành vũ khí đụng vào nhau kinh người sóng xung kích hướng bốn mặt bắt phương bộc phát đại t r u n g quanh tinh cầu trong nháy mắt liền biến mất ở phía này vũ trụ tinh không phía dưới chiến đấu hay tâm đấu chiến thánh hoàng cầm bản thân cổ hòa minh không cam lòng yếu thế bộc phát bản thân toàn lực ẩm đấu chiến thánh hoàng bị cái này cố kinh khủng lực lượng đánh lui ra tới mà cánh tay kia cánh tay cũng c h ậ m chậm thu dục trở về tiến nhập nhộn nhạo không gian bên trong hoặc có lẽ là cánh tay kia cánh tay tồn tại cũng cảm nhận được đấu chiến thánh hoàng khó chơi cho nên hắn không có chân chính ra tới cùng vị này thánh hoàng tiến hành một trận đại chiến vẹn vẹn chỉ là lẫn nhau chiến đấu t h o á n g cái tiên địch nhân kia liền rút lui bất tử thiên hoàng bất tử thiên hoàng đấu chiến thánh hoàng một lần nữa xuất hiện ở nơi này nhìn xem bình tĩnh vũ trụ hắn v ẫ n nộ cầm to dạng này giống lên một tiếng khiến phiến này vũ trụ đều tại không ngừng oanh minh từ mới vừa trong lúc giao thủ đấu chiến thánh hoàng trong lòng đã minh mạch mặc dù quá khứ hắn không có theo bất tử thiên hoàng tiến hành chiến đấu qua nhưng đối với bất tử thiên hoàng tình huống vị này đấu chiến thánh hoàng vẫn là biết dù sao đối đấu chiến thánh hoàng mà nói cái kia thái cổ tộc thần linh chính là hắn vẫn muốn đánh bại đối thủ đáng tiếc là bất tử thiên hoàng đã sớm biến mất ở bên trong vùng thế giới này không có người biết bất tử thiên hoàng hướng đi nơi kia tự nhiên rất nhiều thái cổ tộc cường giả nhóm đều tin tưởng một sự thật bất tử thiên hoàng còn sống mà đấu chiến thánh hoàng cùng vừa rồi cái kia cánh tay trong chiến đấu hắn đã cảm giác ra đối phương lực lượng chỉ sợ này một thanh đao liền là bất tử thiên hoàng bất tử thi có thể nói bất tử thiên hoàng đánh lén khiến đấu chiến thánh hoàng nguyên bản muốn nghịch phạt thành tiên hy vọng thất bại trong g ă n tấc bất tử thiên hoàng bất tử thiên hoàng đấu chiến thánh hoàng ánh mắt tản ra băng lãnh quan mang t h á n h viên nhất tộc huynh trưởng người trở lại một vị cùng đấu chiến thánh hoàng dài rất tương tự nam tử nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kinh hỷ nói ra vị này liền là tương lai đấu chiến thắng phật hắn cũng là một cái mười phần thiên tài là ta trở lại đấu chiến thánh hoàng gật gật đầu khoe miệng mang theo một tia nhu hòa tiêu dung đối mặt với đệ đệ mình đ ấ u chiến thánh hoàng đương nhiên sẽ không biểu hiện ra quá mức phẫn nộ biểu tình Đầu chiến thắng phật cũng nhìn xuất tử mình huynh trưởng không được bình thường không có gì đầu chiến t h á n h hoàng lay lay đầu bất quá hắn vẫn là đem việc của mình nói ra bất tử thiên hoàng đánh lén hắn đưa đến hắn thất bại trong căng t ứ c cái gì bất tử thiên hoàng còn sống mà lại còn đánh lén huynh trưởng đầu chiến thắng phật c h ấ n kinh nói huynh trưởng như vậy ngươi muốn làm thế nào làm sao làm đầu chiến t h á n h hoàng ánh mắt một k i a lanh quang l o a lên ta muốn h ả o h ả o tìm một chút bất tử thiên hoàng huynh trưởng vô luận thế nào ta đều sẽ ủng hộ ngươi đầu chiến thắng phật liền nói ha ha tức đầu chiến thắng hoàng vỗ vỗ đệ đệ mình bà vai Nam, b ấ t tử đạo t r ư ờ n g đem bản thân thương thế dưỡng t ố t sau đấu chiến thánh hoàng đi tới nơi này đối mặt với đạo trường phòng ngự đấu chiến thánh hoàng trực tiếp cầm ra tiên tiết h côn đánh bể cái này phòng ngự đấu chiến thánh hoàng nơi này là bất tử thiên hoàng đạo trường ngươi tới đây trong làm cái gì một tên i chuẩn đế cường giả tiếng quát nói bất tử thiên hoàng thế nhưng là thái cổ tộc trong mắt thần linh hiện tại thánh viên nhất tộc vậy mà dám làm như vậy ta tới nơi này làm cái gì đấu chiến thánh hoàng lạnh lùng nói bất tử thiên hoàng có bản lánh đánh lên ta chẳng lẽ không có bản sự ra sao ta chỉ là muốn để hắn ra tới thánh hoàng ngươi nói cái gì chương ba trăm bốn mươi lăm trấn áp bắt đầu tinh vực một kiện chấn động toàn bộ bắt đầu sự tình bạo phát ra tới thái cổ tộc một trong thánh viên nhất tộc đấu chiến thánh hoàng vậy mà đánh vỡ bất tử đạo t r ư ờ n g hủy diệt bất tử đạo t r ư ờ n g muốn biết đây chính là vô số thái cổ tộc trong mắt tượng trưng vậy mà liền dạng này trần chuồng bị đấu chiến thánh hoàng cho x ó bay mà còn từ đấu chiến thánh hoàng trong miệng nhiều người hơn biết một cái tình huống vậy liền là bất tử thiên hoàng còn sống mà lại còn đánh lén đấu chiến thánh hoàng tình huống như vậy nghe lên tới là như vậy không thể tin thế nhưng là nếu như nói ra dạng này mấy câu nói người là đấu chiến thánh hoàng rất nhiều thái cổ tộc đều tin tưởng cái này sự thực đấu chiến thánh hoàng là chiến mà sinh trong cuộc đời thế nhưng là quang minh lỗi lạc vô luận là tại thái cổ tộc lại hoặc là là nhân tộc yêu tộc bên trong đấu chiến thánh hoàng danh khí cũng là rất lớn cho nên hắn nói dối có khả năng thực tế là quá tiểu k h ô n g chi là xốc bay bất tử tiên hoàng đạo trường biên r a dạng này nói dối thế nào thấy cũng không khả năng cho nên tại đại đa số thái cổ tộc trong mắt đặc biệt là những cái tia hoàng tộc bộ lạc bên trong bọn họ đều tin tưởng đấu chiến thánh hoàng nói chuyện bất tử thiên hoàng còn sống mà đấu chiến thánh hoàng thực lực không thua kém gì bất tử thiên hoàng cái này khiến thánh viên nhất tộc đấu chiến thánh hoàng tại thái cổ tộc trong mắt cũng trở nên hết sức cà thủ về phần nói cái khác hoàng tộc bộ lạc cường giả nhưng không có dự định đi đối phó đấu chiến thánh hoàng đi qua bọn họ cùng đấu chiến thánh hoàng đấu qua kết quả cuối cùng khiến bọn họ rất xấu hổ bọn họ rất rõ ràng đấu chiến thánh hoàng thực lực là rất cường đại liền rằng này bởi vì đấu chiến thánh hoàng sốc bay bất tử đạo trường khiến hắn tại thái cổ tộc trong lòng trở nên càng ngày càng càng càng c à n Cũng có một chút một t tộc tộc đại đế không nghĩ tới bất tử thiên hoàng vậy mà còn sống ngọc thanh có chút kinh ngạc nói ra dù sao bất tử thiên hoàng chứng đạo thời gian đây chính là thái cổ lúc mới bắt đầu ở giữa đoạn khoảng cách hiện tại sớm liền không biết nói có bao nhiêu thời gian hoàng cấp cường giả cũng không thể sống lâu như vậy tuế y nguyệt bất quá bất tử thiên hoàng tu luyện bất diệt tiên kinh hắn có thể một mực nhất bàn trọng sinh điểm này nô sát vẫn là minh bạch nói thế nào trước đó rút thưởng bên trong nô sát lấy được công pháp cũng có bất diệt tiên kinh tồn tại đây chính là bất tử thiên hoàng sáng tạo cường đại công pháp trình độ nhất định trên nô sát thế nhưng là so đại đa số người đều muốn biết bất tử thiên hoàng ngọc thanh cái thế giới này còn rất nhiều chúng ta không biết nô sát mỉm cười là đại đế bất quá đôi ta mà nói vĩnh viên theo đại đế cùng một chỗ là ta nhất vui vẻ sự tỉnh ngọc thanh lộ ra h o ạ bát tiêu dung nô sát sờ sờ ngọc thanh mũi ngọc tinh xảo đã đ ấ u chiến thánh hoàng làm lớn như vậy sự tình ta cũng không thể khiến hắn giành mất danh tiếng đại đế ngươi muốn ngọc thanh ánh mắt chăm chú nhìn nô sát là nên khiến thái cổ tộc thần phục tại chúng ta nhân tộc trong tay nô sát lộ ra một tia nhàn nhạt tiếu dung đại đế ta sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngươi nam họa lân động nơi này là trung điệp thần bí động vật nơi này là thái cổ tộc hoàng tộc bộ lạc vị trí địa phương kỳ lân cổ hoàng liền là nơi này trường không giả đi qua kỳ lân cổ hoàng tại năm mươi năm trước lễ mừng bên trong thế nhưng là tới tìm nô sát phi thoái hiện tại ngô s á t liền là tới hồi báo một chút kỳ lân cổ hoàng ngô s á t n ắ m chắc quả đấm đột nhiên đánh xuống lục đạo luân hồi quyền sáu cái cô q u ạ n vũ trụ xuất hiện n à y là hủy diệt vạn vật công kích cùng năm mươi năm trước so sánh nô g s á t thực lực đã có nghiêng trời lệch đất phát triển không cầu hoa tươi vay n một tiếng nô s á t công kích trực tiếp q a n h bạo hỏa lân động phòng ngự cái gì người hỏa lân động cường giả nhao nhao nhanh chóng ra tới hỗn độn đại đế ngô sắt đến bãi phòng kỳ lân cổ hoàng nô sắt thanh âm tại cái này khiến thiên địa vang lên lời này ra tới những cái kế hoạ lân động cường giả nhóm cũng không dám có chút đúc ních năm mươi năm trước hôn đ ộ n đại đế vì thế bọn họ nhưng không có quên qua một lát sau hôn đ ộ n đại đế ngươi vì cái gì tới ta hỏa lân động k ỳ lân cổ hoàng cầm cổ hoàng minh xuất hiện ở nô sát trước mặt vẹn vẹn chỉ là hồi báo ngươi thoáng cái mà thôi nô sát trên thân khủng bố lực lượng sôi trào mặt đất hỏa lân động không ngừng băng liệt lấy hôn đ ộ n đại đế ngươi cho là ta sẽ sợ ngươi sao k ỳ lân cổ hoàng ánh mắt lộ ra một tia s ắ c ý g i ữ t ậ n nói ra vạn long xảo hôn đ ộ n đại đế ngươi thật muốn dặn này vạn long cổ hoàng trầm giọng nói Cái người à y vạn n l o cổ hoàng h n n không có nghĩ tới nhân tộc đại đế vậy mà sẽ tiến công hắn vạn long n g g có tộc tới đại đế vậy mà sẽ xảo. ư nói đây nô g sát lộ ra một tia nhàn nhạt tiếu dung đối với ngô sát mà nói hắn trước muốn chinh phục toàn bộ bắt đầu sau đó là toàn bộ thế giới cấm khu bất tử sơn bên trong đáng sợ chiến đấu đem phiến này bất tử sơn đều kém điểm đánh bạo nhưng cuối cùng có người nhìn thấy hỗn độn đại đế ngô sát bình an đi ra bất tử sơn đối ngoại tuyên bố phong sơn cấm khu thái sơ cổ quáng có người nhìn thấy hỗn độn đại đế ngô sát tiến nhập trong đó bên ngoài người thỉnh thoảng nghe được tiếng kêu t r n thanh âm phẫn nộ nhưng cuối cùng hôn đ ộ n đại đế ngô s á t vẫn là đi ra nghe nói hắn từ thái sơ cổ quán g lấy được một cây bất tử thần dược liên rằng này ngô s á t tại toàn bộ bắt đầu tiến hành một trận chấn áp cựu thiên thập địa chiến đấu chương ba trăm bốn mươi sáu bắt đầu đệ nhất nhân hòa lân đ ậ u vạn long x à o hoàng kim tộc bất tử sơn thái sơ cổ quán g thần k h ư ơ n g khắp nơi thái cổ tộc hoàng tộc bộ lạc khắp nơi sinh mệnh c ấ m khu có thể nói tại ngô s á t cường thế công kích đến nhất nhất bị chấn đề ép xuống làm ngô sắt hoàn thành bắt đầu tinh hệ quét ngang hành trình toàn bộ tinh không phía dưới đều sôi trào lên tới trước đó bất tử thiên hoàng đạo trường bị đấu chiến thánh hoàng sốc bay sự t ì n h cũng giống như trở nên không có ý nghĩa nô sát dùng thực lực mình chấn áp cái này một phiến thiên địa quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự t ì n h nguyên bản mọi người đối nô sát thực lực là có chút suy đoán đại đa số người cho rằng vị này hỗn độn đại đế thực lực s o một loại hoàng cấp tồn tại mạnh hơn một chút nhưng mạnh trình độ cũng là có hạn thế nhưng là bây giờ nô sát biểu hiện ra tới quét ngang bắt đầu lực lượng cái này có thể không phải bọn họ trong tưởng tượng cái dáng vẻ kia nô sát biểu hiện ra tới thực lực nay hoàn toàn liền là hoàng cấp tồn tại bên trong đứng đầu nhân vật sẽ bị toàn bộ bắt đầu tinh tuột xuống cường giả dạng này cho rằng cái này cũng là có nguyên nhân không nói nô g sát đơn giản chấn áp những cái tia thái cổ tộc hoàng cấp tồn tại liền tính là những cái tia tại trong mắt thế nhân vô cùng nguy hiểm sinh mệnh cấm khu cũng bị nô g sát cho chấn áp càng để cho người khó có thể tưởng tượng là nô g sát liên tục chấn áp những cái tia kinh khủng tồn tại hắn ở trên đường căn bản không có tiến hành thế nào n g h ỉ dưỡng sức từ hướng này đủ để chứng minh nô g sát thực lực là có kinh người dường nào cho nên nô sát bị cho rằng hắn thực lực tại hoàng cấp bên trong cũng là tuyệt đỉnh nhân vật này cũng là bình thường giờ khác này nhân tộc hỗn độn đại đế nô g sát tại đây cái bắt đầu hoàn toàn trở nên không ai không biết không người không hiểu hắn đã cũng là nhân tộc t i ê u ngạo toàn bộ bắt đầu trong lịch sử cũng là cực kỳ đáng sợ truyền thuyết mà làm thần tàm c ổ hoàng yêu hoàng đấu chiến thánh hoàng đều tuyên bố thực lực mình không bằng nô g sát thời điểm nô g sát thanh danh lại một lần nữa bạo phát lên tới toàn bộ bắt đầu từ bên ngoài nhìn lại thần tàm c ổ hoàng đấu chiến thánh hoàng yêu hoàng xem như là cao cấp nhất ba người bọn họ ba người chiến tích đều rất không sai cũng nương tựa theo một cái người cùng nhiều cái hoàng cấp cường giả chiến đấu mà sẽ không rơi xuống hạ phong cái này cũng khiến bọn họ tại bắt đầu lộ ra thoáng có chút đặc t h o n g nhưng liền là dạng này đặc thù ba cái đứng đầu hoàng cấp tồn tại bọn họ tuyên bố thực lực mình không bằng nô g sát đây quả thực liền là tại ngô sát thanh danh phía trên lại đốt một cái hỏa cái này đem hỏa diễm thiêu đốt càng thêm h u n g m ánh hỗn độn đại đế ngô sát tại bắt đầu quả thực trở thành truyền thuyết chậm rãi rất nhiều người đem hỗn độn đại đế cùng thái cổ tộc thần linh bất tử thiên hoàng tiến hành tương đối rất nhiều người đều cho rằng hỗn độn đại đế thực lực sẽ không kém hơn bất tử thiên hoàng bất quá rất nhiều thái cổ tộc không công nhận nhưng là bọn họ không có phản bác cơ hội mặc dù từ đấu chiến thánh hoàng châu ấy biết bất tử thiên hoàng còn sống thế nhưng là bất tử thiên hoàng nhưng không có xuất hiện hắn là bởi vì tại địa phương khác lại hoặc là là sợ hãi không có người biết liên rằng này nô sát trở thành bắt đầu đệ nhất nhân toàn bộ n h â n tộc không ngừng hoan hô tương lai nhất định là n h â n tộc tương lai nguyên bản đi qua rất càn r ỡ thái cổ tộc cũng có đầu rút cổ lên tới bọn họ sợ h a i chọc giận nhân tộc sau đó đem hỗn độn đại đế t r ê đ c h ọ c ra tới dù sao liền tính là hoàng tộc bộ lạc cũng chỉ có thể bị hỗn độn đại đế tùy tiện hủy diện những cái kêu hoàng cấp tồn tại là một điểm phản ứng cũng không dám có sau trong năm tháng nô sát không có đình chỉ bản thân bộ pháp hắn dẫn theo toàn bộ bắt đầu hướng ra ngoài tiến hành quyết chương yêu tộc cùng thái cổ tộc tại nô sát cường thế lực lượng dưới chú tính c h u n g cùng một chỗ nếu như có người nào phản kháng nói nô sát sẽ tiến hành thiết huyết chấn áp cầu hoa tươi không bất quá bởi vì yêu tộc có yêu hoàng tuyết nguyệt thành thái cổ tộc có đấu chiến thánh hoàng cùng thần tạm c ổ hoàng nô sát cùng hai cái này chủng tộc giữa ở chung vẫn là không sai cho nên khiến nô sát đối yêu tộc cùng thái cổ tộc thống trị vẫn là lộ ra rất dễ dàng bất quá nói là thống trị nô sát bên này đến không có làm quá phận sự t ì n h chưa hề nói yêu tộc cùng thái cổ tộc liền là thấp người một chờ tự nhiên nếu như là những cái kia xem thường nhân loại trong lòng một mực oán hận nhân loại thái cổ t Nô cũng sẽ không sát sẽ khách khí. đối ngô sát mà nói nếu như bất tử thiên hoàng thật xuất hiện nói này cũng rất không sai hắn cũng muốn cùng bất tử thiên hoàng hào hào đọ sức một phen mà những cái kia nguyên bản đối nhân tộc không có quá lớn ác cảm yêu tộc cùng thái cổ tộc bọn họ đối hỗn độn đại đế ngô sát vẫn là bày tỏ cảm kích dù sao tại hai cái này chủng tộc trong mắt cường giả ngô sát sinh mệnh mới qua rất thời gian ngắn ngủi hắn tương lai sinh mệnh chỉ ít có vạn năm trở lên như vậy dài tuế y nguyệt nếu như đối bọn họ là thiết huyết thống trị như vậy mới có thể là bọn họ chân chính hắc cám tuế y nguyệt cho nên rất nhiều thái cổ tộc cùng yêu t ộ c đối h ô n độn đại đế vẫn có hào cảm trên thực tế những yêu t ộ c này cùng thái cổ tộc cũng không biết nói một cái tình huống nô sát tại cái thế giới này là có thời gian hạn chế hắn chỉ có thể tồn tại trăm năm thời gian vừa tới đi hắn liền muốn rời đi nô sát cũng không muốn nhân tộc tại trăm năm sau đó sẽ trở nên thật không tốt liên d ạ n g này nô sát trở thành bắt đầu chân chính người thống trị so với quá khứ bất tử tiên hoảng lộ ra còn muốn đáng sợ hắn mang theo bắt đầu bắt đầu hướng ra phía ngoài h u y ế t trương con đường chương ba trăm bốn mươi bảy chinh phục che trời thế giới thử vi tinh vực vĩnh hằng tinh vực phi tiên tinh khắp nơi vũ trụ chỗ sâu cường đại tinh cầu hoặc là đại lục bị ngô sát nhất nhất thần phục nhân tộc hỗn độn đại đế tên không ngừng tại cái thế giới này không câu chuyện là hắn thống trị vũ trụ và tộc là hắn dùng bản thân cường đại lực lượng quan sát đại địa là hắn khiến những cái tiêu hoàng cấp tồn tại thần phục tại trong tay hắn hắn là vạn cổ trong năm tháng đệ nhất nhân thái dương t h á n h hoàng thái âm thanh hoàng bất tử thiên hoàng những cái này thái cổ thời đại đỉnh cấp cường giả thanh danh đã bị ngô sát siêu việt thậm chí rất nhiều người nói đến một chuyện thần thoại thời kỳ những cái k i a trí tôn cũng không sánh bằng giờ phút này hỗn độn đại một trăm chín mươi bảy đế ngô sát có lẽ vào giờ phút này vạn tộc trí tôn hỗn độn đại đế chỉ có trong truyền thuyết có khả năng thành tiên hoang t i ê n đế mới có thể sánh ngang có thể nói thời gian này điểm toàn bộ vũ trụ toàn bộ thế giới đều tại suy hư hỗn độn đại đế hắn liền thật giống như trở thành lịch sử trong năm tháng đệ nhất nhân một dạng bất quá đối với ngô sát tự thân mà nói hắn vẫn có tự mình hiểu l ấ y trước mắt hắn thực lực còn có rất nhiều tiến bộ không gian muốn nói chuyện đạo kinh tu luyện cũng không có chân chính tiến nhập đại đế cảnh nghĩ muốn tiến nhập đại đế cảnh giới nô s á t không chỉ có muốn tại chuẩn đế cảnh tướng bước một đề cao hắn còn cần căn cứ tình huống mình chỉnh hợp ra một môn cường đại công pháp vô thủy kinh thôn thiên ma công bất d i ệ t tiên kinh thiên đế kinh đợi chút đều có thể trở thành nô s á t sáng tạo ra công pháp chất dinh dưỡng thậm chí nói dẫn theo bắt đầu một đường trong chinh chiến nô s á t cũng lấy được hứa nhiều đ ồ tốt công pháp cũng là trong đó một vật thân dược thiên tài địa b ả o đợi chút thực tế là rất nhiều nhiều mà tại dưới tình huống như vậy nhân tộc thực lực cũng tại không ngừng phát triển lấy cường giả càng ngày càng nhiều rất nhiều thiên tài tại dạng này lần lượt trong chiến đấu hiện lộ ra đủ loại thân thể t vạn cổ tuế nguyệt trí cường giả hỗn độn đại đế chấn áp cái này một phiến thiên địa nào đó phiến tinh hệ nô sát ngồi xếp bằng i ự u chuyển huyền công cùng đạo kinh không ngừng tu luyện tới đến khu này thái cổ thời đại che trời thế giới thời gian đã qua mấy chục năm từ mới vừa đến mảnh thế giới này đối mặt với thái cổ tộc uy hiếp thẳng đến chấn áp bọn họ quét ngang toàn bộ bắt đầu tinh hệ thinh không phía dưới không ai dám công tử đằng sau mấy chục năm dẫn theo bắt đầu cường giả nhóm vượt qua tinh hệ t r i n h chiến toàn bộ vũ trụ cái này khiến hôn đội đại đế thanh danh van g dội tại cái thế giới này cái này mấy chục năm một đường đi tới nô s á t thực lực cũng là không ngừng tăng lên lấy vô luận là cựu chuyển huyền công lại hoặc là là đạo kinh tu luyện dù sau một đường trên đủ loại thiên tài địa bảo trở thành ngô s á t tu luyện phụ trợ bảo vật lại hoặc là là những cái kia cường đại công pháp những cái này đều có thể khiến ngô sắt thực lực không ngừng tăng lên có thể nói nô sắt dùng ra thiên đại thế giới đến giúp đỡ lấy bản thân lực lượng đề cao vô luận là cựu chuyển huyền công lại hoặc là làm u ố n sáng tạo ra độc nhất vô nhị đại đế công pháp những cái này độ khó đều rất lớn cũng cần dài d ằ n g giặc một đoạn thời gian nhưng không hề nghi ngờ cũng chính là ngô sát mỗi một lần cần dạng này khổng lồ tích lũy hắn mới có thể tiến hành bây giờ vượt cảnh giới chiến đấu l i ê n giống như ngô sát trước mắt chỉ có chuẩn thánh lại hoặc là chuẩn đế lực lượng hắn liền có thể cùng đại đế tiến hành chống lại thậm chí đánh bại bọn họ trong lúc đó ngô sát không xa không gian chỗ kỳ dị ba động hiện lên tới một cái óng anh trong suốt cánh tay từ vùng không gian kia bay vụt ra tới cái cánh tay này nơi bàn tay nắm một trôi trường đao trường đao tản ra tia sáng kỳ d lăng lệ tử vong chi khí tại đây trôi trên thân đao tràn ngập nếu như đấu chiến thánh hoàng ở đây nói hắn liền có thể nhận ra cái này một cánh tay nắm giữ người là ai chính là bất tử thiên hoàng mà trôi này tản ra khủng bố quang mang trường đao cũng chính là hắn vũ khí bất tử thiên đao tại cái này một cánh tay oanh ra đáng sợ như thế lúc công kích sau nô sát mở mắt ra trên thân khí thế sôi trào mãnh liệt hắn nhìn thấy một con kia mang theo khủng bố lực lượng trường đao chém về phía hắn dạng này công kích thế nhưng là có thể đem tinh hệ đều hủy diện công kích nhìn tới cánh tay nhìn thấy bất tử thiên đao nô sát tự nhiên có thể đoán được đối phương là ai bất tử thiên hoàng ta cũng không phải đấu chiến thánh hoàng nô sát hét t o nói lòng bàn tay nắm chặt một thanh kiếm này là chu tiên h kiếm thảo tự kiếm quyết nô sát chu tiên h kiếm khiến vũ trụ đều băng liệt một loại kiếm y tại phiến này trong vũ trụ không ngừng bột phát một cây tiểu thảo mang theo hắn vạch phá vũ trụ công kích chém về phía bất tử thiên đao đang hai thanh mang theo đáng sợ lực lượng v õ không ba khí lẫn nhau giao kích cùng một chỗ vô số năng lượng hướng bốn mặt bát phương bạo phát đi chung q a n h tinh cầu tại dạng này lực lượng dưới cũng là qua trong giây lát nổ tung tiêu tán ẩm c ầ bất tử thiên đao cánh tay tại cổ này lực lượng d không gian ba động cái này một cánh tay muốn tiến hành thoát đi nhìn xem không gian ba động nhanh phải biến mất cánh tay nô sắt trong con mắt có băng l á n h hảo quang loại lên bất tử thiên hoàng muốn đánh l ấ n ta cũng không phải như vậy liền có thể tính ta cũng không phải đấu chiến thánh hoàng nô sắt bước chân hướng phía trước đ ặ t mạnh thân ảnh cũng đã biến mất tại mảnh không gian này chương ba trăm bốn mươi tám chém giết tiên vương công kích đấu chiến thánh hoàng hành động thái cổ tộc đứng đầu hoàng cấp cường giả hán thực lực là số một số hai liền tính là bất tử thiên hoàng cũng sẽ không muốn cùng cường giả như vậy tiến hành sinh tử đ ọ sức dù sao như vậy làm đối bất tử thiên hoàng mà nói nhìn không có bất kỳ c h ỗ t ố t sống vô số tuế nguyện bất tử thiên hoàng cũng sẽ không làm như vậy lúc trước bất tử thiên hoàng đánh lén đấu chiến thánh hoàng rất nguyên nhân trọng yếu liền là không muốn để đấu chiến thánh hoàng thành tiên l i ê n tính đấu chiến thánh hoàng thành tiên cơ hội không lớn cũng giống như vậy đối bất tử thiên hoàng mà nói hắn mới là cái kia có thể tiến nhập tiên vực người đi qua bất tử thiên hoàng là từ trong tiên vực rơi xuống cho nên bất tử thiên hoàng vẫn muốn về tới m ì n h phương bất quá muốn nói đấu chiến thánh hoàng thực lực xác thực cường đại nhưng liên quan tới pháp tác quy tắc lĩnh mộ lại là không bằng nô sát hoặc có lẽ là che chở thế giới hệ thống tu luyện đưa đến dạng này sự tính phát sinh mặc dù bọn họ ba mươi một đối pháp thì quy tắc hệ thống cũng là cần nghiên cứu thế nhưng là cùng hồng hoang thế giới so sánh n à y vẫn có rất lớn khác biệt cùng tranh lệch có thể nói hai cái thế giới là hoàn toàn khác biệt hai loại hệ thống l i ê n giống như hồng hoang thế giới cường giả nhóm bọn họ có được lâu đời sinh mệnh mà che chở thế giới cường giả khả năng liền không phải dạng này cho nên dùng nô sát nhận biết che chở thế giới những cái kia đại đế thực lực cùng hồng hoang thế giới thánh nhân so sánh vẫn là nằm ở y u thế bên trong đồng thời nô sát tu luyện cựu chuyển huyền công, Rất s ớ mảnh trước đó l i vỡ, vỡ trong đại lục một tôn tản gia thao thiên khí tức hoa phục nam tử đứng vững nhưng quỷ dị là hắn tay phải giống như biến mất một dạng nếu như một chút thái cổ tộc cường giả ở đây bọn họ liền có thể nhận ra vị này tản ra huy nghiêm khí tức nam tử là ai hắn chính là thái cổ tộc trong mắt mọi người thần linh bất tử thiên hoàng đột nhiên bất tử thiên hoàng sắc mặt một biến hắn cảm giác được một cỗ kinh người lực lượng truyền đến bản thân cái này khiến hắn ở mảnh này trên đường lớn không ngừng lui ra phía sau lấy hắn nguyên bản biến mất tay phải cũng xuất hiện trong tay nắm bất tử thiên đao vị tiêu nhân tộc hỗn độn đại đế vậy mà như thế cường đại bất tử thiên hoàng ánh mắt hơi biến nô sát thống trị bắt đầu lại chinh chiến toàn bộ vũ trụ bất tử thiên hoàng tự nhiên cũng là biết có thể nói vị này n h â n tộc đại đế có lẽ so với đấu chiến thánh hoàng đều muốn tới đáng sợ cái này cũng là bất tử thiên hoàng muốn đánh lén nô sát nguyên nhân đáng t i ế c là mới vừa công kích không có làm ra tác dụng l i ệ n tại bất tử thiên hoàng nghĩ đến sau muốn như thế nào đối phó nô sát thời điểm hắn sát mặt đột nhiên k ỳ biến đại lục trên không ở giữa ba động lắc lư một bóng người liền giống như đạp lên không gian lực lượng đi tới nơi này cái này người chính là nô sát truy tìm không gian ba động nô sát đi tới nơi này tay cầm chu tiên kiếm nô sát hắn trên thân tích chứa khí tức một điểm đều không thua kém gì bất tử thiên hoàng hôn đội đại đế hành động vừa mới cùng nô sát giao thủ hơn người vị n à y bất tử thiên hoàng tự nhiên biết trước mắt người là ai bất tử thiên hoàng căn bản không có nghĩ tới hôn đ ộ n đại đế vậy mà có thể vượt qua vô số tinh hệ mà tìm tới hắn cái này cũng khiến bất tử thiên hoàng đối trước mắt địch nhân càng thêm k i ê n kỵ bất tử thiên hoàng nguyên bản chúng ta nước giếng không phạm nước sông thế nhưng là ngươi vậy mà không nhịn được trước ra tay với ta nô sát vẻ mặt bình tĩnh nói ra cho dù đối mặt với vị này vạn tộc trong mắt trí tôn nô sát cũng không có mảy may e ngại hôn đội đế ta vẹn vẹn chỉ là muốn tới nhìn ngươi một chút thực lực mà thôi bất tử thiên hoàng trả lời nói vị này bất tử thiên hoàng trả lời cũng không có lùi bước làm là quá khứ vạn tộc trí tôn hắn lại làm sao có thể ở trước mắt vị này nhân tộc trước mặt rút lui đã như vậy nô s á t cầm trong tay chu tiên kiếm bất tử thiên hoàng như vậy ngươi liền bỏ ra nên có đại giới đi khủng bố kiếm ý liên tục tăng lên lấy hoang vu kiếm quyết nô s á t chém ra kinh người một kiếm có thể đánh nát vạn vật kiếm mang liền giống như tạo thành nguyên một đám kinh người thế giới một dạng cái môn này khủng bố kiếm pháp là nô sắt kết hợp thảo tự kiếm quyết bốn trăm sáu mươi bình luận quyết cùng cái khắc kiếm pháp tạo thành trí mạng võ học tại một cái nào đó phương trong thế giới dạng này kiếm pháp là có thể chém giết tiên vương lực lượng vậy liền là h o a n g thiên đế thời kỳ bên trong mà ở mảnh này che trời thế giới vị này bất tử thiên hoàng nhìn thấy đáng sợ như thế một kiếm hắn thần sắc cũng là kịch liệt một biến chém bất tử thiên hoàng tay cầm bất tử thiên ao cũng thi t r i ể n ra thuộc về hắn khủng bố công kích kinh tiên h động địa hai cố năng lượng lẫn nhau đánh vào nhau tạo thành tan vỡ giống như lực lượng dưới chân khối này lục địa cũng là không ngừng vỡ nát lấy cũng là khối này lục địa hơi có chút đặc thù nếu không tại đây hai cố đỉnh cấp hoàng cấp lực lượng va chạm dưới hết hệ cũng không thể còn dư lại tới nô sắt trong con mắt hiện lên đấu trí bây giờ phổ thông hoàng cấp tồn tại liền tính là đấu chiến thánh hoàng bọn họ cũng rất khó cùng hắn tiến hành chống lại cái này khiến ngô sát có chút không thú vị hiện tại bất tử thiên hoàng xuất hiện đây chính là vừa vặn vê anh song phương lại một lần nữa oanh ra hủy diệt tinh hệ giống như lực lượng chương ba trăm bốn mươi chín bốn trải qua hợp nhất thành tiên lực rầm rầm rầm vũ trụ chỗ sâu một nơi nào đó hai cái khủng bố quái vật tiến hành chiến đấu kịch liệt vô số pháp t ắ c hiện lên ở cái này p h i ế n thiên địa bên trong nguyên một đám tinh cầu tại hai cái quái vật thế công dưới cũng là hủy diệt cực kỳ kinh người phổ thông hoàng cấp tồn tại nếu như xuất hiện ở nơi này bọn họ đối với cái này dạng chiến đấu sợ là cũng không thể nhúng tay trong đó đáng giận đáng giận bất tử thiên hoàng trong lòng thầm h ậ n trên thực tế hắn nhưng không có khôi phục được tối đỉnh phong trạng thái mỗi một lần nghiết bàn sau bất tử thiên hoàng mặc dù không giống tự chém hoàng cấp không thể nào khôi phục nguyên bản chân chính đ ị n h phong nhưng muốn từ nghiết bàn sau khôi phục cái này cũng cần thời gian đối bất tử thiên hoàng mà nói nghiết bàn càng nhiều là tăng lên sinh mệnh mình mà không phải nói tăng lên thực lực mình cái này cũng là bất tử thiên hoàng từ thái cổ thời đại sau đó đến hoang cổ thời đại như vậy tràn đầy thời gian dài hắn thực lực tăng trưởng là không nhiều hỗn độ n đại đế chúng ta bây giờ người nào cũng không làm gì được người nào dừng tay như thế nào một lần công kích sau bất tử thiên hoàng trầm giọng nói trước mắt bất tử thiên hoàng không thể nào giết hỗn độ n đại đế như vậy hắn cũng chỉ có thể lần sau tìm cơ hội bất tử thiên hoàng nô sát trên thân khí tức không có suy yếu đến nô sát cùng bất tử thiên hoàng dạng này cảnh giới người liền tính tiến hành đáng sợ như vậy chiến đấu bọn họ cũng có thể kiên trì rất lâu lại càng không cần phải nói tu luyện cựu chuyển huyền công nô sát hắn năng lực khôi phục bất tử thiên hoàng cũng không sánh bằng hắn bất tử thiên hoàng rất cảm tạ lần này cùng ngươi giữa chiến đấu nô s á t lộ ra một tiếu dung cái này tiếu dung khiến bất tử tiên hoàng trong lòng có cố hàn ý bay lên mà lên là hồi báo ngươi những năm này tích lũy ta liền khiến ngươi xem một chút nô s á t trầm giọng nói đạo kinh nô s á t hướng phía trước bước một bước mênh mông nói pháp tắc tại hắn trên người lưu đ ọ c lấy hành động che trời cổ lão kinh văn đạo kinh thế nhưng là rất đặc t h ù công pháp thôn tiên ma công lại một bước bước ra nô s á t trên thân thôn thiên vệ địa đáng sợ năng lượng không ngừng sôi trào cái này khiến nô sắt thực lực trợ tăng lên tới đạo kinh cùng thôn tiên ma công vậy mà quỷ dị dung hợp lại cùng nhau cái gì bất tử thiên hoàng trong lòng chấn động hắn không nghĩ tới ngô sát thực lực vậy mà đề cao giết bất tử thiên hoàng trong mắt có s á t ý không thể tại dạng này trễ này nữa l i ê n tính đối bản nguyên có tổn hại bất tử thiên hoàng cũng muốn chém giết ngô sát nhìn xem bất tử thiên hoàng hủy thiên diệt địa một dạng công kích nô g sát thấp giọng nói vô thủy kinh tựa như hết thể chung kết lực từ ngô sát trên thân lan tràn ra tới cái này khiến ngô sát thực lực tiếp tục trật ă n g vây anh chủ tiên kiếm chém xuống mang theo khủng bố công kích trực tiếp đánh tan bất tử thiên hoàng lực lượng đem bất tử thiên hoàng toàn bộ người đánh bay ra ngoài nô sát thân thể lừng lánh kim sắc qua mang p h á p tác đường vân hoàn toàn bao trùm trên tới bất d i ệ t tiên kinh nô s á t thân ảnh hướng bất tử thiên hoàng p h ó n g đi giờ phút này giờ phút này nô s á t trên thân cực kỳ khủng bố năng lượng l ư n g l n g đạo liền giống như vô số hàng tinh nổ vũ trụ cũng tại dạng này lực lượng dưới lâm vào cái dị bên trong nếu như nói nguyên bản nô s á t là dựa vào lấy nhất khí hóa tam t h à n h khiến riêng phần mình bản thân tiếp nhận những cái này công pháp mang tới lực lượng như vậy trải qua mấy chục năm tu luyện nô sắt nương tựa theo tự thân đem những này công pháp dung luyện lên tới tự nhiên những cái này công pháp cùng nguyên bản công pháp cũng có bất đồng rất lớn bốn trải qua hợp nhất thông tin cổ sáng từ nô g sắt trên thân bạo phát ra tới lúc này toàn bộ vũ trụ đều tiến n h ậ p kịch liệt lắc lư bên trong bắt đầu tinh hệ nam lĩnh yêu hoàng điện n a m ở tu luyện bên trong yêu hoàng tuyết nguyệt thanh mở mắt ra hắn trong con mắt mang theo một tia dọa người đây là hôn đội đại đế lực lượng yêu hoàng tuyết nguyệt thanh c h ấ n kinh nói như thế xuyên qua cái này vũ trụ lực lượng cái này đã có chút vượt ra tưởng tượng t h á n h viên nhất tộc hôn đội đại đế tốt một cái hôn đ ộ đại đế đầu chiến thánh hoàng ánh mắt tràn ngập đầu chí liền tính hiện tại ngươi rất mạnh ta cũng không sẽ từ bỏ thần tam lĩnh hôn đ ộ đại đế ngô sát nhân tộc trí cờ giả t thành tiên. Thành tiên dạng này lực lượng khiến những cường giả kia nhóm lại một lần nữa nghĩ tới đi trong năm tháng cái kia chinh phục bọn họ cường đại tồn tại tầm mắt trở về đến chiến đấu địa phương làm ngô sát đem bốn cái công pháp kết hợp lên tới vâng vâng bạo phát ra trước đó chưa từng có lực lượng thời điểm bất tử thiên hoàng sắc mặt k ị c biến bởi vì bất tử thiên hoàng phát hiện một cái tình huống vị này nhân tộc hỗn độn đại đế lần bùng nổ này ra tới lực lượng đã đến có khả năng chém giết hắn t ầ n g thứ loại này tử vong nguy cơ vị này bất tử thiên hoàng từ tới không có cảm thụ qua từ tiên h b ự c rơi xuống sau bất tử thiên hoàng hoành hành với thời đại kia cổ kim yêu nhiệt cũng vì đó tuyệt vọng chạy trốn bất tử thiên hoàng trong lòng lần thứ nhất có dạng này ý nghĩ chém nô sát hóa thành một đạo quang mang công đánh rất xuống trói mắt bạch quang chiếu sáng cái này một mảnh vũ trụ vũ trụ tại như thế chỉ sợ lực lượng dưới bị xốc bay lên cái này phiến thiên địa bên trong. chỉ còn lại ngô sát lực lượng chương ba trăm năm mươi đánh bại bất tử vạn cổ đệ nhất nhân vain kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh tại phiến này trong vũ trụ không ngừng oanh minh p h á p tác liền giống như tạo thành một phiến hải dương ở đây tứ ngược vật vật như đòn công kích này phía dưới bất cứ vật gì cũng không thể sinh tồn xuống tới này là ngô sát cái này mấy chục thu hoạch dài bạo phát ra tới lực lượng bốn môn công pháp tạo thành lực lượng tạo thành như thế v ủ thiên d i ệ t địa một màn đương nhiên liên quan tới công pháp dung hợp sáng tạo đối ngô sát mà nói vẹn vẹn chỉ là bắt đầu tương lai hắn còn có một đoạn dài ràng g ặ c đường cần đi dù sao muốn sáng tạo ra trước đó chưa từng có công pháp nô sắt còn cần cố gắng lần này nô sắt vô dụng hệ thống tiến hành thôi diễn dù sao một mực dùng hệ thống tiến hành thôi diễn đối ngô sắt tương lai phát triển cũng không phải quá tốt đương nhiên nhiều khi hợp lý lợi dụng cũng là nhất định phải hô nô sắt tản rơi trên thân năng lượng trước mắt bốn trải qua hợp nhất lực lượng không có dung hợp đến trạng thái h o à n mỹ h ắ n cũng không khả năng một mực duy trì như vậy trạng thái có thể nói tại dạng này trạng thái dưới bảy n m ô sắt cũng chỉ có thể giữ vững ngắn mùi đỉnh phong sức chiến đấu Không đủ mà ớ i loại vừa n y ngắn ngủi đỉnh phong l ự còn đối phó l ú nô hoàng sát đưa ánh mắt phóng tới nguyên bản hắn công kích địa phương ở mảnh này hủy diệt không sai biệt lắm trong vũ trụ đứt gay trường đao phiêu phủ ở trong vũ trụ c h ố này trường đao chính là bất tử thiên hoàng bất tử thiên đao tại mới vừa ngô sát dùng chu tiên kiếm bạo phát ra tới công kích m ả n h liệt dưới trôi này bất tử thiên đao trực tiếp đứt gây ra tới bất tử thiên hoàng cũng không do dự nhanh chóng thoát đi chiến trường trôi này bất tử thiên đao cũng xem như là trở thành ngô sát chiến lợi phẩm tự nhiên muốn nói chuyện trôi này bất tử thiên đao chất liệu rất không sai nhưng đ ố i ngô sát mà nói tác dụng vẫn là không đại giờ bờ mfg lây lây đầu ngô sát thu hồi bất tử thiên đao thân ảnh dần dần biến mất ở đây cùng lúc đó cái này một mảnh trải qua hai cái cường giả khủng bố chiến đấu vũ trụ đã biến thành vạn vật tuyệt diện địa phương muốn để phiến này vũ trụ khôi phục lại không biết cần thời g lại tăng thêm hành động đứng đầu cường giả bọn họ lạc ấn cùng khí tức cũng sẽ một mức k h á c cho dù t u ế nguyệt trôi qua cái này một mảnh cường giả khí tức cũng sẽ không biến mất một chỗ xa xôi vũ trụ tinh cầu một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở nơi này chính là bất tử thiên hoàng có thể cảm giác được bây giờ bất tử thiên hoàng khí tức lộ ra rất suy yếu liền giống như trong gió nến một dạng hôn độ n đại đế hôn độ n đại đế bất tử thiên hoàng ánh mắt có phức tạp quan mang từ xuất sinh cho tới bây giờ chỉ có hôn đồ đại đế ngô sắc để lại cho hắn khó mà ma diện ấn tượng dạng này ấn tượng hắn sẽ chúng sinh nhớ kỹ châm rãi bất tử thiên hoàng rơi vào viên này tinh cầu bên trong khối này tinh cầu cũng là bất tử thiên hoàng lưu lại hậu thủ chỗ ấy có đặc thù hoàn cảnh có thể khiến hắn đang say r ấ p nồng khôi phục n a m bắt đầu tinh v ự c lại một kiện c h ấ n kinh phiến đại địa này sự t ì n h phát sinh bất tử thiên hoàng bị hỗn độn đại đế đánh bại dạng này sự tình khiến toàn bộ thái cổ tộc mất bức những cái kêu nguyên bản gửi hy vọng ở bất tử thiên hoàng thái cổ tộc càng là như vậy thế nào đột nhiên bọn họ trong mắt thần linh lại bị đánh bại hơn nữa còn là bị một vị nhân tộc cường giả mặc dù bây giờ ngô sát bị s ư n g là bắt đầu đệ nhất nhân nhưng rất nhiều thái cổ tộc trong lòng vẫn có như vậy chờ mong thế nhưng là bây giờ dạng này chờ mong bị đánh vỡ bọn họ không muốn tin tưởng tình huống này nhưng là đứt gãy bất tử thiên đao đứng nghiêm tại tần hợp hoàng t r i ề u một ngọn núi mạch bên trong bất luận kẻ nào đều có thể đến xem c h ô i này bất tử thiên đao sau khi xem xong thái cổ tộc hoàng cấp cường giả chỉ có thể âm thầm l ắ t đầu c h ô i này vỡ vụn trường đao xác thực là bất tử thiên hoàng bất tử thiên đao liền giống như nhân tộc một mực truyền ngôn sự tình hôn đội đại đế đánh bại bất tử thiên hoàng đây là chân thực phát sinh dù sao bất tử thiên đao thế nhưng là bất tử thiên hoàng tiện tay vũ khí l i ê n tính bất tử thiên hoàng không có xuất hiện ở bắt đầu hắn bất tử thiên đao cũng là đồng dạng biến mất không có lưu tại bản thân trong đạo trường liền giống như bất tử thiên hoàng nhi tử thiên hoàng tử trong tay liền không có bất tử thiên đao tăng thêm trước đó đấu chiến thánh hoàng nói qua bất tử thiên hoàng còn sống tin tức cái này nhìn lên tới đã là rất rõ ràng c h ô i này bất tử thiên đao bị bất tử thiên hoàng mang theo người hiện tại thiên đao rơi và o hỗn độn đại đế trong tay hơn nữa còn là đứt gãy thiên đao cái này đã là rất rõ ràng sự thực từ một ngày này bắt đầu nguyên bản còn có chút thái cổ tộc cho rằng bất tử thiên hoàng mới là mạnh nhất trí tôn bọn họ thấp bản thân tiêu ngạo đầu lâu nô g s á t dùng sự thực nói cho toàn bộ bắt đầu tinh vực vạn cổ đệ nhất nhân tiên lộ trí tôn nguyên một đám liên quan tới nô g s á t truyền thuyết không khâu truyền hôn đồn đại đế thanh danh van g dội tại cái này một phương thiên địa bên trong chỉ sợ vô tận năm tháng trôi qua sau cái này một phương thế giới còn sẽ có hôn đồn đại đế truyền thuyết dù sao hôn đồn đại đế tại bên trong vùng thế giới này lưu lại rất nhiều dấu chân tự nhiên lưu lại dấu chân nhiều nhất vẫn là bắt đầu tinh vực liền giống như nguyên bản tương lai một cái khắc điểm thứ ngô sát đánh bại bất tử thiên hoàng thời điểm đại đa số người đều cho rằng mới thời kỳ mở ra nay là thuộc về hỗn độn đại đế thời kỳ hỗn độn đại đế ngô sát mệnh danh là hoang cổ chương ba trăm năm mươi mốt chín mươi năm thời gian hoang cổ thời đại có thể nói cái này là nhân loại quật khởi thời kỳ cũng là loài người trí tôn thời kỳ liền giống như vào giờ phút này hành động vạn cổ trí cường giả h ô n độn đại đế khiến vũ trụ thanh âm chỉ có một cái vậy liền là h ô n độn đại đế thanh âm yêu tộc thái cổ tộc chờ bọn họ tại thế gian xuất hiện cũng trở nên càng ngày càng ít l i ê n dạng này thời gian chậm rãi qua đi nô sát đi tới cái thế giới này cũng kém không phải có chín mười năm thời gian đi tới che trời thế giới lâu như vậy nô sát thực lực tự nhiên cũng là có nghiêng trời lệch đất biến hóa cựu truyền huyền công mặc dù vẫn là nằm ở thứ bắt chuyển giai đoạn nhưng đã không là vừa mới nằm ở giai đoạn thứ tám mà là tăng lên trình độ nhất định tiến bộ nhất thiên nhiên là đạo kinh tu luyện từ nguyên bản thánh nhân vương giai đoạn liên tục đột phá hai cái cảnh giới đại thánh cùng bây giờ chuẩn đế chín mười năm thời gian khiến tự thân đột phá dạng này hai cái giai đoạn đối chân chính khoáng cổ thiên tài mà nói dạng này tốc độ có thể không xem như là quá nhanh đối với cái này nô sát đến cũng không có quá kinh hỷ lớn đi tới che trời thế giới có được trăm năm đột phá chuẩn đế này thật là thuận lý thành trương dù sao có hệ thống tồn tại lại tăng thêm hắn thực lực tại mảnh thế giới này cũng là số một số hai có thể lấy được rất nhiều đ ồ tốt muốn nói chuyện nô sát cái này mấy chục năm tới càng nhiều là tại công pháp trên lãnh nộ cùng tu luyện vô luận là trước đó lấy được v u thùy kinh t h ô n thiên ma công chở cường đại công pháp lại hoặc là là cái thế giới này lấy được một chút công pháp những thời giờ này nô g sát đối công pháp l ĩ n h nộ càng ngày càng sâu nô g sát rất rõ ràng chuẩn đế đột phá đến đại đế này là một loại hậu tích bạc phát mà nô g sát nghĩ muốn làm tình trạng này là so trong truyền thuyết những cái kia đại đế đều còn đáng sợ hơn hắn sẽ tại đầu này trên đường mở ra ra một cái mới con đường bắt đầu tinh vực t â n hợp hoàng triều bây giờ cái này hoàng triều đã trở thành nhân tộc đệ nhất hoàng triều cũng là bắt đầu tinh vực giới đệ nhất thế lực bên trong cường giả như mây cho dù là chuẩn đế cường giả cũng là nhiều vô cùng lại càng không cần phải nói những cái kia đại thánh thánh nhân vương cảnh giới cường giả vô số thiên tài có thể đều gia nhập tần hợp hoàng triều lúc này tần hợp hoàng triều căn bản không phải chín mươi năm trước có thể so sánh trước mắt che trời thế giới lúc thay bên trong tần hợp hoàng triều thật đúng là đệ nhất thế lực hoàng thành thành đều lúc này hoàng thành so với chín mươi năm trước không biết mênh mông bao nhiêu liền tính là đứng ở hoàng thành trung ương đều không thấy được tòa thành này thị giới hạn bên trong cung điện cũng là phi thường bao la này là hỗn độn đại đế cư ở địa phương cũng là tất cả người đều tôn kính địa phương chín mươi năm nô sắt đứng ở cung điện đính chót nhìn phía dưới thành thị chín mươi năm thế ra h ỗ n đ ộ n đại đế lưu truyền tại thiên địa này ở giữa hạ tại cái thế giới này lưu lại không thể ma d i ệ t tân ký muốn nói trải qua nhiều nhất thế giới cũng liền là cái thế giới này đi qua ngô sát đi đến thế giới căn bản không có đợi qua như vậy dài tuyến nguyện cho dù có nhiều nhất cũng là tại tu luyện bên trong liền giống như thời gian sử dụng ở giữa phòng tiến hành tu luyện một dạng thế nhưng là tại che trời thế giới trăm năm ngô sát chinh chiến thời gian cũng là rất nhiều chín mươi năm làm đến tình huống bây giờ cũng đủ để khiến ngô sát kiêu ngạo thứ gì chín mươi năm lướt qua một cái mềm cùng thanh em truyền qua tới nô sát thê tử ngọc thanh từ phía sau ôm lấy nô sát cảm thụ được phía sau mềm mại nô sát nhẹ giọng nói ngọc thanh có phải hay không có cái gì sự t ì n h trong mơ hồ nô sát có thể cảm giác được vợ mình kích động biểu tình đại đế ngọc thanh xoay người tới mang nô sát trước mặt mắt đẹp có kích động người muốn làm phụ thân trong n g a y mắt nô sát ngậm bức t h o á n g cái hắn muốn làm phụ thân không cầu hoa tươi tin tức này là như vậy đột nhiên cùng tây hoàng mẫu cùng một chỗ thời gian dài như vậy tây hoàng mẫu có thể đều không có hoài thai nô sát minh bạch một cái tình huống vô luận là b ả thân vẫn là cái này tương lai tây hoàng mẫu đều quá mức tương đại cái này có lẽ cũng là tây hoàng mẫu rất khó hoài thai nguyên nhân không nghĩ tới tại vào giờ phút này ngoài ý muốn hoài thai ngọc thanh ngươi hoài nô g sát liền vội hỏi nói là đại đế chúng ta hài tử ngọc thanh lộ ra nữ tính t ử hiếu tiêu dung ha ha ha ta có hài tử ta nô g sát có hài tử nô g sát tâm tình t h o á n g có chút kích động hắn đ ố i cái này hoàng thành lớn tiếng hô nói tuyên bố tin tức này không cái này một đứa con thế nhưng là nô sát đứa bé thứ nhất cái này cũng khó trách nô sát sẽ kích động như thế cái này có lẽ liền là vì người cha cảm giác hoàng thành bên trong vô số dân chúng nhóm cũng nghe đến ngô sát thanh âm bọn họ tự nhiên minh bạch ngô sát là h ô n độn đại đế tên cũng chỉ có h ô n độn đại đế mới có thể tại toàn bộ hoàng thành nói ra dạng này mấy câu nói đổi thành bất kỳ người nào bọn họ có thể cũng không dám dạng này nói như vậy thế nhưng là tại đánh h ô n độn đại đế mặt m ũ i không cần h ô n độn đại đế ra tới hoàng t r i ề u những cường giả k h á c liền sẽ trừng phạt cái tiêu người đại đế có hải tử đại đế hải tử nhất định cũng phi thường lợi hại dù sao đại đế là vạn cổ đệ nhất nhân có lẽ tương lai đại đế hải tử cũng sẽ trở thành trí cường giả vô số dân chúng nhóm cười vui lấy hỗn độn đại đế có h à i tử sự tình liền giống như bọn họ tự thân sự tình mở dạng hoặc là so bọn họ tự thân có h à i tử còn khiến người kích động đại đế ngươi dạng này nhiều khiến người thẹn thúng a ngọc thanh vẻ mặt có chút thẹn hồng sợ cái gì chúng ta h à i tử chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết nô sát cười to nói hắn thế nhưng là ta h à i tử hỗn độn đại đế h à i tử chương ba trăm năm mươi hai nô mới vô thủy đại đế hỗn độn đại đế thế tử ngọc thanh đế hậu hoài thai tần hợp hoàng triều tuyên bố cái chuyện này cả nước cùng chúc mừng cái này một mảnh vũ trụ trong nháy mắt đều đang nghị luận cái chuyện này bọn họ hoan hô t â n hợp hoàng triều những cao tầng kia nhóm cũng thở phào mặc dù h ô n độn đại đế tuổi thọ còn có rất dài nhưng có không có con luôn luôn những cao tầng kia sẽ quan tâm đến sự t ì n h giống như một chút hoàng triều người nối nghiệp xuất hiện vẫn là rất trọng yếu bất quá bởi vì ngô sắt là đại đế cấp bậc cường giả lại thống nhất cái này p h i ế n thiên địa liên quan tới có hay không đời sau cái này cũng không phải quá mức lo lắng sự t ì n h hiện tại có hải tử càng nhiều là niềm vui ngoài ý mớn hoàng triều cao tầng nhóm vẫn là vô cùng cao hứng toàn bộ thế giới đều bởi vì hỗn độn đại đế một hai không có hải tử mà cười vui lấy đồng thời có một ít cường giả suy đoán hỗn độn đại đế hải tử có thể hay không phi thường thiên tài liền cùng hắn phụ thân m ộ t dạng muốn biết không nói hỗn độn đại đế hành động vạn cổ đệ nhất nhân liền nói đế hậu ngọc thanh cũng là phi thường không đơn giản nàng thế nhưng là thể chất đặc thủ thiên thiên đạo thai dạng này thể chất thế nhưng là có cơ hội trở thành đại đế tiến nhập hoang cổ thời đại sau rất nhiều người đem quá đi hoàn g cấp lực lượng mệnh danh là đại đế từ c h í n h độ nhất định trên tới chứng minh hỗn độn đại đế đối cái thế giới này tạo thành ảnh hưởng mùa thu k ô hoàng lá dụng bay xuống ngọc thanh phải cẩn thận một điểm a nô sát theo thật sắc ngọc thanh bên người đại đế ta mới vừa vận hoài t h a i đâu không có việc gì ngọc thanh bất đắc dĩ nói ra đối ngọc thanh tới nói đại đế quá cẩn thận từng ly từng tí ha ha có đúng không nô sát lộ ra một tiếu rung đối mặt với bản thân đứa bé thứ nhất thế nào cẩn thận cũng không phải là quá đáng mùa đông nhao nhao phiêu tán tuyết động đem đ ạ i địa n h u ộ n thành trắng tinh đồ án ngọc thanh nâng cao hơi hơi nô ra bụng nô sát vị ngọc thanh tại sân nhỏ bên trong chậm rãi đi tới mùa xuân mùa hạ thời gian ngày lại ngày trôi qua ngọc thanh bụng cũng trở nên càng lúc càng lớn có lẽ là hai tử đặc t đứa bé này tại ngọc thanh trong bụng thời gian trưởng thành cũng là có chút ít dài t h ẳ n g đến năm thứ hai tuyết ngập trắng xóa thời gian cuối cùng đã tới ngọc thanh sinh dục thời gian cung điện sân nhỏ hôn đội đại đế dạo bước lấy đối với bên t r o n g sinh con ngọc thanh nô sát vẫn còn có chút lo lắng mặc dù hôn đội đại đế minh bạch dùng ngọc thanh thực lực là không quá có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sự tình muốn biết ngọc thanh lúc mang thai ở giữa nô sát thế nhưng là đem rất nhiều ôn hòa thiên tài địa bạo khiến ngọc thanh ăn hết cái này không chỉ có cải biến ngọc thanh thân thể cũng cải biến ngọc thanh trong bụng hài tử thể chất đại nhân tiểu h nhưng là đổi thành bản thân liền không phải nghĩ như vậy đại đế đế hậu cùng đế tử nhất định sẽ bình an từ m ụ c tại ngô sát bên cạnh nói ra vị này vừa bắt đầu đi theo ngô sát bên người từ m ụ c trước mắt đã tại ngô sát dưới sự trợ giúp trở thành chuẩn đế cờ ư n giả g đối từ m ụ c mà nói hắn có thể tiến nhập chuẩn đế cờ ư n giả g cái này đã là phi thường đại vinh hạnh hắn cũng rất cảm kích trước mắt đại đế hắn cũng nguyện ý tiếp tục cùng theo lấy đại đế ra minh bạch ngô sát hít sâu một cái hơi ổn định cẩn thận cảm xúc đế hậu cố lên cố lên lập tức ra tới đã nhìn thấy đầu nhỏ lập tức liên tốt bên trong bà đỡ thanh nhâm mang theo khẩn trương hô nói đối với cái này vị bà đỡ mà nói có thể đỡ để đại đế h à i tử cũng thật là tam sinh hữu hạnh sự tình đương nhiên nếu như xảy ra vấn đề gì cái này cũng là rơi đầu sự tình ẩm vang trong lúc đó bầu trời bất tỉnh tối xuống vô số lôi k i ế p lực lượng không ngừng c h à n ngập giống như hàng lâm đến thế gian trừng phạt một dạng hừ nô sát hừ lạnh một tiếng nghĩ muốn đối p h ó ta h à i tử cái này phiến tiên địa lực lượng còn không được nô sát thân ảnh k h a động xuất hiện ở lôi kép bầu trời đột nhiên một quyển trở về cái này khủng bố lôi kép trực tiếp bị đánh nát biến mất không chỉ sợ liền thiên địa cũng không nghĩ ra nó lôi kiếp lực vậy mà sẽ như vậy nhanh chóng bị đánh nát muốn biết toàn bộ lôi vân trung thế nhưng là có cơ hồ đại đế cảnh giới lực lượng loại này lôi mây xuất hiện là một vị một cái thiên tài thể chất đặc thù xuất hiện thiên tài phía trên không cho phép hắn sinh ra tại thế gian nhưng khiến người nghĩ không ra là vậy mà sẽ có đáng sợ như vậy một vị phụ thân loại này khảo nghiệm lập tức liền kết thúc lôi kiếp biến mất sau kim sắc quang mang từ không trung xuất hiện tiên h ạ c kim liên đủ loại kỳ dị động vật lại hoặc là đủ loại thiên tài địa bảo một vừa phù hiện thậm chí ngô sắc còn nhìn thấy một chút bất tử dược xuất hiện đây là dị tượng chân đối với ngô sát hải t ử dị tượng có thể nói ngô sát hải t ử thể chất nhất định phi thường đặc thù đầu tiên ngọc thanh là tiên tiên đạo thai mà ngô sát mặc dù nguyên bản không có thể chất đặc thù nhưng tu luyện c ử u chuyển huyền công sau ngô sát trình độ nhất định trên nắm giữ thể chất đặc thù hán huyết mạch xương c ố t ngũ tạng lục phủ thậm chí là gen đều có tiến hóa cả i biến cho nên ngô sát hải t ử thể chất sẽ không kém hơn nguyên bản cái thế giới này tiên tiên thánh thể đạo thai thiên địa sẽ hạ xuống dạng này dị tượng trình độ nhất định trên cũng là bình thường、wow. Liệu ba? tám sáng thanh âm trong phòng vang lên tới nô s á t lộ ra vẻ vui mừng nhanh chóng đi vào giữa phòng bên trong đại đế chúc mừng mẹ con bình an bà đỡ nhìn thấy nô s á t xuất hiện cung kính nói ra n g ư ờ i đi xuống trước đi nô s á t phất phất tay là đại đế bà đỡ rời khỏi phòng sau đó đem cửa phòng cho đóng lại đại đế chúng ta có hải tử chúng ta hải tử ngọc thanh nhìn xem hải tử nói ra là chúng ta hải tử nô s á t ôm lấy bên cạnh hải tử cảm nhận được huyết mạch tương liên cảm giác đại đế chúng ta hải tử kêu cái gì tên ngươi có nghĩ tốt sao chúng ta hải tử nô g s ắ t nhìn xem h o a hoa têu to hải tử cười k h a nói nô g mới chúng ta hải tử liền têu là nô g mới chương ba trăm năm mươi ba đại đế muốn thành tiên nô g mới hoặc có lẽ là bởi vì nô g s ắ t bản thân tên nguyên nhân hắn đem bản thân hải tử lấy tên gọi làm nô g mới cái này có lẽ liền là k h á c loại một loại duyên phận vô thủy đại đế chưa đến chính mình hải tử sẽ trở thành vô thủy đại đế sao hoặc là trình độ nhất định trên nô g s ắ t thế nhưng là hy vọng bản thân hải tử càng thêm lợi hại so nguyên bản vô thủy đại đế còn muốn lợi hại hơn mặc dù nguyên bản vô thủy đại đế phát triển đường cũng là phi thường kinh người tiên lộ cuối cùng người nào là phong vừa thấy vô thủy đạo thành k h ô n g đây chính là liên quan tới nguyên bản vô thủy đại đế truyền thuyết cái này từ một cái nào đó điểm nói rõ vô thủy đại đế tại tiên lộ bên trong đi đến cực hạn giống như cái khác đại đế thực lực mặc dù cũng không sai nhưng bọn họ khoảng cách tiên lộ vẫn còn có chút khoảng cách nô mới sau đó ngươi kêu nô mới thế nào nô sát t r e o chọc làm lấy bản thân h ả i tử ha ha ha h ả i nhi vui vẻ cười lên tới liền giống như cũng biết bản thân tên một dạng nô mới nô mới sau đó muốn theo phụ thân một dạng lợi hại n g ngọc thanh lộ g a nhu hòa tiêu dung không hai nam hôn đồn đại đế thê tử sinh hạ một cái bé trai mà còn đế hậu sinh con thời điểm thiên địa có đủ loại bất đồng dị tượng xuất hiện không hề nghi ngờ cái này chứng minh đế tử tính đặc thù tập hợp đại đế cùng đế hậu tốt đẹp đen tương lai đế tử cũng sẽ phi thường đặc thù chuyện này lại tại phiến này trong vũ trụ đưa tới m à n h động to lớn dù sao cái chuyện này thế nhưng là hôn đồn đại đế sự tình hành động vạn cổ đệ nhất nhân hôn đồn đại đế nhất cử nhất động đều hứng chịu tới thế giới chú ý càng thêm không cần nói một cái đế tử xuất sinh một năm sau phu thân phu thân mọc ra tiểu chân ngắn nô mới nhìn thấy nô sát xuất hiện vui vẻ chạy qua tới nô sát cười ôm lấy nô mới nô mới hôm nay có hay không ăn có nghe hay không mẫu thần nói p h ụ thân ta rất nghe mẫu thần nói nô mới liền vội vàng nói nói mà còn hôm nay ta lại nhận thức rất nhiều chữ mẫu thân còn khen ta đây t ố t tiểu mới thông minh nhất nô sát dội ra tay phải nhẹ nhàng ấn ấn nô mới cái mũi nhỏ p h ụ thân mũi muốn bị ấn hư nô mới nhíu nhíu bản thân khuôn mặt nhỏ nhắn ha ha ta tiểu mới cũng biết xinh đẹp nô sát cười nói lập tức đem nô mới bông xuống tới tiểu mới theo từ một ba bá, bá đi chuẩn bị một chút lập tức n g ư ơ i một tuổi tròn lễ mừng liền muốn bắt đầu biết phụ thân ta hiện tại liền đi chuẩn bị nô mới vừa chạy vừa hô từ một bà bá tới bắt ta à ngọc thanh chúng ta cũng chuẩn bị một chút đi nô sát hướng về phía bên người ngọc thanh nói ra là đại đế ngọc thanh gật đầu nói ngọc thanh nô sát gọi lại ngọc thanh đại đế thế nào ngọc thanh mắt đẹp hơi nghi hoặc một chút ngọc thanh ta biết ngơi ư năng lực ngươi là có trở thành đại đế tư cách nô sát nhẹ dọn nói không cần bởi vì hải tử sự tỉnh quá mức làm trễ mãi bản thân đại đế không có việc gì ngọc thanh lay, lay đầu có đại đế tại ngọc thanh được hay không đại đế đều không có chuyện tình ngọc thanh thế nhưng là minh bạch chồng mình là đáng sợ đến cỡ nào đi qua ngô sát có thể tùy tiện giết sát hoàng cấp tồn tại sinh vật liền tính nàng đột phá cũng liền là dạng n à y lực lượng đối ngô sát mà nói có thể lên không đến tác dụng gì húng chi trước mắt ngô sát trình độ nhất định trên đứng ở loại nào đó đỉnh phong trên cũng không cần có cái gì trợ giúp ngọc thanh ta muốn rời đi nô g sát nói ra t r ă m năm tức sắp sửa đi qua nô sát cũng là muốn rời đi trước đó không có nói tới cái này hiện tại khoảng cách thời gian càng ngày càng ít nô sát cũng không khả năng một mực tiến hành che giấu rời đi đại đế muốn thành tiên sao đại đế ngươi yên tâm đến lúc ta cũng sẽ cố gắng ngọc thanh kiên định nói ra l i ê n tính nô g sát muốn thành tiên ngọc thanh cũng sẽ bồi tiếp hắn a i nô g sát thở dài khẩu khí ngọc thanh chúng ta trước đi tham gia tiểu mới chu niên lễ mừng đi n a m hoàn g thành cung điện nơi nào đó quảng trường cái này quảng trường vô cùng lớn nơi này là cử hành hôn độn đại đế con trai lễ mừng địa phương mà bởi vì lần này lễ mừng vô luận l à yêu tộc thái cổ tộc nhóm cường giả đều rối rít đi tới nơi này tử vi tinh vực vĩnh hằng tinh vực các vùng cường giả cũng chạy qua tới tham gia lần này lễ mừng trong đó xuất hiện nguyên một đám cường đại hoàng cấp tồn tại lần này so ngô sát trở thành hoàng cấp tồn tại thời điểm lễ mừng còn muốn tới long trọng năm trăm tám mươi cường đại tới cũng nhiều hơn cái này cũng là đương nhiên cái này mấy chục năm tới ngô sát thế nhưng là chinh phục cái này một phương thế giới c u n g nên đại đế đế hậu đế tử trong sân rộng vang r ộ i thanh âm quanh quẩn tại đây cái quảng trường nơi xa ngô sát cùng ngọc thanh nắm lấy ngô mới hướng quảng trường nhô ra ngôi cao chậm d ã i đi lên chư vị phi thường cảm tạ các ngài tới tham gia ta hải tử chu niên lễ mừng ở đây bản đế bày tỏ lòng trung thành cảm tạ hy vọng mọi người có thể tại hôm nay thật vui vẻ vượt qua nô sát lớn tiếng nói cảm tạ đại đế phía dưới cường giả nhóm n h a u nhao hô ứng lễ mừng bắt đầu nô sát trầm giọng nói không lâu sau đó đại đế đế tử thế nhưng là không thông thường a đầu chiến thánh hoàng nhìn xem nô sát bên người nô g mới ánh mắt một sáng người hải tử cũng không sai nô sát cười nói đại đế chúc mừng ngươi có một cái tốt người thừa kế yêu hoàng t u y ế t nguyệt thanh nói ra đà tạ yêu hoàng nô sát gật đầu liên rằng này lễ mừng dần dần rơi xuống mặt tre chương ba trăm năm mươi bốn tây hoàng mẫu quyết định nô vừa mới t u ổ i tròn lễ mừng toàn bộ vũ trụ đại lao nhóm có thể nói đều đi tới nơi này bọn họ sẽ đi tới tần hợp hoàng triều lý do rất đơn giản hôn đột đại đế nô g sát ở đây nô g sát t r u niên lễ mừng là bọn họ trước lý do đầu dù sao hành động nô g sát hải tử l i ê n tính hắn nghĩ muốn phát triển lên tới n à y cũng cần tràn đầy thời gian dài húng chi hôn đột đại đế lực lượng cảnh giới cái này đã không phải cố gắng có thể làm đến l i ê n tính là thiên tài cũng giống như vậy dù sao như quá khứ bất tử thiên hoàng đó thật đúng là mười phần thiên tài tại hắn thời kia trấn áp cựu thiên thập đ i ệ Từng cái hoàng tộc nhân tộc cùng yêu tộc đều chỉ có thể bị bất tử thiên hoàng chế trụ có thể thấy bất tử thiên hoàng khủng bố tính đây chính là khiến đi qua hiện tại cùng tương lai tất cả thiên tài đều tuyệt vọng biểu hiện có thể chính là dạng này một cái thái cổ tộc trong mắt thần linh vất bại tại hỗn độn đại đế ngô sát trong tay cái này đủ để nói rõ ngô sát chỗ kinh khủng cái này đã không phải thiên mới có thể chạm đến lĩnh vực cho nên nói mọi người có thể đều là là hỗn độn đại đế mà tới hỗn độn đại đế ngô sát tuổi thọ còn có một đoạn thời gian rất dài sau vô số tuế nguyệt bên trong bọn họ cũng chỉ có thể thần phục tại ngô sát trong tay đây chính là vạn cổ đệ nhất nhân n h thế cái này cũng không phải nói những cái kia cường đại đại lao nhóm là tới v ô ngô sát định bợ càng nhiều nguyên nhân bọn họ là biểu hiện ra bản thân trung thành nếu không nói không nơi tốt bị bắt ra nhiều điểm căn bản không cần hỗn độn đại đế xuất thủ hỗn độn đại đế thế lực liền sẽ nhằm vào bọn họ cái này không liên quan đến cái khác chỉ có thể nói đây chính là ngô sát bây giờ địa vị hắn nhất cử nhất động liền tính là hơi nhỏ cử động đều sẽ bị rất nhiều người hoài nghi tính toán hỗn độn đại đế lời ngầm lần này mặc dù vẹn vẹn chỉ là đế tử ngô mới một năm trọn dồi lễ mừng nhưng toàn bộ vũ trụ vào lúc này đều không ngừng vì đó nhiệt liền tính lễ mừng sau những cái kia vũ trụ đại lao nhóm tại hoàng thành cũng đợi một đoạn thời gian có chút cường giả là vì tại nô sát trước mặt hồi báo một ít chuyện có chút đơn thuần liền là lưu lại xuống xem một chút mà thôi bọn họ cử động tạm đã lâu không đi nói tại lễ mừng kết thúc về sau nô sát mang theo ngọc thanh về tới bản thân trong cung điện liên quan tới bản thân rời đi sự t ì n h nô sát vẫn là muốn theo vợ mình nói một lần không thể nào nói chờ đến thời gian nhanh phải kết thúc thời điểm mới đem cái chuyện này nói ra nói như vậy cũng là một loại không chịu trách nhiệm biểu hiện ngọc thanh có kiện sự tỉnh ta cần nói cho ngươi biết không lâu sau đó ta muốn rời đi nô sát nhẹ giọng nói đại đế có phải hay không liên quan tới thành tiên sự t ì n h ngọc thanh liền vội vàng nói nói trước mắt tại che trời trong thế giới thành tiên cũng là một mực lưu truyền rất nhiều hàng o cấp tồn tại đều mơ tưởng thành tiên đáng tiếc là thực lực bọn hắn là không đủ thế nhưng là liên quan tới hỗn độn đại đế nô sát toàn bộ vũ trụ đều cho rằng hỗn độn đại đế là có tư cách nhất thành tiên một cái người không ngọc thanh không phải bởi vì t r ở thành tiên hoặc có lẽ là một cố cường đại lực lượng khiến ta không thể không rời đi nô sát chậm rãi nói ra cương đại lực lượng đại đ ế cái thế giới này còn có người nào có thể uy hiếm ngươi ngọc thanh sắc mặt hơi đổi nàng có chút bận tâm nô sát ngọc thanh ngươi phải biết nhân ngoại h ư u nhân thiên ngoại h ư u thiên a nô sát thở dài tuy nói nô sát thực lực không ngừng tăng lên nhưng liên quan tới địa cầu biến hóa trước mắt hắn vẫn là không có quá nhiều đầu mối có lẽ tăng lên tới nào đó cái cảnh giới thời điểm đáp án liền sẽ tự động biết được đại đế ta có thể theo ngươi cùng nhau sao ngọc thanh ánh mắt bên trong có chờ mong nghe được ngọc thanh nói nô sát l â y l â y đầu rời đi cái thế giới này đến lúc một lần nữa tiến nhập thời điểm chỉ sợ đã đến diệp thiên đế thời kỳ che trời thời kỳ cũng liền là nô sát bây giờ mở ra hoang cổ thời đại đại đế là bởi vì thực lực của ta quá yếu không thể giúp trên đại đế bận rộn không ngọc thanh nói ra lúc này ngọc thanh trong lòng có dạng này cho rằng dù sao khiến đại đế không thể không đối mặt lực lượng nàng chỉ sợ chỉ có thể trở thành liên lụy cho nên đại đế mới không cho nàng cùng rời đi ngọc thanh không phải nguyên nhân này nô sắt lắc đầu đại đế ta muốn hỏi một chút ngươi đại khái cần bao lâu mới có thể rời đi ngọc thanh hỏi đại khái còn có thời gian tám năm nô sắt trầm giọng nói trăm năm đã càng ngày càng tiếp cận tám năm tám năm ngọc thanh lẩm bẩm nói đại đế Ta biết, ta n hai ấ nhất t tại t định định. gắng, ngọc Hoặc h sẽ cố gắng, nhất định. Hoặc là n trong lòng, chính là nàng thực lực quá mức nhỏ yếu, nô h thực sát là lực mức quá yếu, m ớ k h ô năm g mang theo nàng cùng thể theo Hai n rời đi. Hai năm sau hoàn g thành cung điện trong sân một đại một tiểu hai bóng người không ngừng xuyên qua nhất cử nhất động ở giữa đều mang khủng bố lực lượng lục đạo luân hồi quyền cái kia thon nhỏ thân thể dừng lại tiểu năm tay nhỏ đánh ra khủng bố lục đạo luân hồi quyền khí tức tràn ngập cái kia thân thể đại thân ảnh nhẹ nhàng cười một tiếng đồng dạng dùng một thức lục đạo luân hồi quyền đánh rơi đối phương công kích tiền tiền không tới không tới căn bản đánh không lại phụ thân nô mới thân thể trên không trung c u ộ n c u ộ n rơi xuống chiến đất mới ngươi còn muốn đánh bại ngươi phụ thân ngươi tu luyện có thể còn chưa đủ nô sát cười nói tuy nói như thế nô sát đối ngô mới tư chất cũng là cực kỳ chân kinh có lẽ cái này mới là chân chính thiên tài so nguyên bản che trời trong thế giới vô thủy đại đế càng xuất sắc hơn một cái thiên tài phụ thân ngươi nhìn xem ta sẽ cố gắng đến lúc ngươi có thể đứng khắp núi nô mới hừ hừ nói nga nô sát ánh mắt lóe lên nguy hiểm con mang mới mà đây là muốn đối phó phụ thân này thừa dịp hiện tại ta nhưng là muốn khiến mới mà nhiều khóc nhẹ a phụ thân không cần ta sai ta sai sân nhỏ bên trong n ô mới trong veo thành âm vang dội chương ba trăm năm mươi lăm đại đ ế cướp hoàn thành cung điện nóc nhà trên nô sát cùng bản thân hải t ử n ô mới nằm ở phía trên nhìn xem trên trời ngôi sao phụ thân sau đó ta cũng muốn giống như phụ thân một dạng khiến toàn bộ vũ trụ đều biết ta n ô mới nhìn xem trên trời ngôi sao ánh mắt có kiên định n ô mới hiện tại hơn phân nửa vũ trụ đều b ê n ngươi nô sát cười đáp phụ thân ngươi còn nói đâu ta bị bọn họ biết cái này có thể đều là bởi vì ngươi đâu ta bảo là muốn dựa vào bản thân lực lượng nỗ mới không phục nói ra ha ha nô g mới ngươi có cái mục tiêu này phụ thân sẽ ủng hộ ngươi phụ thân cũng tin tưởng nô g mới có thể thành công nô g sát nói ra phụ thân ta rất lâu chưa từng thấy qua mẫu thân đại nhân nô g mới hỏi mẫu thân lúc nào ra tới đây từ khi biết ngô sát tám năm sau sẽ rời đi ngọc thanh liền lâm vào tu luyện bên trong vừa bắt đầu vẫn là ngẫu nhiên ra tới gần nhất khoảng thời gian này đã rất lâu không có ra tới mà ngô sát có thể cảm giác được bản thân vị này thê tử nguyên bản tương lai tây hoàng mẫu khoảng cách đột phá cho đế trở thành đại đế đã càng ngày càng gần nguyên bản hành động tiên thiên đạo thai người sở hữu b như nhưng t là khi n l n nắm biết ngô sắt muốn rời đi tin tức sau ngọc thanh đã đem quá đi ý nghĩ đều cho ném rơi nàng phải cố gắng phát triển cho dù đến lúc không thể trợ giúp đại đế cũng không thể cho đại đế n cản trở tự nhiên ngọc thanh ý nghĩ thế này ngô sắt cũng không có đi ngăn trở thực lực để cao đối ngọc thanh là có chỗ tốt mới yên tâm đi nô sát từ nóc phòng trên đứng lên tới người mẫu thân rất nhanh liền sẽ ra tới ân phụ thân ta minh bạch nô mới thân thể nho nhỏ cũng đứng lên tới đêm đã khuya trở về đi xuân đi thu tới lại là hai năm qua đi phụ thân xem chiêu đã năm tuổi nô mới dáng người nhìn lên tới đã giống như một vị thiếu niên một dạng hắn trên thân tản ra khí thế cường đại hành động nô sát cùng ngọc thanh sinh ra hải tử đã năm tuổi nô sát đã thể hiện ra cường giả phong thái tốt mới mà biểu hiện càng ngày càng tốt nô sát ngăn cản nô mới công kích khen nói không lâu sau đó phụ thân mẫu thân đã mấy năm không có ra tới thật không có chuyện gì sao nô mới lo lắng hỏi mới yên tâm đi có ta nhìn người mẫu thân không có việc gì nàng thế nhưng là thê tử của ta nô mới sờ một cái ngô mới đầu ân nô s á t lông mày hơi nhữ lại hắn cảm nhận được đáng sợ khí t ứ c n à y là thuộc với thế giới khí tức đại đế lôi kiếp phụ thân thế nào nô mới chú ý tới bản thân phụ thân biến hóa ngọc thanh r a tới nô s á t thấp giọng nói mẫu thân còn không chờ n ô mới có cái gì nghi vấn tại bọn họ bầu trời đen kị tầng mây che khuất bầu trời cỗ này tầng mây lực lượng không chỉ đem tần hợp hoàng triều cho che lại thậm chí hơn phân nửa bắt đầu cũng là như thế một chút cường giả kinh hãi nhìn lên bầu trời loại này khủng bố khí thức không hề nghi ngờ đại đế có người lại sắp đột phá rồi đại đế nhưng là lần này là ai đột phá vô luận là người nào đột phá đại đế cái này ắ có thể đều là phi thường không nổi sự tình trong lúc đó một đạo quang mang ngút trời mà lên l i ê n tại nô s á t muốn đi chung thời điểm nô mới ôm lấy hắn bắt đùi phu thân ta cũng đã nghĩ tới đi nô mới ánh mắt kiên định ha, ha tức vậy thì đi thôi nô sát tay tâm khẽ động mang theo ngô mới ngút trời mà lên đến ngô sát lực lượng trình độ mang lên một cái người bảo vệ một cái người cái này vẫn là rất dễ dàng vũ trụ nơi nào đó một đạo tản r a khủng bố khí tức thân ảnh xuất hiện ở nơi này nàng người mặc cung dung hoa quý y phục toàn bộ người tản r a quý không thể nói khí tức giống như thiên đình xa suốt dưới thiên nữ lại giống như mang theo chinh phục vạn vật nữ vương khí tức nữ tử này chính là ngọc thanh trải qua mấy năm tu l u y ệ n sau ngọc thanh rốt cuộc đem bản thân tích lũy đạt đến mức cực hạn cái này cũng là nàng có thể vào lúc này đột phá đến đại đế nguyên nhân bất quá muốn trở thành đại đế vượt qua đại đế lôi k i ế p mới là trọng yếu nhất Vâng. trong vũ trụ kinh thiên động địa tiếng vang không ngừng n g a n h m ì n h vô số giống như tinh thần một dạng lôi điện giống như xiềng xích một dạng rơi về phía ngọc thanh mỗi một đạo t i a chớp đều ẩn chứa trật tự p h á p tắc lực lượng chiến đối mặt với người này đáng sợ lôi k i ế p lực lượng ngọc thanh ánh mắt có đấu trí muốn nói chuyện nguyên bản vị này tây hoàng mẫu cũng xem như là mười phần chiến sĩ chỉ bất quá tại trở thành ngô sát nữ nhân sau cô này đấu trí chậm rãi bảo lưu lại tới hiện tại đối mặt với đại đế lôi kép nàng mặt khác cũng bị kích phát ra tới mẫu thân muốn thành công a nô mới nắm tay nhỏ nắm được trả cấp liền tính mấy năm chưa từng thấy hắn cũng nhận chiếm được mình mẫu thân ngọc thanh ta tin tưởng ngươi sẽ thành công nô sát nhẹ giọng nói vĩnh hằng tinh vực cỗ này khí tức đáng sợ như vậy lực lượng này là đại đế c ấ p à, người nào thành công đột phá trở thành đại đế sao một tên chuẩn đế cường giả không nhịn được chấn kinh nói giờ khắc này vô số tinh vực đều biết có người ở đột phá đại đế đại đế kiếp cái kia có thể nói là cái thế giới này đỉnh điểm cũng là cái thế giới này đối tu luyện giả cuối cùng h ả o nghiệm đại đế cảnh đây chính là một bước lên trời chương ba trăm năm mươi sáu vũ trụ đại tiếp oanh n h m hầm vô số ngôi sao tại hủy diệt tính lực lượng dưới nhao n h a u bạo tán càng ngày càng kinh khủng lôi k i ế p lực công về phía muốn trở thành đại đế ngọc thanh chỉ có vượt qua lôi k i ế p lực lượng mới có thể đủ xem như là chân chính đại đế đổi thành đi qua thuyết pháp này mới có thể tính là hoàng cấp tồn tại loại này lôi k i ế p trước mắt ngô sắt nhưng không có nhung tay mặc dù nếu như ngô sắt dùng thủ đoạn nào đó có thể trợ giúp cho ngọc thanh nhưng chỉ có nương tựa theo bản thân lực lượng trở thành đại đế như vậy mới có được trở thành cường giả tư chất đương nhiên ngô sắt không có đánh tính khiến vợ mình đến giúp đỡ hắn chỉ bất quá ngô sát cũng không hy vọng vợ mình sẽ biến thành bình hoa một dạng tồn tại tự nhiên nghĩ là nghĩ như vậy ngô sát đối ngọc thanh tình huống vẫn là rất quan tâm nếu như ngọc thanh thật đối phó không lôi k i ế p lực lượng hắn cũng sẽ xuất thủ tiến hành giúp đỡ nói thế nào hắn có thể sẽ không để cho vợ mình chết tại trước mặt mình nói như vậy hoàn toàn liền là tìm đường chết không lâu sau đó đại đế kiếp lực lượng chậm rãi từ không trung biến mất cả phiến tiên đ ị a tại giờ phút này chấn động lên tới liền giống như hoan hô hoan hô một đứa con phát triển ó ngánh trong suốt quang mang tại ngọc thanh trên thân tràn ngập giờ khắc này ngọc thanh đúng như cùng tiên tử một dạng không là người đế hậu ngọc thanh lộ ra ngọt ngào tiêu dung hai người liền dạng này đang ôm nhau cái kia phụ thân mẫu thân các n g ư ơ i muốn hay không dạng này a nô mới bất đắc dĩ nói ra mới người cái này là nhân tiểu quỳ đại ngọc thanh từ ngô sát trong ngực ra tới không có hảo khí đối ngô mới nói ra mặc dù mấy năm chưa từng thấy qua bản thân hải tử nhưng ngọc thanh có thể một điểm đều không có bày tỏ xa lạ dù sao này không phải người khác đây chính là bản thân hải tử thử phụ thân mẫu thân mắng ta nô g mới muốn tại bản thân phụ thân c h ỗ ấy tìm xem ă n ủi nói thật ra mới ngươi thật đúng là nhân tiểu quỷ đại nô g sát cười nói ta không muốn sống phụ thân mẫu thân đều khi dễ ta nô g mới lớn tiếng hô nói nga nô sát cùng ngọc thanh lẫn nhau nhìn một chút mỉm cười thân ảnh biến mất tại ngô mới trước mặt p h í a n à y vũ trụ chỉ còn lại n ô vừa mới cá nhân phụ thân mẫu thân đợi chút chờ chút ta n ô mới phát ra tiếng quỷ khóc sói t r ù thanh n â m đi mới cùng nhau trở về một cái tay khoác lên n ô mới trên bả vai nô sắt mang theo n ô mới cùng rời đi p h í a n à y vũ trụ không lâu sau đó toàn bộ c h e trời thế giới lại một lần nữa manh động lên tới trước đó người nào tại độ kiếp mà còn là đại đế kiếp đã biết là người nào cái này thế nhưng là rất nhiều người từ tới cũng không nghĩ tới người nay lại là hỗn độn đại đế t h ế tử cũng chính là vị kia đế hậu dạng này sự tình ban đầu nhìn sơ qua giống như như vậy bất khả tư nghị nhưng cẩn thận nghĩ sâu xa thoáng cái lại là đương nhiên dù sao nguyên bản đế hậu nàng cũng là một tên cờ ư n giả g có được chuẩn đế thực lực tại tăng thêm một mực bồi bạn tại hỗn độ đại đế bên người trở thành đại đế thế nhưng là so những người khác dễ dàng rất nhiều nói thế nào hỗn độ đại đế tại trong mắt mọi người đây chính là vạn cổ đệ nhất nhân hiện tại liền vợ mình cũng lợi hại như vậy muốn biết bất tử thiên hoàng thế tử cũng không có đạt đến đại đế thực lực nhìn trung vô tận t u y n g u y ệ n cũng chưa nghe nói qua phu thê song phương đều trở thành đại đế cấp bậc cờ giả không cầu hoa tươi nói thế nào đại đế cảnh giới này cũng không phải nghĩ muốn giúp đỡ liền có thể đến giúp nếu như có thể dạng này đại đế thực lực đã sớm đứng đầy đường cũng sẽ không giống hiện tại dạng này hiếm hoi phải biết rất nhiều người có thể đều làm tốt vài vạn năm sẽ không xuất hiện đại đế cấp bậc thực lực ý nghĩ vạn c ổ đệ nhất nhân xuất hiện hẳn là cũng sẽ tổn hao cái thế giới này khí vận vô luận như thế nào hôn đ ộ n đế hậu phong thái cũng bị toàn bộ thế giới chậm rãi quen thuộc vị này hôn đ ộ n đế hậu không có lấy cái gì tên nang liên làm cho tất cả mọi người vẫn là xưng hô nặng là hôn đội đế hậu trong né mắt ngọc thanh trở thành đại đế thời gian đã qua một năm nhiều tại tất cả người còn đắm chìm trong một lần kia trong dư âm thời điểm cái này một phương thế giới phát sinh chân chính đại sự kiện vũ trụ chốt sâu nô sát cùng ngọc thanh đứng ở đây bọn họ có thể quan sát được phía này vũ trụ tiến hành kỳ dị biến hóa phức tạp biến hóa liền giống như vũ trụ tầng cấp hơi suy yếu một điểm toàn bộ vũ trụ tràn ngập một cỗ không hiểu lực lượng đại đế đến cùng thế nào ngọc thanh thần sắc hơi đổi vũ trụ dạng này biến hóa vượt da nàng nắm giữ đây là vũ trụ đại kiếp toàn bộ thế giới biến hóa nô sát ánh mắt lóe ra con mang cái này đại kiếp chúng ta chỉ có thể đối mặt nó vô luận là tốt còn là xấu vô luận như thế nào đại đế ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi ngọc thanh trả lời cùng một thời gian bắt đầu tinh vực vĩnh hằng tinh vực t ử vi tinh vực trong vũ trụ từng cái có sinh mệnh địa phương những cái kia sinh mệnh nhóm nhìn thấy bầu trời tựa như bị xé nước một dạng đủ loại kỳ dị sinh vật liền giống như tại xé rách không gian bên trong như ẩn như hiện vô số cường g i ả nhóm sắc mặt một biến cái này chẳng lẽ là ngày tận thế chương ba trăm năm mươi bảy thái cổ tộc phong ấn giống như ngày tận thế cảnh tượng sinh ra bắt đầu vĩnh hằng tử vi chờ có sinh mệnh tinh cầu phía trên sinh linh nhóm đều chỉ có thể ngây ra như phóng nhìn xem từ thiên khung phía trên mơ hồ phát ra năng lượng liền tính là chuẩn đế cường giả cũng chỉ có thể cảm nhận được tử vong n g uy hiếp về phần nói đại đế cấp bậc cường giả bọn họ càng rõ ràng hơn một điểm loại biến hóa này là toàn bộ thế giới biến hóa bọn họ cũng không có cái gì biện pháp dùng hồng hoang thế giới thuyết pháp mà nói vậy liền là thiên đạo lại hoặc là là đại đạo biến hóa là toàn bộ thế giới diễn biến liền tính là ngô sát đối cái thế giới này biến hóa cũng không có cách nào nhúng tay trong đó dù sao ngô sát bây giờ thực lực cũng không lẻ sáu ba có siêu việt cái thế giới này lực lượng cùng một cái thế giới là địch hơn nữa còn là che trời dạng này đại thế giới nói ô thế nào thế giới biến hóa thế nhưng là theo toàn bộ thế giới sinh mệnh đều hơi thở tương quan thời gian chậm rãi qua đi tại tất cả sinh mệnh chậm rãi quen thuộc thiên khung phía trên biến hóa mấy tháng sau một ngày nào đó thiên khung biến hóa liền biến mất không thấy tất cả người đều minh bạch thế giới biến hóa cũng đã hoàn thành không có phát sinh cái gọi là ngày t ậ n thế cái này đã là may mắn nhất sự t ì n h mà còn đối rất nhiều sinh mệnh mà nói bọn họ không có cảm giác được cái thế giới này có thế nào bất đồng tân hợp hoàng triều hoàn thành trong cung điện đại đế cái thế giới này ngọc thanh hơi nghi hoặc một chút trở thành đại đế sau nàng đối cái thế giới này đã có nhạy cảm tính nhận biết loại năng lực này những cái kia đại đế phía dưới cường giả là không thể nào cảm giác lấy được cái thế giới này khí vận lại một lần giảm bớt có lẽ sau đó muốn sinh ra đại đế cường giả cũng sẽ phi thường khó khăn nô sát ánh mắt lấy q u a n mang mà còn cái thế giới này biến hóa hẳn là không chỉ chừng này không chỉ chừng này ngọc thanh sừng sốt một chút không sai nô sát xa, xa xa nhìn về phía một cái phương hướng chỗ ấy là đông đảo thái cổ tộc khoảng cách vị trí thành viên nhất tộc tộc địa cái thế giới này biến hóa đấu chiến thánh hoàng cảm thụ được thiên biến hóa hắn t h ầ n sắc k ỳ biến ca thế nào đấu chiến thánh hoàng đệ đệ nhìn thấy ca ca phản ứng như vậy hắn minh bạch nhất định xảy ra chuyện gì nếu không dùng ca ca hắn có thể cùng bất tử thiên hoàng chiến đấu cờ giả không thể lại lộ g a dạng này biểu tình thiên địa khí vẫn giảm bớt mà còn đầu chiến thánh hoàng ánh mắt sáng lời lần này tiên h biến hóa đối với chúng ta thái cổ tộc mà nói là một lần nguy cơ cực lớn nguy cơ nguy cơ là tương lai trong năm tháng thuộc về thái cổ tộc thời kỳ kết thúc thực sự kết thúc đầu chiến thánh hoàng lẩm bẩm nói lời này khiến đầu chiến thánh hoàng đệ đệ những mày ca ca của mình nói lời này rốt cuộc là ý gì muốn biết nhân tộc hỗn độn đại đế quật khởi sau thống nhất cái này một phiến thiên đ ị a thuộc về thái cổ tộc thời kỳ liền kết thúc trên thực tế vị này tương lai đầu chiến thánh phật không biết là đầu chiến thánh hoàng nói chuyện có thể không chỉ có chỉ là mặt ngoài trên ý tứ bị nhân tộc hỗn n ộ n đại đế thực lực nắm trong tay vô luận nói như thế nào thái cổ tộc còn có không gian sinh tồn nhưng là làm toàn bộ thiên điệu bài xích thái cổ tộc thời điểm như vậy thuộc về thái cổ tộc không gian liền thật không có không bọn họ thái cổ tộc ở thời điểm này đã rất khó tiến hành tu luyện lại càng không cần phải nói để cao thực lực mình bởi vì thiên biến hóa chỉ sợ tình huống như vậy lại ở thời gian ngắn lan tràn tới toàn bộ thái cổ tộc là về phần toàn bộ thế giới không lâu sau đó lệnh thế giới rung động tin tức truyền ra tới thiên đ i ệ dị biến sau chủ yếu dính đến thái cổ tộc không gian sinh tồn thái cổ tộc tại dạng này trong thế giới muốn đề cao thực lực mình đã càng ngày càng khó khăn trình độ nào đó trên đây quả thực chính là muốn khiến thái cổ diệt tộc tuyệt một dạng cái này khiến rất nhiều thái cổ tộc đều hoảng loạn lên tới muốn biết thái cổ tộc tại bên trong vùng thế giới này cũng là rất nhiều chẳng lẽ bọn họ đều muốn biệt khuất diệt vòng tại đây cái thời kỳ sao nhân tộc cùng yêu tộc biết tình huống như vậy sau cũng là chấn kinh lay lay đầu bọn họ căn bản không có nghĩ tới thế giới biến hóa chủ yếu nhằm vào lại là thái cổ tộc muốn biết tại hỗn độn đại đế không có xuất thế trước đó mạnh thế giới này thế nhưng là thái cổ tộc thống trị thế giới là thái cổ tộc thiên địa mấy chục vạn năm tới cái này phiến thiên địa bên trong thái cổ tộc có thể đều là nhân vật chính hiện tại liền giống như nói thái cổ tộc cần lui ra mạnh thế giới này ba năm võ đại đối với thái cổ tộc mà nói cái này đã xem như là trí mạng tin tức hoàng tộc bộ lạc vương tộc bộ lạc vô số cường đại thái cổ tộc bộ lạc cao tầng đối thế giới biến hóa tiến hành thời gian dài thương thảo cuối cùng thái cổ tộc có một cái phương pháp hoặc là đáp án phong ấn tiến hành bản thân phong ấn thẳng đến thiên địa lần nữa khôi phục sau bọn họ thái cổ tộc tại một lần nữa xuất thế giờ khác này đối thái cổ tộc mà nói là quyết định vận mệnh thời điểm là thật lui ra lịch sử võ đại sao vẫn là nói tại cái này p h i ế n thiên địa bên trong cùng tồn vong chương ba trăm năm mươi tám vô thủy đại đế quyết định dùng thần nguyên dịch phong ấn đem sinh mệnh mình cùng năng lượng phong ấn đến giai đoạn kia chờ đến suốt thế sau liền tính trung gian đi qua bao nhiêu tuyến nguyệt đối những cái kia phong ấn thái cổ tộc cũng sẽ không có ảnh hưởng gì phong ấn sau hết thể hết thể đều dừng lại ở cái thời khắc kia đây chính là thái cổ tộc cao tầng dành cho thái cổ tộc một lựa chọn tương lai thời kỳ thần nguyên dịch là rất thưa thớt nhưng là tại thái cổ thời đại thần nguyên dịch mặc dù không tính là khắp nơi có thể thấy nhưng muốn lấy được cũng sẽ không thái quá khó khăn lại nói thái cổ tộc dù sao tranh bá một cái thái cổ thời đại bọn họ trong tay thần nguyên dịch nhất định cũng sẽ có tồn tại tự nhiên dùng thần nguyên dịch phong ấn tự thân thái cổ tộc có chút cường giả trong lòng còn có một cái ý nghĩ này có thể không chỉ có chỉ là bởi vì lần này thiên biến hóa có lẽ không có lần này thiên biến hóa những cường giả kia cũng sẽ tiến hành dạng này lựa chọn bọn họ cần không hay muốn chờ đợi thành tiên lộ mở ra thành tiên lộ không có mở ra dùng bản thân tuyệt đối lực lượng mở ra tiết lộ làm như vậy thật là qu phổ thông hoàng cấp tồn tại h ô n trước mắt thế giới đại đa số người cho rằng có dạng này thực lực cùng khả năng hôn độn đại đế ngô sát mới có dạng này tư cách liền dạng này theo lấy thời gian đưa đẩy rất nhiều thái cổ tộc tiến hành phong ấn bọn họ chờ đợi thiên khôi phục sau một lần nữa ra tới toàn bộ bắt đầu thái cổ tộc xuất hiện ở trong mắt thế nhân cũng trở nên càng ngày càng ít chỉ sợ đạt đến nào đó cái thời gian điểm thái cổ tộc cũng không sẽ xuất hiện ở cái này khiến thiên địa bên trong có tiến hành phong ấn thái cổ tộc tự nhiên cũng có không tiến hành phong ấn thái cổ tộc đối với một chút thái cổ tộc mà nói bọn họ có lẽ đã không muốn chờ đợi lần tiếp theo t h ứ t tỉnh đồng dạng thân nguyên dịch mặc dù cũng là rất nhiều nhưng cũng không thể khiến bất kỳ một cái thái cổ tộc đều tiến hành phong ấn từ giờ khác này thái cổ tộc chân chính đi xuống trong dòng sông lịch sử có thể đoán được tương lai bắt đầu sẽ là nhân tộc thiên hạng nhân tộc tương lai dù sao nhân tộc thế nhưng là có hai vị đại đế mà còn hôn độn đại đế ngô sát vẫn là c h ấ n áp c ử u thiên thập địa cường đại tồn tại trong n ấ y mắt ngô sát đi tới thái cổ thời đại thời gian phải đến tần hợp hoàng triều ngọc thanh ta không sai biệt lắm muốn rời đi ngô sát đối bên người vị này thê tử nói ra mặc dù liên quan tới địa cầu tiến nhập dạng này thế giới đồ vật không thể nói nhưng ngô sát nói đi đến mặt khác thế giới cái này cũng là đại đồng tiểu dị đại đế thật không thể cùng nhau sao ngọc thanh phi thường không nỡ ngọc thanh ta, đã nói, ta còn sẽ trở lại nô sát sờ ngọc thanh tóc theo như ngươi nói sự tình ngươi phải nhớ kỹ tương lai ta sẽ đến tìm ngươi còn có ngô mới đại đế ta biết ta sẽ c h ờ ngươi ngọc thanh ánh mắt lóe l ệ quang mới mà nô sát đ ố i nơi xa ngô mới phất phất tay phụ thân sự tình gì đây nô mới nhanh chóng đi tới ngô sát bên người trước mắt tám tuổi ngô mới có thể nói đem hắn thiên phú phát huy phát huy vô cùng t i n h t ế mới lại không lâu sau ta liền muốn rời đi nô sát ôm lấy ngô mới phụ thân ngươi là có chuyện sao nô mới hiếu kỳ hỏi là mới ta có một việc muốn đi làm sở dĩ phải rời đi một đoạn thời gian nô sát sở nô mới đầu nhỏ nga phụ thân vậy ngươi phải sớm điểm trở lại nô mới gật đầu sẽ nô sát ánh mắt có phức tạp quan mang nô mới cùng ngọc thanh nô sát cùng bọn họ ở chung lâu như vậy tình cảm tự nhiên cũng là rất sâu nhưng trước mắt hắn cũng không có cách nào hắn chỉ có thể không ngừng tăng thực lực lên đồng thời trước khi rời đi đem một ít chuyện đều cho a n bài tốt mấy ngày sau ngọc thanh mới ta đi nô sát đối hai người nói ra phụ thân ngươi phải sớm điểm trở lại nô mới liền nói、sẽ. nô sát ánh mắt nhìn về phía ngọc thanh trong lòng thở dài trong lòng thoang cái thân ảnh khẽ động biến mất ở trong cung điện không có người biết chấn áp toàn bộ một trăm hai mươi ba thế giới vạn cổ đệ nhất nhân hôn đ ộ n đại đế từ che trời trong thế giới rời đi tương lai nên nói đến hôn đ ộ n đại đế cụ thể lại ở nơi kia rất nhiều người nói đến hôn đ ộ n đại đế chỉ sợ đã đến tiến giới mặc dù hôn đ ộ n đại đế lúc còn sống ở giữa không xem như là rất dài nhưng hắn dùng bản thân lực lượng chấn áp toàn bộ vũ trụ kết thúc thái cổ tộc thống trị tuyến nguyện khai sáng mới thời kỳ hoang cổ thời đại không hề nghi ngờ hỗn độn đại đế tại vô tận trong lịch sử là lộng lây nhất một khoảng ngôi sao mẫu thân ngươi vì cái gì k h ó c ca phụ thân sẽ trở lại Nô mới quay đầu nhìn thấy bản thân mẫu thân đang khóc liền vội vàng nói nói không có việc gì mới mà ngọc thanh sắt trong đôi mắt nước mắt nhẹ giọng nói đại đế sẽ trở lại một năm sau mẫu thân phụ thân thế nào còn không có trở lại Nô mới phụ thân rời đi thời gian rất lâu ngươi muốn chờ đợi phụ thân xuất hiện sao mẫu thân ta có quyết định ngươi phong ấn ta đi đến lúc ta sẽ tìm được ta phụ thân đến lúc ta sẽ dùng ta lực lượng tìm tới phụ thân chương ba trăm năm mươi chín kiểu bí hợp nhất. làm nô s á t vừa rời đi thái cổ thời đại thời điểm là không có người biết tần hợp hoàng triều vẫn là trong vũ trụ cường đại nhất thế lực chỉ bất qua dây không thể gói được lửa mặc dù thuế nguyện trôi qua chậm rãi cũng có người biết hỗn độn đại đế biến mất tự nhiên bởi vì hỗn độn đại đế đáng sợ như thế lại tăng thêm hỗn độn đế hậu cũng là đại đế tồn tại toàn bộ tần hợp hoàng triều vẫn là rất ổn định dù sao những cường giả kia nhóm sợ hãi hỗn độn đại đế đột nhiên xuất hiện liên g i n g này trăm năm ngàn năm theo lấy thời gian không ngừng trôi qua hỗn độn đại đế chưa từng xuất hiện khiến toàn bộ tần hợp hoàng triều đều hơi rối loạn lên tới thẳng đến nào đó cái thời gian kèm theo hôn đ ộ n đế hậu biến mất cái này một cái như vậy đại hoàng triều tiến nhập phân liệt giai đoạn nguyên một đám thế lực bắt đầu thoát ly tần hợp hoàng triều thế lực nhưng vô luận như thế nào cái này hoàng triều tên cái này hoàng triều lịch sử cùng bạn cổ đệ nhất nhân hôn đ ộ n đại đế cái này vĩnh viễn bị tất cả người k h á c ghi lấy vô luận là yêu tộc phong ấn thái cổ tộc vẫn là không ngừng tại bắt đầu đặt chân nhân tộc nam địa cầu thanh hà thị nô sát hiện đang ở địa phương nhìn xem thoáng có chút quen thuộc hình ảnh nô sát biểu tình thoáng có chút hoảng hốt dù sao nói thế nào nô sát tại c h e trời trong thế giới đợi trăm năm cái này trăm năm bên trong nô sát trải qua sự tình thế nhưng là rất nhiều bất quá đối địa cầu mà nói thời gian này đi qua vẫn là không nhiều vẹn vẹn chỉ có một trăm n g à y thời gian toàn bộ địa cầu cũng không có biến hoa quá lớn ngọc thanh nô mới ta sẽ trở lại nô sát nhẹ g i ọ n g nói đẩy mở cửa phòng nô sát đi ra ngoài mà nô v á n h nhi liền ở phòng khách nàng cũng nhìn thấy nô sát Ca, lần này n g ư ỡ n như thế nhanh liền ra tới nô v á n h nhi kinh h ỉ nói ra theo lấy nô sát thực lực không ngừng tăng lên hạ tại một chút thế giới thời gian cũng dần dần biến thành giống bây giờ một dạng vẹn vẹn chỉ là đợi mấy tháng liền ra tới thật là rất ít gặp đúng vậy a đây không phải bởi vì nhớ m g ộ i m g ộ i ta sao nô s á t mỉm cười nói c k nô s á n h nhi mang theo sán lạn tiêu dung n à o vào nô s á t trong ngực cảm thụ được nô bánh nhi ôn nhuận thân thể nô s á t nguyên bản thoáng có chút khổ sở tâm tình cũng trầm trầm khôi phục lại ở đây cũng có hắn người nhà cái này cũng là hắn quê quán vô luận là địa cầu lại hoặc là là những cái k i a mặt khác thế giới là biết bọn họ là thế nào ra tới nô sắt đều cần nắm chắc thời gian tiến hành tu luyện để cao thực lực mình sau mấy năm nô sắt lưu tại địa cầu hắn không có tiến nhập một chút trình độ khó khăn rất đại thế giới trình độ nhất định trên đây là buông lỏng bản thân tại che trời thế giới trăm năm nô sát thế nhưng là toàn thân tâm đều đang tu luyện bên trong nhẹ nhõm thời gian trong nháy mắt liền đi qua nô sát lại một lần bắt đầu chuẩn bị muốn đi đến tiếp theo cái thế giới tiến nhập thế giới phía trước nô sát dựa theo trước đó lệ thưởng tiến hành rút thưởng phải biết nô sát tại che trời trong thế giới đối địa cầu cùng thế giới khác thời gian thay đổi làng ắ n thế nhưng là che trời thế giới xác thực là qua trăm năm mà còn nô sát khi đó tại che trời hành động vạn cổ lệ nhất nhân hắn danh vọng tại này một phương thế giới c ũ nô g k h n g c sắt nhìn xem xoay tròn nhanh chóng kim đồng hồ thấp giọng nói kim đồng hồ tốc độ chậm dại rang thấp tới cuối cùng dừng lại ở cổ điện dương gỗ trên giống như dạng này dương gỗ nô sắt cũng xem như là thấy được rất nhiều lần lập tức ngô s á t đem dương gỗ mở ra bên trong bắn ra bốn đạo con mang đều tựa như là sách bộ dáng cái này khiến ngô s á t cho rằng cái này bốn món đồ hẳn là đều là công pháp làm đem cái này bốn món đồ biết sau thật đúng là như thế bọn họ phân biệt là tiên kiếp kiếm quyết con số bí mật tổ tự bí chữ lâm bí mật cái môn này công pháp khiến ngô s á t trong lòng thật có loại niềm vui ngoài ý mớn giống như ngô s á t sáng tạo hoàng vu kiếm quyết dựa theo nguyên bản nói h o a n g thiên đế thế nhưng là đem tiên kiếp kiếm quyết kiếm pháp sắp nhập vào trong đó lần này ngô sắt cũng có thể đem hoàng vu kiếm quyết càng thêm hoàn mỹ hoàn thiện khiến cái môn này kiế về phần nói mặt khác ba môn bí pháp càng là không được tổ tự bí là liên quan tới trận pháp chữ lâm bí mật có thể khiến người sử dụng tiến nhập thần cấm lĩnh vực quả thực có thể nói là cung cấp vô địch vâng vâng con số bí mật tự nhiên một cũng là không thể khinh thường càng thêm trọng yếu là lấy được cái này ba cái bí pháp sau nô sắt liền gom đủ cựu bí cựu bí hợp nhất đây chính là vô địch khủng bố công pháp muốn biết trong cựu bí bất kỳ nhất bí này có thể đều là thần thoại thời kỳ bên trong trí tôn khổ tâm sáng tạo ra bí pháp mà đem cựu bí hoàn chỉnh dung hợp lên tới này là có thể ma diệt hết thể công kích tại che trời trong thế giới chương ó t ể ba trăm sáu mươi hôn đồn tinh khí đĩa q u a n ngừng kim đồng hồ chỉ hướng địa phương là một đoàn màu xám sương mù màu xám sương mù bay lên cho người một loại dày nặng chấn áp vạn vật kinh người khí tức đây là nô s á t ánh mắt k h ẽ nhúc ních một trăm vạn chỉ có dạng này một vật hẳn là không thể nào là rất rác rưởi đồ vật đi tự nhiên đây là nô sắt chăn trở bởi vì vận khí kém có lẽ thật có khả năng theo lấy đối vật này tiến hành biết nô sát ánh mắt hơi hơi lộ ra kinh ngạc quan mang cái này đoàn giống như màu xám xương mù đồ vật tính là đồ tốt này là hỗn độn tinh khí là hỗn độn trong thế giới sinh ra bảo vật loại này hỗn độn tinh khí liền tính tại chân chính hỗn độn trong thế giới cái này cũng là cực kỳ sự hiếm thấy húng chi trước mắt rất nhiều thế giới hỗn độn thế giới cơ hồ không có muốn biết bởi vì hỗn độn thế giới tính đặc thù bên trong sinh mệnh cũng là rất cường đại phổ thông sinh mệnh căn bản khó mà tiếp tục sống sót cho nên thuần túi hỗn độn thế giới là không nhiều mà ngô sát trước mắt hỗn độn tinh khí này là đối thánh nhân t ầ n g thứ cường giả cũng là có chỗ tốt b ả o năm trăm ba mươi bảy vật đối với giống như hồng hoang thế giới thánh nhân mà nói bọn họ muốn không ngừng tăng thực lực lên một loại giới chỉ có thể dùng mái nước công phu hoa tốn thời gian tiến hành tăng lên giống như loại này thuần túy đối bọn họ có trợ giúp bảo vật bọn họ nhìn thấy nói chỉ sợ cũng sẽ khát vọng không thôi về phần nói hỗn độn tinh khí đối ngô sát mà nói đó thật đúng là phi thường thần kỳ bảo vật có thể khiến hắn thực lực có nghiêng trời lệch đất biến hóa dù sao ngô sát tu vi vẹn vẹn chỉ là đến chuẩn thánh giai đoạn hỗn độn tinh khí đối hắn thực lực tổng hợp sẽ có đột phá giống như tiến vào trên thực tế hỗn độn tinh khí đối với thực lực phổ thông người mà nói quả thực liền là độc dược một dạng tồn tại l i ê n tính là những cái kêu huyền tiên kim tiên cường giả nuốt hỗn độn tinh khí những cường giả này cũng sẽ bị hỗn độn tinh khí mạnh mẽ no bạo ngô sát trước mắt thực lực còn tốt là nằm ở có thể tiêu hao dạng này hỗn độn tinh khí đem hỗn độn tinh khí hóa thành à c e p chính mình dùng giai đoạn cho nên đối ngô sát mà nói cái này cũng là rất đủ tốt nếu như nói hỗn độn tinh khí là ngô sát trước đó lấy được như vậy ngô sát chỉ có thể đem hỗn độn tinh khí thả ở với một bên chờ đến thực lực mình đến thời điểm một lần nữa nô s á t không có đình chỉ lại một lần hao t ố n đại lượng thần bí điểm tiến hành rút thưởng đĩa quay tại nô g s á t chờ mong dưới chậm rãi dừng lại từ đĩa quay bên trong một khối h óng ánh trong suốt hòn đá xuất hiện ở nô g s á t trước mặt cái này khiến nô g s á t lông mày hơi nhữ lại đây rốt cuộc là thứ gì luân hồi thạch làm nô s á t đối vật này tiến hành biết sau ánh mắt của hắn lóe lên thẳng phục luân hồi thạch giống như một mẫu ngàn năm có thể khiến tu luyện giả tại trong khoảng thời gian ngắn trải qua một cái lại một cái thế giới giống như hồng trần lịch luyện m ộ dạng những thứ này đối với rất nhiều cường giả tới nói cũng là phi thường bộ kẻ mần chỉ bất quá luân hồi trong đá lực lượng là có hạn dùng sau khi xong khối này luân hồi thạch cũng không có, có chỗ dùng lây lây đầu nô g sát thu hồi luân hồi thạch trước mắt nô g sát còn chưa tới sử dụng luân hồi thạch thời điểm theo sau nô g sát không có tiếp tục tiến hành rút thưởng hán từ địa cầu rời đi đi tới trong vũ trụ vô luận là kiểu bí hợp nhất hoang vu kiếm quyết lại hoặc là lợi dụng hỗn độn tinh khí tiến hành tu luyện cái này có thể đều sẽ tạo thành khủng bố lực hủy diệt không cẩn thận đem địa cầu cho hủy rơi nói như vậy nô sát chỉ sợ cũng thật muốn đau chứng tự nhiên dùng nô s á t đối địa cầu biết địa cầu xuất hiện nhiều như vậy tân thế giới sự biến hóa này bên trong địa cầu nhất định là phi thường không đơn giản dùng nô s á t hiện tại lực lượng hẳn là còn không thể hủy diệt địa cầu nhưng là liền tính không thể hủy diệt đem địa cầu mặt ngoài sinh mệnh xóa đi cái này vẫn là rất đơn giản cho nên nô s á t nhưng là muốn cố sức lánh miễn tình huống như vậy phát sinh mà còn nô s á t cũng phát hiện một điểm địa cầu cũng theo nhân loại bề trên không ngừng tiến hành biến hóa vô luận là thiên địa linh khí lại hoặc là, là địa cầu bản thân vũ trụ há cám yên tính thiên địa một đạo kim sắc quang mang xuất hiện ở nơi này cái này một bóng người tự nhiên chính là nô sát trước đ e m hỗn độn tinh khí hấp thu nô sát tại phía này vũ trụ ngồi xếp bằng lật bàn tay một cái màu xám một đoàn xương mù xuất hiện ở trong tay hắn miệng hơi hơi một chương hít hơi hỗn độn tinh khí toàn bộ tiến nhập nô sát trong cơ thể một tia tinh khí liền có đại sơn trọng yếu trước mắt dạng này một đoàn giống như nô sát nuốt vào một ngôi sao một dạng nhưng khủng bố như vậy lực lượng đối ngô sát nhưng không có bất cứ thương tổn gì nô sát ngũ tạng lục phủ giống như một phiến vũ trụ một cái thế giới kim sắc giống như ngân hà xuyên qua toàn thân t r ầ n trọng hỗn độn tinh khí tại dạng này lực lượng dưới không ngừng bị ma gì lấy tinh khí quyết tán năng lượng kỳ dị lưu thông tại ngô s á t toàn thân kim quang nổ tung giống như một viên viên hàng tinh không ngừng nổ nô g s á t nhục thể cùng linh hồn lực lượng tại liên tục tăng lên lấy dạng này đề cao là mắt trần có thể thấy đến ngô s á t dạng này t ầ n g thứ mặc dù không phải nói phải giống như thánh nhân một dạng thời gian sử dụng ở giữa đến đề cao thực lực nhưng cũng không sai biệt lắm như thế hiện tại ngô s á t thực lực mỗi thời mỗi khắc tăng lên đủ để nói rõ hỗn độn tinh khí đáng sợ chương ba trăm sáu mươi một chủ nhập tây du đông đông đông nào đó p h i ế trong vũ trụ phát ra nổi trống một loại t h a nhâm lần theo cái này lướt qua một cái thanh â m đi cuối cùng phát hiện thanh â m là từ một đạo tản ra kim sắc năng lượng thân thể phía trên chuyền gia tới n à y là cường giả tiếng tim đập tiếng tim đập chấn động p h í a n à y vũ trụ nói ra đó thật đúng là kinh tế h hai tục sự t ỉ n h kim sắc quang mang trong thân thể kèm theo cuối cùng một tia hỗn độn tinh khí phân giải hóa thành tinh túy năng lượng dung nhập vào thân thể bên trong nô s á t thân thể tựa như phát ra một cổ thỏa mãn thanh â m trình độ nào đó trên nô s á t ngắn hạn bên trong thực lực tăng lên quá nhanh mặc dù cựu chuyển huyền công vẫn là nằm ở thứ bắt chuyển không có đột phá đến thứ cựu chuyển nhưng là lúc này nô sắt đã không giống là đi qua một dạng nằm ở thứ bắt chuyển trước mặt giai đoạn mà là tiến bộ rất nhiều tiến nhập càng sâu hơn t ầ n g thứ giai đoạn bên trong đột nhiên nô sát thân thể đứng lên tới ẩm vang kim sát quang mang từ hắn thân thể bạo phát hướng bốn mặt bát phương tràn ngập vô số tinh cầu tại cổ này lực lượng dưới bị phá hủy hầu như không còn thậm chí nói cái này một mảnh tinh hệ hết thể đều tại nô sát cố này lực lượng dưới nhao nhao bị phá hủy hát động chờ kỳ dị tinh thể tại cổ này đáng sợ năng lượng dưới cũng không có kiên trì xuống tới đây chính là ta bây giờ nhục thể sao nô sát tay cầm hơi hơi một nắm không gian nứt ra từng đạo khe hở phải biết cái này vẹn vẹn chỉ là nô s á t dùng thuần túy lực lượng cơ thể mà thôi dùng nô s á t đối với thực lực mình đã biết hắn hiện tại có lẽ đã có thể dùng hiện tại n ụ c thể tới chống lại những cái kia thánh nhân tồn tại như vậy hiện tại ta tới nghiên cứu một chút kiểu bí nô s á t lộ ra một kia hài lòng tiêu dung dùng hắn thực lực bây giờ có lẽ có thể tiến nhập trước kia không có dám tiến nhập thế giới vậy liền là tây du thế giới lúc ấy hắn sử dụng đông hoàng thái nhất lực lượng thời điểm đại náo thiên cung cùng chuẩn thánh hạo thiên chiến đấu đây chính là hấp dẫn khắp thiên hạ ánh mắt thậm chí là những cái kia cao cao tại thượng thánh nhân lúc kia nô sát thực lực còn rất nhỏ yếu liền tính trong tay có nguyên một đám lá bài tẩy nô sát cũng không muốn tiến nhập không thể nào nói nô sát đi vào liền sử dụng lá bài tẩy nô sát đi tây du thế giới có thể liền vô tác dụng chỗ bản thân thực lực quá thấp cũng rất khó tại thế giới kia lấy được cái gì đồ tốt hiện tại nô sát bản thân thực lực đã có thể chống lại thánh nhân như vậy hắn có thể làm việc cũng liền nhiều n a m tây du thế giới từ khi nô sát sử dụng đông hoàng thái nhất lực lượng sau hấp dẫn toàn bộ thế giới ánh mắt đặc biệt là những cái kia nguyên bản cùng đông hoàng thái nhất có chút quan hệ cờ giả lục áp chấn nguyên tử là về phần minh hà trờ chút thậm chí nói những cái kia thánh nhân cũng là như thế bởi vì bọn hắn phát hiện một sự thật nguyên bản những cái này thánh nhân thôi diễn tương lai vẫn là rõ ràng thế nhưng là hiện tại bọn hắn nếu như muốn tiến hành thôi diễn tương lai là một mảnh hỗn độn bọn họ cũng không biết đông hoàng thái nhất ra tới là tốt hay xấu lại vì cái gì muốn tìm thời gian này ra tới vụ yêu cuộc chiến khoảng cách hiện tại đã rất lâu chỉ bất quá theo lấy cuộc sống này g ngày trôi qua vị tiêu nghi là đông hoàng thái nhất cực kỳ kiếm phái phái chủng ô s ắ t không có xuất hiện ở trong mắt thế nhân liên quan tới đông hoàng thái nhất sự tình nhiệt độ cũng từ từ đạm xuống tới phật môn tiếp dẫn cùng chuẩn đề không có đình chỉ trước đó an、bài. phật môn muốn bậc khởi nhất định phải tiến hành tây du đường tôn nộ g không liền là trong đó mấu chốt liền tính vị kia khả năng là đông hoàng thái nhất nổ g sát tại tôn nộ g không chỗ ấy làm cái gì tay chân lại hoặc có lẽ là cùng tôn nộ g không quan hệ không sai những cái này đều không tại thánh nhân suy nghĩ phạm vi liền tính thật là đông hoàng thái nhất sống lại hành động thánh nhân bọn họ cũng không có bất kỳ lo lắng nào thánh nhân phía dưới đều là run dế cái này cũng không phải tùy tiện nói ra câu hoa tươi cho nên cũng chính là dạng này tôn nộ không tiếp nạn còn đang tiếp tục lấy nô sát mặc dù đem bản đảo vạn năm trở lên trái cây hái rơi nhưng còn lại bản đảo còn có lưu lại rất nhiều tôn nộ g không vẫn là hành động thiên đình quan viên vẫn là thi hành thủ hộ bản đảo nhiệm vụ về phần nói trước đó bản đảo bị nô sát hái tôn nộ g không nơi này tự nhiên cũng không có cái gì sự t ì n h đối phương là c h u ẩ n thánh cường giả liền tính là thiên đình mạnh nhất hạo thiên cũng không có cách nào chỉ là tôn nộ g không liền càng là như vậy l i ê n d ạ n g này tôn nộ g không mang theo đối ngô sát thân phận c h ấ n kinh tiếp tục thi hành hắn chức trách cuối cùng tôn nộ không vẫn là đội không mất ăn trộm quen thuộc hoặc có lẽ là ngọc đế an bại hầu tử chăm sóc bản đảo viên liền đã nói rõng an bàn trộm đảo, phái hủy thịnh bàn đảo, đảo ộ an t ra ộ m đâu xuất cung thái thượng l o con dược, cuối cùng đăng minh bạch bản bạch thiên â gây n tôn ngộ không, khẩn trương ly hỏa h a k t h i đỉnh. đỉnh Thiên đỉnh lại làm sao có thể cho phép tôn ngộ không quả sơn tiêu giao. Phái ra thiên thể cho phép hòa Phái tại tiêu lại giao. làm sao ra có quả binh thiên tướng lần này bọn họ bắt lấy tôn nộ g không chỉ bất quá bọn họ nghĩ phải trừng phạt tôn nộ g không vẫn là không có biện pháp cuối cùng tôn nộ g không đánh bại thiên trên rất nhiều tiên h nhân Haha, nhi, ha, lao ngọc đế tôn nộ g không tự nhiên là hưng phấn lên tới thiên đình chốt sâu hừ hạo thiên lạnh lùng hừ một tiếng đối phó tôn nộ g không thiên đình cường đại tiên nhân căn bản không có xuất thủ qua ngọc đế vương mẫu tại bên cạnh lo lắng nói vương mẫu không có gì hạo thiên hít sâu một cái đây là thánh nhân an bài kết quả ta biết bản thân làm sao làm hiện tại ta thực sự hy vọng trước đó yêu hoàng đông hoàng thái nhất thật có cái gì an bài ai vương mẫu thở dài tới hạo thiên con người lóe lên con mang như lai chương ba trăm sáu mươi hai ta là ai ta là tề thiên đại thánh n g h ĩ ú c chớ có vô lễ lướt qua một cái m ê n h mông thanh â m truyền qua tới đồng thời cũng có một cố cường đại lực lượng khiến tôn nộ g không không thể không chính diện đ ứ n g đối phá cho ta tôn nộ g không cầm kim c ô b ồ n g h u n g hăng cơ hướng này một cố lực lượng vê anh kim c ô b ồ n g hơi tại cố kia lực lượng trên rằng co thẳng cái lập tức tôn nộ g không bị đánh bay ra tới tôn nộ g không cùng cố kia lực lượng người sở hữu t r ê n lệch quá lớn một đạo mang theo phật quan g thân ảnh xuất hiện ở thiên đ ỉ n h tôn này phật tổ ngồi ở đài sen phía trên vẻ mặt tràn đầy hiển hòa quan mang thiên đình các tiên nhân nhìn thấy vị này phật tổ sau bọn họ liền nhận ra cái này người trong phật môn là ai đây chính là như lai phật tổ cơ hồ có thể nói phật môn thánh nhân phía dưới liền một chín h không là phật tổ như lai như lai phật tổ xuất hiện cũng khiến thiên đình các tiên nhân t h ở phào có phật tổ như lai tại tôn nộ g không nhất định cũng là không tạo nổi sóng gió gì như lai lão nhi tôn nộ g không sắc mặt hời biến liền tính hắn gan to bằng trời hắn cũng là nghe nói qua phật tổ như lai khủng bố chỉ bất quá liền tính thật rất c ư ờ n g đại tôn nộ g không cũng sẽ không liền dạng này nhận t h u a đây là thân là tề thiên đại thánh kiêu ngạo hắn thế nhưng là tề thiên đại thánh tôn nộ không ngươi đại náo thiên cung phạm vào trùng đ i ệ tội ác còn không nhanh, nhanh thúc thủ chịu trói phật tổ như lai trầm giọng nói như lai lão nhi nếu như muốn bắt được ta như vậy thì dùng thực lực ngươi tới bắt ta tôn nộ không gào thét nói thân thể thả người nhảy dựng hai tay vung lên kim cô đ ổ n g đập ầm ầm hướng phật tổ như lai khí thế ngút trời sôi trào mánh liệt có thể nói một kích này đã là tôn nộ không giờ phút này đình phong phật tổ như lai ánh mắt bình tĩnh tay phải rối ra một đạo kim sắc bàn tay đụng vào nhau phát ra kịch liệt ảnh hưởng cường đại lực trùng kích khiến thiên đình kiến trúc đều vỡ vụn ra tới nha nha nha tôn nộ không trên mặt gân xanh bắn lên tới vụ vụ tôn nộ không, không, không. Không, vù vù. không cặp chân run rẩy đứng tại thiên đình mặt đất hắn không có khiến bản thân nga xuống hắn có bản thân kiêu ngạo phật tổ như lai vẹn vẹn chỉ là một chiêu liền khiến tôn nộ g không đánh mất đại bộ phận sức chiến đấu tôn nộ không thiết bị trừng phạt đi Phật tổ nỗ h ư sát a y h minh g i đệ hy n t vọng ngươi để lại cho ta đồ vật có thể khiến ta hơi đối phó lựa chọc tôn nộ g không hít sâu một cái đi qua ngô sát trước khi đi để lại cho tôn nộ g không một vật là một cái phong ấn khi đó ngô sát nói qua nếu như gặp phải nguy cơ thời điểm có thể đem cái này phong ấn mở ra hiện tại liền là nhất thời khắc nguy cấp tôn nộ g không minh bạch nếu như bị như lai、like、một chiêu này đánh trúng như vậy hắn liền thật không có, có cơ hội phong ấn mở cho ta tôn nộ g không thấp giọng giống nói trong cơ thể chỗ sâu một c ỗ vô hình phong ấn p h á thoái tràn đầy nóng bỏng ồn bạo năng lượng từ bên trong bạo phát ra tới tôn nộ g không thậm chí có loại cảm giác tại dạng này lực lượng dưới hắn rất dễ dàng cũng sẽ bị x é rách nhưng là là cùng như lai、like、tiến hành đối kháng hắn nguyện ý tiếp nhận dạng này lực lượng a a a tôn nộ không đột nhiên đứng thẳng người tại hắn trên thân một cô đáng sợ năng lượng bạo phát ra tới hỏa diễm tại tôn nộ g không trên thân tiêu đốt lên này là có thể hủy diệt hết thể h ỏ a diễm là thái dương hỏa kim cô bổng tôn nộ g không tay phải dối ra nơi xa kim cô bổng hóa thành một đạo quang mang rơi vào trong tay hắn kim cô bổng trên cũng dấy lên hừng hực h ỏ a diễm như lai lão nhi chúng ta lại tới tôn nộ g không con ngơi ư bốc lên kim sắc quang mang mang theo chém nát vạn vật khí thế khủng bố kim cô bổng cơ hướng như lai thần trưởng vê anh xôi trào năng lượng khiến cái này một cái giao diện đều không ngừng chấn động nơi xa thiên đình phản vỡ nát lấy mới vừa một kích đây chính là chí ít đại la kim tiên lực lượng v à t r ạ m mang theo cố này thuộc về đông hoàng thái nhất khủng bố lực lượng tôn ngộ không đánh nát như lai công kích lúc này tôn ngộ không tràn ngập ba khi đứng ở như lai phật tổ trước mặt ánh mắt tràn đầy chiến ý hắn là đấu tiên đấu tôn ngộ không đông hoàng thái nhất lực lượng phật tổ như lai ánh mắt bên trong tràn đầy thận trọng dù sao đông hoàng thái nhất đây chính là thời kỳ h ư n g hoang c h u ẩ n thánh cường giả hơn nữa còn là c h u ẩ n thánh đệ nhất nhân khi đó phật tổ như lai có thể còn, còn chỉ là tiên nhân bình thường mà thôi tôn ngộ không ngươi biết bản thân đang làm gì không phật tổ như lai hét lớn nói Đông Hoàng t、like、từ từ cái này h t vẫn là bởi vì tại thái thượng lao quân lọ luyện đan bên trong luyện chế một chút nếu không tôn nộ g không căn bản không thể hoàn toàn phát huy ra cỗ này lực lượng cái này ta đương nhiên biết tôn nộ g không nết miệng cười mà còn ta hiện tại trên thân thật rất đau à đau ta đều mơ tưởng từ bỏ thế nhưng là ta là ai ta là ta là tề thiên đại thánh tôn nộ g không ta là là chiến m ạ sinh như lai xem chiêu chương ba trăm sáu mươi ba thánh nhân phản ứng tam thập tam thiên cực lạc là tịnh làm tôn nộ g không sử dụng đông hoàng thái nhất lực lượng thời điểm những cái kia thánh nhân nhóm cũng phát hiện cái này cố kinh khủng lực lượng hành động phật môn hai vị thánh nhân chuẩn đề cùng tiếp dẫn cảng l á trước tiên phát hiện dù sao toàn bộ thế giới thôi diễn lâm và hỗn nộ một mảnh đối với trước đó phật môn an bài bọn họ cũng sẽ thời khắc chú ý muốn biết tây du đường sau phật môn đến lúc liền sẽ chân chính hưng khởi từ hồng hoang thời kỳ đến bây giờ cái này thời kỳ tiếp dẫn cùng chuẩn đề thế nhưng là là phật môn cố gắng lâu như vậy mà thành công gần trong g ă n t ứ c tự nhiên hai vị thánh nhân sẽ làm như vậy cái này cùng bọn hắn trở thành thánh nhân thời điểm phát thiên đạo thệ n g u ồ n cũng là có nhất định quan hệ đây là bọn họ trở thành thánh nhân hạn chế cho nên bọn họ phát hiện tôn nộ g không lúc này biểu hiện huynh trưởng tôn nộ g không bạo phát ra đông hoàng lực lượng như lai chỉ sợ thời gian ngắn không thể nào tiến hành hạn chế nói như vậy chuẩn đề ánh mắt bên trong có lo lắng c h ẩ n đề có lẽ chúng ta cần trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng tiếp d ẫ n thần sắc suy nghĩ sâu xa huynh trưởng ta hiện tại liền đi nhìn nhìn chuẩn đề quyết định cuối cùng nói một trăm bốn mươi tự nhiên tuy nói nhìn một cái nhưng chuẩn đề cũng sẽ không dễ dàng đ ú n g tay phong thần chi chiến sau đạo tổ hồng quân có cấm lệnh thánh nhân không thể tùy tiện tại phạm tục tiến hành chiến đấu liền tính là tại thiên đình cũng giống như vậy tam thập tam thiên thái thanh cảnh đạo đức thiên tôn lão t ử ánh mắt suy nghĩ sâu xa liên quan tới thiên đình chuyện phát sinh hắn cũng chú ý tới hắn tổng có loại cảm giác cái thế giới này trở nên càng ngày càng c ộ quái l i ê n giống như lão sư nói đối với chúng ta thánh nhân mà nói đây là phúc cũng là hoa lao tử thần sắc k h ô i phục l ạ n h nhạt tôn trọng thanh tính vô vi lão tử đối dạng này sự tình cũng sẽ không thái quá quan tâm về phần nói thái thượng lão quân nay vẹn vẹn chỉ là lao tử một cái hóa thân mà thôi ở thời gian này sáu cái thánh nhân đều phát giác thiên đ ỉ n h biến hóa thiên đ ỉ n h khủng bố chiến đấu bộ c phát nay đã không sai biệt lắm có c h u ẩ n thánh lực lượng cảnh giới phía này giao diện thiên đ ỉ n h không sai biệt lắm cũng phải bị đánh bạo tôn nộ không sử dụng đông hoàng thái nhất lực lượng cũng như lai đối kháng không có ở hạ phong đương nhiên theo lấy thời gian từng giờ trôi qua t ô n nộ g không khoảng cách tử vong cũng càng ngày càng gần l i ê n tính là thiên sinh thạch hầu cũng vô ích trần thánh t ầ n g thứ đông hoàng thái nhất lực lượng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiếp nhận đối phật tổ như lai mà nói đối phó tôn nộ g không hắn cũng rất đau đầu có được đông hoàng thái nhất lực lượng tôn nộ g không không phải hắn thời gian ngắn có thể tùy tiện bắt lấy thế nhưng là nếu như như lai sử dụng toàn lực nói như vậy hắn cũng không chế không bản thân lực lượng rất dễ dàng sát ý tôn nộ không nói ngắn gọn như lai không sử dụng toàn lực hoặc là sử dụng toàn lực tôn nộ không đều có rất nhiều tình huống sẽ chết liền tính hiện tại tôn nộ không dừng lại hắn trên thân thương thế có thể dùng cái gì chữa tốt đây dù sao đối vị này chuẩn thánh như lai hắn nhưng không có dạng này bảo vật trước mắt cũng không phải hồng hoang thời kỳ thầy du thời kỳ thi ê n tài địa bảo thật là quá hiếm hoi thân thể đã có chút ít không chịu nổi mà còn lực lượng cũng chầm c h ầ m tại biến mất tôn nộ g không cảm thụ được tình huống thân thể rất rõ ràng liền phát hiện cái này điểm nhưng liền tính muốn chết cũng nhất định phải chết điên cuồng Đi! lại tới. kim Lực lượng, cho cầm ngưng tụ lại tới. Tôn ngộ không ta tụ theo lấy mãnh liệt lực lượng tôn nộ g không đục thân nổ tung ra tới liền giống như vỡ vụn thủy tinh một dạng như lai lão nhi nhìn ta một chiêu cuối cùng tôn nộ g không cầm trong tay kim cố đồng bổ về phía như lai một thức này giống như trong hỗn độn ma thần một dạng hắn chém ra hủy diệt thiên không lực lượng tôn nộ g không phía sau mơ hồ trong đó một tôn to lớn viên hầu hư ảnh xuất hiện ngưỡng tiên h gào thét đồng dạng cơ ra khủng bố một kích a di đà phật tôn nộ không một đường đi tốt phật tổ như lai tay phải xuất hiện một chuỗi phật trâu phật trâu xoay tròn lấy hướng tôn nộ không rơi xuống lúc này như lai cũng phát huy bản thân chuẩn thánh lực kim cô đ ồ n g cùng phật châu đối lanh cùng một chỗ trói mắt bạch quang nổ tung khoảng cách chiến trường gần các tiên nhân ngao ngao kêu thảm cái này đã không phải bọn họ có thể chạm đến lực lượng lĩnh vực phật châu bay ngược kim cô đ ồ n g cũng bị đánh bay ra ngoài làm hủy d i ệ t tính bạch quang biến mất như lai còn vững vàng ngồi ở đ à i s e n trên mà tôn nộ g không nằm ở không xa trên đất giờ phút này tôn nộ g không thân thể tàn phá không chịu n ổ i khí tức yếu đ ớt nhìn lên tới tùy thời tùy chốt đều giống như muốn tử vong một dạng tôn nộ không như lai phật tổ nhìn xem nằm tại trên đất tôn nộ không lay, lay đầu hắn nhưng không có biện pháp cứu trở về hiện tại tôn ngộ không trừ phi là thánh nhân đến như vậy mới có khả năng này hiện tại như lai dự định rời đi nơi này thời điểm lướt qua một cái nhàn nhạt thanh âm truyền qua tới như lai tổn thương ta bằng hữu ngươi liền nghĩ dạng này rời đi sao một đạo hoàn mỹ tựa như thiên điệu bên trong tốt đẹp tập vào một thân thân ảnh chậm dại xuất hiện đạo thân ảnh này lúc xuất hiện không chỉ có là thiên đình cường giả nhóm bày tỏ c h ầ n kinh những cái kêu nguyên bản hơi chú ý thiên đình tình huống thánh nhân nhóm cũng là ánh mắt ngạc nhiên nô sát nghe nói là đông hoàng thái nhất truyền thế biến mất rất nhiều năm hắn rốt cuộc xuất hiện chương ba trăm sáu mươi bốn chư thiên h ủ y d i ệ t thánh nhân lực lại nói ngô s á t tiến nhập tây du thế giới sau hắn liền cảm nhận được trước kia hắn lưu lại c ố kia lực lượng đông hoàng thái nhất lực lượng cái này khiến ngô s á t lay lay đầu hắn không nghĩ tới hắn đi tới cái thế giới này thời gian như vậy đúng dịp có thể khiến tôn nộ g không bạo phát ra đông hoàng thái nhất thực lực hắn đối mặt địch nhân nhất định cũng là rất đáng sợ vậy hẳn là là đến tôn nộ g không đại náo thiên c u n g thời điểm đi tới thiên đình sau ngô s á t phát hiện muốn rời khỏi như lai lập tức hắn mới nói ra dạng này mấy câu nói đông hoàng thái nhất phật tổ như lai nhìn thấy ngô sắt xuất hiện hắn con ngươi đột nhiên co g ụ c lại nguyên bản cùng tôn nộ g không vô luận tiến hành thế nào chiến đấu đều một mặt bình tĩnh như lai、like, rốt cuộc biến sắc tôn nộ g không nô sát không có để ý tới như lai、like, nhìn xem nhanh muốn chết đi tôn nộ g không ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một đạo quan g mang loại lên loại nào đó bảo vật từ tôn nộ g không trong miệng tiến nhập tại hồng hoang thế giới lại hoặc là là che trời thái cổ thời đại đợi qua một đoạn thời gian nô sát trong tay thiên tài địa bảo vẫn là rất nhiều nô sát tại bảo vật tác dụng dưới tôn nộ g không thương thế ổn định lại hắn c ư ờ khổ nhìn xem nô sát không hoặc có lẽ là bệ hạ ta thật là rất vô dụng tôn nộ không ta không phải bệ hạ gọi là n ô huynh liền tốt nô sát lay lay đầu ngươi biểu hiện đã rất không sai còn dư liền giao cho ta đông hoàng thái nhất lần này ngươi lại tới thiên đình không biết có chuyện gì hạo thiên xuất hiện ở nơi này thiên đình hành động hắn địa bàn hạo thiên nhìn thấy nô sát đến cũng không khả năng không lên tiếng hạo thiên ta đã nói ta không phải đông hoàng thái nhất ta gọi là n ô sát nô sát nói ra lần này ta đi tới nơi này n g h ị muốn dạy dỗ một chút như lai、like, ngươi cho rằng như thế nào giáo hấn như lai、like. hạo thiên con ngươi có tia sáng kỳ dị loay lên bước chân hắn hơi hơi lui về phía sau mấy bước đã n ô sát đạo hữu có dạng này nhã hứng ta đương nhiên sẽ không ngăn trở mặt đôi quá khứ chuẩn thánh đệ nhất nhân hạo thiên cũng không muốn luồng phí tiến hành chiến đấu giống như lần trước trước mắt địch nhân nhưng không có sử dụng hỗn độ chung nô sát thí chủ đây là phật môn sự t ì n h liền tính ngươi là đi qua yêu hoàng cũng không có thực lực nhúng tay trong đó phật tổ như lai trầm giọng nói từ nay điểm phật tổ như lai đã rất rõ ràng nói rõ này là lợi thế đ ệ người muốn biết phật môn thế nhưng là có hai vị thánh nhân yêu tộc nói chỉ có một cái vậy liền là nữ hoa nhưng nữ hoa cũng là nhân tộc thánh mẫu như lai ba lần công kích tiếp ta ba lần công kích ngươi liền có thể rời đi nô sát trầm g ã i nói ra nô sát nói khiến như lai sắc mặt c h ầ m xuống đồng dạng hành động chuẩn thánh cường giả trước mắt nô sát quá xem thường hắn đi liền tính nô sát là đi qua yêu hoàng đông hoàng thái nhất cũng không khả năng ba chiêu liền sẽ đánh bại hắn nô sát t h í chủ người nói chuyện có phải hay không quá mức tự đại không chờ như lai nói hết lời nô sát tiến lên một bước thứ một quyền và anh không gian chấn động đẻ xuống không thể tưởng tượng nổi lực lượng tạo thành trói mắt bạch quang bạch quang t r u n g quanh vô số hạt động tràn ngập đây là thuần túy lực lượng tạo thành khủng bố lực công kích cho ta đi như lai sắc mặt k ị biến trong tay phật trâu xoay tròn ra ngoài và anh kinh thiên động địa thanh â m vang lên phật châu ẩm một tiếng vỡ vụn ra tới khủng bố lực lượng tiếp tục xuyên thủng đi qua nhưng cuối cùng vẫn là bị như lai cản lại quyền thứ hai không gian vỡ vụn nổ tung khủng bố lực lượng tạo thành hỗn độn giống như công kích này là hủy diệt hết thể lực lượng giờ khắc này một bên hạo thiên ánh mắt có kinh hãi nếu như nói thứ một quyền nô sát lực lượng có c h u ẩ n thánh trên du lực lượng biểu hiện như vậy một quyền này đã siêu v i ệ t c h u ẩ n thánh đỉnh phong trình độ nếu như hắn đối mặt một quyền này hắn muốn làm sao c h ặ lại cầu hoa tươi như lai thần trưởng phật tổ như lai cũng phát ra công kích mình bị động ăn đòn cũng không phải như lai tinh khí Anh. một quyền này tùy tiện oanh xuyên như lai thần trưởng trong nháy mắt bao phủ như lai trói mắt quang mang hướng chân trời x ẹ qua phiến này tam thập tam tiên cũng tựa như bị ngô s á t xuyên thủng ra tới bạch quang tiêu tán một cái đài sen chắn như lai trước mặt đài sen sau như lai biểu tình rất khó nhịn mới v ừ a như lai thế nhưng là cảm nhận được tử vong uy hiếp hắn thế nhưng là sử dụng toàn lực cái này mới là ngô sắt quyền thứ hai nam như vậy quyền thứ ba đây như lai trong lòng dâng lên một từng cơn l ớ i lạnh quyền thứ ba ngô s á t trên thân khí tức không ngừng bành trướng lấy phía này tam thập tam thiên cũng ở thời gian này không ngừng chấn động công kích không có ra tới phía này tam thập tam thiên một trong liền tựa như muốn sụp đổ một dạng nếu như dùng một loại lực lượng tới hình dung nói vậy liền là thánh nhân này là thánh nhân lực lượng chỉ có thánh nhân mới có thể tan vỡ hết thảy hủy d i ệ n hết thảy thánh nhân lực lượng chẳng lẽ chuẩn thánh có thể tiến nhập thánh nhân lĩnh vực sao hạo thiên con người lóe ra lửa nóng hà tử ngô sắt trên thân cảm giác được hy vọng có lẽ thánh nhân thật gần trong găng tấc thánh nhân làm sao có thể phật tổ như lai lộ ra kinh hãi biểu tình hành động phật môn phật tổ thất n g bảo diệu thụ thánh nhân lực lượng hủy diệt một thế giới nhỏ một dạng tuyệt đối lực lượng làm ngô sát oanh ra một quyền này thời điểm những cái kia cao cao tại thượng thánh nhân nhóm cũng là bày tỏ trấn kinh chẳng lẽ trong lúc bất tri bất giác có mới thánh nhân của khởi sao mà lại còn khả năng là đi qua vị kia yêu hoàng đông hoàng thái nhất như vậy vị này gọi là ngô s á t đáng sợ c ư ờ n giả g lại là làm sao làm được hoặc có lẽ là giống như bọn họ lao sư đạo tổ hồng quân nói tới sự tình có phải hay không theo ngô s á t có liên quan hệ dù sao bên trong vùng thế giới này muốn nói có thể ảnh hưởng bọn họ trước mắt giống như cũng liền ngô sát cái này người đi qua ngô s á t biểu hiện ra đông hoàng thái nhất lực lượng thời điểm nhưng không có ba trăm bốn mươi ba nhận đến bọn họ chú ý c h u ẩ n thánh cùng thánh nhân mặc dù đều có một cái t h á n h chữ nhưng giữa hai bên tranh lệch vẫn là phi thường rõ ràng như vậy khoảng cách vĩnh viễn không thể nào đền bù chỉ có hiện tại nô g sát biểu hiện ra thánh nhân lực lượng mới khiến bọn họ có phương diện này ý nghĩ tự nhiên những cái này thánh nhân chỉ sợ đều nghĩ sai tây du thế giới biến hóa lớn nhất kẻ khởi s ư ớ n g vẫn là để địa cầu biến động phía sau màn tồn tại đồng thời không chỉ có chỉ là tây du thế giới có thể khiến địa cầu cường giả tiến vào ra rất nhiều thế giới đều là như thế liên quan tới thánh nhân trong lòng phức tạp ý nghĩ tạm không nói đến như lai đối mặt nô g sát có thể hủy diệt thế giới lực lượng hắn đem bản thân bản mệnh pháp bảo đài sen cho phóng xuất ra đài sen mặc dù là phật môn bộ kem ẩn nhưng đối mặt nô sát giống như thánh nhân một dạng lực lượng tôn này đài sen căn bản không có c h ố n g ở bao lâu liền nứt ra vô số khe hẹp trong nháy mắt liền vỡ vụn ra tới mà như lai bản thân lực lượng càng là kiên trì không thời gian bao lâu liền tại tôn này phật môn như lai tuyệt vọng thời điểm một đạo thất thải quang mang rơi về phía ngô sát khủng bố lực lượng vê anh hai cố lực lượng không ngừng giao kích l ấy cuối cùng chậm rãi biến mất t h á n h nhân nô sát ánh mắt nhìn về phía như lai chỗ phương hướng chỗ ấy có một vị lạ lâm nam t ử đứng trong tay hắn cầm nhánh cây một vật phía trên treo đầy kỳ kỳ, kỳ quái quái vật phẩm m i n mông phật môn khí tức so phật tổ như lai mạnh hơn trong phật môn có thể tỉ như tới cường đại thật đúng là không có mấy cái lại tăng thêm đối phương sử dụng bảo vật nô sát đã đoán được đối phương là ai phật môn hai vị thánh nhân một trong chuẩn đề đạo nhân h ắ n thế nhưng là có chứng đạo pháp bảo thất bảo d i ệ u thụ danh s ư n g không có gì không soát nô sát thí chủ tại hạ chuẩn đề như lai là ta phật môn v h ậ t tổ xin tha hắn một mạng chuẩn đề đạo nhân khẽ cười nói bất quá thí chủ nếu như còn không có ý định v u ơ n g tha như lai tại hạ chuẩn đề nguyện ý thỉnh dậy thí chủ cao chiêu nghe được chuẩn đề nói nô sát ánh mắt hơi hơi neo lại tới vị này chuẩn đề đạo nhân vô luận tại hồng hoang vẫn là tại hiện tại tây du hắn ra mặt thật đúng là rất d à y Thánh nhân chuẩn đề ngươi lại danh ta cũng là như sấm bên thai a nô g sát lộ ra mỉm cười. Thánh nhân nói chuyện ta tự nhiên phải cho mấy phần chút tình mọn bất quá tại hạ đối thánh nhân thực lực cũng cảm thấy hứng thú vô cùng như vậy ta liền không cho chuẩn đề thánh nhân mấy phần chút tình mọn ân chuẩn đề ánh mắt hơi hưng ơ i n g tụ hắn đến cũng không có nghĩ qua nô g sát vậy mà sẽ nói dạng này lời nói dựa theo bình thường quá trình đến xem hành động thánh nhân hắn nói ra lời nói này đối phương hẳn là sẽ vung tay thế nhưng là lần này đối phương không có vung tay liền tính đối phương thật là đông hoàng t h á n nhất đối chuẩn đề mà nói đều không coi vào đâu hoặc có lẽ là liền giống như mới vừa bạo phát ra tới lực lượng một dạng đối chuẩn đề mà nói khi đó lực lượng xác thực là dính đến thánh nhân tầm thứ nhưng cũng chỉ là rất miễn cưỡng mà thôi cùng hắn vị này tiến nhập thánh nhân cảnh giới rất lâu cường giả mà nói thật không tính cái gì chuẩn đề cũng không có cho rằng đối phương cảnh giới đến thánh nhân tầm thứ nếu quả thật làm đến bọn họ những cái này rất nhiều thánh nhân làm sao có thể liền một điểm điểm nhận biết đều không có đây đột phá đến cấp độ này thiên biến hóa là rất khó che giấu cho nên chuẩn đề cho rằng nô sắc vẹn vẹn bởi vì nguyên nhân nào đó khiến mới vừa công kích miễn cưỡng đạt đến thánh nhân lực lượng tuy nói nếu quả thật có thể làm đến cái này điểm n à y cũng là đầy đủ không thể tưởng tượng nổi chuẩn đề nghĩ tới trước đó tại lao sư hồng quân châu ấy biết một cái tình huống lần này thế giới biến hóa cùng hỗn loạn đối bọn họ thánh nhân mà nói là cơ hội cũng là nguy cơ hành động bọn họ lao sư không thể nào cùng bọn hắn nói loạn thất bát tao tin tức cái chuyện này trình độ nhất định trên nhất định là thật hoặc có lẽ là trước mắt cái này gọi là ngô sát lại hoặc là là đi qua yêu hoàng người là sự tình mấu chốt lại hoặc là là ngô sát phía sau tồn tại vừa nghĩ như thế chuẩn đề đôi trước mắt ngô sát nổi hứng tò mò ngô sát đạo hữu đã ngơi có dạng này nhã hứng chuẩn đề tự nhiên đáp ứng chuẩn đề nói năm một người huy động trong tay thất b ả o diệu thụ mỉm cười chúng ta đi tam thập tam thiên ở ngoài như thế nào chuẩn đề nói ra tự nhiên như thế nô sát cười cười thân ảnh khẽ động liền n g ú t trời mà lên vô luận là chuẩn thánh giữa chiến đấu vẹn vẹn chỉ khiến chỗ chư thiên sinh ra ảnh hưởng như vậy thánh nhân giữa lực lượng chống lại hoàn toàn đủ để hủy diệt thế giới nô sát khi đó quyền thứ ba liền không sai biệt lắm làm đến cái này điểm đây chính là mới mơ hồ chạm đến thánh nhân lực lượng mà thôi nhìn xem nô sát hướng chư thiên ở ngoài bay đi chuẩn đề cười cười cũng theo thật sát đi hành động thánh nhân chuẩn đề cũng sẽ không tại cái chuyện này trên rút lui chương ba trăm sáu mươi sáu vô tận hỗn độn nô sát cùng chuẩn đề rời đi khiến nguyên bản có chút ngưng trệ thiên địa hơi khôi phục lại vô luận là hạ tiên lại hoặc là là thiên đình chư tiên bọn họ tại thánh nhân xuất hiện sau trong lòng cảm giác rất đặc thù thánh nhân đối ở đây tiên nhân mà nói đại đa số là từ tới chưa từng nhìn thấy hôm nay gặp sau khi tới bọn họ quả nhiên cảm nhận được thánh nhân đại khủng bố tại rất nhiều tiên người trong mắt có thể cùng phật môn thánh nhân chuẩn đề rằng có nô sát có lẽ cũng có thánh nhân lực lượng muốn biết bên ngoài trên tại nhiều người như vậy trong mắt phật môn phật tổ như lai tại nô sát công kích đến hoàn toàn là không chịu nổi một ích nay không phải thánh nhân cái gì mới là thánh nhân đây tây du thời điểm các tiên nhân cũng không phải hồng hoang thời kỳ tiên nhân bọn họ căn bản không có thế nào thấy qua thánh nhân lực lượng nô sát hạo thiên ánh mắt l ó i ra giờ k h ắ c này hạo thiên trong lòng đối với bản thân trước kia một cái ý nghị sinh ra một i ý nghị sinh ra một cái n g h i cái này gọi là nô sát cường giả thật là đông hoàng thái nhất chuyển thế sao đi qua yêu hoàng có thể đạt tới cái này giả lực lượng thánh nhân lực lượng nghĩ như thế nào đều không quá có thể thế nhưng là nếu như không phải yêu hoàng đông hoàng thái nhất cái thế giới này thế nào chống rông xuất hiện có được khủng bố như vậy lực lượng người đây đi qua ngô sát tiến nhập tây du thế giới lúc sau hắn là cực kỳ kiếm phái môn chủ trong nhân thế cực kỳ kiếm phái môn chủ hắn thực lực không tính rất mạnh lúc ấy ngô sát lần thứ nhất tiến nhập tây du thế giới lúc sau cũng xác thực như thế thế nhưng là sau ngô sát trải qua nguyên một đám mạnh đại thế giới cái này khiến hắn thực lực tăng lên phi thường nhanh mạnh, mạnh phi thường bất khả tư nghị a di đảo phật bị thương nặng phật tổ như lai chậm rãi ly khai thiên đình mặc dù mới vừa chuẩn đề bảo vệ như lai nhưng trước đó hai quyền đối như lai cũng có tác dụng v ậ hạ v ậ hạ n g ư y i liền dạng này đem ta ném tại đây trong thiên đ ỉ n h trên mặt đất tôn nộ g không lớn tiếng hô nói mặc dù ngô s á t cho tôn nộ g không một chút đ a n dược kéo lại tôn nộ g không mệnh nhưng trước đó sử dụng đông hoàng thái nhất lực lượng hậu di chứng cũng không phải dễ dàng như vậy liền tốt mà còn tôn nộ g không cũng tiến hành rất nhiều tìm đường chết tự nhiên tôn nộ g không la lên không có ai đi để ý tới những cái k i a thiên đ ỉ n h các tiên nhân nhao nhao chạy xa không chỉ có là tôn nộ g không mới vừa khủng bố lực lượng mà còn từ mới vừa đến xem vị tia ngô sắt cùng tôn nộ không giống như cũng có cái gì quan hệ như vậy hiện tại phương pháp tốt nhất liền là không đi để ý tới vô tận hỗn nộ nơi này tràn ngập vô số khủng bố năng lượng dạng này năng lượng có thể tùy tiện ăn mòn cùng vỡ vụn bất cứ vật gì liền tính là chuẩn thánh cấp bậc cường giả tiến nhập dạng này không gian bên trong cũng là nửa bước khó đi rất dễ dàng liền bị lạc ở mảnh này vô tận hỗn độn vô tận hỗn độn ở vào tam thập tam thiên ở ngoài nguyên bản toàn bộ thế giới đều là hỗn độn một mảnh không phân thiên địa bàn cổ mở ngày sau hỗn độn tạo thành một mảnh hàm chứa sinh mệnh lực thế giới vậy liền là hồng hoang hiện tại tây du thế giới chỉ là hồng hoang thế giới lưu xuống tới mảnh vỡ mà thôi hồng hoang thế giới tại một lần kia ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới v ề phần nói thế giới ở ngoài vô tận hỗn đ ộ t khai thiên sau hỗn đ ộ t cùng tiên địa vừa bắt đầu hỗn đ ộ t cũng có rất lớn khác biệt nếu như nói khai thiên trước hỗn đ ộ t còn có đối với sinh vật có dùng cái gì như vậy khai thiên sau mảnh hỗn đ ộ t này đối với sinh mạng mà nói càng nhiều là nguy hiểm cả mảnh hỗn đ ộ t tràn đầy mặt trái năng lượng đây chính là vô tận hỗn đ ộ t trong bóng tối vô tận hỗn đ ộ t căn bản không có người nào sẽ đi tới nơi này dù sao chỉ có thánh nhân lực lượng mới có thể tại mảnh thế giới này rất tốt sinh tồn xuống tới phía này yên tĩnh hắc ám hai đạo quan mang xuất hiện ở nơi này chính là từ chư thiên gia tới ngô sắc cùng thánh nhân chuẩn nô sát thí chủ thỉnh chỉ dạy thánh nhân chuẩn đề cầm bản thân thất bạo diệu thụ k h ẽ thi lễ hắn không có dẫn đầu tiến công đối thánh nhân chuẩn đề mà nói nô sát có thể xem như là hậu bối đương nhiên nếu như nô sát là yêu hoàng đông hoàng thái nhất chuyển t h ấ nói như vậy thì là mặt khác thuyết pháp tự nhiên liền tính như thế chuẩn đề có lẽ cũng là tình huống như vậy thánh nhân vĩnh viễn là cao cao tại thượng chuẩn đề đạo nhân vậy ta liền không k h á c h khí nô sát cũng không có chút nào khắc khí muốn nói chuyện hắn cảnh giới sát thực so chuẩn đề muốn tới thấp cựu truyền huyền công trước mắt chỉ là đạt đến thứ bắt chuyển cách tám không cách thứ cựu truyền còn có một đoạn khoảng cách nô g sát trên thân kim sắc quang mang tràn ngập đột nhiên tiến lên trước một bước thân thể lực lượng liên tục tăng lên nguyên bản nô g sát tu luyện cựu chuyển huyền công hắn lực lượng liền đã có thánh nhân lực lượng nhưng đem hỗn độn tinh khí hấp thu hoàn tất sau nô g sát nhục thể lại có đáng sợ tăng lên cùng như lai giữa chiến đấu nô g sát căn bản không có sử dụng bản thân toàn lực nếu quả thật sử dụng toàn lực chỉ sợ căn bản không cần ba quyền thứ một quyền như lai liền bị nô g sát diệt xác hiện tại đối mặt với thánh nhân c h u đề nô sát không có cái gì bảo lưu vừa ra tay liền anh xuất từ mình đại bộ phận lực lượng chỉ gặp nô sát tay phải cơ ra khủng bố lực lượng khiến vô tận hỗn độn vạn b ẹ o lên tới liền giống như năng lượng hồng lưu hướng chuẩn đề bao phủ đi một kích này phía dưới cái này p h i ế n thiên địa hỗn loạn năng lượng cũng như trong nháy mắt bị rút sạch nhìn xem khiến thiên địa biến sắc công kích chuẩn đề ánh mắt mang theo rung động một q u y n này vượt ra hắn tưởng tượng